Chương 401, Bùng nổ, P3. Người trẻ tuổi của gia tộc An Giờ Dê lúc trước từng chào hỏi Lăng Tiêu cảm thấy bị làm đục, phẫn nộ quát. Đứng lại. Sau đó chỉ vào trên mặt đất, vẽ mặt bình thản nhìn Lăng Tiêu nói. Người trộm đi đại bộ phận các mảnh nhỏ thánh bia, nguyên bản thuộc về chúng ta, ta yêu cầu người, giao những mảnh nhỏ của thánh bia ra đây, người mới có thể rời đi được. Những người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục đều hiển lộ ra chút do dự trên nét mặt. Mảnh vỡ của Thánh Bia tuy hấp dẫn, nhưng làm ra động tính lớn như thế, liệu có tốt không? Loại người này đâu dễ chọc vào. Lăng tiêu đứng trên mặt đất, ngừng đầu, nhìn lên đám người trên cao, rồi lại nhìn vào người trẻ tuổi của gia tộc gan Giờ Dê, nhẹ nhàng nói một tiếng. Cút! Muốn chết! Người trẻ tuổi của gia tộc An Giờ Dê sau khi Dương Sâm Phi Thăng nghiệm nhiên trở thành cao thủ của gia tộc, tính tình cao ngạo đã quen, chưa từng có ai dám nói với hắn như thế. Không kìm nổi phân nộ, gầm lên giận dữ, bảo kiếm trong tay xuất ra, cả người buộc phát khí thế, đánh về phía lang tiêu. Đi nhận chết đi. Đúng lúc này, tất cả những người thủ hộ ở trên không trung, đều hoảng sợ nhìn trên bầu trời. Sau một trận sức mạnh dao động hùng hậu quần cuộn nổi lên, một cánh cửa đá cao hơn trăm mét đống nhiên xuất hiện. Phía trên cánh cửa đá có khắc chữ, đồ vật cùng ấn ký. Phía trong truyền ra một khí tức cường đại. Cánh cửa đá này giống như đến từ viết cổ, đang từ từ chậm rãi mở ra, hào quang sáng trói chiếu dọi ra ngoài. Những người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục nhìn chầm vào cánh cửa đá, không tin nổi vào mắt mình. Tuy rằng cánh cửa thánh vực mỗi lần xuất hiện đều với cách thức không giống nhau, nhưng những người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng ai có thể làm cho cánh cửa thánh vực mở ra đây? Phải chăng là người thanh niên trẻ tuổi dưới kia? Những người thủ hộ của Tây phương đại lục biết rõ trong nhóm người của mình không có ai có thực lực thánh dài, vì thế tất cả đều nhìn xuống lăng tiêu đang đứng ở phía dưới. Cánh cửa thánh vực phát ra hào quang sáng chói biến thành một cột sáng, bắn ra thẳng tóc, chiếu thẳng vào người lăng tiêu. Lăng tiêu cảm giác được có một cổ lực lượng hùng mạnh vô cùng, đang giam cầm mình, khiến cho khí lực toàn thân biến mất. Trong ngáy mắt đó, lăng tiêu đông nhiên nghĩ đến lúc Long Hoàng Phi thăng không ngờ còn có thể nói chuyện cùng mình. Thế thì thực lực của lão không biết cao đến đâu. Ta vừa mới phát ra khí thế, dẫn phát cánh cửa thánh vực mở ra ư? Lăng Tiêu còn đang nghĩ vậy, đột nhiên vừa sợ vừa giận phát hiện, cô bé trong lòng mình sớm đã lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc, không ngờ vô thanh vô tức tan dã trước mắt mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiêu hô lớn trong lòng, ánh mắt chợt đỏ ầm. Ta còn muốn mang theo nha đầu trở lại phương Đông Đại lục trở lại nơi tổ tiên nàng từng sống. Muốn đem nha đầu về đó. Ta muốn cho nàng được chôn cất ở nơi xinh đẹp nhất của thế giới này. Khiến nàng vĩnh viên ở trong tâm mắt của ta. Khá lắm thánh vực, không ngờ đến cơ hội này cũng không cho ta. Lăng thiêu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể cô gái cuối cùng cũng đã hóa thành vô tận quan điểm. Hắn không thể làm gì để chống cự lại lực lượng của cuộc sáng. Lòng lăng tiêu tan nát như đã mất đi bảo bối ô hiếm nhất. Yêu huyết hồng liên kiếm phát ra một tiếng kêu như rồng gầm, một mũi nhọn ánh sáng màu đỏ tươi xuyên thấu qua cánh cửa thánh vực, bắn vào đạo quan trụ, cùng lúc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục cảm nhận được lực lượng khủng khiếp này đang hướng về mình vội vàng bỏ chạy tán loạn. Tuy không có ai thương vong, nhưng cả đám chật vật vô cùng. Nhìn vào bên trong đạo quan trụ, bọn họ không thể tin nổi, chúng chưa từng thấy và nghe nói qua Một người luyện võ nhân loại có thể chống cự lại lực lượng của thánh vực. Long hoàng của long tộc ngày đó ở cấm địa của thần, vừa phi thăng, vừa có thể nói chuyện đã làm cho bọn họ kinh ngạc vàng phần. Không thể tưởng được, người thanh niên này, trong khi phi thăng, vẫn có thể đánh ra một kiếm. Hắn muốn làm cái gì đây? Theo sự phẫn nộ của lăng tiêu, vô số đạo kiếm ý theo thân thể của lăng tiêu buộc phát ra, sau đó trước mặt hơn trăm vị thủ hộ của Tây Phương Đại Lục. Từ trong cổ sang có lực lượng sung mãn do cánh cửa thánh vực bắn ra, người trẻ tuổi đó nhảy ra ngoài. Sau đó thân mình hắn bay lên hướng tới cánh cửa thánh vực. Đối mặt với cánh cửa thánh vực cao trăm mét, thân hình lăng tiêu có vẻ như quá nhỏ bé, nhưng loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay này lại khiến cho những người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục ở phía dưới không kìm lòng nổi, rung động trái tim vì hắn. Sau đó, nhóm người này còn hoảng sợ hơn. Nam nhân tuổi trẻ cầm trong tay bảo kiếm đang phát ra hồng quang bắn ra bốn phía dơ cao lên chém xuống. Bầu trời trợt biến sắc, mây đen cuộn cuộn từ trống rông sinh ra, cuộn cuộn tới. Vô số tia xét từ trong đám mây đen kia hiện ra, mang theo sấm rẻn, thề tụ bên lăng tiêu đang ở trên không, chiếu sáng cánh cửa thánh vực nguy nga, làm cho nó càng thêm cao lớn rõ ràng. Loại cảm giác gác bách này khiến cho những người thủ hộ của Tây phương đại lục có cảm giác hít thở không thông. Cánh cửa thánh vực dường như cảm nhận được uy hiếp, từ trên cánh cửa, các chữ khác, các đồ vật, ấn, ký đều loe sáng, bột phát ra hảo quang màu vàng chói mắt. Trong mỗi một đạo kim quang đều tuôn ra một cỗ lực lượng áp bách thật lớn. Tất cả đều hướng tới thân thể nhỏ bé của lăng tiêu đang hung hăng vào tới. Vô số đạo kim quang màu vàng phát ra, chiếu xuống phía dưới, làm cho các cường giả của đại lục không dám mở cả mắt. Lúc này chợt nghe từ phía bên trong cánh cửa thánh vực truyền ra một âm thanh kinh sợ. Thanh âm này làm cho đám người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục kinh hãi. Rất hiển nhiên, lần này cánh cửa thánh vực mở ra là vì người này. Người này là một cường giả trẻ tuổi đến từ phương Đông. Không ngờ hắn lại kháng cự, không chịu cho thánh vực triệu tập. Chơi ạ! Còn có cái gì kinh người hơn so với chuyện này? Chỉ sợ! Cho dù thánh bia xuất hiện cũng không làm cho người ta giật mình bằng cảnh tượng trước mắt này. Ở trong nháy mắt khi lăng tiêu chém ra một kiếm, Nguyên Anh ở trong cơ thể cũng mở to mắt, chiến rác màu vàng từ trong nội phủ phát ra hào quang mãnh liệt, xuyên qua thân thể lăng tiêu, cấp cho lăng tiêu một tầng kết giới. Từ trong tâm linh của lăng tiêu, tầng thứ 8 của đại tự tại tâm kinh tự động xuất ra. Một khí tức hùng mạnh bùng lên, đi theo yêu huyết hồng liền kiếm trong tay lăng tiêu buộc phát ra ngoài. Hình thành một đạo kiếm khí mang theo ý niệm luân hồi, vô cùng mạnh mẽ đánh vào cánh cửa thánh vực. Dung hợp trong đầu lăng tiêu là toàn bộ kiếm kỵ với chiêu kiếm vừa mới được sáng tạo ra, chiêu kiếm có tên là tịch diện. Bởi vì được đại tự tại tâm kinh cảnh giới tầng thứ 8 phối hợp mà chiêu kiếm này bây giờ có tên là luân hồi. Chiêu kiếm này mang theo vô số tiếng nói của Phật gia với kiếm khí cường đại hoành kích vào cánh cửa thánh vực làm cho những đạo ánh sáng màu vàng phát ra từ trên cánh cửa to lớn này trở nên làm đạo. Rồi toàn bộ hơn trăm mét chiều cao của cánh cửa đá, những vết nước nẻ loang ra giống như một tấm mạng nhện Trong khoảnh khắc tấm mạng nhện này đã bao trùm nửa tấm cửa đá. Sau đó vô thanh vô thức, cánh cửa đá sụp đổ vỡ vụn. Đầy trời cuồn cuộn mây đen hạ xuống, cánh cửa đá có vẻ cứng cắp đã vỡ thành vô số mảnh vụn. Nhưng không có một mảnh nhỏ nào rơi xuống mặt đất Toàn bộ đều tiêu tan ở trong không khí. Trong khoảnh khắc, vãnh cửa thánh vực đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Giờ phút này, Lăng tiêu đang đứng dưới đám mây đen cuộn cuộn, thân thể tuy không cao lớn, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác đó là người đầu đội trời chân đậm đất. Nhìn chầm chầm chỗ cánh cửa thánh vực đã biến mất, lang tiêu vẻ mặt bình tĩnh, nói ra một câu hảo ngôn vô tiền khoáng hậu. Ta không muốn đi, ai có thể bắt ép được chứ? Lăng tiêu nói xong. Nhìn thoáng qua nhóm người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục đang ở trên không, rồi nhìn lại người trẻ tuổi của gia tộc An Giờ Dê, tóc vàng mắt xanh anh tuấn trẻ tuổi, đang đối mặt lăng tiêu, nhưng lại không dám đối diện. Nét mặt tiêu ngạo hương ngạnh không biết đã biến mất từ lúc nào. Cường nhân tuy có thể tiêu ngạo, nhưng đối mặt với người mạnh hơn, chỉ có thể là kính sợ. Lăng tiêu cứ như vậy bình yên rời đi, hơn trăm người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục không có một ai dám lên tiếng ngăn trở. Cương giả cảnh giới này đã vượt qua phạm trù bọn họ có thể lý giải. Đừng nói ngăn trở, nếu Lăng Tiêu nguyện ý cùng bọn chúng kết giao, chỉ sợ bọn người thủ hộ của Tây Phương Đại Lục này cũng không dám từ chối. Các đại gia tộc có thế lực lại sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, kéo gần một chút quan hệ với Lăng Tiêu. Nhìn thân ảnh Lăng Tiêu tiêu điều biến mất vào hư không, gã trẻ tuổi gia tộc gan dở dê mới thở dài ra một hơi, nhìn chầm chằm vào không trung lầm bầm nói: "Như là đang nằm mơ, may mắn Chúng ta chưa đắc tội với hắn. Không ai cười nhạo người tuổi trẻ thành viên gia tộc An Giờ Dê, bởi vì trong lòng bọn họ, cũng cảm thấy may mắn, thậm chí mọi người đều nghĩ, cánh cửa thánh vực mở ra. Thật sự là đúng lúc quá. Cương nhân có thể một kiếm đánh nát cánh cửa thánh vực, là cảnh giới mà bọn họ hoàn toàn không có khả năng lý giải. Trong thời gian ngắn, lang tiêu không ngờ sáng tạo ra hai chiêu kiếm kỹ rất mạnh. Tịch diệt công kích quần thể, uy lực kinh người, dưới kiếm thánh chỉ sợ không có người nào có thể chạy thoát. Luân hồi lại tập trung lực lượng ở một chỗ. Lúc này Lăng Tiêu đã hiểu được vì sao sư môn đánh giá cao như thế đối với đại tự tại tâm kinh, thậm chí có nói nếu tu luyện đến tầng thứ 9, cảnh giới cao nhất của đại tự tại tâm kinh sẽ mang đến sức mạnh không tưởng tượng được. Đại tự tại tâm kinh tầng thứ 8 có thể dung nhập trong kiếm kỹ, lực lượng luân hồi sung mãn, do Lăng Tiêu, trình độ xuất khiếu kỳ thi trở ra. Thực lực đã cường đại như vậy, như vậy nếu đạt tới phân thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp ký sẽ. Trong lòng lăng tiêu thật là cao hứng, lại bởi vì cái chết của tiểu nha đầu mà giảm đi không ít. Tiểu nha đầu là cô bé cực kỳ đáng yêu, chỉ vì quen biết mình mà phải trả giá bằng cả sinh mạng, lăng tiêu không thể không tự trách mình. Đối với Âu Dương gia tộc, không ngừng đối trọi với mình, lăng tiêu ngập trời tức giận. Nói về cái chết của cô bé... Cho dù điều đó tốt đối với sự tu luyện hữu tỉnh của Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu thả rằng vĩnh viễn không gặp. Lăng Tiêu bay nhanh trên không trùng, lại về tới địa phương mà lúc trước mới rời khỏi. Lăng Tiêu không tiến vào trong thôn mà hạ xuống trên một đỉnh núi cách nơi đó không xa, phóng xuất kim hổ và gã kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương ra đang ở trong đỉnh ra ngoài. Gã kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương ra bị kim hổ tra tấn không nhẹ, giờ này đã không còn nhìn ra bộ dáng nhưng ánh mắt nhìn lăng tiêu vẫn còn đầy bán đầu. Kim hổ, giúp ta giết sạch lũ ác nhân trong thị trấn kia. Lăng tiêu thản nhiên phân phó một câu. Hắn biết, với ma tộc, việc tìm người có khí tức tài ác quả thực là rất dễ dàng. Kim hổ sưng sờ nhìn vào thị trấn nhỏ, muốn mở miệng hỏi mà không dám. Hắn biết lăng tiêu trước kia và lăng tiêu hiện tại không hề giống nhau. Kim hổ gật gật đầu, thân mình như điện phóng đi. Giết người, với hắn mà nói. Quả thực là rất dễ dàng, chỉ có điều đáng tiếc, đường đường là vương tử ma tộc, lại bị phé đi giết một đám du côn lưu manh. Nếu ma giới biết được, không biết có thể cười chết bao nhiêu người hay không. Lăng tiêu thản nhiên nhìn gã kiếm tôn bậc sáu đỉnh phong của Âu Dương gia tộc, vẻ mặt bình tinh nói. Tới lượt ngươi rồi. Chương 402, báo thủ. Lăng tiêu thản nhiên nhìn gã kiếm tôn bậc sáu đỉnh phong của Âu Dương gia tộc, vẻ mặt bình tinh nói. Tới lượt ngươi rồi. Giờ phút này, gã kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương ra mong ước Lăng Tiêu như một người bị bệnh tâm thần, xông lên một kiếm giết chết mình ngay. Lăng Tiêu Gã kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương ra, Âu Dương Trường Hải, khuôn mặt biến dị hoàn toàn, thanh âm khản khản, cố gắng nói. Là nam nhân, hãy cho ta một cái chết thống khoái đi. Âu Dương Trường Hải ta tự làm tự chịu, tiểu cô nương kia chính do bản tôn cố ý giết chết. Trong mắt bản tôn, nó giống như một con kiến. Giết chết vài con kiến, trong lòng bản tôn không có nửa phần ấy náy. Làm như vậy mục đích là muốn trọc giận ngươi. Không chỉ như thế, toàn bộ thuộc sơn kiếm phái của ngươi, chỉ cần bản tôn còn sống, đi ra một người là giết một người, trong đất trời này, sẽ giết sạch sẽ. Hiện tại rơi vào tay ngươi, muốn chèm muốn giết, đều do ngươi. Tuy nhiên, xin giữ lại cho ta một chút tôn nghiêm. Bởi vì, ngươi cũng là một cường giả. Âu Dương Trường Hải không chút che giấu vẻ oán độc trong mắt hắn, nói ra lời nói cũng hợp lý hợp tình, sau đó lại dùng giọng điệu quái dị nói tiếp: "Ngươi giết ta, thu hận giữa Âu Dương gia và ngươi như vậy sẽ chấm dứt. Nếu ngươi dám gây bất lợi với Âu Dương gia tộc, dù ngươi có thực lực không tồi, lại có được các loại bản lĩnh thần kỳ, nhưng bản tôn không sợ nói thật cho ngươi biết, cảnh giới của người luyện võ giống như ngươi ở trong thánh vực có quá nhiều." Nói đủ chưa? Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, Trong mắt không có buồn vui thiện ác, lạnh lùng nói. Giết ngươi! Trên đời này còn có tiện nghi như vậy sao? Hôm nay nếu là ta cứ như vậy giết chết ngươi, chỉ sợ thế nhân sẽ giống như trước đây, sẽ cho là lăng tiêu ta yếu đối tò mò tâm địa quá thiệt lương. Như thế nào? Ngươi muốn tra tấn ta sao? Âu Dương Trường Hải ngựa đầu cười vài tiếng, tuy rằng kinh mạch toàn thân bị phong bế, nhưng vẫn toát ra khí thế cứng giả, nhìn người bằng nửa con mắt. Lạnh lùng nhìn lăng tiêu, lớn tiếng nói. Lăng tiêu, có cái khổ hình gì thì làm ngay đi. Lao tử nếu rên rỉ một tiếng, sẽ là con của ngươi. Chắc kiên cường lắm hả? Lăng tiêu mặt lạnh như băng, rồi soảng một tiếng, tinh cương bảo kiếm 10 vạn luyện được xuất ra chỉ vào Âu Dương Trường Hải. Âu Dương Trường Hải tuy mặt mũi xưng lên như đầu heo nhưng vẫn kiên cường nói. Tuy ngươi thôi. Tinh cương bảo kiếm trong tay lăng tiêu ngưng kết thành một đạo kiếm khí sắc nhọn ở đầu mũi kiếm. Loại kiếm khí ngoại phóng màu trắng đục này chỉ cần có trình độ ma kiếm sư bậc chung cũng có thể phóng xuất ra. Âu Dương Trường Hải khinh thường nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu cười ảm đạm, khoe miệng nít lên, ánh mắt lạnh băng. Không phục sao? Vậy nguyên đếm thử chút sát ý sung mãn của kiếm khí đi. Lăng tiêu thản nhiên nói, đồng thời tinh cương bảo kiếm trong tay phóng mạnh đạo kiếm khí ra ngoài. Cười đi. Âu Dương Trường Hải đang khinh thường nhìn đạo kiếm khí nhập vào thân thể bỗng nhiên tái mặt hoảng sợ. Tuy kinh mạch của hắn đang bị phong bế, nhưng là một cường giả sắp tiến vào thánh dai, hắn vẫn chỉ huy được thân thể mình. Khi đạo kiếm khí kia của lăng tiêu xuyên vào thân thể hắn, lập tức chạy loạn trong kinh mạch hắn, rồi bằng một cách vô cùng khủng bố bắt đầu phá nát kinh mạch hắn. Nguyên bản kinh mạch của Âu Dương Trường Hải vô cùng rộng lớn và vững chắc, thế mà đang bị tiêu kiếm khí vô cùng bình thường này tương t tưởng tấp một chặt đứt đoạn. Linh khí trong cơ thể hắn không còn được kinh mạch bảo hộ lập tức điên cuồng tán loạn phong ra. Cái loại thống khổ này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lúc này Âu Dương Trường Hải không còn quan tâm đến lời thề của mình nữa, hắn chu lên đau đớn, làm cho chim cá xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn. Kim hổ đang nhàn nhã giết người trong tiểu trấn cách đó không xa, nghe tiếng chu thê lương đó, không khỏi run lên, thần sắc vô cùng sợ hãi. Một chủ nhân như hắn rõ ràng còn ma hơn cả chính mình nữa. Thật đáng sợ. Kim hổ lắc lắc đầu, trường thương trong tay không hề lưu tình. Mỗi khi giết chết một người, hắn đều hút lấy tia hắc khí do người chết toát ra, đưa vào trong lòng thương. Công pháp chân chính tà ác của ma tộc là sau khi giết người, đồng thời luyện hóa linh hồn của đối phương để tăng thêm thực lực của bản thân. Những nhân loại mà Kim hổ giết hoặc là người luyện võ dương cao ngọn cờ hàng yêu trừ ma, hoặc là loại người có tâm tư tà ác như hôm nay. Tuy nhiên những ma nhân này cũng không tà ác bằng những người tần gia. Nghe Âu Dương Trường Hải kêu là thảm thiết không còn giọng người, lăng tiêu cao mày trong lòng cũng xuất hiện một tiêu mềm yếu. Nhưng nhớ đến hình ảnh tiểu nha đầu cả người run dậy, đối mặt với tử vong, mà vẻ mặt vẫn cố gắng thản nhiên cười với ca, ca lăng tiêu tan nát cả cõi lòng. Không cần nghĩ cũng biết là cô bé muốn nói với lăng tiêu, nha nha không sợ. Lăng Diêu cắn răng, thiên địa bất nhân, người tu chân vốn là nghịch thiên mà làm, nếu là người tu chân không có cảm xúc, đều vô tình lạnh lùng cùng thiên địa, coi thường vạn vật sinh linh, như thế này còn gọi là nghịch thiên được không? Không phải là thuận lòng trời tu hành sao? Lăng Diêu cầu trường sinh, lại không thể đánh mất tình cảm, không làm được chuyện ác nghiệt. Con đường cầu trường sinh như vậy, có lẽ là có chút nhân đạo, cũng là chuyện Lăng tiêu muốn. Các ngươi hôm nay giết chết nhà nhà Vậy nợ máu, sẽ phải trả bằng máu. Lăng tiêu vung tay lên, 14 linh hồn bị phong ấn đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn, đó là 14 linh hồn vừa mới chết của Âu Dương ra. Nhìn bộ dáng của Âu Dương Trường Hải, các linh hồn này cảm thấy sợ hãi và run rẩy, ánh mắt Lăng tiêu lúc này đang cực kỳ phẫn nộ nhìn chúng. Thấy Âu Dương Trường Hải lăn lộn trên đất, miệng phát ra những tiếng gào thảm thiết không ra tiếng người, bọn chúng nghĩ, ma tộc cũng không đáng sợ bằng người trẻ tuổi này. Âu Dương Trường Hải thống khổ muốn chết ngay, nhưng không thể nào chết được. Đạo kiếm khí kia đã phá nát hết tất cả kinh mạch của hắn. Lúc này nếu có một con ma thú cắn hắn một miếng, chỉ sợ ngay lập tức nó được tăng thêm vài thập niên công lực. Mặc dù thống khổ kinh người nhưng đầu hóc hắn vẫn được bảo trì. Thân thể và tinh thần song trùng kích thích, khiến Âu Dương Trường Hải đã cận kề cái chết lại không thể hôn mê được. Rốt cục sau khi Kim Hổ một thân máu tanh đã trở về, lăng Tiêu đưa tay lên. Đạo kiếm khí đầy sát ý sung mãn từ trong thân thể Âu Dương Trường Hải quay trở lại thân thể. Từ đạo kiếm khí này, Lăng Tiêu đã ngộ thêm được chữ nộ, một thu hoạch ngoài ý muốn. Đạo sát khí này tồn tại trong thân thể Lăng Tiêu, chỉ có khi hắn vô cùng phẫn nộ, nó mới xuất hiện. Đạo sát khí này có uy lực kinh người, vừa được kiểm chứng trên thân thể Âu Dương Trường Hải. Đối mặt với Lăng Tiêu, ma tộc vương tử Kim Hổ lúc này rốt cục cũng phải cúi cái đầu vốn luôn ngẩn cao của mình. Hán nhẹ giọng nói, chủ nhân, Kim Hổ không nục sứ mệnh, tất cả người tà ác trong thôn chấn kia đều bị ta giết chết. Các linh hồn của Âu Dương ra bị Lăng Tiêu câm chế trên không trung quá sợ hãi, không thể tưởng được thanh niên ma giới có thực lực hùng mạnh như thế lại kêu Lăng Tiêu bằng chủ nhân. Đúng là không thể tin nổi. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn Âu Dương Trường Hải đang nằm dài trên đất, thản nhiên hỏi. Gia tộc Âu Dương các ngươi hiện ở đâu? Ta. Không. Nói. Âu Dương Trương Hải hơi thở mỏng manh, theo Thảo nói. Hắn nằm bò trên mặt đất, muốn đoạn tuyệt sự sống, nhưng Lăng Tiêu đã quyết, hắn không thể chết ngay được. Tốt lắm, người bây giờ vẫn còn chưa rõ tình thế của mình. Lăng Tiêu nhìn xung quanh một lát rồi quay lại nhìn Âu Dương Trường Hải. Hắn bủa ra một đạo kết giới bao trùm lấy Âu Dương Trường Hải và linh hồn của một gã kiếm tôn của Âu Dương ra. Kim Hổ ngẩn ngơ, rõ ràng Lăng Tiêu còn đứng ở trước mắt, nhưng hoàn toàn không cảm ứng được. Kim hổ buồn dầu nghĩ, đến bây giờ, nếu hắn vẫn còn nhìn không ra thực lực của người thanh niên nhân loại này thì hắn cũng thực không xứng là con cháu của hoàng thất ma tộc. Lang tiêu rất nhỏ nhẹ, giọng nói không tình cảm, giống như đang kể chuyện. Ngươi nhìn xem hắn là ai? Âu Dương Trường Hải đang nằm bò trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩn đầu lên, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Trong cổ họng phát ra một loạt tiếng ôi ôi, như muốn nói gì, nhưng không thể mở miệng ra được. Lăng tiêu bèn đá lên lưng hắn một cước, Âu Dương Trường Hải mới thuận khí lại, run rẩy chỉ vào linh hồn đang ở giữa không trung. Trường Hà, là người sao? Sự tình cũng thật khéo Lăng tiêu tùy tiện bắt ra một linh hồn, không ngờ là em ruột của Âu Dương Trường Hải, Âu Dương Trường Hà. Linh hồn nọ thấy bộ dáng bi thảm của Âu Dương Trường Hải, đau khổ vặn vẹo nhưng không thể phát ra được tiếng nào. Lăng tiêu vung tay lên, một đạo tinh thần lực trùm lên chúng. Âu Dương Trường Hải lập tức nghe thấy lời của đệ đệ mình. Các ca, ca, tên này là ma quỷ. Hán, hán có thể bắt linh hồn của chúng ta, thật đáng sợ a Lăng tiêu cắt đứt cầu nối bằng tinh thần lực giữa bọn chúng, rồi nhìn Âu Dương Trường Hải cười lạnh nói. Hiện tại biết hối hận rồi sao? Tuy nhiên đã quá chậm rồi. Âu Dương Trường Hải, ta muốn ngươi sống, ngươi phải sống. Để cho ngươi trơ mắt nhìn, thân nhân của ngươi chết trước mặt ngươi như thế nào? Thế nhân đối với ngươi, chỉ là con kiến. Trước mắt ta, thân nhân của ngươi cũng chỉ là những con kiến mà thôi. Lăng tiêu quay đầu lại nhìn linh hồn của Âu Dương Trường Hà, mỉm miệng cười làm cho Âu Dương trưởng Hà sợ tới mức trên không trung quy xuống, điên cuồng dập đầu trước lăng tiêu. Trên mặt đất, Âu Dương Trường Hải lộ ra ánh mắt khuất nhục không cam lòng, trong cổ họng phát ra tiếng hy giống, giống như là tiếng thú bị vây. Nghe lời ta, ta sẽ giảm tra tấn ngươi vài lần. Giọng lăng tiêu vô cùng mềm nhẹ, giống như đang trấn an. Trong mắt của Âu Dương Trường Hải đang chảy ra huyết lệ, giờ này khắc này, hắn đã thật sự hối hận, thế nhân trong mắt hắn thật sự chính là con kiến sao. Nhưng chính là con kiến đó sắp làm cho cả Âu Dương gia tộc diệt vong. Linh hồn Âu Dương Trường Hà liên tục dập đầu, nếu không nhìn thấy sự khủng bố của lăng tiêu vừa rồi, hắn không thể nào nghĩ đến, lăng tiêu thu thập linh hồn còn dễ dàng hơn so với thu thập người sống. Gia tộc các ngươi hiện đang ở nơi nào? Lăng Tiêu lại nhẹ giọng hỏi, dùng siêu hồn đại pháp, đương nhiên có thể biết được. Nhưng Lăng Tiêu lại nghĩ, nếu thông qua phương thức này, khiến cho bọn nó nói ra, sẽ làm cho Âu Dương gia cao cao tại thượng không còn mặt ngúi. Làm cho bọn họ hiểu được một chút, thế giới này không phải là của Âu Dương gia bọn họ. Còn có rất nhiều người, bọn họ không thể trêu vào. Mặc kệ cái giá phải trả khó có thể chịu đựng mặc kệ chua sót cỡ nào. Dù cho không phân rõ phải trái Bọn họ chỉ có thể chấp nhận mà thôi Không có con đường thứ hai Ở trong đế quốc tái nhĩ Phía tây công quốc nạn nì ạ Gần như không do dự gì Âu Dương trưởng Hà liền nói ra ngay Đồng thời tinh thần lập tức sụp đổ Linh hồn phát ra kêu khóc Khiến cho không khí xung quanh phát sinh ra Một trận chấn động Lăng tiêu rất vừa lòng gật gật đầu Sau đó lại vung tay lên Kết giới biến mất Lăng tiêu túm lấy Âu Dương Trường Hải Nhìn sang Kim Hổ, lên tiếng nói: "Đi thôi." Nói xong, Lăng Tiêu ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng trên không trùng, trời xanh quang đãng, ngàn dặm không mây, rồi lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Có đến nửa buổi sau khi Lăng Tiêu rời đi, trên bầu trời mới chuyển đến một trận dao động. Trên bầu trời xanh trong chợt xuất hiện một con mắt thật lớn, con mắt màu vàng được nhìn thấy rất rõ ràng. Con mắt thật lớn này chớp chớp mấy cái, dường như đang suy nghĩ cái gì. Rồi trên bầu trời chuyển đến một tiếng thở dài, nghe như tiếng gió thổi trong chức mắt không thấy con mắt kia đâu nữa. Bầu trời vừa giống như có một gợn sóng trên mặt hồ, dần dần trở nên phẳng lặng. Lăng tiêu mang theo thân thể của Âu Dương Trường Hải bay đi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc thuyền lớn. Lăng tiêu cho thuyền rời bến, dọc theo đường đi, không ngờ rất kỳ quái không gặp bất kỳ người thủ hộ Tây Phương nào. Bọn họ đã quá kinh sợ, không dám đến gần người trẻ tuổi này. Dưới trọng thường lớn tất có dũng phu, trong tay lăng tiêu có rất nhiều cực phẩm tinh hoạch ma thú, muốn hấp dẫn một đám thủy thủ điên cùng, đúng là không có vấn đề gì. Toàn bộ đoàn thủy thủ này đều có kinh nghiệm viễn dương phong phú, tuy chưa từng đến đông đại lục, nhưng có lăng tiêu dẫn đường, lại có rất nhiều của cải, làm cho bọn họ vui sướng liều mạng. Nếu chuyến đi này thành công, lại vẽ được một bản đồ hàng hải đầy đủ, sau này bọn họ dựa vào bản đồ hàng hải này là có thể phát đại tài rồi.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 Người chết vì tham tiền, chim chết vì tham ăn. Những lời này đặt ở đâu cũng đúng. 50. 18. Mùa xuân năm 1461 theo lịch của đế quốc Lang Nguyệt. Trong một dây núi sâu thuộc lãnh thổ đế quốc Tái Nhĩ, lang thiêu trong bộ quần áo màu xanh nhạt, trong tay là Âu Dương Trường Hải đang nửa chết nửa sống, đi theo bên cạnh là Kim Hổ, một thân hắc ý đi biểu tình nghiêm túc. Rốt cục cũng đã trở lại Đông Đại Lục rồi. Lăng Tiêu ngắm nhìn núi sông vùng biên giới, trong lòng nổi lên một cảm giác thân thiết. Tây phương đại lục dù cảnh sắc có đẹp đẹ đến đâu cũng không thân thiết bằng gia hương. Tuy nhiên tại địa phương này, với Lăng Tiêu, phong cảnh càng đẹp, càng làm cho trong lòng Lăng Tiêu sụt sôi lửa dợ. Đã qua hơn nửa năm, nhưng không chút nào giảm bất hận ý trong lòng Lăng Tiêu. Nửa năm qua, Lăng Tiêu không bảo Kim Hổ đánh Âu Dương Trường Hải, thậm chí cũng không tự tra tấn hắn lần nào. cho nên Âu Dương Trường Hải mặc dù kinh mạch bị đứt từng khúc, biến thành một phế nhân, nhưng so với trước có phần béo hơn. Bị người ta mang theo đi đánh ra muôn mình, trong lòng Âu Dương Trường Hải rất đau khổ. Nhìn cảnh sát trẻ như bay qua hai bên mình, Âu Dương Trường Hải càng thống khổ hơn. Từng tấc từng tấc đều là những nơi mình từng đặt chân. Lúc mình bước chân ra đi, bản thân cực kỳ mãn nguyện, lang thiêu lúc đó trong thế tục giới còn không tồn tại trong mắt mình. Kể cả ma tộc. Các kiếm tôn bậc cao của Âu Dương gia cũng không để vào trong mắt. Ai rẻ, rất nhiều rất nhiều cao thủ cảnh giới kiếm tôn của Âu Dương gia lúc này chỉ mình còn sống. Mà phương thức giết người như thế đúng là làm cho người ta khuất nụ. Sơn trang của Âu Dương gia nếu không biết trước thì thật đúng là rất khó tìm. Hơn một nửa đế quốc tái nhĩ là rừng rậm bao phủ, địa phương này dù không rộng lớn, nhưng để che giấu một thế gia ẩn thế có chừng 10 vạn nhân khẩu, quả thực là rất dễ dàng. Lăng tiêu tiến sát vào bên ngoài sơn trang của Âu Dương gia tộc rất thuận lợi, không gặp bất cứ người thủ vệ nào. Hiển nhiên mọi người đều nghĩ, chẳng có ai to gan đến đây gây rối Cho dù là người thủ hộ của các gia tộc khác, cũng rất ít khi không hề thông báo mà trực tiếp xông vào thung lũng của Âu Dương gia. Đây chính là dùng thực lực để phân chia địa giới, giống như giã thu dùng nước tiểu của mình để xác định lãnh thổ. Phàm là đồng loại, hệ vi phạm lãnh thổ sẽ được coi là khiêu khích. Liền bị công kích ngay. Giá thuốc còn như thế, mạnh mẽ như Âu Dương gia tộc càng hơn thế. Đã mấy vạn năm qua, chưa ai dám xông vào thung lụng Âu Dương kiêu khích. Lăng tiêu đứng trên đỉnh núi, bên con đường nhỏ đầy cỏ tranh mọc thành bụi, nhìn xuống sơn trang rộng lớn ở bên dưới. Kim hổ cũng nhìn xuống hâm mộ nói. Lãnh địa của nhân loại đẹp thật. Nơi này rất nhanh sẽ không còn đẹp nữa. Lăng tiêu nhớ tới nha nha bây giờ không còn nữa, trong lòng đau đớn. Nửa năm qua, Mỗi lần nghĩ đến nha nha, lăng tiêu đều rất thống khổ và luôn tự trách mình. Thời gian tuy rằng là thuốc chữa thương tốt nhất, nhưng thống khổ này lại như là rượu lâu năm, thời gian càng lâu càng đậm. Ba loại nộ, yêu, tăng trong hữu tình đạo của lăng tiêu gồm, khỉ, nộ, yêu, cụ, ái, tăng, dục, đã được tu luyện tới gần cảnh giới viên mãn, khoảng cách tới cảnh giới đại viên mãn cũng chỉ còn một bước. Thu được tam đạo kiếm khí. Nội chi kiếm khí đã được dùng trên người Âu Dương Trường Hải, vừa đưa vào người, đã chặt đứt tất cả kinh mạch của hắn, cả cuộc đời này hắn không còn hy vọng khôi phục Trừ phi dùng đoạn tục đan do Lăng Tiêu luyện chế. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu tự tay đã thương, còn có thể tự tay cứu chưa sao? Nội chi kiếm khí chẳng những có uy lực thật lớn, mà còn làm cho người ta cực kỳ thống khổ, cũng đủ để cho người sợ hãi. Âu Dương Trường Hải là cường giả đương thế. Nhưng nhớ đến lần bị kiếm khí này xâm nhập cốt tủy, sẽ rách tinh thần, đau đớn khôn cùng mà cả người phát lệnh, hận không thể chết ngay lập tức. Yêu chi kiếm khí, giống như tên, là kiếm khí màu lam, chỉ lớn hơn ngón út một chút, có vẻ sung mãn mị hoặc và u bờn, vừa vào thân thể, có thể nhập ngay máu huyết vào trong. Nó sẽ hút khô tất cả máu huyết tinh hoa, rồi theo mi tâm xuất ra, làm cho kẻ địch biến thành một cỗ thi thể. Được may mắn nếm thử ưu chi kiếm khí là một hải đảo xui xẻo. Bọn chúng không ngờ nhìn trúng thuyền của Lăng tiêu. Bây giờ thây khô vẫn chất đầy trên con thuyền lớn, bọn thủy thủ nói, lúc trước ở đây có cường giả thủ hộ, nay có thể lấy thây khô ra hủ dọa Có thể thấy được, tiểu nhân có tiểu nhân hơn tính kế. Tăng chi kiếm khí tối đen như mực, tiêu kiếm khí chỉ lớn hơn ngón trỏ, cũng được thực nghiệm trên người đám hải tặc. Kim Hồ cho rằng, Loại kiếm khí đáng sợ này còn khủng bố hơn nhiều so với việc hắn thiêu đốt luyện hóa linh hồn địch nhân trong khi công kích giết địch. Bởi vì tăng chi kiếm khí trực tiếp đánh vào linh hồn, sau khi bắn vào mi tâm liền giết chết ngay linh hồn, thân thể lại có thể vẫn còn sống sót rất lâu, giống như một gốc cây thực vật, nếu chăm sóc tốt, thậm chí có thể sống được rất nhiều năm. Nhưng không ai biết, kẻ bọn họ hầu hạ chỉ là một khối thân thể không có linh hồn. Ba loại kiếm khí này Cũng giống như tịch diệt và luân hồi, đều là chiêu thức mới do Lăng Tiêu lĩnh ngộ ra trong một năm qua. Nếu lĩnh ngộ này xảy ra từ trước, Lăng Tiêu nhất định sẽ phi thường hưng phấn. Bước theo chân tiền nhân, tuy rằng dễ dàng, nhưng lại thiếu đi rất nhiều lạc thú. Chỉ có chính mình sáng tạo ra, trước đó không đoán trước được, mới có thể làm cho người ta ngạc nhiên vui mừng. Nhưng mỗi lần thành công, Lăng Tiêu cũng chỉ cười ảm đạo. Kim hổ cảm thấy có lẽ mình không hiểu được tình cảm của nhân loại. Rõ ràng chỉ là một cô bé bình thường không thể bình thường hơn, lại còn là câm niệm nữa. Vì sao chủ nhân lại để ý đến như thế? Lúc còn đi thuyền trên biển, lăng tiêu đã kể cho Kim hổ nghe chuyện của nha nha. Nhưng Kim hổ là ma tộc xuất thân nên không có được nửa phân cảm động từ trong câu chuyện đó, ngược lại hắn càng không hiểu được cách làm của lăng tiêu. Tuy nhiên lăng tiêu cũng không thèm để ý, chỉ nói với Kim hổ. Khi nào hắn bắt đầu có nhân tính, thì tu vi của hắn sẽ được để cao nhanh hơn. Tuy vẫn ước gì Lăng Tiêu sớm chết đi, để hắn được tự do. Nhưng từ trong đáy lòng mình, Kim Hổ Phi thường bội phục Lăng Tiêu, xem Lăng Tiêu đích thực là chủ nhân, thậm chí. Còn có chút kính sợ nữa. Lăng Tiêu thấy bên đường có một gốc cây cổ thụ che trời, cao hơn trăm mét, chừng mười mấy người ôm không hết. Cây cổ thụ này đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, thật khó mà thẳng tắp đến thế trên thẳng, dưới thẳng, với nhãn lực của Lăng Tiêu cũng không nhìn thấy chỗ nào cong queo. Thật là một cái cây tốt. Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng, rồi ném Âu Dương Trường Hải xuống đất, rút cực phẩm tinh cương kiếm ra, không sử dụng kiếm khí mà là dùng đủ loại kiếm kỹ, xoắn ốc vòng quanh cây cổ thụ trăm mét cao từ gốc cho đến ngọn. Tốc độ Lăng Tiêu cực nhanh, sau khi kiếm của Lăng Tiêu cắt lên đến ngọn cây, nhánh cây đầu tiên bị cắt mới rơi xuống đến đất. Nhánh thứ hai, nhánh thứ ba Sau đó bắt đầu liên tiếp không ngừng là tiếng vang của các nhánh cây rơi xuống. Rất nhiều chạc cây còn lớn hơn một cây lại thụ bình thường, dài đến mấy mười thước, đều nhanh chóng bị cắt rơi xuống. Âu Dương Trường Hải được kim hổ mang theo chạy ra xa, khiếp sợ nhìn hành động của lăng tiêu. Hắn chết lặng trong lòng, mặt tái mét không còn giọt máu. Cái cây này, tương truyền, được một võ giả thiên tài của Âu Dương ra tự tay trồng, cách đây có đến gần 2.000 năm. Võ giả tiền bối này của Âu Dương gia tộc này đã có cảnh giới kiếm thần. Mặc dù đang ở bên trong thánh vực, nhưng ở trong thế tục giới, kiếm thần cũng là đạt tới đỉnh cao chân chính. Gốc cổ thụ thâm hậu đã có ý nghĩa bảo thụ, thậm chí đã trở thành vật tượng trưng cho tinh thần của Âu Dương gia. Nay bị lăng tiêu biến thành như vậy, nếu tổ tiên biết được, nhất định là sẽ mắng con cháu vô lực. Quả nhiên, lăng tiêu vừa mới hoàn thành động tác, từ hướng Âu Dương Sơn trang bên kia vang đến 2 tiếng kinh sợ. Giống dợ. Dương tay. Muốn chết. Ngàn vạn năm qua chưa có ai dám ở trong địa bàn của Âu Dương gia tộc Dương ai. Cho nên, đối mặt với biến cố bất thình lình này, bọn họ chỉ biết phẫn nộ, chứ không biết cần phải làm gì. Tuy nhiên, nếu giết được tên chết thiệt, dám phá hư cây cổ thụ do lão tổ tông tự tay trồng, là tuyệt đối không có sai. Đây là tác phong của gia tộc cường thế, mạo phạm, giết, không tha. Hai tên vừa đến đều có thực lực kiếm tôn bậc 4 tay cầm bảo kiếm, quần cuộn nổi lên kiếm khí đầy trời, không khí dường như đều có chút vằn mẹo. Hai tên cường giả kiếm tôn rất phẫn nộ, nhưng ở sâu trong nội tâm, còn mơ hổ có chút hưng phấn. Bọn họ không thể tự tiện rời khỏi gia tộc, chưa từng bị ai khiêu khích. Mặc dù bọn họ chân chính là cường giả trong thế gian, nhưng chưa từng có cơ hội chứng minh thực lực của chính mình trước mặt người khác. Cho nên... Nếu không thể tận dụng loại cơ hội ngàn năm có một này, lần sau lại không biết năm nào tháng nào mới có thể lại có được cơ hội như vậy. Hai gã kiếm tôn bậc Trung bùng phát ra thực lực hùng mạnh vô cùng, nhanh như sao băng đánh về phía lăng tiêu. Kim hổ cười lạnh, ánh mắt trào phúng nhìn đám người ngu xuẩn vô tri Dám đến đây khiêu khích, loại tiểu nhân vật như các ngươi có thể chống lại sao. Nằm trên mặt đất, Âu Dương Trường Hải nghe thấy tiếng quắc tháo, chật mở mắt, trong miệng phát ra tiếng run run giống dở. Hai tiểu súc sinh, khẩn trương cút về cho ta. Lan càng xa càng tốt. Cổ họng Âu Dương Trường Hải đã sớm khôi phủ, mặc dù mấy tiếng này không có nội lực bên trong, nhưng do gã dùng hết sức, nên cũng truyền được đến thai hai gã kiếm tôn kia. Một tên nghe thấy, vẻ mặt hồ nghi, thân mình trợt dừng lại ở trên không trung. Phu thân. Tên kia gật đầu xác nhận. Đúng là thanh âm của phụ thân. Kim hổ vẻ mặt thông cảm nhìn Âu Dương Trường Hải nói. Hai con trai của ngươi thật sự là ngu ngốc nhỉ. Âu Dương Trường Hải vừa định nói tiếp liền thấy lăng tiêu như một là khói nhẹ biến mất tại chỗ. Không còn chút thực lực nào nên Âu Dương Trường Hải không làm sao thấy rõ lăng tiêu đã biến mất như thế nào. Ngay sau đó, lăng tiêu xuất hiện ngay trước mắt hai gã kiếm tôn bậc trùng, bán ra hai đạo nội chi kiếm khí. Lăng tiêu nguyên vốn định trực tiếp giết hai tên này, nhưng nghe thấy Âu Dương Trường Hải la lên, hắn liền cải biến chủ ý. Thực lực của Lăng Tiêu lúc này đã có thể cùng lúc phát ra hai đạo nội chi kiếm khí. Hai gã kiếm tôn bậc chung gần như chưa kịp phản ứng, đã bị nội chi kiếm khí bắn vào trong cơ thể, lập tức phát ra hai tiếng kêu gạo thê lương, từ không chung ngã xuống. Lăng Tiêu một tay một đứa, bắt lấy bọn họ, ném xuống trước mắt Âu Dương Trường Hải. Hai mắt Âu Dương Trường Hải đã chết hơn nửa năm, bỗng nhiên buộc phát ra hai tia sáng phần nộ. Lăng Tiêu, tội của ta không liên quan gì đến chúng. Tràm thảo bất chư can, xuân phong suy hữu xanh, nổ cọc không trừ gốc sang xuân gió thổi lại sinh. Lăng tiêu vẻ mặt bình tĩnh, một năm trước chắc hắn sẽ không nói câu này. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Âu Dương Trường Hải gào thét thê lương, tư vị kinh mạch đức đoạn từng khúc lẽ nào hắn lại không biết. Nhìn hai đứa con trai đang vì mình mà chịu tội, hắn chỉ có thể cao rộng mắng lăng tiêu, như toan dùng thanh âm của mình át đi tiếng kêu thảm thiết của hai đứa con. Hai kiếm tôn trùng Thực lực kém hơn hắn nhiều đã có dấu hiệu chịu đựng không nổi. Người ngay cả tư cách thành quỷ cũng không có. Lăng Tiêu mặt lạnh như băng tàn không nói. "Nha nha, muội thấy không? Hắn đã bị báo ứng rồi đó." Hắn nói, "Phàm là người huynh để ý, hắn đều giết chết hết. Huynh hiện tại trả lại những lời này cho hắn, phàm là người hắn để ý, huynh đều bắt bọn chúng sống không bằng chết." Lăng tiêu không nhìn tới hai gã kiếm tôn bậc trung đang điên cuồng kêu rên và gã ô dương trường hải đang bị bệnh tâm thần, một đạo kiếm khí từ trong tay bắn ra, chặt đổ cây cổ thụ vô cùng to lớn đã bị chặt hết cành ngọn. Không đợi cây ngã xuống, lăng tiêu liền dùng một tay nâng nó lên. Nhìn thấy sức lực lớn như thế, kim hổ hô hấp lừng trệ, ngây người ngẩn ngơ. Hắn một lần nữa lại cực kỳ sợ hãi, đây là nhân loại sao? Đây là lực lượng mà hắn không thể so sánh.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 Nhóm người này đều có tu vi cảnh giới kiếm tôn, tuy đại bộ phận còn ở sơ dai, nhưng Âu Dương gia tộc cường thế đủ để cho bất cứ kẻ nào gặp họ cũng phải kinh hãi. Âu Dương gia tộc hùng mạnh như thế, chắc trong thế tục giới phải siêu việt hơn tư không gia tộc chứ. Xem ra trận chiến ở cấm địa của thần khi ấy, các gia tộc ở Đông Đại Lục còn cất giấu rất nhiều lực lượng. Ý nghĩ này của Lăng Tiêu chỉ tồn tại trong một cái trước mắt, lập tức đã bị trận chiến đấu kế tiếp pha vỡ. Âu Dương gia tộc dù không cùng cấp cảnh giới kiếm tôn, vẫn cùng phong cách chiến đấu, ngay lập tức sử dụng chiêu thức hùng mạnh nhất. Nộ hải cuồng. Đáng tiếc, cảnh giới của bọn họ kém xa Âu Dương Trường Hải. Lăng tiêu một tay nâng khối gô lớn. Khối gỗ lớn dài trăm mét cao lớn như một tòa núi nhỏ, phía dưới lăng tiêu trông thật nhỏ bé. Nhóm cường giả kiếm tôn của Âu Dương gia cảm thấy có một cô áp lực giống như núi cao đè xuống. Gã nhân loại đang nâng khối gỗ lớn tay phải cầm kiếm bỗng nhiên hướng về bọn họ quét ngang một nhát. Sau đó từ trong miệng hắn truyền đến một tiếng lạnh như băng bước đến tận sương thủy, tịch diệt. Kim hổ đang túm trong tay ba người vội vàng lùi lại. Đã kiến thức chiêu kiếm cực kỳ khủng bố này, hắn vẫn còn cảm giác run sợ. Càng ở gần lăng tiêu, liền càng có thể cảm giác được sau khi chiêu kiếm này phát ra, thiên địa chỉ còn lại một mảnh tinh mịch. Dưới tịch diệt không có sinh linh nào có thể siêu thoát. Kim hổ đồng nghĩ đến phụ thân mình, ma tộc vương, giả, khi đối mặt với chiêu kiếm này của chủ nhân, liệu có thể bình an vô sự thoát ra không? Đáp án kỳ thật đã coi trong lòng, chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi. Âu Dương Trường Hải bị Kim hổ nắm trong tay, chơ mắt nhìn mấy mươi đồng tộc đệ tử, thân thể tan nát trong mũi nhọn của ánh sáng màu hồng. Trong lòng hắn không còn sợ hãi, không có thương tâm, thậm chí cả phẫn nộ cũng không có, chỉ còn một loại hâm mộ mà thôi. Bọn họ như vậy là được giải thoát rồi. Thật sự là hạnh phúc quá. Tuy nhiên ngay lập tức Âu Dương Trường Hải biết là mình đã nhầm rồi, bởi vì hắn thấy giữa bầu trời đầy huyết sắc, tất cả các linh hồn vừa bị chết đều bị Lăng Tiêu bắt lại. Hắn biết, lần này nhất định là Lăng Tiêu cố ý cho mình thấy, hắn bắt mình phải vĩnh viễn sống trong sợ hãi, phẫn nộ và hối hận. Lăng Tiêu làm tới rồi. Hơn nữa rất thành công. Âu Dương Trường Hải trận mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu đem linh hồn các đồng tộc đến bên người, rồi nhìn Kim Hổ thản nhiên nói: "Cho ngươi." Như thể đưa cho Kim Hổ không phải là mười mấy linh hồn mà chỉ là một khối điểm tâm. Kim Hổ cực kỳ hưng phấn, đây chính là linh hồn của những người luyện võ hùng mạnh, cho dù ở ma giới, lấy thân phận vương tử của ma tộc, hắn cũng không có khả năng có được nhiều linh hồn như vậy để tiến bộ. Ngay cả phụ thân hắn, ma tộc vương giả, cũng không có được. Kim hổ không có nửa điểm khách khí, cắn nuốt từng cái linh hồn đó. Âu Dương Trường Hải nhìn các linh hồn của đồng tộc sợ hãi, têu rên, điên cuồng hướng tới lăng tiêu gào thét. Ngươi là ác ma. Ngươi không thể được chết tử tế. Lăng tiêu thản nhiên cười nói. là người tốt mới không chết tử tế được. Ngươi không phải đã nói, hãy là người mà ta để ý. Âu Dương gia tộc các ngươi lập tức đi diện sát sao. Ngươi nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Không đợi Âu Dương Trường Hải trả lời, từ trên không trùng, Lăng Tiêu ném mạnh khối gỗ lớn xuống đất, khối gỗ lớn trăm mét cao lập tức đâm sâu xuống đất hơn 10 thước. Lăng Tiêu nhận lấy Âu Dương Trường Hải từ trong tay kim hổ treo hắn lên trên cây gỗ lớn. Khối gỗ lớn được cắm ngay chính trước cửa sơn trang của Âu Dương gia tộc. Trong nháy mắt Lăng Tiêu cảm thấy toàn bộ Âu Dương sơn trang dường như đang sôi trào. Có vô số người thấy hành động này của Lăng Tiêu. Âu Dương Trường Hải hữu khí vô lực giống giận. Lăng Tiêu, ngươi tuyệt đối không chết tử tế được. Lăng Tiêu căn bản không có nữa điểm ý hiếp trước lời của Âu Dương Trường Hải. Hắn đem hai gã kiếm tôn bậc chung vừa mới bị bắt tới trước mặt Âu Dương Trường Hải, nhẹ giọng hỏi. Bọn chúng là người mà ngươi để ý phải không? Âu Dương Trường Hải hai mắt nước ra, điên cuồng dãy rủa trên cổ gỗ. Lăng Tiêu cười khẽ, gương mặt anh tuấn giờ phút này trông giữ tợn vô cùng. người ngươi để ý, ta sẽ bóp chết hết bọn họ, tuy nhiên ngươi yên tâm. Bóp chết bọn họ, cũng sẽ không đến lượt ngươi. Ta sẽ cho ngươi ở trên cây này, chơ mắt nhìn, toàn bộ gia tộc các ngươi làm thế nào chuộc tội cho nha nha. Trước mặt Âu Dương Trường Hải, lang tiêu bẻ ngang cổ của hai gã kiếm tôn bậc trùng, sau đó vô cùng thoải mái buông tay. Phập phập. Hai tiếng trầm đục, với khoảng cách trên dưới 100 thức cao, đủ để cho hai cổ thi thể biến thành thịt vụn. Nha nha, ca ca lại cho mọi giết chết rất nhiều kẻ thù. Lăng Tiêu đương nhiên nhớ tới ánh mắt tinh thuần của Nha Nha, trong lòng nghĩ, nếu như Nha Nha còn sống, không biết nàng có đồng ý cho mình giết chóc điên cuồng như thế này không. Lăng Tiêu thấy lòng mình đau xót. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện cảnh cô gái nhỏ bé mang theo cái giỏ trúc đưa cơm cho mình. Trảm thảo trừ can. Bốn chữ này đang không ngừng nhắc nhở Lăng Tiêu, nếu không thể giết tận giết tuyệt Âu Dương gia tộc, hậu hoạn sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng trong đầu vẫn còn một chút thiện niệm. Khiến cho Lăng Tiêu không thể nào quyết định được. Thôi thì diệt hết nhóm người này rồi nói sau. Kiếm tôn bậc 6, trưởng lão của gia tộc mình bị người ta khuất nhục treo trên cột gỗ như là một cây đại kỳ. Đáng tiếc lại là lá cờ khuất nhục. Bất kể như thế nào, nhóm cường giả của Âu Dương gia cũng không có khả năng trơ mắt đứng nhìn. Vì thế trước sự chứng kiến của Âu Dương Trường Hải, Âu Dương gia tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hơn 100 tên cường giả cảnh giới kiếm hoàng Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, ngã xuống toàn bộ trước mặt lăng tiêu. Thậm chí một chiêu kháng địch cũng không kiểm xuất ra. Cuối cùng, cả người lăng tiêu đã tràn ngập sát khí, khiến kim hổ cảm thấy có một áp lực cực lớn đè lên người, làm cho cả người hắn phải run dậy. Hắn rốt cục cũng hiểu được một đạo lý, ma quỷ trong lòng nhân loại đáng sợ hơn ma tộc nhiều lắm. Lăng tiêu cứ như vậy rất chóc, bởi vì từ trong miệng đối phương, hắn được biết một sự thật. Từ một năm trước, Lúc mình còn ở Tây Đại Lục, Âu Dương gia đã sắp xếp một đội ngũ gồm 8 gã kiếm tôn bậc 4, 30 tên kiếm hoàng bậc 6, đưa đến đế quốc Lan Nguyệt, chuẩn bị tiêu diệt thủ sơn kiếm phái của Lăng Tiêu. Đến nay Lăng Tiêu mới biết, nhưng không có cảm giác được môn phái có biến cố gì, cho nên mới không vội vã chạy trở về. Lại nói, sự tình này đã là một năm trước, cho dù bây giờ trở về cũng vô dụng Nhưng trong lòng Lăng Tiêu, hận ý đối với Âu Dương gia tộc càng thêm sâu đậm. Mình nương tay, nhưng người ta lại không hề nương tay một chút nào. Không ngờ ngay từ đầu khi quyết định toàn lực đối phó hắn. Hắn tính toán phải chạm thảo trừ can, hóa ra lại là một quyết định đúng đắn Quyết định vậy là đúng rồi. Trên cây cuột gỗ lớn lăng tiêu khắc một tụ linh trận rất nhỏ. Tụ linh trận này sẽ không ngừng cung cấp sức sống cho Âu Dương Trường Hải, làm cho hắn không thể chết được. Nhưng tụ linh trận này không thể cung cấp lực lượng cho hắn. Âu Dương Trường Hải bị treo trên cuột gỗ chơ mắt nhìn tộc nhân của mình. Bởi vì cao tầng của gia tộc ban đầu đã sai lầm, nay họ phải chịu trừng phạt. Thậm chí những người Âu Dương gia vừa tới đều mang theo khẩu dụ của Âu Dương gia bên kia Thánh Vực, công bố chỉ cần Lăng Tiêu tiến vào Thánh Vực, liền cùng Lăng Tiêu không chết không ngừng. Nhưng Lăng Tiêu chẳng thèm quan tâm. Chỉ một kiếm, Lăng Tiêu đã phá tan cánh cửa Thánh Vực, vì vậy hắn không hề phải sợ Âu Dương gia tộc quy hiếp. Cuối cùng toàn bộ người luyện võ của Âu Dương gia tộc từ Kiếm Hoàng trở lên đều bị Tiêu diệt sạch. Kim Hổ đi bên cạnh Lăng Tiêu cũng tham gia giết chóc. Thực ra sau này Lăng Tiêu cũng lười xuất thủ, chủ yếu là do tay đấm của Kim Hổ kết thúc công việc. Một tháng sau, Lăng Tiêu dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ sơn trang Âu Dương gia, phát hiện không còn có khí tức của cường giả Kiếm Hoàng trở lên dao động. Lúc này, trên cây cột gô lớn, Âu Dương Trường Hải bỗng nhiên mở to hai mắt. Ánh mắt mang theo một chút trào phúng. Như thế nào? giết đủ chưa? giết tiếp đi. Trong sân trang, còn có hơn 10 vạn lão nhược, phụ nữ và trẻ em, lang tiêu, người giết tiếp đi, không cần khách khí. Lang tiêu bay lên không trùng, như cười như không nhìn Âu Dương Trường Hải. Các hạ quả nhiên không khiến ta thất vọng, đổi lại người khác, chỉ sợ tinh thần sụp đổ mất rồi, người còn có thể bảo trì thần trí, thật sự là một chuyện tốt. nói xong. Nhìn thoáng qua một mảnh tĩnh mịch của Âu Dương Sơn Trang, Lăng Tiêu chào phung nói. Người nghĩ rằng, ta sẽ buông tha cho gia tộc các ngươi sao? Kim hổ trận mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu bay một vòng thật lớn quanh Âu Dương Sơn Trang bao tất cả cái gì còn sống vào trong. Khi Lăng Tiêu làm xong động tác cuối cùng, trên không chung kết xuất một thủ ấn, một trận pháp lớn vô cùng đã ngăn cách Âu Dương Sơn Trang với thế giới bên ngoài. Lăng Tiêu thật cẩn thận từ trong nhẫn không gian xuất ra một cái giỏ trúc. Cái giỏ trúc này là ngày đó nha nha dùng để đưa cơm cho hắn. Cũng không thấy lăng tiêu có động tác gì, hai tay xoa nắn một hồi, cái giỏ trúc nháy mắt biến thành một cái bài vị to bằng bàn tay. Lăng tiêu nghiêm trang viết lên bài vị hai chữ nha nha, sau đó dùng thần nghiệm của mình đánh vào mặt trước, còn mặt sau của bài vị hắn khắc một đạo minh văn. Sau đó hắn cầm bài vị đặt vào trong mắt trận. Đại trận trợt bạo phát ra muôn vạn đạo hào quang. Linh khí còn lại trên người những người luyện võ của Âu Dương gia bắt đầu toát ra, rồi chậm rãi tụ tập phía bên trên bài vị. Lăng Thiêu nhìn Âu Dương Trường Hải đang trợn mắt há hốc mồm, giảng rải, "Ta muốn các thế hệ Âu Dương gia tộc các ngươi lần lượt chuộc tội hành vi phạm tội đã làm thương tổn nha nha. Đại trận này ngày đêm sẽ hấp thu linh khí trên người của Âu Dương gia để cho nha nha sử dụng, ngày nha nha thành thần mới là lúc người Âu Dương gia được giải thoát." Đến khi đó, Sức sống trên người người mới có thể kết thúc. Cho nên, chết đối với người là loại hy vọng xa vời. Lăng tiêu đông quay đầu nhìn ra xa, ánh mắt lộ ra một chút cười lạnh lẽo. Âu Dương gia tộc trong thánh vực phản ứng thật nhanh. Không ngờ đã kịp thông chi cho bằng hữu của Âu Dương gia tộc tiến đến hỗ trợ. Đáng tiếc là, những người đó chỉ dám đứng xa xem, căn bản không dám lại gần. Nhìn vào một sườn núi cách đó không xa một lúc, Lăng tiêu lạnh lùng cười, vung tay lên. Yếu huyết hồng liền kiếm được xuất ra sáng chói Trên một vách núi, trong chấp mắt, một tấm bia đá rất lớn, rộng hơn 10 thước, dày 5-6 thước, cao 120 thước đã được tạo thành. Lăng tiêu dơ tay phải lên hư không một chảo, tấm bia đá lập tức thoát ly khỏi vách núi, phát ra những thanh âm rền vang. Vách núi xuất hiện một cái hố thật lớn, vô số đá vụn rơi xuống, đùi bốc lên mù mịt. Tấm bia đá được lăng tiêu đưa về đặt bên cạnh cột gỗ đang treo hâu dương trường hải. Lăng tiêu dùng ý niệm chỉ huy yêu huyết hồng liên kiếm, thanh kiếm như long xà, bay qua bay lại trên mặt tấm bia đá. Một khắc sau, đá vụn bay đi, hai chữ như rồng bay phượng múa hiện ra. Lăng tiêu, trăm năm sau, trên thương lan đại lục, chỉ duy nhất địa điểm này có khối đá này không có cấm chế, nhưng không có người luyện võ nào dám bước qua. Đến khi làm xong hết thảy, Lăng tiêu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trong mắt người tu trần, thị phi thiện ác cũng chỉ như phụ vân mà thôi. Ta muốn cái gì, thì đó là Thị Ta chán ghét cái gì, thì đó là Phi Phạm nhân như thế, thiên nhân cũng như thế Kim hổ yên lặng đi theo phía sau lang tiêu Đột nhiên trong ngáy mắt, hắn đông nhiên phát hiện Nhân loại phía trước, người khiến cho hắn sợ hãi Khiến cho hắn run rẩy, đang lộ ra bóng dáng vô tận thê lương và cô tịch Thật sự là một người làm cho người ta nhìn không thấu Mà hắn chính là chủ nhân của ta Kim Hổ đỗng nhiên cảm thấy không tin được cả ý niệm ở trong đầu mình. 49. Tại thành Thục Sơn, phía Nam Đế Quốc La Nguyệt. Thục Sơn kiếm phái, vài năm nay tuy rằng có chút khẩn trương nhưng không có ai tỏ ra sợ hãi. Đại bộ phận đều ở trong thành tu luyện. Âu Dương Gia có hơn 30 cường giả đến đây, hiện giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Một cái tên nghe rất thêm hay, nhờ việc các cường giả của Âu Dương Gia ngã xuống mà thanh danh của nó được nổi lên. Ngọc Nữ Kiếm Trận Năm đó đến học viện Nà Nì ạ học tập, do chúng nữ thực lực không bằng người, đã đoàn kết lại, tuyên bố với mọi người, Ngọc Nữ Kiếm Trận bắt đầu xuất trợ. Trước thế lực hùng mạnh của Âu Dương gia tộc, Thuốc Sơn Kiếm Phái chẳng những không nga xuống, mà ngược lại thanh danh ngày càng thịnh. Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt đang sóng vai nhau trên không trung, nhìn thấy xa xa vài tên kiếm tôn bậc trung của Âu Dương ra lại một lần nữa tiến đến quấy giấy. Diệp Tử nhẹ giọng cười nói với Hoàng Phủ Nguy Bọn chúng có phải là một lũ ngu ngốc hay không? Hai năm qua đã chết trong tay chúng ta hơn 20 người rồi, mà vẫn chưa ngán sao. Hoàng Phủ Nguyệt mỉm cười, gật đầu nói. Không có mặt mũi tự nhiên không dám trở về, không nghĩ tới, càng lúc càng lún càng sâu, thật sự là rất đáng thương. Hai người cười nói, không chút che giấu, mà trên không chung làm sao có thể che giấu được cường giả có cảnh giới kiếm tôn. Một gã kiếm tôn của Âu Dương ra không nhìn được, lên tiếng. Nếu không phải các ngươi lấy nhiều đánh ít, chúng ta đâu có bại. Hoàng Phủ Nguyệt, đừng vội bừa bãi, có dám cùng ta đơn độc nhất chiến. Một chọi một đó, ai mà dạ thế. Giờ gờ. Hoàng Phủ Nguyệt từ trước đến nay vẫn được coi là quân sư của Thục Sơn, mỉm cười nói với Diệp Tử. Hắn cho là ta quá yếu đớt sao. Vậy cho hắn xem nhan sắc của cô đi. Diệp Tử biểu môi, vẻ mặt khinh thường, ngắm nhìn bộ ngực cao ngất của Hoàng Phủ Nguyệt cười nói. Ta chứng minh, ngươi không hề nhỏ chút nào. Hoàng Phủ Nguyệt xinh đẹp liếc mắt nhìn Diệp Tử một cái, toàn thân bông phát sát khí hùng hậu. Chương 403, thuộc Sơn kiếm phái Dương Thần Uy. Lăng Tiêu cũng không dùng phương thức phi hành để trở về thuộc Sơn kiếm phái. Bởi vì hắn muốn tự suy ngẫm một vài vấn đề, Kim Hổ không ở bên cạnh. Lao Hổ này phát hiện ra rằng tu luyện trong hàm Hàn Bảo đỉnh thì tốc độ tăng tiến so với bên ngoài hơn rất nhiều. Và lại bây giờ Lăng Tiêu cũng không cần đến Lao cho nên chủ động yêu cầu tiến vào trong hàm hàn bảo đỉnh tu luyện. Lăng tiêu cũng vui vẻ đưa kim hổ vào trong, cho đến bây giờ lăng tiêu vẫn chưa biết hàm hàn bảo đỉnh được cấu thành từ chất liệu gì, nhưng hiện nay nó đang là pháp bảo tiện dụng nhất đối với lăng tiêu. Ngay lúc lăng tiêu giết chết vũ giả cao dài của gia tòa câu dương cũng không ngừng tự hỏi tại sao mình lại trở nên hiếu sát như thế. Là vì cái chết của nha nha, cho nên kích thích sát tâm sâu trong bản thân. Hay là vì chính bản thân mình là một người có sát khí rất nặng? Lăng tiêu lắc đầu, kiếp trước, ở tu chân giới, chiến đấu hiển nhiên là cũng có, giết người thì cũng từng giết qua, nhưng chưa có lần nào tàn nhẫn như đánh nhau với gia tổ câu dương lần này. Giết cổ tận gốc, lời này nói ra thì dễ dàng nhưng khi thực hiện thì quả là rất khó. Mặc dù muốn tìm một cớ gì đó để cho nó trở nên dễ dàng, ví dụ như... Cho dù sau này ta chết không được tử tế thì cũng không thể để lại thai họa ngầm cho Thục Sơn. Nhưng Lăng Tiêu không thể dùng cái cơ như thế, Thục Sơn Kiếm Phái chỉ khai tông trong một thời gian ngắn ngủi thôi đã có thực lực như thế rồi, sau này chắc chắn sẽ vượt qua những thế gia ẩn thế kia, cho nên trong lòng Lăng Tiêu căn bản là không có những lo lắng như thế. Càng húng chi, trận pháp của Thục Sơn Kiếm Phái không phải ai muốn phá cũng được. Cho nên đến nay... Lăng tiêu vẫn không có quá lo lắng về an nguy của kiếm phái. Tựa như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, đại tự tại tâm kinh bắt đầu vận chuyển, vô số Phật âm sướng vang trong đầu lăng tiêu. Đầu óc lăng tiêu thanh tỉnh hơn nhiều, nhưng lập tức lại bị vây trong một tầng sát khí. Tầng sát khí này không hề chứa đựng tình cảm gì, nhưng lăng tiêu lại tự hiểu rõ, hữu tình cũng tốt, vô tình cũng tốt, ở thế giới này, không ai có thể giúp hắn giải đáp những nghi vấn, tất cả chỉ đành dựa vào bản thân. Cho nên, mặc dù trong đầu hắn có vô số điển tịch, nhưng cũng sẽ có thời khắc cảm thấy dối trí. Thời khắc này, Lăng Tiêu cảm giác được, mình thật sự đang dối trí, hắn thậm chí còn muốn gọi Kim Hổ ra hỏi một câu, khi hắn đại khai sát giới với gia tổ câu dương là đúng hay là sai. Lăng Tiêu cảm thấy càng lúc càng mở mịt. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này Lăng Tiêu đã rõ ràng vấn đề này, nhưng lại càng thêm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây chính là tâm ma. Lăng tiêu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tâm ma, đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa, lúc này thực lực của hắn đã là xuất khiếu sơ kỳ, tâm cảnh cũng đạt đến xuất khiếu trung kỳ, không hề có dấu hiệu nào xuất hiện. Tầng thứ 8 của đại tự tại tâm kinh. Lăng tiêu kinh hãi trong lòng, thầm than, cảm giác được cả người phát lánh, sau đó, cả người cảm thấy mê muội nguyên anh hồn bên trong của lăng tiêu toàn thân là kim sắc chiến rác. Đột nhiên phát ra quang mang cường liệt, sau đó quang mang bao quanh Nguyên Anh, hình thành một tầng bảo vệ. Lăng tiêu té ngã xuống bên đường, từ khi bị các kiếm tôn lục dai của gia tổ câu dương hợp lực công kích hắn, vết thương đó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn là nhờ vào lửa giận để chống đỡ, là để báo huyết thủ cho nha nha Ngay lúc lăng tiêu ngất đi, trước mắt hắn đột nhiên sở thiện khuôn mặt thuần khiết của nha nha cùng đôi mắt như làn thu thủy. Từng đạo kiếm khí mang theo đạo pháp vô tận bức lui tên kiếm tôn cấp 4 của gia tổ câu dương, hắn nhìn về phía Hoàng Phổ Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn không thể nào hiểu được, tại sao đám nữ nhân của Thục Sơn kiếm phái đều có thực lực mạnh mẽ như thế. Rõ ràng trên người của nữ nhân này không có bao nhiêu linh lực dao động, mà lại có thể bay lên không trùng, trong mắt hắn, cho dù là một kẻ yêu đối như kiếm sư cũng có thể lơ lửng trên không một lúc. Cho nên để bay được cũng không phải là chuyện gì khó Nhưng Hoàng Phổ Nguyệt lại có dung khí thiết chiêu Đối chiến với hắn Điều này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn Thậm chí khi thấy mỹ mạo của nàng hắn còn muốn treo đùa với nàng một phen Sau đó nhất định sẽ làm nhục nàng rồi giết chết Để trả thù cho tộc nhân của gia tộc đã chết trong hai năm qua Bọn người của Thục Sơn kiếm phái cũng rất rào hoạt Mỗi lần môn phái bị tấn công Nếu là người có thực lực kém thì sẽ bị đám người kia tấn công Hơn nữa kiếm trận của đám nữ nhân này lại rất lợi hại, rõ ràng là không ai có thực lực rất mạnh, thậm chí là còn có cả những nữ hài chưa được bao nhiêu tuổi, mà khi 7 người phối hợp, lại có thể giết chết nhiều người như thế. Nếu tính ra thì 7 thiếu nữ xinh đẹp hợp thành kiếm trận này chính là người có công lớn nhất trong việc tàn sát người của gia tộc câu dương. Cho nên, trong tiềm thức của những người còn lại của gia tộc câu dương, Chỉ cần khiến cho các nàng không hợp thành kiếm trận thì thuộc sơn kiếm phái cũng không có gì đáng sợ. Nhưng không ngờ, đấu được 2 năm, càng lúc càng lùn sâu. Hoàng Phổ Nguyệt quát nhẹ một tiếng, thanh tú kiếm rời tay, bán về phía kiếm tôn cấp 4 của gia tổ câu dương nhanh như chớp. Kiếm tôn kia đột nhiên phát hiện ra mình hoảng sợ, vội cử kiếm ngăn cản, không ngờ thanh tú kiếm của Hoàng Phổ Nguyệt rõ ràng là đâm về phía cổ họng của hắn, nhưng khi đến trước người hắn khoảng 10 thức thì đột nhiên biến chiêu. Đâm về phía tiểu phúc của hắn. Kiếm tôn cấp 4 của gia tộc Câu Dương chợt có cảm giác cả người phát lẫnh, đây hoàn toàn là do bản năng của hắn, trong lòng thầm mắng, đồ con đàn bà độc ác. Đồng thời vội vàng thối lui về phía sau, hối hạ dùng kiếm ngăn cản. Lần này, hắn đã sử dụng hết tất cả các chiêu thức, nếu Hoàng Phổ Nguyệt lại biến chiêu thì tên kiếm tôn cấp 4 của gia tộc Câu Dương này không còn đường tránh. Đám cường giả của gia tộc Câu Dương đang quan chiến đều há to miệng kinh hãi. Nhìn Hoàng Phổ Nguyệt trên không giống như cửu thiên tiên tử với ánh mắt chứa đầy vẻ khó tin, cơ hội như mất cả năng lực tự hỏi. Tất cả mọi người đều thừa nhận, đối với một vũ giả, bảo kiếm rời tay, chính là việc nguy hiểm nhất. Bởi vì, nếu như một kiếm không trúng, trong tay chẳng còn gì. Mà đối phương thì lại có vũ khí trong tay, dưới tình huống này thì ai thắng ai thua đã không cần nói nữa. Cho nên khi Hoàng Phổ Nguyệt vừa phóng bảo kiếm ra thì các vũ giả của gia tộc Câu Dương đều cười khoái trá. Bọn họ cho rằng à đàn bà này đúng là đầu vóc ngu xuẩn. Chưa từng có người làm nào chó ngốc như thế trước mặt người của gia tộc Câu Dương. Một môn phái của thế tục, mặc dù đã giết chết không ít kiếm Hoàng, nhưng trên căn bản đều là đánh lén. Hơn nữa người của Âu Dương gia tộc cũng nhận ra được, bên trong của thuộc Sơn kiếm phái không hề có một vũ giả kiếm tôn nào. Bởi vậy, Mặc dù bọn họ cảm thấy vẻ vải vì mãi mà không phá được trận pháp của Thục Sơn Kiếm Phái, nhưng trong đấy lòng không ai xem trọng người của Thục Sơn Kiếm Phái. Hôm nay lại thấy hai nữ nhân dám xuất trận nên địch, nên trong lòng họ đều có cùng một ý nghĩ, người của Thục Sơn Kiếm Phái liên tiếp thắng trận cho nên trở nên kiêu ngạo. Nhất định sẽ giao hấn cho hai ả này biết thế nào là lễ độ. Sở dĩ đã bị giết hơn 20 kiếm hoàng mà người của gia tộc Câu Dương vẫn không có rời đi là vì những lần giao chiến với Thục Sơn kiếm phái thì 10 lần thì đã có 8 lần người ra giao đấu là nữ. Điều này làm cho đám người của gia tộc Câu Dương luôn tự cho mình là cao cao tại thượng cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Từ lúc nào mà đám nữ nhân yếu đối lại có thể trở nên cường đại như thế, có thể quyết định được vận mệnh của người khác. Trong không chung... Những người còn lại của gia tộc Câu Dương đều khẩn trương mà nhìn về cuộc chiến giữa kiếm tôn Tứ Giai và nữ nhân xinh đẹp kia. Đáng tiếc, sự thật xảy ra lại hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng của bọn họ. Hoàng Phổ Nguyệt thì rất thư thả, nhìn vào thanh bảo kiếm của mình, tựa như một đứa trẻ nhìn vào món đồ chơi yêu thích. Miệng quát lên một tiếng, chạm. Thanh bảo kiếm của Hoàng Phổ Nguyệt gần như sẽ va chạm với vũ khí của kiếm tôn cấp 4 của gia tộc Câu Dương đột nhiên lại biến hướng lần thứ 3. Đâm về phía dưới sân của đối phương. Xuyên thủng. Tên kiếm tôn cấp 4 của gia tổ câu dương chỉ kêu thảm lên một tiếng, cả người run lên, hắn chợt thấy trong làn sương mù của thuộc sơn kiếm phái có mấy chục bóng người phóng ra. Không ổn. mau rút lui. Đây là ý niệm duy nhất của kiếm tôn tứ giai đó lúc này, sau đó mọi ý nghĩ của hắn đã bị một chàng thanh âm thanh thúy cắt đứt. Ngọc nữ kiếm trận. Tất cả vũ giả của gia tổ câu dương đều phản ứng lại. Giống giận lên, lao đến chỗ này. Bọn họ đều là những kẻ tự cao tự đại, nhưng bị hãm lại ở chỗ này hơn 2 năm, đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận, hơn nữa còn bị hết hơn 20 kiếm hoàng khó khăn càng thêm khó khăn, lửa giận trong lòng càng lúc càng khó kém chế. Nếu lần này không thể giết chết hết đám người này thì không còn mặt mũi nào mà trở về gia tộc được nữa. Trên bầu trời của thuộc Sơn Thành, Vũ Bao xuất hiện, Sau đó dưới sự dẫn đường của người của thuộc Sơn Kiếm Phái, người dân trong thành bắt đầu rời khỏi thành, đến vị trí khách đó khoảng 10 dặm. Có nhiều người đã quen với việc này, cho nên nhắm mắt, chắp tay, tập trung cầu nguyện cho người của thuộc Sơn Kiếm Phái. Động tác này là động tác tiêu chuẩn của thuộc Sơn Giáo. Hiện nay không chỉ ở trong thành, mà hầu như khắp nơi đều biết. Từ trước đến nay chưa từng có một tín ngưỡng nào trong quốc gia, sau này dưới sự tuyên truyền của Hoàng Phổ Nguyệt Giao ly chúng sinh bình đẳng được truyền đến thai tất cả mọi người. Bây giờ còn rất nhiều quý tộc cũng thành giáo đồ trung thành của Thục Sơn Giáo. Năm ngoái, quốc vương của đế quốc Lam Nguyệt đã hạ lệnh cấm tín ngưỡng Thục Sơn Giáo, là một quốc vương. Lão hiểu rõ việc tín ngưỡng này có bất lợi thế nào đối với quyền lực của quốc gia. Nhưng nếu muốn đối phó với Thục Sơn Thành thì Lão không có lá gan đó, chỉ còn cách cấm dân chúng không được tín ngưỡng. Nhưng có một điều mà Lão không ngờ đến rằng. Chuyện gì mà càng cấm thì người khác càng muốn làm, càng tò mò muốn hiểu, cho nên, người gia nhập vào Thục Sơn giáo phái càng lúc càng nhiều. Lý Vũ Trực không còn cách nào khác hơn là đành phải mặc kệ chuyện này, lang ra không có ý tranh đoạt đế vị, đây chính là điều an ủi duy nhất của Lý Vũ Trực. Sau khi đã thương kiếm tôn cấp 4 của gia tộc Câu Dương, Hoàng Phổ Nguyệt thu hồi bảo kiếm, trên thân kiếm không hề vương một giọt máu, nhưng dù thế, Hoàng Phổ Nguyệt cũng xỉ một tiếng kinh miệt. Thên dơ bẩn, là mô hế bảo kiếm của ta. Diệp tử lắc đầu cười khổ, rồi nói với Hoàng Phổ Nguyệt. Xem ra hắn càng không có ý muốn như thế. Hai người vừa nói vừa cười, sau đó nheo mắt nhìn về cuộc hôn chiến phía xa, Diệp tử thì thảo. Hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. Trên mặt Hoàng Phổ Nguyệt cũng có vài phần mềm bài. Đúng vậy, ta cũng không thể nào chịu được cuộc sống như thế này nữa, đám người này thật đáng chết. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được họ xuất quan. Tô tuyết, thập tam gia, thập tứ gia, khắc phòng, thái cách, thượng quan vũ đồng, sau người, hai năm qua, cơ hội như không xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu không thì tại hơn 2 năm qua đều là diệp tử, tống minh nguyệt chúng nữ nên địch. Cũng may có hoàng phổ nguyệt bày kế, khiến cho thương vong giảm đến mức thấp nhất, mà đối phương thì cơ hội như bị giết sạch toàn bộ kiếm hoàng. Mặc dù thất nữ cũng có lúc có người bị thương, nhưng lăng tiêu có lưu lại đang dược. Vì thế năng lực khôi phục của các nàng vô cùng nhanh Nữ hải trưởng thành trong chiến đấu Hôm nay thực lực của chúng nữ đã đề cao không ít Mà sáu đại trưởng lão và thập đại đệ tử Cũng bế quan tu luyện sau khi Lăng Tiêu khởi hành đi đến Tây Đại Lục Trong thời gian qua cũng chỉ xuất quan một lần Khi Công Tôn Thiên và Tống Khê đến Sau đó lại tiếp tục bế quan tu luyện Không ai biết khi nào mới xuất quan Kể cả Tống Khê và Công Tôn Thiên cũng bế quan tu luyện luôn Cho nên ngay cả việc người của gia tòa câu dương đến gây chiến họn họ cũng không biết. Mại cho đến hôm nay, tất cả những người đã bế quan đồng thời xuất quan. Hoàng Phổ Nguyệt đánh giá thực lực của song phương, sau đó xác định hiện nay thuộc sơn kiếm pháp hoàn toàn có thể tiêu diệt được đối phương. Cho nên mới cũng với diệp tử ra ngoài nên chiến, sau đó nhưng người này mới đồng thời tấn công để cho đối phương không kịp ứng phó. Tên kiếm tôn cấp 4 đã chết trong kiếm trận của thất nữ. Quy lực của Ngọc Nữ kiếm trận vô cùng mạnh, ngay cả sáu đại trưởng lão cũng không thể tin nổi. Trong lòng hoàn toàn tin phục đối với Lăng Tiêu. Hai người Tống Khê và Công Tôn Tiên nhìn thấy đám người của gia tộc Câu Dương thì tức giận vô cùng, bởi vì trong lòng bọn họ vẫn ây náy, cho rằng nếu không phải vì cứu họ thì Lăng Tiêu sẽ không bị thương, thậm chí là còn có khả năng là tử vong. Đương nhiên, trên dưới thuộc Sơn kiếm phái không ai tin Lăng Tiêu sẽ chết suy đoán này cũng chỉ là trong lòng của nhị lão, nhưng dù sao đã lâu như thế rồi mà lăng tiêu vẫn chưa trở về nên hai lão cũng không muốn tin chuyện đó là thật hai lão dùng đan dược do lăng tiêu lưu lại cuối cùng đột phá cảnh giới kiếm tôn cấp 3 hai người họ cùng vây công kiếm tôn cấp 4 của gia tổ câu dương trong lúc nhất thời kiếm tôn cấp 4 đó cũng luôn cuống tay chân nhưngên lệnh gia vị dù sao cũng rất lớn cấp 3 và cấp 4 Mặc dù chỉ kém nhau một cấp Nhưng có vô số vũ giả, tốn cả đời cũng không tấn cấp được. Cho nên, khi kiếm tôn cấp 4 của gia tổ câu dương phát ra khí thế cường đại, và thi triển kiếm kỹ kinh người, hai người công tôn thiên và tống khê để cảm thấy áp lực. Nhưng bọn họ không lo lắng, vì bên kia đã vang lên những thanh em trong trẻo, Lăng vận Nhi ị xạ, xuân lân, thu nguyệt, tống minh nguyệt, lang tố, phong linh, thất nữ đã nhanh chóng hợp thành ngọc nữ kiếm trợ. Kiếm tôn của gia tổ câu dương vừa nhìn thấy thất nữ thì cảm thấy hoàng sợ, vội dùng toàn lực trấn lui hai người công tôn thiên và Tống khê, bạo khởi ra kiếm khi, định giết chết một người trong thất nữ trước khi kiếm trận hình thành. Kiếm trận này, thật sự là quá đáng sợ. Một đám nữ nhân chỉ với thực lực kiếm hoàng mà có thể khiến cho một kiếm tôn lưu lại bóng ma trong lòng. Càng huống chi hoàng phổ Nguyệt và diệp tử lại là tu chân giả, hai người gia nhập chiến đoàn lập tức khiến cho người của Thục Sơn kiếm phái thở phào một hơi. Nhất là Diệp Tử, hiện nay nàng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù còn chưa đột phá xuất khiếu kỳ, nhưng tốc độ tu luyện như thế, đủ để cho bất kỳ một tu chân nào cũng cảm thấy khó tin. Hơn nữa Diệp Tử am hiểu tất cả các loại thủ đoạn, những năm sống dưới đáy xã hội đã có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Cho nên, mặc dù lúc này thực lực của nàng đã đủ cường đại, nhưng đánh lén vẫn là việc yêu thích của Diệp Tử. Hoàng Phổ Nguyệt Thoạt nhìn qua cũng là một nữ tử nhu thuận, nhưng nàng lại có rất nhiều chú ý tinh quái, nếu không thì làm sao có thể trêu đùa đám người của gia tộc câu dương, chỉ trong 2 năm mà nàng đã khiến cho nhân số của đám người gia tộc câu dương giảm đi hơn phân nửa. Lăng Vận Nhi là linh hồn của kiếm trận, cho nên nàng không ra được, vì thế hai người Hoàng Phổ Nguyệt và Diệp Tử mới đi ra, dựa vào thực lực mạnh mẽ, giao chiến với người của gia tộc câu dương, hai nàng giống như hồ điệp xuyên hoa. Nhưng không phải chỉ là hai con bướm xinh đẹp, mà còn biết đoạt mạng. Lăng Chí, Lăng Võ, Cài Á, Đường Minh, Lăng Thiên Khiếu, Thu Thần, Phúc Bá cùng một loạt tướng lĩnh. Mặc dù thực lực không có tăng nhiều, nhưng mấy năm nay bọn họ đã luyện kim cương phục ma kiếm trận do Lăng Tiêu truyền lại đến thiên ý ý vô phùng. Nhưng qua nhiều lần thử nghiệm thì họ phát hiện ra rằng kiếm trận nhìn qua có vẻ đơn giản này lại khi thi triển ra thì không thua kém ngọc nữ kiếm trận bao nhiêu. Các hán tử vốn vẫn cho rằng mình chỉ làm liên lụy cho mọi người rốt cuộc cũng cảm thấy mừng rỡ, rốt cuộc cũng tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Bởi vậy, trong cuộc chiến hôm nay, vốn Hoàng Phổ Nguyệt và Diệp tử không tán thành cho đám người Lăng Thiên Khiếu xuất chiến, dù sao thì Lăng Thiên Khiếu cũng là phụ thân của Lăng Tiêu, nếu như, chỉ là nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải đối mặt với Lăng Tiêu thế nào đây. Nhưng số nam nhân này, họ đã tìm được ý nghĩa, tìm được giá trị của bản thân mình, cho nên không thể chịu được cảnh sống nương nhờ sự bảo hộ của nữ nhân nữa, mặc dù trong mắt chúng thì việc này chẳng là gì, nhưng trong lòng của họ thì lại khác, đây chính là sự tự tôn, họ cũng có lòng tự tôn của mình. Lăng Thiên Khiếu cũng đã nói ra một câu thể hiện tiếng lòng của đám nam nhân, ngói cũng không còn khi giếng bị phá, tướng quân khó tránh khỏi chết trận. Chết trong chiến trận là điều mà một quân nhân cảm thấy có ý nghĩa nhất, Lời này đã khiến cho những người còn lại nhiệt huyết sôi trào, thậm chí ngay cả Lão Nguyên Xoái Thu Thần đã đạt đến cảnh giới kiếm tôn cấp 1 cũng đồng ý, chết trận, chết không hối tiếc. Người của gia tòa câu dương hoàng sợ phát hiện ra rằng thực lực của bọn họ thua kém hẳn người của thuộc sơn kiếm phái, không ngờ đối phương lại buộc phát ra thực lực cường đại đến như thế. Đám người kia, thực lực thấp nhất là sơ cấp kiếm hoàng, nhưng khi phối hợp lại, bày ra kiếm trận quỷ dị, không ngờ có thể vây khốn được cả kiếm tôn cấp 4. Vì thế, nếu một kiếm hoàng cấp 6 bị vây thì nhất định sẽ mau chóng táng mạng. Trên đời này còn có chiến thuật kiểu này sao? Cơ hồ, trong nháy mắt toàn bộ người của gia tộc Câu Dương đều hiện ra ý nghĩ thối lui trong đầu, nhưng, còn có thể thối lui sao? 6 đại trưởng lão, thức lực tăng lên rất nhanh, nhưng vẫn chưa đạt đến lúc được tổ tông truyền thừa, so với thượng quan vũ đồng thì vẫn còn thấp hơn. Vốn dựa theo tính toán của lão tổ tông thượng quan gia, Hậu nhân có thể tiếp nhận truyền thừa của mình thì chỉ trong vòng trăm năm là có thể nhập thánh. Nhưng không ngờ, Thượng quan Vũ Đồng sau khi tiếp nhận truyền thừa, còn có thêm tâm pháp và đan dược của Lăng Tiêu. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, toàn bộ thập đại đệ tử của Thuộc Sơn Kiếm Phái đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đại đệ tử thiên viên thậm chí là đã tiến nhập dung hợp sơ kỳ. Tốc độ như thế, nếu như không có tâm pháp và đan dược của Lăng Tiêu phụ trợ thì khó mà đạt được. Hiện nay Thượng quan Vũ Đồng đã có thực lực kiếm tôn cấp 4, phối hợp với 6 đại trưởng Lão, xông vào chiến trận. Đám người của gia tộc Câu Dương, thấy kiếm trận của Thục Sơn Phái là đã phát lánh rồi, giờ lại thấy 6 đại trưởng Lão và một kiếm tôn cùng tấn công đến, cơ hộ tinh thần bị kích thích mãnh liệt, sự cảnh giác tăng lên gấp đôi. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên, khiến cho người của gia tộc Câu Dương càng hãi hùng, khi vỉa. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra rằng mình ngu xuẩn đến rừng nào, không ngờ lại đánh giá quá thấp một môn phái có thực lực mạnh mẽ như thế. Càng buồn cười hơn chính là, trong 2 năm qua, đã có hơn 20 kiếm hoàng táng mạng mà họ vẫn còn không có tỉnh lộ ra, đến hôm nay khi bị vây công thế này thì mới bừng tỉnh. Cho nên, đã chậm rồi. Một gã kiếm tôn cấp 4 của gia tòa câu dương, hai mắt đỏ lên, khí thế tăng lên đến tổ đỉnh, trên thực tế. Hắn đã đạt đến cực hạn của cấp 4, chỉ cần tu luyện thêm ít năm, hoặc có cơ duyên xảo hợp là có thể đột phá lên cấp 5, khoảng cách đến thánh vực gần thêm một bước. Trong số những người thủ hộ của gia tộc, chưa chắc đều là người có thân phận là thủ hộ, tựa như những người có thực lực kiếm tôn như họ, không hẳn đều là thủ hộ giả của gia tộc, cho nên bọn họ cũng không cần phải bán mạng. Đương nhiên, được ở bên trong những thế gia như thế, thì sẽ có được những quyền lực rất lớn. Lợi dụng quyền lực để giúp cho gia tộc là việc hoàn toàn bình thường, vì thế, những người ở bên trong thánh vực đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Như những thế gia ẩn thế này, tỉ như công tôn thiên và tống khê, những kiếm tôn như họ được các thế gia đó mời về, nhưng chẳng qua là cũng bị xem như pháo hôi mà thôi. Chỉ là lần này người của đông đại lục dường như may mắn, cho nên thương vong không nhiều. Mặc dù công tôn thiên không thông thế sự, nhưng giờ phút này cũng hiểu ra được. Trong lòng cũng giận dữ, giống lên một tiếng, kiếm khí ràng rùa, cường hãn như chiến thần sông về phía kiếm tôn tứ dai của gia tòa câu dương. Trong đôi mắt của Tống Khê cũng lộ ra sự phân nộ, kiếm tôn, cho dù tâm cảnh có cao đến đâu thì cũng có tình. Không có tình thì còn có thể gọi là người sao. Cho nên, khi một gã kiếm tôn cấp 5 của gia tòa câu dương bị 6 đại trưởng lao vây công, hợp kích đánh lui, đang lúc bay người về sau thì Tống Khê hét lớn một tiếng. Phong đến, dùng toàn lực đâm vào hậu tâm của kiếm tôn cấp năm đó, phẫn nộ, khi lão phẫn nộ lên thì hoàn toàn khác hẳn một vị láo tổ tông của tống ra, không còn vẻ thong rong như trước. Nhưng trong mắt của tống minh nguyệt, thập tam và thập tứ thì lại khác, họ cảm thấy thuận mắt hơn. Vì đơn giản, lúc này trông lão tổ tông tràn đầy sức sống. Ai nói sáu đại trưởng lão không có kiếm trận. Sau người này ở cùng nhau nhiều năm, trong đầu lăng tiêu có vô số kiếm trận. Sao lại không có được một kiếm trận thích hợp cho bọn họ? Sở dĩ họ vẫn không sử dụng kiếm trận, chính là vì muốn mê hoặc địch nhân. Khi kiếm tôn cuối cùng của gia tổ câu dương bị thất nữ chém thành nhiều mảnh nhỏ thì thời gian đã qua đi một ngày một đêm. Chơi chiêu hoàng hôn, thịt dương như huyết, người của thuộc sơn kiếm phái gần như đã kiệt sức, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Rốt cuộc họ không cần phải gồng mình phòng thủ nữa. Chương 404, cảm giác sợ. Chúng nữ nhân đứng dưới ánh tả dương đỏ như máu. Trong lòng đều tưởng nghiệm, nhìn về phương xa. Lăng tiêu, huynh ở đâu? O không o. Lăng tiêu mở mắt ra, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Trong mộng, hắn đi đến một thế giới rực rỡ và xa lạ. Linh khí của thế giới đó rất sung túc. Tất cả võ giả đều tu luyện kiếm kỹ, khiến cho lăng tiêu cảm thấy rất thân thiết. Bởi vì là đệ tử của Thục Sơn, hiển nhiên hắn yêu thích nhất là kiếm. Trong thế giới kia, hắn phụ thể vào một hài tử được sinh ra trong một gia đình có cha là một đại tướng quân, hai tử đó cùng tên với hắn, tính tình mềm yếu, nhưng cũng rất quật cường, đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai có thể thay đổi được. Người cùng tên với hắn, ngoại từ cái tên ra thì không có gì giống hắn cả, phải nói là hoàn toàn khác nhau. Tỷ như, người kia là một thiên sinh phế tài, căn bản không thể tu tiên. Vì thay đổi thể chất, Lăng tiêu không ngại mạo hiểm tiến vào tuyết sơn, để tìm thánh quả phạm đế á, cũng chính là tử Lam Chu Quả. Trên đại tuyết sơn, nguy hiểm trùng trùng. Ma thú cấp cao có hàng hà sát số. May mắn là hắn nắm giữ biện pháp tranh nẽ của tu chân giới, không ngờ lại có thể dùng được ở thế giới kia. Như thế, mọi việc tiến triển dần. Hai mắt của lăng tiêu thoạt nhìn qua có chút vô thần, vẫn nạt nhớ lại chuyện cũ, quen biết diệp tử, nhìn thấy tạ hiểu yên. Nhìn thấy thượng quan vũ đồng, tiến vào thảo nguyên lưỡng hà. Dần dần, hai mắt lang tiêu có thần trở lại, sau đó hắn kinh hãi tỉnh lại, chính mình đang nằm mơ, hắn căn bản là đang tồn tại ở thế giới này. Lúc này, lang tiêu cảm giác được chân nguyên trong cơ thể của mình trong chơn, căn bản là nó không tồn tại, chứ đừng nói chi đến nguyên anh trong nội phủ Nếu như không phải lang tiêu nhìn thấy một chiếc giới chỉ trên tay mình thì thậm chí là còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Thử dùng tinh thần lực mở giới chỉ ra, hắn kinh hoàng phát hiện ra tinh thần lực của hắn cũng không còn. Lăng tiêu cố nâng một cánh tay lên, vừa mệt mỏi lại vừa yếu, giống như mà một người vừa qua cơn bạ bệnh, đã lâu không xuống dưỡng, cả người vô lực. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc này Lăng tiêu mới bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, đập vào mắt hắn là một bức tường bằng đất, trên tường có dán hai bức tranh, nhưng không nhìn rõ được, xà ngang được xây dựng theo lối cổ xưa. Trên đó có không ít mạng nện. Ánh nắng rực rỡ đang từ bên ngoài len qua cửa sổ mà vào, vô số hạt đuổi bay múa trong không chung. Lăng tiêu thở dài một hơi, sau đó mới nhớ đến, mình đang đi trên đường thì bất tỉnh, xem ra là có người hảo tâm cứu rút. Trong phòng còn có mùi rực thảo, lăng tiêu nhấp nhấp miệng, trong miệng có vị đắng, lăng tiêu đoán rằng đây là loại thảo dược trị thương tầm thường. Không ngờ chủ nhân của một nơi bần hàn như thế này cũng hiểu được một ít về y hề dược Đáng tiếc là không hề hữu dụng đối với mình. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Nói chuyện chính là một phụ nữ, từ giọng nói thì xem ra khoảng chừng hơn 40. Trong giọng nói có pha lẫn sự giận dữ, bất mãn. Ngươi nói là đi lên núi hái một ít thảo dược về bán kiếm ít tiền để sửa chữa lại nhà. Không ngờ ngươi lại đi cứu một tên bán sống bán chết về đây. Không chỉ thế mà còn dùng hết số thảo dược đó cứu chữa cho hắn. Không kiếm được một đồng nào thì cũng được đang này lại còn mất thêm tiền, từ ngày gả cho ngươi, ta không có được một ngày nào sống tốt cả, hàng năm ta cũng không dám về gặp cha ta, ngươi có biết cảm giác này ra sao không? Phụ nhân đó vừa nói vừa túi đầu khóc, lẫn trong đó là tiếng thở dài một của nam nhân. Những gì nàng nói ta đều biết, nhưng thấy chết mà không cứu thì ta làm không được. Mấy năm nay đã làm khổ nàng và con, ta cũng biết, ai, cũng là do ta không có bản lĩnh gì. Nhưng chúng ta còn có con, nó còn có tiền đồ, hiện đang làm hộ viện trong gia đình của một quý tộc, nó lại rất hiếu thảo, hàng tháng đều mang tiền về nhà, nàng xem, thế này cũng không phải rất tốt sao? Nam nhân nhỏ giọng giải thích, Lang Tiêu nghe được trong lời nói có một cảm giác bất đắc dĩ. Làm trụ cột của một gia đình, đã không thể lo được cho vợ con sống tốt mà còn phải trông cậy vào con mình nữa, cảm giác này đúng là đau khổ vô cùng. Phụ nhân kia chỉ hừ một tiếng, Đại khái là cũng biết giữ thể diện cho nam nhân của mình nên không nói thêm gì, mà chuyển sang đề tài khác. Ba ngày nữa, nếu hắn vẫn chưa khỏi thì hãy mau ném hắn đi. Lỡ như hắn là phạm nhân bị truy na thì sao, chúng ta không những bị liên lụy mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình nữa. Hai thanh âm dần dần đi xa, sau một lúc, có tiếng bước chân, lăng tiêu vội nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, lúc này hắn mới phát hiện ra tấm chân này rất mỏng. Hơn nữa lại dùng chất liệu rất kém, nghĩ lại hắn thấy cũng đúng, một gia đình bẩn hẳn thì làm sao có một tấm chăn tốt được. Cái chăn này, không cũ cũng không mới, có lẽ là hài tử mà hai người họ nhắc đến. Lăng tiêu đang suy nghĩ thì nam nhân kia vào phòng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chàng trai trẻ đang nằm trên giường, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Mặc dù y phục được may từ vải thô, nhưng thanh niên này rất ánh tuấn, xem nét mặt cũng không giống người bình thường. Ai? Không biết là bị bệnh gì, tự dưng lại bất tỉnh ven đường. Trung niên nhân kia khi hái thuốc trở về thấy hắn thì không thể trơ mắt mà không cứu được, vì thế mới mang lăng tiêu về, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, sau đó bình an mà rời đi. Một người tốt, khi cứu người không khi nào họ nghĩ đến chuyện sẽ được báo đáp. Trung niên nhân thở dài một tiếng, sau đó chuẩn bị đem số dược liệu còn lại trong bình đi đổ. Hắn phát hiện người thanh niên này khẽ động, nhất thời hắn cảm thấy vui mừng. Quyên bằng đi lời cảnh cáo của thê tử lúc nãy, hỏi, huynh đệ, đã tỉnh rồi sao? Lăng tiêu cảm động trong lòng, mở mắt ra, sau đó hỏi, đây, đây là nơi nào? Sao ta lại ở đây? Trên mặt của trung niên nhân hiện lên nụ cười đôn hậu, thấy lăng tiêu đang định ngồi dậy thì vội tiến lại đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi dưỡi lưng vào đầu tường, rồi nói, đây là hắc thủy trấn của tái nhi đế quốc, huynh đệ, ngươi ngất xịu bên đường. Đến hôm nay đã là 6 7 ngày rồi, còn tưởng rằng khó mà tỉnh lại, xem ra mạng của ngươi cũng thật lớn." Trung niên nhân nói xong thì hỏi, "Có đói bụng chưa? Để ta đi lấy ít thức ăn." Sau đó không chờ Lăng Tiêu trả lời đã xoay người đi ra ngoài, Lăng Tiêu nghe được tiếng động bên ngoài, nghĩ thầm, nhà này có 3 gian phòng, phòng giữa hẳn là bếp. Đột nhiên vang lên thanh âm của phụ nhân kia, "Chuẩn bị cơm làm gì thế?" Trung niên nhân đôn hậu cười nói, Ha ha, vị huynh đệ kia đã tỉnh rồi, 6-7 ngày không ăn gì, thân thể nhất định là hư nhược, ta mang cho hắn chút thức ăn. Phụ nhân kia hẳn là rất kinh ngạc, một lúc lâu không lên tiếng, sau đó mới dầu dĩ nói. Thật phiền quá đi, mạng đúng là lớn thật, chúng ta đã nghèo rồi, còn phải nuôi cơm thêm cho một người, chờ sau khi hắn khá hơn thì cũng đuổi hắn đi đi. Trung niên nhân cảm thấy có chút khó khăn, nhưng vẫn lên tiếng. Được rồi. Mặc dù thực lực của lăng tiêu không còn như trước, nhưng gian phòng này không có cách âm, mặc dù phụ nhân kia đã nói nhỏ đi, nhưng không biết có phải là cố tình nói cho hắn nghe hay không, dù sao lăng tiêu cũng nghe không sót một chữ. Trung niên nhân mang một bát cháo và một đĩa thức ăn vào. Đối mặt với lăng tiêu vì có phần ái náy, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cười và bảo lăng tiêu ăn nhiều một chút. Không có một chút tinh thần lực, hiển nhiên là lăng tiêu không thể nào mở giới chỉ ra được cũng không thể trông cậy vào số đan dược chất một đống như núi bên trong đó được, vì thế đối với bát cháo bình thường này bụng không chịu được mà kêu lên một tiếng. sắc mặt cầu lăng tiêu cũng đỏ lên một chút, sau đó nói với trung niên. Đại ca, cảm ơn đã cứu ta, đã gây ra thêm phiền phức cho huynh rồi. Mặt của trung niên nhân cũng đỏ lên, nghĩ rằng chàng trai trẻ này đã nghe vừa rồi những gì vợ mình vừa nói, vội giải thích. Huynh đệ, không có việc gì. Ai mà chẳng có lúc này lúc khác chứ, nếu thấy người gặp nạn thì cũng nên đưa tay giúp đỡ, hay an tâm dưỡng bệnh. Một bát cháo, một dĩa dưa muối, nhưng lại làm cho lăng tiêu đột nhiên nhớ đến phía tây đại lục xa xôi. Một nha nha đơn thuần và thiện lương, trong lòng hắn cảm thấy nhói đau, lăng tiêu bùng đũa đứng dậy, than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài cửa, sân cũng không lớn, bên trong chuồng heo có hai con, rất mập. Loại động vật này lăng tiêu cũng biết nhưng cơ hội như chưa ăn qua quý tộc của các nước rất ít khi ăn thịt động vật như thế này. Bởi vì các quý tộc cho rằng, đây là một loại động vật dơ bẩn, cho nên chỉ có thịt của ma thú cao cấp mới đáng để ăn. Trong sân còn có một con chó vàng, nhìn thấy lăng tiêu thì nó nhai răng, gầm nhẹ, dùng ánh mắt bất thiện nhìn người xa lạ này. Trung niên nhân đang bổ củi thì thấy lăng tiêu đi ra, vương búa nói, huynh đệ. Trời tối sương lạnh, ra ngoài làm gì? Lăng tiêu cười nói. Để xem có thể giúp được gì không? Trung niên nhân hồ nhi đánh giá lăng tiêu vài lần, sau đó lắc đầu cười nói. Ngươi, không cản trở ta là đã tốt rồi. Đây không phải là việc hợp với ngươi. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Đột nhiên lăng tiêu thấy một cần câu đặt dựa vào tường, sau đó ngẩn đầu lên, nhìn thấy một dòng sông nhỏ cách đó không xa, cười nói. Để ta thử một chút xem có câu được con cá nào không. Không đợi trung niên nhân trả lời, lang tiêu cầm lấy cần câu, rồi đi ra khỏi sân. Phía sau vang lên tiếng hứ bất mãn của phụ nhân, lang tiêu cũng không quay đầu lại. Nơi này có vẻ hoang vu, lại ở trên cao, trong ánh hoàng hôn, khói chiều bay lượn lở, đại khái có khoảng trăm hộ dân. Lang tiêu tìm bắt vài con rùn, cột vào dây câu, ném xuống sông. Thật ra, hắn vốn không muốn đi câu cá, mà đang muốn cẩn thận suy nghĩ. Sao mình lại biến thành như thế này? Trước khi hôn mê, lăng tiêu biết hắn đã sinh ra tâm ma đáng sợ, và đúng vào tầng thứ 8 của đại tự tại tâm kinh, hắn cũng không biết là có thể chống lại tâm ma này được không? Đây cũng là lần đầu tiên lăng tiêu cảm thấy sợ hãi như thế này, đang lúc lăng tiêu đang muốn cẩn thận cảm nhận sự sợ hãi đối với thất tình này thì đột nhiên lào đảo, ngã xuống. Sau đó hắn ngất đi, trước khi ngất hắn nhìn thấy nha nha, nhưng sau đó tựa hồ còn có một người khác, Lăng tiêu như mày, cẩn thận nghĩ lại, nhưng không làm sao nghĩ ra được. Lúc này cần câu bên cạnh hắn run lên vài cái. Lăng tiêu vươn tay kéo, nhìn con cá mắc vào cần đang rẽ rùa không ngừng, nhưng không thể nào thoát khỏi cần câu đó. Trong đầu lăng tiêu lập tức hiện lên một hình ảnh. Tạ hiểu yên. Tại sao lại là nàng? Cái tên này đã gần như phai nhạt trong đầu hắn rồi. Nhất là khi lăng tiêu đột phá xuất khiếu kỳ, tạ hiểu yên cũng được, mạnh ra cũng tốt. Trong lòng của lăng tiêu không còn cảm thấy một chút uy hiếp nào. Đã như thế, còn để ý đến bọn họ làm gì. Cứ coi như là người qua đường. Lại không ngờ rằng, trước khi hôn mê hắn lại thấy lại nữ nhân đó. Lăng tiêu ngồi suy nghĩ xuất thần, con cá kia rẽ rủa một lúc lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi cần câu, rơi xuống sông, nước bắn lên tung tué. Lăng tiêu nắm chặt quyền, nghĩ thầm. Thì ra là hắn. Trong tâm lý của lăng tiêu, Tạ Hiểu Yên cũng giống như con cá kia, sống cũng tốt, mà chết cũng chẳng sao. Đối với Lăng Tiêu mà nói việc này chẳng có quan hệ gì lớn, con cá này bởi vì tham ăn mà căn câu, bị rách miệng, lại còn cảm thấy như bi tử thần uy hiếp. Tạ Hiểu Yên thì muốn được tự do, mấy lần tính kế Lăng Tiêu, sau đó cũng bị Lăng Tiêu trừng phạt, phong bế tất cả kinh mạch của nàng rồi thả nàng đi. Đồng thời Lăng Tiêu cũng hứa một điều, sau 3 năm sẽ giải khai cho nàng. Bây giờ đã quá 3 năm rồi, Lăng Tiêu cũng không có gặp lại Tạ Hiểu Yên, nhưng Tạ Hiểu Yên lại tiến vào mạnh ra, không ngừng làm phiền hắn, Lăng Tiêu đã từng nghĩ rằng cả đời này không khi nào hắn nghĩ đến chuyện khôi phục lại kinh mạch cho Tạ Hiểu Yên. Không ngờ, tên Lăng Tiêu kia lại lưu lại một kia chấp nghiệm mạnh như thế. Hẽ là chuyện gì có liên quan đến Tạ Hiểu Yên thì đều biến thành chấp nghiệm, chôn sâu trong lòng. Chỉ chờ đến khi có cơ hội thích hợp sẽ bộc phá. Suy nghĩ cẩn thận đến vấn đề mấu chốt, Lăng Tiêu không nhịn được mà lộ ra thần sắc cổ quái, bản thân mình tu luyện, không ngờ tạ hiểu yên lại là nơi để tâm ma bộc phát, là chướng ngại duy nhất. Bây giờ đã bị tâm ma phong ấn toàn bộ tinh thần lực và chân nguyên. Không phá được tâm ma này, cho dù có giải khai được phong ấn, khôi phục lại thực lực thì sớm muộn gì cũng có vấn đề. Đột nhiên bị mất đi thực lực, cảm giác mất mát này khiến cho Lăng Tiêu sợ hãi, không muốn nó no phát sinh lần nữa. Hơn nữa, vốn là hắn chiếm lấy thân thể của người khác, Hiển nhiên là lăng tiêu nguyên buồn kia cũng có hận ý với hắn, trong lòng lăng tiêu còn mơ hồ nhận ra, sát nghiệm lúc trước của hắn cũng là do lăng tiêu này gây ra cho hắn. Một người không có cơ sở tu luyện, có thể khiến cho hắn, một tu chân giả trở nên vô cùng chật vật. Lăng tiêu kia cũng là một cao thủ. Lăng tiêu suy nghĩ một lúc rốt cuộc hiểu được tại sao mình lại bị mất đi thực lực, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi không biết phải làm sao mới khôi phục lại thực lực. Cho dù là ở Tây Đại Lục, khi ở chỗ của nhà nhà dưỡng thương, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy sợ hãi như thế, bởi vì chỉ cần hắn còn một tia tinh thần lực là hắn có thể trông vào khí hàn bảo đỉnh, hoặc là thả kim hổ ra. Cho nên, cảm giác sợ hãi này, rất khó có thể thăng nộ. Một người không bao giờ biết sợ là gì, nhưng bây giờ lại phải đi tìm hiểu cảm giác của sự sợ hãi, quả thực là nan giải. Nếu đổi lại là người bình thường, thì có thể dễ dàng cảm thấy sợ hãi như thế này, nhưng đối với lăng tiêu mà nói, xác suất xảy ra việc này là vô cùng nhỏ. Nhưng thực sự hiện nay thì nó lại xảy ra. Cho nên, cũng có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu một thể, quả thực là xin lỗi lăng tiêu kia đã đem đến cho hắn tâm ma. Chuyện xấu và chuyện tốt, thường chỉ cách nhau một sợi chỉ. Chương 405, Nộ Đại tử tại tâm kinh chặt đức cảnh giới nhân quả. Chính là chắc đức nhân quả của người tu chân thuộc sơn lăng tiêu, mà không phải nhân quả của chủ nhân phần thân thể này. Cho nên, khi tâm ma đột kích, đại tự tại tâm kinh cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí lăng tiêu không còn một chút sự phản kháng nào. Luông ánh mặt trời cuối cùng bị ngọn núi chắn ở phía sau, toàn bộ thiên địa bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Nhân loại thì đang hoảng sợ bóng tối không biết nó từ đâu mà đến, nhưng rất hiển nhiên ánh sáng có thể mang cho người ta một cảm giác an toàn. Lăng Tiêu ngồi trên bờ sông, ngưng thần nhìn từng lùm cây đang sinh trưởng bao quanh bờ biển, nghe tiếng ve kêu hoặc thỉnh thoảng có tiếng chim hót trong đó, ban đêm ở sơn thôn yên lặng vô cùng. Thật lâu sau, long mi của Lăng Tiêu nhướng lên, chân nguyên trống giống, tinh thần lực thì không thể sử dụng. Hiện tại thân thể hắn thậm chí không bằng nông phu khỏe mạnh, dĩ nhiên, nếu như trong tay hắn có thanh kiếm thì hiển nhiên nông phu đánh không lại Lăng Tiêu. Người đàn ông trung niên tên là Lâm Hải, còn con trai của ông, tên là Lâm Lỗi. Cách thành thị nhỏ mấy mươi dặm có một nơi duy nhất có quý tộc, là một nam tức thừa kế, đại biểu cho quyền thế tuyệt đối ở nơi nhỏ bé này, ít nhất trong phạm vi trăm dạm, lao già quý tộc này nổi tiếng hơn quốc vương đế quốc của mình. Lâm Hải là người trung thực, còn Lâm Lôi con ông ở trong mắt của rất nhiều người thì phải mạnh mẽ hơn người cha khiếp nhược rất nhiều. Đương nhiên, ngay cả chính Lâm Lỗi cũng coi là như vậy. Các đời tổ tiên của Lâm Gia cũng không có người nào có tiền đồ như vậy. Mặc dù sau khi Lâm Lỗi trở thành hộ vệ của Lao Gia quý tộc, gần như rất ít về nhà, Lâm Gia cũng không vì tiền đồ của đứa con mà tốt hơn bao nhiêu. Nhưng Lâm Lỗi là sự kiêu ngạo của Lâm Gia, là niềm tự hào của thôn này, cũng là người mà ai cũng đều biết. Hai vợ chồng Lâm Hải làm bữa ăn xong rồi, nhưng cũng không thấy người trẻ tuổi kia về, Lâm Hải có chút sốt ruột, nói Ta thử đi tìm huynh đệ kia xem. Huynh đệ, huynh đệ. Ngay cả lai lịch người ta như thế nào ông cũng không biết. Chuyện hắn có chết hay không, cũng không liên quan đến chúng ta. Lao bà của Lâm Hải bất mãn nén giận. Trong nhà cũng sắp hết gạo rồi, ông lại mang về thêm một miệng ăn. Năm ngoái người bên mẹ đẻ ta tới, ông cũng không nhiệt tình như vậy. Theo ông, Lăng Tiêu đứng ở bên ngoài cổng lớn, trên mặt không có chút mất mắt nào, chỉ nghi hoặc trong lòng. Đây là cuộc sống của nông gia tầm thường hay sao? Hai vợ chồng người này nhìn thì giống như cãi nhau, nhưng Lăng Tiêu có thể thấy được, bọn họ rất đàm thắm chỉ thấy người vợ vừa bất thức mắng chồng, vừa đưa rau vào trong bà ông. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó gây một ít tiếng động đi ra, Lâm Hải ở bên kia đứng lên, nhiệt tình nói. Huynh đệ, người đã trở lại rồi. Lăng Tiêu dơ lên một sâu cá được lắp trên cành liêu ở trên tay, khoảng 5 sau cân cười nói. Vẫn khí dường như không tệ. Người vợ kia cũng đã thấy cá trong tay lăng tiêu, khẽ hư một tiếng, mặc dù ánh mắt có chút không tốt, nhưng lại không bồi rối khi nhìn thấy lang tiêu. Cuối cùng, bà cũng muốn làm cho chồng mình mặt ngúi. Người quả thật rất lợi hại. Bình thường ta đi câu cá, bình thường câu không nhiều như vậy. Lâm Hải lộ ra vẻ tươi cười nhân hậu, sau đó nói với vợ mình. Bà đi làm mấy con cá này. Làm hơi tươi để tôi và huynh đệ uống vài chén rượu. Nói xong, quay về phía lăng tiêu với vẻ mặt xin lỗi, cười nói. Nhà nghèo rượu tạp, huynh đệ không nên chê bai. Người vợ kia đặc biệt không phản đối. Trên thực tế, bà cũng không quá chán ghét lăng tiêu. Tiểu tử xinh đẹp giống các cô gái đẹp. Người đàn bà này nhìn thấy Mỹ năm này, cũng muốn nhìn vài lần. Chẳng qua là gia đình nghèo khó. Áp bách cuộc sống và người bên nhà mẹ để xem thường chồng của mình nên dần dần trở nên tinh tế hơn. Cái gọi là không phải tự nhiên yêu hay hận, chính là như thế. Cho nên, mặc dù bà tức giận chồng mình tự nhiên đem người này về, nhưng ở trước mặt lăng tiêu, bà vẫn giữ thể diện cho chồng mình. Lăng tiêu cười nói, Không sao, là ông cứu ta và còn đưa ta tới đây, ta vô cùng cảm kích ông. Tuy người đàn bà này nói chuyện xảo quyệt, nhưng nấu ăn thì lại rất ngon. Mùi của cá ở sông được bà làm sạch. Lăng tiêu và người đàn ông Lâm Hải đối ẩm, rượu ở sơn thôn quả nhiên quá kém, Lăng tiêu tùy ý lấy ra một loại rượu trong nhẫn cũng có thể tốt hơn cái này gấp trăm lần, nhưng Lăng tiêu lại uống hết sức vui vẻ. Giống như một nông thôn bình thường, không có thực lực nên Lăng tiêu lại uống say mềm. Lâm Hải cũng không biết tại sao, đối với người này, nói rất nhiều, khi nói đến thời thiếu niên, trong mắt vợ ông cũng lộ ra tia sáng hồi tưởng. Xem ra, mỗi người đều có chuyện dĩ vãng của mình. Tuy rằng lăng tiêu uống say, nhưng số lần cảm nộ rất nhiều, loại chuyện chân chính đi vào cuộc sống của người bình thường, là tiền thế kiếp này hắn chưa bao giờ trải qua, mới mẻ như thế. Nhập thế, nhập thế. Đó không phải là đi một vòng du lãng nhân gian sao. Đã nói là nhập thế thì chỉ có như vậy thôi, phải thực sự bắt đầu từ tầng xã hôi dưới chót, quan sát hỉ, nộ, ái, ố. Cấp độ thất tình lực dục của bọn họ, mới thực sự gọi là nhập thế. Cuối cùng Lăng Tiêu nói không biết gì, mê mang ngủ. Thê tử của Lâm Hải dường như cũng bị bầu không khí này hấp dẫn, vẫn chưa nói lời lạnh nhạt với hắn, nhưng trái lại đưa hắn về phòng, đặt lên giường. Đến giữa đêm, khi Lăng Tiêu tỉnh lại, toàn bộ âm thanh trong thiên địa yên tĩnh, bên ngoài tối đen như mực. Lăng Tiêu dùng tay xoa đầu, trong đời hắn đây là lần đầu tiên say rượu. Tư vị này dường như không được tốt lắm, đầu đau như muốn nước ra, toàn thân dường như càng không còn một chút khí lực. Đêm nay khi Lăng Tiêu uống rượu với Lâm Hải, hắn kỳ thực cũng đã quyết định rời khỏi nơi này, sự tồn tại của hắn, sẽ quay rối người nhà này. Hắn cũng không gây phiền thoái cho bọn họ quá nhiều. Lăng Tiêu sờ cả người, cuối cùng lấy ra một túi tiền ở bên hông, túi tiền này đã có ở trên người hắn, lúc ấy Lăng Tiêu nhớ rõ tùy ý ném một đống kim tệ vào bên trong. Bởi vì trường hợp xâm nhập công chúng, lấy ra một phần kim tệ có chút khoe khoang tử trong nhẫn. Mặc dù lăng tiêu không để ý chuyện người khác nhìn mình, nhưng khi đối mặt với những ánh mắt dị thường kia, lại có chút khó chịu. Lăng tiêu lắc tay suy đoán, bên trong giường như còn có hai mươi mấy miếng kim tệ, là kim tệ thông dụng trong các quốc gia ở Đông Đại Lục. hai mươi mấy miếng kim tệ mà đổi thành tiền đồng là có hơn 2 vạn. Nếu như bọn họ dùng tiết kiệm thì đối với gia đình của Lâm Hải mà nói, Ước chừng cũng đủ dùng trong 2 năm. Lăng tiêu đặt túi tiền này lên trên giường, rồi sau đó lặng lẽ đứng dậy, có thể nghe được tiếng ngáy rõ được chuyển từ phong cạnh. Lăng tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, con chó vàng trong nhà ngấm đầu với vẻ vô cùng cảnh giác, vừa thấy lăng tiêu thì hạ đầu thấp xuống, dường như khi ăn cơm chiều lăng tiêu ném cho nó một con cá để mua chuộc. Cho nên khi nó trông thấy lăng tiêu thì cũng không phát ra một chút tiếng động nào. Lăng tiêu đi ra cổng sau của tiểu viện Lâm Gia rồi sau đó theo trí nhớ từ ban ngày bắt đầu đi ra ngoài. Về phần đi đâu, ngay cả chính hắn còn không biết. Sáng sớm hôm sau, sắp trời hơi lạnh, vợ chồng hai người Lâm Hải có thói quen dậy sớm. Lâm Hải xoa đầu, rủi thân lầm bẩm, tối hôm qua ta đã nói cái gì chứ? Nhất định ta đã uống quá nhiều rồi. Người vợ nhìn thoáng qua trượng phu với vẻ dịu dàng, nhìn ông với vẻ chế dê Trong lòng thầm nói tối hôm qua trượng phu động tình, khiến cho mình thức trắng không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng mấy năm nay cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng hai người vẫn tôn trọng nhau, tuy vẫn kém hơn tỉ mỗi bên nhà mẹ bà một chút, nhưng vợ chồng hai người cũng sống hòa thuận với nhau. Đúng vậy, ông uống hơi nhiều, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa. Người vợ nói với giọng điệu mềm mại. Trái lại Lâm Hải rất sừng sốt. Trong trí nhớ của ông... Đã rất lâu rồi thê tử không có dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông, dường như lần trước khi con trai ông tiến vào làm hộ vệ cho láo ra nam tước, thê tử ông mới cao hứng như vậy. Dường như đôi vợ chồng này nhớ về thời còn trẻ, ngồi trên giường vốt vẹ nhau một hồi, khi cả người Lâm Hải nóng lên, người vợ đẩy hắn ra một hồi, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt quẩn rũ, hơi hơi thở dốc nói, bên kia, còn có tiểu tử kia kìa, cơn nóng của Lâm Hải chợt dịu lại, cuối cùng rồi biến mất, sau đó cười khổ nói, ta lại quên mất hắn. Đôi vợ chồng đứng lên, sau khi làm cơm xong, mới phát hiện cửa phòng ở phía tây khép hờ, bên trong không có chút động tinh nào, thê tử của Lâm Hải nói, ông thử đến xem. Đôi vợ chồng nhìn thấy trên giường trống rỗng, và tiền bên trong túi tiền đối với họ mà nói, tuyệt đối được họ coi là một khoản tiền phi nghĩ, cũng có hơi ngơ ngẩn. Tiền này, ánh mắt của người vợ bắn ra một luồng hào quang. Hai mươi mấy miếng kim tệ đấy, cũng chính là kim tệ thông dụng chính thống trên đại lục, thậm chí còn muốn tinh khiết hơn kim tệ phát hành trong đế quốc của mình. Một miếng kim tệ có thể đổi ra 1.100 tiền đồng. Mà bình thường tiền ở đế quốc mình lại chỉ có thể đổi được 1.000 đồng. Đây không phải là tiền bất chính chứ. Tuy người vợ muốn lấy tiền này làm của riêng, nhưng cũng có chút lo lắng. Trong thôn trang nhỏ bé của bọn họ, ngay cả tiền của đế quốc cũng hiếm khi trông thấy thì đừng nói tới kim tệ thông dụng của đế quốc với độ tinh khiết cực cao. Lâm Hải khẽ thở dài, sau đó nói. hay lấy đi, hắn sẽ không trở lại. Tiên này tuyệt đối không có vấn đề gì. Tại sao? Người vợ hỏi, lúc này bà mới hiểu ra, người đáng tin thực sự của gia đình là ai. Người vợ này cũng lợi hại, vào lúc quan trọng cũng phải nghe theo chồng mình. Trực giác. Lâm Hải cười có chút tự chế dễ ước. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải người thường, chẳng lẽ bà không nhìn ra hắn và đám người miền núi chúng ta có khác nhau quá lớn sao? Người vợ bị môi. Đó là gì chứ? Ông cũng đã từng là kẻ mạo hiểm có cấp bậc đại kiếm sư. Nếu không phải do ông thì con của chúng ta có thể học được vũ ký và tiến vào làm hộ vệ của Lao gia quý tộc sao? Người vợ nói với vẻ mặt tự hào kéo tay trong mình, si ngốc nói. Ta vẫn luôn thích ông như vậy. Nhưng ta đã... Trên mặt Lâm Hải hiện lên vẻ thống khổ, nhiều năm trước trong một lần bị thương, đã khiến cho toàn bộ kinh mạch của ông bị phế, hiệu của ông rất nhiều nên ông không thể không đến đây ẩn cư để làm một người bình thường. Trên mặt người vợ hiện ra vẻ tươi cười, giơ tay che miệng Lâm Hải. Không cho ông nói chuyện đó. Người tốt sẽ được báo đáp, ông cũng đã là người rất lợi hại rồi. Ông tính thử chúng ta nên dùng số tiền này như thế nào. Ta vẫn luôn muốn lên thị trấn làm một kinh doanh nhỏ có thứ này làm vốn rồi. Có lẽ lăng tiêu mãi mãi cũng không biết, hắn có một hành động trả ơn, khiến cho cuộc sống một gia đình càng thêm tốt đẹp hơn. Đi trên đường, lần đầu tiên lăng tiêu thể nghiệm được vất vả chân chính. Loại vất vả này không phải như hắn cơi xe ngựa xa hoa, một đường phong trần mệt mỏi, sự vất vả từ đế quốc chạy tới thành bẹn dị ác, cũng không phải trường kiếm đánh chốc nhoáng ra nghìn dạm, gian khổ đi thất sắt thành giải cứu tỷ tỷ lăng tố cũng càng không phải là vượt qua đại dương mênh ngông, hai năm cuối, loại khổ cực đi khắp đông tây đại lực. Đây thực sự là một loại vất vả của tiểu nhân vật. Mặt trời thật độc ác chiếu lên trên người, từng lớp mồ hôi tung ra, ngẳng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm không có một đám mây nào, thậm chí còn có một loại cảm giác tròn váng. Trong lòng lăng tiêu dâng lên một cơn sợ hãi, nếu như suốt đời mình cứ sống như vậy, đối với chính mình mà nói, nhất định là chuyện rất đáng sợ. Nắm lấy một chút sợ hãi này, Lăng Tiêu dụng tâm cảm ngộ nhưng trước sau vẫn kém một chút, sợ hãi trong thất tình, quả thật lĩnh ngộ nhọc nhằn, nhưng tâm tình tu vi của Lăng Tiêu có một ít hoàn thành. Tuy rằng toàn bộ chân nguyên và tinh thần lực biến mất không còn, nhưng Lăng Tiêu có cảm giác phần đạo tâm kia của mình, theo cảm ngộ gần đây, đang từ từ củng cố nâng cao hơn trước. Lăng Tiêu vượt lên đỉnh một ngọn núi, đứng ở trên cao nhìn xuống, sơn đạo quanh co, cỏ hoang mọc thành cụn. Nhưng đó mới thực sự là nơi tốt để đạo tặc cấp đường. Lăng tiêu cười với vẻ tự chế dễ ước, hiện tại mình nghèo với hai bàn tay trắng, không một tiền đồng trong túi, mặc quần áo vải thô chỉ sợ khi đạo tặc nhìn thấy thì sẽ làm như không thấy vậy. Ở phía sau rất xa, chợt vang lên một trận vó ngựa, âm thanh chấn động khiến cho mặt đất hơi hơi rung lên. Trên mặt lăng tiêu nổi lên một chút vẻ ngạc nhiên, khóe miệng hơi hơi co lại, thầm nói, không phải ta nói xui xẻo như vậy chứ. Nơi khỉ ho có gáy này, nhiều lắm thì chỉ có vài người dân, làm sao mà có mã tắc được chứ? Lăng Thiêu vừa mới đi qua sơn đạo này, trong lòng hiểu rõ, trên đường núi gập ghềnh này thì ngựa tầm thường đã đi lại khó khăn thì đừng nói tới chạy như điên với tốc độ cao. Cho nên người tiến tới có lẽ không phải là người thường, nhất định là người cực kỳ quen thuộc với nơi này. Lang Thiêu thầm nghĩ trong lòng, cảm giác được mặt đất càng ngày càng chấn động mạnh liệt, sau đó nhìn về phía sau trấn núi Ngạc nhiên thấy một đám phi điểu trong rừng, nổi lên một vùng bụi mù màu vàng, nhanh chóng tấp vào bên đường. Mà lúc này người dẫn đầu của đối phương đã nhìn thấy Lăng Tiêu, quát lên một tiếng, hai chân trợn kẹp vào hồng con ngựa. Con ngựa có toàn thân đen sẫm hí một tiếng dài, tốc độ chợt nhanh hơn, chạy trên đường núi mà cứ giống như trên đất bằng. Lăng Tiêu thầm nói không được, chiếc roi ngựa dài của đối phương hiển nhiên cuốn tới hắn, Lăng Tiêu không kịp né tránh, cảm nhận cổ chợt bị kẹp chặt. Chuyển đến một luồng cảm giác hít thở không thông trên mặt người kỵ sĩ dẫn đầu này không có một chút nào vẻ thương hại trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn chàn chề lại quát lên một tiếng dùng roi ngửa kia nâng lăng tiêu lên bắt đầu chạy xuống sườn núi thân thể lăng tiêu bị roi ngửa còn lấy loại cảm giác hít thở không thông càng ngày càng tăng tinh Kim nguyệt Quang Giáp sớm bị lăng tiêu luyện hóa bỗng nhiên kéo dài ra phía trước một chút để bảo vệ cổ lăng tiêu mới may mắn khiến lăng tiêu thoát khỏi khó khăn Mà quần áo trên người sớm đã bị rách tung toé lờ mờ lộ ra máu thịt, trên cánh tay thậm chí còn có mấy chỗ lộ ra xương trắng lành lạnh. Phía sau còn có hai ba mươi người đi theo, cũng lớn tiếng kêu la. Trong đó có một người cười ha ha. Mẹ nó, bây giờ không cần lão tử đóng giả tử thi rồi. Người kỵ sĩ đứng gần hắn, cho hắn một cái tắt lên đầu, cười lớn nói. Đúng vậy, ha ha. Nói xong hai chân kẹp lại, nhanh chóng phóng lên. Người bị kỵ sĩ kia tắt một cái than thở hai câu, trong mắt lộ ra vài phần bất mãn. Đúng vậy, bọn họ chính là đám sơn tặc. Nghiệp vụ của bọn họ là cướp của, cướp đoạt dân nữ, cướp bóc tiểu thương. Ở chung quanh phạm vi mấy trăm dặm đám sơn tặc này có tiếng tâm lấy lừng. Mà linh chủ đại nhân quý tộc Nam tức kia đã mấy lần phát binh, muốn tiêu diệt hoàn toàn đám sơn tặc chết thiệt này, tiếc rằng bọn chúng gian xảo như chuột, và còn hung ác như hổ. Mỗi lần truy bắt đều bị bọn họ chạy thoát, ngược lại còn gây nên cửu hận với Nam Tức đại nhân, một lòng luôn nghĩ đến trả thù. Gần đây Nam Tức có một lô hàng hóa từ bên ngoài vào, bị đám sơn tặc này biết được, liền có chủ ý, thế là bọn họ cần một người giả trang làm người chết nằm ở giữa đường, đợi cho đoàn xe của bọn họ dừng lại, bên kia liền phát động tập kích. Tuy rằng đoàn xe của Nam Tức có hộ vệ, nhưng đám sơn tặc này cũng không phải là thùng rỗng. Hai kỵ bình tuyệt đối là tinh nguệ. Trong bọn họ thậm chí còn có người đã từng đi lính qua trong quân đội quốc gia. Lăng tiêu bị kéo, trong đầu lúc thì hôn mê, lúc thì thanh tỉnh, mắt bị cho bụi tre, căn bản không thể mở ra được, chỉ có thể nghe được tiếng võ ngựa hùng dũng đều dặn cùng với tiếng kêu gào lớn, tiếng mắng của đám kỵ sĩ. Một luồng sợ hãi trong lòng theo bản năng của nhân loại, không thể khống chế mà buộc phát ra, nháy mắt nó tràn ngập trong thức Hải của lăng tiêu. Loại sợ hãi này cũng không thuộc về khả năng khống chế của mình. Đây là khi tất cả các sinh vật đối mặt với tử vong, đều có từ nguồn góc sau trong đáy lòng dâng lên thành cảm giác. nháy mắt trong đầu lăng tiêu hiện lên một chút sáng tỏ, muốn nắm lấy loại cảm giác này, đối với cảm xúc sợ trong thất tình, cũng có hơn phân nửa hiểu ra. Hóa ra, đây là sợ hãi. Vẻ bề ngoài của lăng tiêu gần như không còn nơi nào tốt, quần áo rách tung toé lờ mờ thấy máu thịt, Nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Trong nháy mắt dường như lăng tiêu cảm giác được sâu trong đáy lòng còn có một phần sợ hãi khác. Phá. Sự sôi sụp trong cổ của lăng tiêu phát ra một tiếng mà không ai nghe được. Một phần sợ hãi kia là chấp nghiệm mà lăng tiêu của trước đây lưu lại. Hận, sắc, sợ hãi. Lăng tiêu à lăng tiêu, trong đầu của người rốt quốc là lưu lại những thứ gì vậy chứ? Ngoại trừ một ít ý niệm yêu thương cố chấp với tạ hiểu yên không ngờ còn ẩn giấu nhiều cảm xúc tiêu cực thật sâu như vậy. Lăng tiêu thở dài trong lòng, nhưng hắn cũng hiểu do gã lăng tiêu của quá khứ cũng không có liên quan quá lớn với người khác. Nếu như một người tự đặt mình vào trong cảm xúc mà không tự thoát ra thì dần ra, e rằng không tính vào tạ hiểu yên, thì gã lăng tiêu trước kia cũng sẽ không có đường về rồi. Trong đầu lăng tiêu buộc phát ra một luồng ý niệm hùng mạnh. Bao vây luồng chấp niệm thuộc về lăng tiêu của quá khứ lại, một ít chấp niệm cực kỳ hùng mạnh. Nếu không ở trong hoàn cảnh xuống còn, cho dù thực lực lăng tiêu có mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể phát hiện được nó. Thần niệm trong đầu lăng tiêu hiện tại đang điên cuồng truy tìm loại chấp niệm thuộc về gã lăng tiêu kia. Cũng tạ sơn tặc dẫn đầu kia đã kéo dài lăng tiêu tới nơi bằng phẳng. Sau đó rơ roi ngựa lên, thân thể lăng tiêu bị ném mạnh ra, phát ra một tiếng vang sầu thảm, rồi sau đó hắn không nhúc nhích gây ra một vùng bụi mù Những ga ma tặc không để ý tới khi thân thể lăng tiêu rơi xuống đất, trên người xuất hiện một chút ánh sáng. Tinh Kim Nguyệt Quang Giáp tự động hộ chủ, chờ đến khi bụi tán đi, đám sơn tặc kỵ binh đã trốn vào hai bên trong rừng cây. chương 406, Linh Mạch Trong đầu của lăng tiêu hiện tại đang tụ lại một vùng thần niệm lớn, bắt đầu đồng hóa thần niệm mà lăng tiêu quá khứ lưu lại. Ở nơi rất xa bên đường, hơn 10 chiếc xe ngựa đang chạy đến. Trong đó trở đầy hàng hóa với hơn 50 hộ vệ, đề phòng thật cẩn thận trên vùng núi Hoang Sơn này. Hơn nữa đám sơn tặc nổi tiếng kia khiến cho mọi người có một chút lo lắng đề phòng. Thủ lĩnh, dường như có một người nằm ở nơi đó. Hả? Trên người hắn còn có một chút vết máu, thoạt nhìn chắc là bị thương. Một hộ vệ dò đường ở phía trước, lớn tiếng hô về phía sau. Trong rừng cây, một đám sơn tặc sớm đã cho ngựa mang miếng sắt bao miệng khiến cho chúng nó không phát ra tiếng hí gây kinh động đối phương. Một luồng hương vị khẩn trương trong không khí. Người phụ trách gáp giải một đống hàng hóa là một người trẻ tuổi không đến 30 tuổi, khuôn mặt ngầm đen, vóc dáng không cao, nhưng lộ ra một luồng khí tức rũng mánh. Vừa nghe hộ vệ báo cáo xong, hắn nhứng mẩy, sau đó lạnh giọng nói. Tại sao nơi hoang sơn này lại xuất hiện tình huống như thế này chứ? Chuyện này có chút khác thường, đừng nên dừng áp sát nhau. Nhưng, lúc này gã hộ vệ kia đã đến gần lăng tiêu, trông thấy máu thịt lờ mờ trên người kia, thân thể cũng không núp nít, không biết hắn sống hay chết. Lòng chắc cần của gã hộ vệ này thoáng động, thầm nói, chung quy cùng là một sinh mạng. Nếu thủ lĩnh không cho đoàn xe ngừng lại, ta sẽ đưa hắn qua một bên chắc là được. Vụ! Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng xe gió thê lương. Không nghĩ tới gã hộ vệ do đường này vừa mới kéo thân thể lăng tiêu đến bên đường thì một mũi tên bén nhọn bắn vào chán gã hộ vệ này. Gã hộ vệ có lòng tốt này chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể chợt ngựa về phía sau, chết một cách hoan ủng. Địch tập kích. Thủ linh đám hộ vệ quát lớn một tiếng, sa phu đánh xe lôi ra một tấm chắn từ phía sau, che ở trước người mình. Sau đó liều mạng đập vào phần đuôi ngựa, khiến những con ngựa này không ngừng phát ra tiếng hí giải. Tuy rằng địa thế này bằng phẳng nhưng cũng tràn đầy con dốc, đoàn xe tiến về phía sườn núi phía trước, hơn nữa hàng hóa nặng nề, như thế nào chạy lên chứ? Vù vù vù. Những mũi tên nhọn không ngừng phóng tới, bắn chết toàn bộ những người kéo xe ngựa, sau đó chợt nghe trong rừng chuyển đến một hồi tiếng kêu gào hưng phấn, đám sơn tặc bắt đầu vùng mã tấu tiến lên. Hơn 50 hộ vệ đối mặt với 230 sơn tặc kỵ sĩ, gần như không có biểu hiện chống cự, mặc cho thủ lĩnh hộ vệ quát lên, cũng không thể làm chậm quá trình tăng dã. Đến cuối cùng, thủ lĩnh hộ vị bị một nhát đào chém rất đầu. Những hộ vệ còn lại rơi rụng từng hàng, trong nháy mắt thương đội này đã bị một đám sơn tặc nuột gọn. Lúc này, gã sơn tặc vốn được đóng giả người chết đi đến bên người làng tiêu, lấy tay sờ một cái, đỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Mẹ nó, người này không ngờ còn sống, lao tử muốn đưa hắn về. Lần sau mà còn đóng giả người chết thì vẫn dùng hắn được. Ha ha, cuối cùng sau này ta không còn đóng người chết nữa. Đối với sự hương phấn của của gã này, những gã sơn tặc khác không ai ngăn cản hắn mang cái gã nửa sống nửa chết về, chỉ là một con cựu non bình thường mà thôi, còn có thể biến thành mãnh thú hay sao. Thu hoạch lớn lần này, khiến tâm tình bọn họ cũng rất sung sướng, thế cho nên bắt đi rất nhiều hộ vệ, mà đám sơn tặc cũng không có giết chết như di vãng, mà đưa tất cả những người đầu hàng. Tính cả luân lăng tiêu chỉ còn lại một hơi thở, ném vào bên trong phòng giam của sân trại. Ẩm. Đám người trong phòng giam vừa thấy một mảnh ánh sáng, sau đó một người bị ném xuống từ phía trên, ngay sau đó lại phát ra liên tiếp tiếng bang bang bang, mười mấy người bị đẩy xuống dưới. Ngay sau đó, một tiếng ẩm, cánh cửa phía trên phòng giam được đóng lại, nơi này một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Một lúc sau lăng tiêu mới thích hứng được đủ loại ánh sáng. Sau đó trông thấy ba 40 người có ánh mắt ngây dại trong phòng giam. Thương thế trên người lăng tiêu nghiêm trọng, không còn bao nhiêu chỗ tốt trên người, thế cho nên những người trong thương đội bị bắt, nhìn lăng tiêu với ánh mắt giống như nhìn quái vợ. Người đó làm sao có thể sống sót? Tính mệnh của hắn quá lớn hay sao? Nếu như bọn họ biết được lúc nãy lăng tiêu bị thủ lĩnh sơn tặc dùng roi ngựa côn lại, phóng ngựa như điên kéo hắn trên mặt đất với khoảng cách vài trăm thước, e rằng sẽ khiến bọn họ cả kinh trận mắt há hấp miệng. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, tiến đến bên cạnh lăng tiêu, nhẹ rộng hỏi. Người còn sống sao? Lăng tiêu ngầm đầu, nhìn người trẻ tuổi này, cũng có chút sứng sốt, khóe miệng hiện lên một chút cười khổ, gật gật đầu, không nói gì. Trong bóng đêm, người trẻ tuổi này cũng không để ý tới một ít quái dị trong mắt lăng tiêu, thấy lăng tiêu không chết, lấy ra một lọ dược chữa thương từ trong ngực, cũng không nói gì. Liền giúp lăng tiêu đổ thuốc vào vết thương. Chẳng qua có quá nhiều vết thương nên người trẻ tuổi này cũng chỉ có thể đặt vào nhưng chỗ quan trọng hơn. Vừa giúp đỡ lăng tiêu đổ thuốc, miệng lại không ngừng thở dài. Mạng ngươi cũng lớn thật, như vậy mà cũng có thể sống được. Lăng tiêu cũng suy ngẫm trong lòng, không thể tưởng được mình không ngờ được hai phụ tử này, cứu thoát hai lần. Tuy rằng lần này không tính người trẻ tuổi này cứu mình, nhưng với hành động nhiệt tình này, Thì cũng không khác người trung niên nhân hậu lâm hải kia Hơn nữa Khuôn mặt hắn quá giống phụ thân Nên lăng tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn Thì cũng chẳng có gì lạ lắm Trong cuộc đời mình lăng tiêu Không muốn nợ ân huệ của người ta Không nợ nợ người ta liên tiếp hai nhân tình Trong lòng thầm nghĩ S.A.U. cờ hy mình khôi phục một chút thực lực Thì nhất định phải nghĩ biện pháp Báo đáp phụ tử lâm ra một lần Bên trong phòng giam Lúc này chuyển đến tiếng khóc thầm Những người vừa bị ném vào lúc nãy, có chút ngắt gan, đang khóc. Tiếng khóc đại khái lây sang những người khác. Những người bị bắt vào cũng bắt đầu rơi lệ. Tuy rằng dũng khí vẫn luôn tồn tại trong tim nhân loại, nhưng sợ hãi cũng chưa bao giờ rời xa nhân loại. Bọn họ bị đám sơn tặc không chuyện ác nào không làm bắt vào chỗ này, giam vào trong phòng giam không thấy mặt trời, còn có thể có cơ hội thấy ánh mặt trời sao. Hơn phân nửa những người này đều là trụ cột trong nhà. Bọn họ mà ngã xuống thì điều nào cũng có nghĩ là phá nát một gia đình. Tuy rằng lăng tiêu thấy lâm lỗi không rơi lệ nhưng cũng mạnh mẽ cắn môi, cũng không run tay nhưng khi đắp thuốc lên người mình đã bán đứng chuyện trong lòng hắn. Người rất sợ sao? Lăng tiêu nhẹ giọng hỏi trong phòng giam. Bầu không khí sợ hãi nhàn nhạt lan tràn ra, lăng tiêu cảm giác được sự sợ hãi của người khác, trong lòng lại có chút hiểu ra. Đương nhiên là sợ. Lâm lỗi trái lại rất thành thật, nhỏ giọng nói. Không nói các ngươi ta vừa mới tiến vào lao ra quý tộc làm hộ viện không đến nửa năm lần này được phái ra làm hộ vệ vốn trong lòng rất cao hứng bởi vì có thể đi ngang qua nhà nếu may mắn còn có thể gặp được cha mẹ lưu lại cho họ hai tiền đồng không nghĩ tới mình lại gặp chuyện này phụ mẫu có ấn nuôi dưỡng ta mà ngay cả báo đáp ta cũng không có mà lại chết ở chỗ này làm sao có thể không sợ chứ Lăng thiêu gật gật đầuth thấp giọng nói không cần sợ Ngươi sẽ không chết đâu. Lâm lỗi cũng nhanh chóng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết mình có nên tin vào tên có thương thế nghiêm trọng và thê thảm như vậy không. Nhưng lâm lỗi vẫn hy vọng hắn nói là sự thật. Lúc này, khắp ngó ngách trong phòng giam được truyền đến một trận cười ha hả quái dị. Ngay sau đó một giọng nói giả nuôi truyền đến. Sẽ không chết sao. Nhóc con ngây thơ quả là đáng buồn cười. Các ngươi cho đám sơn tặc này là ai? Thân hào nông thôn tiện lương sao? Ha <cười> ha, không giết các ngươi, đó là vì chuyện buôn bán làm họ hài lòng. Ngươi chờ lần sau khi bọn họ đi ra ngoài cướp bóc, tất nhiên sẽ giết một trong các ngươi để tế cờ, nếu như thành công tốt đẹp. Còn nếu như thất bại, một lần sẽ giết vài người cũng khó nói được. Cho nên không nên mơ ngộng, tất cả các ngươi đều phải chết. Có người khi nghe lão già này nói xong, tiếng khóc lại lớn hơn nữa, lại có người khinh thường, hừ lạnh nói. Láo quỷ, ngươi đang dọa người. Sao ngươi không chết đi chứ? Lao giả đó cười quái dị vài tiếng, sau đó nói. Bọn họ lưu lão quỷ ta là do ta có chỗ dùng đến, tự nhiên là không muốn giết ta. Ha ha, nói với các người cũng vô ích. Mọi người thấy lao giả này điên điên khủng khủng, cũng không quan tâm tới nào nữa. Lăng tiêu dựa vào trên tường. Không khí trong phòng giam này ấm ức, canh tử khiến cho người ta ngay cả thở cũng không muốn. Lăng tiêu lặng lẽ vận hành tâm pháp tu luyện với ý đồ khôi phục lại một ít linh lực. Phần lớn mọi người trong phòng giam đã ngủ, liên tục ngáy. Đột nhiên, cảm giác có người đến bên thân thể mình. Lăng tiêu từ từ mở to mắt, trong bóng đêm, một lao già tóc dài nhìn không ra mặt ngũi, lộ ra đôi mắt sáng ngởi đang nhìn mình. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lăng tiêu vẫn hoảng sợ, thấp giọng hỏi. Lao đang làm gì vậy? Lao giả đó bỏ lại đây. Hóa ra chính là lao quỷ trong góc phòng. Ta có bí mật muốn nói với ngươi. Lao quỷ làm ra vẻ thân bí, cười ha hả nói. Ta không có hứng thú. Lăng tiêu đảo cặp mắt trắng dã, thầm nói, Hóa ra là lao già điên, bị nhốt ở nơi này quá lâu rồi, thần chí cũng không còn được tỉnh táo. Bởi vì khi hắn nghe lão già này nói tới hai chữ bí mật thì trong mắt lộ ra vẻ hứng phấn. người bị nhốt ở trong phòng giam, mà còn có thể hứng phấn thì há có thể là người thường sao? Không, tiểu tử kia, ngươi hãy nghe ta nói hết, bảo đảm là ngươi có chút hứng thú." Trong giọng nói của lão quỷ mang theo một ít dụ hoặc. Ở một bên nào đó truyền đến một giọng nói khinh thường. "Lão già này, người nào mới tới ngươi cũng lừa gạt vậy sao?" "Hừ, lừa gạt cái đầu mẹ ngươi. Do các ngươi ngu chứ đâu có liên quan đến ta." Lão quỷ hư lạnh một tiếng, nói một cách vô cùng mạnh mẽ. "Kỳ quái chính là Không có âm thanh phản bác, không ngờ được lao giả này còn có vài phần lực uy hiếp trong phòng giam. Vết thương trên người lăng tiêu đau đến không chịu được, chỗ được lâm lối đắp thuốc lại ngứa vô cùng, loại đau đớn này chỉ xuất hiện ở người thường. Lần này xem như lăng tiêu đã nếm thử. Sau khi lão quỷ mắng người kia nói không ra lời, mới hài lòng quay đầu lại, sau đó nói. Ta không nói cho người bình thường đâu. Tiểu tử kia, sở dĩ ta nói cho ngươi Là phát hiện ngươi bị thương rất nặng, nhưng không chết. Nếu ngươi không có bảo vật hộ thân thì đều đó rất kỳ lạ. Theo tướng mạo của ngươi, ta cũng có thể nhìn ra được ngươi không phải người thường. Lăng tiên thấy Lao giả này nói với vẻ nghiêm túc, thật là có chút hương vị kỳ lạ, đồng thời trong lòng thoáng động, Lao quỷ này không đơn giản. Ở chỗ vùng núi này, không ngờ có người có thể biết được bảo vật hộ thể, tin rằng cho dù là người của thế gia ẩn thế, cũng không biết sự tồn tại của vật này. Lao quỷ trông thầy dáng vẻ của lăng tiêu, tiếp tục nói. Ta vốn là trại chủ của trại này, con thủ lĩnh hiện tại là con nuôi của ta. Sơn trại này có một bí mật khổng lồ Phía dưới sơn trại có dòng suối ngầm, uống vào một ngụm nước suối sẽ tránh được trăm bệnh Nếu như có thể xuống đó ngâm một lần, thì thân thể sẽ cứng rắn. Nói vậy ngươi cũng thấy được, hôm nay khi đám súc sinh kia tập kích các ngươi, đao kiếm phản kích của các ngươi chém vào trên người bọn họ. Có phản ứng gì không? Kỳ thật lúc ấy lăng tiêu bị hôn mê nên cũng không thấy rõ được, nhưng lâm lỗi vẫn xem như đã ngủ đống nhiên lên tiếng. Đúng vậy, ta chém một kiếm lên người một gã thì kiếm bị gây ra. Ta còn tưởng rằng, người đó mặc khôi giáp lợi hại nhưng không ngờ nó có thể cứng rắn như vậy chứ. Cứng rắn cái giám. Lao quỷ cười lạnh vài tiếng, sau đó nói. Ta biết các người đều đang dương lỗ hai lên nghe. Chỉ cần ai trong các ngươi có thể giúp ta giết sạch đám súc sinh trong sơn trại này, ta liền nói cho người đó biết nơi đó. Ngươi đang mơ mộng sao? Ngươi lúc nãy châm chọc lão quỷ lại chế dễ ước. Đầu tiên không biết có thể trốn thoát khỏi nơi này hay không. Mà cho dù có thể trốn thoát khỏi nơi này, và có thể giết những người đó, nhưng bản thân ta sẽ không tìm được dòng suối đó sao? Cần ngươi đưa đi hay sao? Lão quỷ khinh thường cười lạnh một hồi. Thứ ngu ngốc như ngươi. Nếu như là trước đây, với loại người như ngươi đã bị ta ném xuống khe núi rồi, biến thành thịt nát. Đồ ngu! Nếu như người khác có thể đi vào dòng suối thì lao tử đã sớm chết rồi. Còn có thể chờ cho tới bây giờ hay sao? Lăng tiêu đống nhiên lên tiếng hỏi. Dòng suối ở ngay tại chỗ này sao? Lao quỷ cười ha hà nói. Đúng vậy, ở ngay phía dưới phòng giam. Tuy nhiên, nó sâu khoảng trăm thước, cho nên ngươi cũng đừng để ý đến. Ta thấy ngươi có thể chất đặc thủ. Nếu ngươi có thể còn sống thì có lẽ đám súc sinh kia sẽ vây gọi ngươi. Ngươi giả bộ đầu nhập vào bọn họ, chờ lúc tìm được cơ hội liền ám sát bọn họ. À, mà hạ độc cũng được, độc chết toàn bộ. Khi lão quỷ nói ra lời này, trong mắt ông hiện lên vẻ toán độc tràn ngập. Cơn hận ý kia gần như toát ra từ thân thể. Lúc này lang tiêu không nói thêm gì nữa, liên tiếp ba ngày, ngoại trừ mỗi ngày có người ném một đống bánh mì gần như bị múc thì không có bất cứ kẻ nào tới thăm bọn họ. Ngay từ đâu, đám người mới đến không hề thích những chiếc bánh mì múc nghèo, mặc cho những người vẫn luôn bị nhốt ở nơi này tranh đoạn, kể cả lão quỷ, người cướp được nhiều nhất. Người bình thường thì không dám tranh đoạt với láo, đều nói láo già kia có khả năng nắm giữ một ít bí mật, nên bạn nhất láo nói ra bí mật để giết chết bọn họ, vậy thì bọn họ không phải thảm hơn sao. Chết như vậy không bằng tiếp tục sống. Tuy rằng bị nhốt trong này, nhưng ai biết được một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội thấy được ánh mặt trời đâu chứ. Cho nên không ai muốn trêu vào lao già này. Lâm lỗi là một trong những người mới tới, chỉ là người duy nhất đi tranh đoạt thức ăn. Những người kia cười nhạt, còn lâm lỗi nhìn họ với vẻ khinh thường, thầm nói, trước đây ta cũng chưa từng nếm qua bánh mì, một chút bẩn thì làm sao chứ. Lột vỏ bên ngoài, còn bên trong thì không thể ăn sao. Lâm lỗi cướp được những bánh mì liền chia cho đồng bạn, căn bản cũng không coi ai ăn, khi đưa cho lăng tiêu, cũng bị lăng tiêu từ chối, lâm lỗi bắt đầu bất mãn lăng tiêu. Vốn hắn tưởng rằng gã có mệnh lớn này sẽ rất đặc biệt nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng người đó cũng tầm thường như vậy. Ở trong này không có gì ăn thì có thể sống được bao lâu, sớm muộn gì cũng chết đói. Trong lòng nghĩ như vậy, lâm lỗi cũng liền tránh xa lăng tiêu. Trái lại lăng tiêu vui vẻ thanh tính. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng khôi phục, căn bản một chút linh khí trong phòng giam cũng không có, muốn khôi phục chân nguyên trong cơ thể thì quá mức khó khăn. Bởi vì trước khi tiêu diệt ý niệm lưu lại của gã lăng tiêu trước đây, thân niệm của lăng tiêu cũng rất mỏi mệt. Cho nên liên tiếp 3 ngày, chân nguyên trong cơ thể của lăng tiêu cũng tích tụ được một chút, còn tinh thần lục vẫn chưa khôi phục chút nào. Mà cuộc sống trong phòng giam mấy ngày nay, cuối cùng cũng khiến lăng tiêu cảm ngộ được hoàn toàn sợ trong thất tình. Tuy rằng bên trong phòng giam không có người ác nhưng khí tức tử vong sợ hãi luôn treo ở trên đầu mỗi người. Khi mình không thể nắm giữ vận mệnh trong tay, thậm chí loại sợ hãi phát ra từ nội tâm có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Do đó có thể hình thành một vùng khí. Nếu như người ngoài không biết, khi bước vào vùng khí này, nhất định không kìm lòng nổi mà có cảm giác rét run toàn thân, sau đó sợ hãi. Đây là lực lượng của loại cảm xúc sợ. Tối nay, Bầu không khí càng thêm dày đặc. Bởi vì khi gã Sơn tặc đưa thức ăn, ném bánh mì hư hỏng vào và hung tân nói. Ngày mai Nam Tước Tiếu Ân công lên núi chọn một người trong các ngươi làm vật tế cờ. Nam Tước tiêu Ân là người bị đoạt số lượng lớn hàng hóa lần này, cũng là ông chủ của lâm lỗi, quý tộc lĩnh chủ đại nhân trong phạm vi châm giảm. Gần như theo bản năng mọi người nhìn về phía gã lăng tiêu bị trọng thường, bọn họ cũng yên tâm thoải mái suy nghĩ, dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Chết sớm một chút, đối với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát chứ. Trong lòng lâm lỗi có chút khó chịu, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, chung quy không thể nói, ta sẽ thay hắn chịu chết. Con người đều ích kỹ, nhất là trong thời điểm sống còn. Mọi người vốn cũng không hiểu, chỉ có thể giao cho thiên mệnh thôi. Chẳng qua sáng hôm sau, lúc nhắc tới người ở bên kia, người trong phòng giam mới phát hiện. Gã sẵn bị trọng thương ở góc phòng, không ngờ. Lại biết mất rồi. Một gã không may bị lôi đi, lớn tiếng kêu gạo. Thật không công bằng. Có lẽ theo hắn nghĩ, cái gã trẻ tuổi trọng thương gần chết kia phải bị kéo ra ngoài chém, mới công bằng nhất chứ. Trong lòng tất cả mọi người trong phòng giam ưu sầu hơn, nhưng trái lại lão quỷ kia thì lại nhái tới lui. Ta đã nói rồi, người trẻ tuổi kia không phải là người tầm thương. Lăng tiêu dùng một chút chân nguyên còn lại trong cơ thể, làm một cái pháp quyết đồn thổ, trong lòng mong là lão quỷ kia không nói sai. Bởi vì chân nguyên trong cơ thể chỉ có thể làm cho hắn chui vào trong lòng đất trong phạm vi một cây số. Nếu như dưới đó không có dòng suối, đó mới thật sự là nguy hiểm. Vết thương trên thân thể do đi lại trong lòng đất nên bị ép, loại cảm giác đau đớn đánh út về phía lăng tiêu. Lăng tiêu cắn răng, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Cố gắng chui về trô ẩm ức ở phía dưới. Cuối cùng ý thức thả lỏng. Sau đó lăng tiêu mở mắt ra. Trong bóng đêm, lăng tiêu nghe được tiếng đá vụn rơi vào trong nước chuyển tới, thậm chí khi lăng tiêu chui ra, một tiếng phủ phủ sau đó, rồi rơi vào trong nước. Một luồng cảm giác lạnh giá trợ thấu vào sương thủy. Thiếu chút nữa nó làm cho lăng tiêu biến thành khối băng. Lập tức lăng tiêu cảm giác được một trận khô nóng toàn thân. Một chút thương thế trên người cũng đang khôi phục với tốc độ kinh người. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể lang tiêu cũng nhanh chóng tăng lên. Linh mạch Lang tiêu hoảng hốt trong lòng, chỉ có linh mạch mới có công hiệu như vậy. Chỉ có linh mạch mới có thể khiến mình khôi phục nhanh như vậy. Dòng suối chết thiệt này rõ ràng là một nguồn suối trên linh mạch. Phía dưới mới thực sự là chỗ tốt. Chương 407 ngộ nhân tính. Vừa nghĩ tới ở chỗ này có khả năng ẩn tàng một linh mạch thật lớn, lăng tiêu kích động đến run dậy cả người, điều này không thể trách lăng tiêu thất thố không giữ được bình tĩnh, thật sự sức hấp dẫn của linh mạch đối với một người tu chân mà nói quả thực quá lớn. Ví dụ một cách đơn giản, ở tu chân giới có vô số kể các môn phái lớn nhỏ, trong đó đệ tử của các môn phái lớn có tới hơn 10 vạn thậm chí đông tới trăm vạn người. Phía dưới môn phái nếu có một nhánh linh mạch, đều khiến người ta hâm mộ đến đỏ con mắt, trăm vạn người. Nhiều người như vậy chia sẻ một linh mạch, còn khiến người ta thèm ớn. Đại đa số nơi trú ngụ của các môn phái, chỉ có thể được coi như chỗ đầy đủ linh khí, thì còn phải dùng tụ linh trận thu thập linh khí chu thiên ở bốn phương tám hướng tụ tập lại. Có rất nhiều môn phái loại nhỏ, không có năng lực chiếm cứ linh mạch, cũng không có khả năng bố trí tụ linh trận, chỉ có thể dựa vào bản thân dốc sức tu luyện một cách gian truần để hấp thu từng chút từng chút linh khí trong trời đất. Kiếm phái thuộc sơn có thể trong mấy chục vạn năm dần dần trở thành một đại phái, chỉ có một nguyên nhân chính yếu đó là vì phía dưới thuộc sơn, có một linh mạch không tính là lớn lắm. Bằng không linh khí ở tu chân giới thời đó rất mỏng manh, làm sao lăng tiêu chỉ tu luyện 50 năm đã đạt tới kim đăng Kỳ Một người khẳng định không có cách nào hấp thu hết được một nhánh linh mạch dù lớn nhỏ bao nhiêu không cần biết. Mà hiện giờ lăng tiêu chỉ căn cứ vào công hiệu ở phía trên của nhánh linh mạch này, hắn có thể kết luận, linh mạch ở phía dưới tuyệt đối phải lớn hơn nhiều so với linh mạch ở Thục Sơn. Nếu xây dựng môn phái ở chỗ này trái tim lăng tiêu trợt nhảy lên đập thình thịch, ánh mắt hắn loay sáng, tâm tình hưng phấn, chữ hỷ thất tình đó tạo thành một luồng khí thanh thản vui sướng, từ kinh mạch của toàn thân lăng tiêu lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách cả vùng không gian ngầm dưới lòng đất này. Mà tâm tình của Lăng Tiêu thì đắm chìm trong loại cảm giác vui sướng thoải mái ấy, dần dần chìm vào tận đáy của hạt tuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng trong linh mạch. Bởi vì tâm ma mà chân nguyên và tinh thần lực của Lăng Tiêu tạm thời rơi vào trạng thái phong bế thế mà gần như chỉ trong khoảng nửa khắc liền phá tan gông cùng siếng xích, trong nháy mắt đó Lăng Tiêu liên hệ được với Nguyên Anh bên trong tử phụ. Nguyên Anh kêu bỗng nhiên mở bừng hai mắt bắn tinh quang ra bốn phía Chiến rác màu vàng bọc toàn thân tỏa ra vầng hào quang cực kỳ chói mắt, đột nhiên từ trong tử phủ của lăng tiêu nhảy ra, nhảy vào hàn đàm, sau đó đi theo đáy nước tiến vào bên trong linh mạch, rồi bắt đầu tu luyện điên cuồng. Lại nhìn trên cơ thể của lăng tiêu, ở những chỗ có vết thương ngoài da, đã nhanh chóng khôi phục bình thường, làn da trơn bóng như ngọc cứ như là da thịt trẻ sơ sinh. Tất cả chấp nghiệm của lăng tiêu trước kia, ngoại trừ liên quan tới tạ hiểu yên còn lại đều bị lăng tiêu tiêu diệt sạch không còn. Chỉ có chấp niệm liên quan tới tạ hiểu yên, trước mắt lăng tiêu không thể đồng hóa, cũng không cách nào thôn tính, càng không thể đuổi ra ngoài cơ thể. Tuy nói chiếm thân thể người ta, nhưng loại sự tình này quả thật khiến người ta chán ghét. Lăng tiêu dĩ nhiên quyết định sau khi rời khỏi nơi này, trước tiên tới thế gia tinh võ tìm tạ hiểu yên, hởi bỏ kinh mạch toàn thân cho nàng để giải quyết cho song đoạn nhân quả. Hiện tại tạ hiểu yên đối với hắn mà nói cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Liệt ra tinh võ cũng không còn ý hiếp gì với kiếm phái thuộc sơn nữa. Đến lúc đó nếu đã di rời môn phái tới nơi đây còn bày ra đại trận hồ sơn, đừng nói là thế gia tinh võ, cho dù tất cả cường giả trên thế giới này đều đến vây công cũng không làm gì được. Đến lúc đó lăng tiêu ở nhân giới có thể nói tâm nguyện đã giải quyết xong, sẽ chuẩn bị tiến vào thánh vực. Giờ phút này Lăng Tiêu dồn toàn bộ tâm thần và tinh thần lực để nâng cao thực lực của chính mình, không để bất kỳ ngoại cảnh nào tác động, không để bất cứ tâm ma nào quấy nhiễu. Từng ngày từng ngày trôi qua, chính bản thân Lăng Tiêu cũng không ngờ hắn đã bế quan tu luyện tại trung tâm linh mạch này đã hơn 20 ngày. Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt bắn ra hai đạo thần quang nhìn như thực chất, dường như có thể nhìn thấu hết thể sự vật trên thế gian. Lăng Tiêu vận hành chân nguyên trong cơ thể một đại chu thiên, thở nhẹ một hơi. Quả nhiên là phúc nằm trong họa, họa dựa vào phúc. Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật, chính mình coi như bị tâm ma nhiễu loạn, bị họa kiếp lần này, nhưng có ai lại nghĩ đến, ở dưới chân núi bề ngoài trông thật bình thường không có gì đặc biệt thế này vậy mà ẩn chứa một linh mạch năng lượng khổng lồ như thế chứ. Nguyên anh của lăng tiêu quay về tử phủ, cả người tiên khí tỏa ra bốn phía, đến ngay cả hang động ngầm này cũng vì nguyên anh của lăng tiêu mà tràn đầy linh khí. Xuất khiếu trung kỳ. Lăng tiêu thoáng lộ ra một chút tươi cười trên gương mặt lạnh lùng, chính mình đến nơi đây, tuy rằng bởi vì đám sơn tặc, nhưng mình đường đường một người tu chân, chưa từng bị người vũ lục như thế. Bị người ta dùng roi cuốn cổ kéo lê trên mặt đất, nếu không nhờ có tinh kim nguyệt quang giáp hộ chủ, sợ là lăng tiêu chỉ có thể xuất khiếu nguyên anh ra chật vật chạy trốn, mà nếu không tìm được thân thể thích hợp chỉ dựa vào nguyên anh đó nếu như gặp phải ma thú trên bậc chín nhất định sẽ trở thành thức ăn làm thuốc bổ cho chúng. Mối cựu này không thể không báo. Lúc này, Lăng Tiêu đông nhiên nghĩ tới gã lâm lỗi, không biết vì sao nhớ tới cha con lâm ra đều có ơn với mình, có ơn không báo cũng không phải bản tính của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa suy nghĩ trong lòng, đồng thời ánh mắt không hề bị bóng đêm cản trở nhìn cánh cửa đá thật to lớn trước mắt, khỏe miệng lộ ra một kia cười chào phúng, nơi này có lẽ chính là chỗ dựa lớn nhất của lao quỷ kia đây. Chỉ đáng tiếc là hết thể nơi đây rất nhanh sẽ trở thành lãnh địa của kiếm phái Thục Sơn. Khi mình đi rồi, vui vẻ nhất tát hẳn chính là Lý Võ Trực Quốc Vương Đế Quốc La Nguyệt. Tuy nhiên, chính mình làm sao cũng phải cấp cho hắn một phần đại lễ. Những năm gần đây Lý Thiên Lạc một tên hèn nhát, môn đồ của Lăng Tiêu đều khi dễ hắn, nhưng hắn tương đối trung thực để cho hắn làm nhếp chính vương là tốt lắm. Về phần Lý Võ Hiếu sau này lớn lên, Lăng Tiêu cũng không lo lắng. Lý Võ Hiếu hiện tại tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng coi như là đệ tử của Thục Sơn. Lăng Tiêu lấy ra một bộ quần áo mới trong nhẫn không gian, thay y y phục trên người, nếu thực lực của mình đã khôi phục vậy thì cũng không cần phải tiếp tục trở lại địa lao kia để chịu tội. Nếu Lâm Lối đã chết thì cấp cho hai vợ chồng Lâm Hải một món tiền để giúp họ thoát khỏi cảnh bần cùng, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Tiếp sau đó giết sạch Sơn tặc trong sơn trại, vì hắn cũng coi như là báo thủ cho chính mình. Nếu Lâm Lỗi còn sống đám sơn tặc này cũng phải chết. Cũng không phải vì thù hận của bản thân mình, mà Lăng Tiêu đã biết rõ đám sơn tặc này không chuyện ác nào không làm, quả thực chính là một khối u ác tính lớn nhất trong phạm vi chăm dặm nơi đây. Mình có làm như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt vì dân chúng quanh vùng. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, tiếp đó xuất hiện trên bầu trời sơn trại, từ từ hạ xuống cổng sơn trại. Lăng Tiêu sửa sang lại quần áo, Xong cứ như vậy thản nhiên đi thẳng vào bên trong. 6. Bên trong địa lao đông dưng mất tích một người nửa chết nửa sống, cũng không có người nào chú ý tới. Ở những địa phương thế này, từ thật xa đã có thể ngửi thấy mùi tanh tửi không ai muốn tới gần. Chết một người cũng là chuyện bình thường, hơn nữa địa lao này không ai có thể trốn thoát được. Dĩ nhiên cũng không ai quan tâm người ở bên trong chết sống ra sao. Ngoại trừ tên Sơn tặc đóng giả thi thể dù sao cũng có chút buồn bực. Tuy nhiên lại nói tiếp, sau khi Sơn Trại bán xong số hàng hóa cấp được, ngoài ra lại một lần nữa đánh lui đợt công kích trả thù của Nam Tức Tiêu ân vẫn không có hoạt động gì khác. Bọn Sơn tặc đã cảm thấy như mình sắp bị reset, chỉ mong sao có chuyện xảy ra để tiếp tục hoạt động vận động cơ thể. Địa thế Sơn Trại dễ thủ khó công, từ dưới lên trên cao tới mấy vạn trượng, là ngọn núi cao nhất trong phạm vi chăm rằm. Tuy nhiên muốn lên núi lại chỉ có một con đường đá rộng chừng 2 trượng, Dốc ngược rất khó đi, một bên là vách núi cao vạn trượng dốc thẳng đứng, một bên là vực sâu tham thảm giống như được béo gọt bằng đao. Nếu từ nơi này ngã xuống, trừ phi biết bay nếu không chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Điều này cũng là một nguyên nhân trọng yếu vì sao cho tới bây giờ không ai có thể công phá được nơi này. Vì thế thậm chí mấy lần Nam Tức Tiêu Ân Thiết đặt bấy dập hỏa khí ở bên ngoài định đánh bắt bọn sơn tặc ngông cùng không chuyện ác nào không làm này. Nhưng không ngờ đám sơn tặc biết rõ đó là bấy dập, cũng ngông cuồng tiến đến, tiếp đó sau khi cướp đoạn hàng hóa lại nên ngang rời đi. Cung tên đao kiếm bình thường, hoàn toàn không thể gây thương tổn cho bọn chúng. Thế cho nên dân chúng ở vùng phụ cận đều nói đoàn sơn tặc này có sơn thần bảo hộ, sự tình càng lan truyền càng mơ hồ. Đến cuối cùng, Nam Tước Tiêu Ân gần như nản lòng thoái chí nhưng bọn cường đạo cũng không có buông tha hắn, ngược lại một lần nữa đánh cướp rất nhiều hàng hóa của hắn. Một tháng trước, Nam Tước Tiêu Ân lại chiêu mộ mấy trăm tên lính đánh thuê tấn công lên núi, lính đánh thuê ở dưới đánh lên mới nửa ngày đã bị phía trên lăn cây lăn đá xuống chết hơn phân nửa lại phải cuốn vo quay về. Lâm lỗi thật là may mắn khi Nam Tước Tiêu Ân bị thảm bại, trong sơn trại bọn cường đảo lo ăn mừng chiến thắng không có chút giận lên đám xui xẻo trong lao tủ. Cho nên hơn một tháng nay hắn ở trong địa lao không thấy ánh sáng mặt trời ngày càng trắng ra, ngoài ra cũng không có thay đổi gì lắm. Lăng tiêu biến mất tuy rằng khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ở chốn lao tù này, bản thân mình còn lo chưa xong đâu có ai dư hơi nghĩ tới một người xa lạ chứ. Thân ảnh lăng tiêu vừa mới xuất hiện ở cổng trại, lập tức bị hai tên thủ vệ phát hiện, trong mắt chúng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, tên bác con này là ai? Vì sao lại tự chui đầu vào lưới? Xem ra người trẻ tuổi ăn mặc quần áo hoa lệ, bộ dáng cực kỳ anh Tuấn cũng không giống đầu góc có vấn đề. Ủa? Mà sao bốn năm chạm gác ngầm phía dưới đều không có phản ứng gì. Nhìn dáng vẻ của hắn như đang thành thơi đi dạo sân vườn. Rõ ràng là một thư sinh tưởng nơi này là phong cảnh ru ngoạn. Mẹ nó. Mấy chạm gác ngầm phía dưới quá lười biếng rồi. Một sơn tặc gác cổng chè môi lầm bầm nói. Cứ để cho lão đại trừng phạt bọn họ. Tuy nhiên, nhìn tên này thật giống như con dê méo. Ha ha. Lại con da thịt mịn màng. Con bà nó. Thời gian gần đây chúng ta ở lì trong trại thiếu vắng đàn bà. Không ngờ lao tử lại cảm thấy có hứng thú với nam nhân. Ha ha ha. Ha ha. Món hàng ngon lành như vậy, cũng coi như huynh đệ ta tốt phúc. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, chúng ta bắt hắn lộng đi khoái hoạt đi. Gà sơn tặc kia dáng người cao lớn thô kịch cười ha ha nói. Trong mắt lăng tiêu hiện lên một màn hơi lạnh, khỏe miệng khẽ động. Vương tay phải ra ngón cái và ngón trỏ bấm thành một vòng tròn búng ra ngoài một đạo kiếm khí từ ngón tay lăng tiêu bắn ra, tức thì tại mi tâm của gã lên tiếng đầu tiên trợn xuất hiện một lỗ to cỡ ngón tay, máu tươi trộn lẫn óc bắn tung thué, vang lên đầy mặt đầy đầu cổ gã sơn tặc kia. Chuyện xảy ra quá đột nột, khiến gã sơn tặc vừa rồi còn cười to thoải mái hoàn toàn sửng sờ đứng lặng tại chỗ, không đợi hắn kịp phát ra tiếng thét hoàng sợ, lại một đạo kiếm khí xuyên qua hết hầu của hắn. Thân mình hắn phủ phù một tiếng mới ngã bịch xuống đất. Trong mắt hắn lồi ra ngoài thật giống như mắt cá chết, chỉ sợ đến chết, hắn cũng chưa kịp nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lăng tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, trên mặt không có biểu tình gì, giết hai tên rác rưởi này cũng không thể khiến hắn sinh ra cảm xúc hứng thú, thậm chí cũng chẳng muốn sử dụng điên kiếm. Lăng tiêu ngẩn đầu nhìn thoáng qua cổng sơn trại cao chừng 10 trượng, rộng tới 7-8 trượng. Chân nguyên toàn thân hắn lưu chuyển tốc độ tăng nhanh. Bột phát ra một luồng khí thế hào hùng, đông dưng nổi lên như một trận cuồng phong lốc xoáy thật lớn quét tới cổng sơn trại vô cùng chắc chắn đó giống như một mảnh lá cây trước cơn bao táp Âm một tiếng bị thổi sụp đổ tung bay tán loạn. Bên trong sơn trại lập tức truyền ra một chàng tiếng thét kinh sợ. Sau đó trong nháy mắt nhảy ra hai ba mươi người, trận mắt há hốc mồm nhìn chỗ cổng trại. Lăng tiêu đứng ở nơi đó, không ai nhận ra hắn, người trẻ tuổi vận quần áo quý giá đẹp đẽ. Bộ dáng cực kỳ anh Tuấn này lại là gã tiện dân đóng giả thi thể một tháng trước bị bọn họ dùng roi ngừa kéo lê trên mặt đất. Những người đó đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng mất đi năng lực suy nghĩ, đầu góc chúng xoay chuyển chỉ một điều, chạy đi. Chạy mau Chạy lẹ đi báo tin cho đại đương gia. Giờ phút này đại đương gia của Sơn Trại vừa mới nỗ lực chiến đấu một hồi, đang ôm hai nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, thân mình trần chuồng nằm thở dốc trên giường. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, khi nào thì có thể khai khẩu được lao quỷ kia. Trước kia khi bọn họ tiến vào hàn tuyển, đều bị dùng miếng vải đen bịt mắt, hơn nữa dọc theo đường đi bố trí vô số cơ quan ngầm, không có lao già kia không ai có thể đi vào. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, mỗi lần đều bị tổn thất mấy tên huynh đệ, tới cuối cùng, đã không còn ai dám tiến vào nơi đó. Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, nếu nắm trong tay một tài nguyên tốt như vậy thì đến nay đại đương gia sẽ không thỏa mãn làm một đầu lĩnh cường đạo đơn giản thế này. Hắn đang suy nghĩ, nếu chính mình có thể huấn luyện ra một chi quân đội một vàn người, mà đao thương bất nhập vậy chẳng phải là một đội quân vô địch sao. Cho dù là muốn lật đổ quốc vương của đế quốc tái nhĩ, tự mình lên làm hoàng đế, cũng không phải không có khả năng. Đại đương gia đang nghĩ đến nếu chính mình lên làm hoàng đế, đến lúc đó hậu cùng có vô số mỹ nữ, muốn ngủ với ai thì ngủ. Hắn đang bay bổng đống nhiên bên ngoài truyền đến một chàng tiếng đập cửa dồn rập, tâm tình đại đương ra đang sung sướng lập tức biến mất không thấy, gương mặt hắn xa sầm xuống. Sơn tặc chính là sơn tặc, một chút quý củ cũng không có. Tương lai nếu mình làm hoàng đế, những tên này thật không lưu lại được. Trong lòng nghĩ, hắn lệnh lùng hỏi, Chuyện gì? Sao hoang mang hoảng hốt như vậy? Chẳng lẽ nam tức tiêu hần lại mang nữ nhân tới tặng cho ta nữa sao? Bên cạnh hắn hai nữ nhân trẻ đẹp đều lộ sắc mặt buồn bã, hai nàng là trong một lần cướp bóc, bị đại đương ra sơn trại này từ phủ Nam Tức Tiêu Ân cướp đem lên núi. Cũng bắt đầu từ lần đó, giữa hai phương đã kết oán cửu, bởi vì hai nữ nhân này vốn là tiểu thiếp rất sùng ái của Nam Tức Tiêu Ân. Vị ngoài cửa kia đương nhiên biết thủ lĩnh của mình thuộc loại người gì, hắn khẩn trương lập cập nói. Không không phải. Đại đương ra. Có người từ phía dưới đánh đi lên. Một kích đã đánh sụp đổ nát vụn cổng Sơn trại chúng ta đại đương gia từ trên giường lập tức ngồi bật dậy sau đó nhảy xuống mặt đất cả người trần chuồng tiến lên mở tung cánh cửa phía sau hai nữ nhân trên cái giường lớn cả kinh tiêu một tiếng chộp lấy tấm chăn trùm lên người che chắn cảnh xuân tươi đẹp tên thủ hạ kia thì trước sau túi gầm đầu không dám nhìn vào bên trong người nói lại lần nữa xem chuyện gì xảy ra đại đương gia chợt biến đổi sa mặt Không thể so sánh hắn với bọn sơn tặc bình thường này, nhiều lắm là kiếm thị bậc 3 có chút khí lực, cũng có thể xem như cao thủ. Còn hắn là trưởng quan chân chính từ quân đội xuất ngũ. Thực lực đã đạt tới đại kiếm sư bậc 4 Hơn nữa thời điểm hắn ở chung với lao quỷ hiện đang ở trong địa lao kia, đã nghe lão quỷ từng là kẻ mạo hiểm giảng giải rất nhiều về chuyện võ giả. Người có thể một kích trấn nát tan cổng sơn trại, khẳng định là cấp bậc võ giả cách biệt không phải cỡ như hắn có thể chống lại. Rất có khả năng, người ta chỉ nhích động một ngón tay đã có thể bóp chết hắn. Không thể không nói, trên phương diện này đại đương gia còn may là kẻ tự biết mình. Hắn đánh vào đây. Đại đương gia gắng gượng ép mình tỉnh táo lại, rất nhanh khoác lên mình bộ quần áo. Sau đó hắn bắt đầu ở trong phòng vơ vét gói gói từng bó lớn kim phiếu cho vào trong bao. Tên thủi hạ khỏe miệng hơi hơi co giật, hắn hiểu rằng đây là đại đương gia muốn chạy trốn, nhưng hắn vẫn trả lời. Hắn còn đang ở chỗ cổng sân trại, tuy nhiên, gã thủ hạ sơn tặc này còn chưa kịp nói xong liền cảm giác trước mắt mình tối xâm lại, cái loại cảm giác sợ hãi không ngờ lại tiêu biến mất, trong khoảnh khắc trước khi chết hắn lại có cảm giác như mình được giải thoát. Người trẻ tuổi kia mang lại cho bọn chúng áp lực quả thực quá lớn, lớn đến nỗi có thể làm cho người ta ngã gục. Tuy nhiên cái gì? Đại đương gia mới vừa hỏi ra khỏi miệng, lập tức có cảm giác như không thích hợp. Hắn vươn tay rút thanh bảo kiếm trên bàn hàn quang bắn ra bốn phía, sau đó mạnh mẽ quay người lại đâm ra, lại đâm vào khoảng không. Ánh mặt trời vừa lúc từ ngoài cửa chiếu vào, đại đương gia nhìn ra ngoài cửa, đồng nhiên cảm giác có chút chói mắt, người trẻ tuổi vẫn còn đứng ở cửa, ở chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một kia trào phúng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Đại đương gia nhìn lăng tiêu ánh mắt đầy sợ hãi, một cụ cảm giác lạnh như băng lan khắp thân thể hắn còn có cảm giác như tay chân bị bó lại đứng chết lặng. Rõ ràng người thanh niên này không có phóng ra chút áp lực nào, nhưng cứ như vậy đứng ở nơi đó lại như một pho tượng thần linh không thể xâm phạm. Người là ai? Cặp môi đại đương ra run run, đã nhanh chóng chết lặng lên tiếng hỏi. Lăng tiêu đông nhiên cười rộ lên, chỉ có điều trong tiếng cười kia lại mang theo giá lạnh vô tận, vì thế khiến cho thanh âm của hắn nghe như là xuyên qua tảng băng lạnh giá rồi vọng lại. Như thế nào? Đại đương gia không nhớ ta à? Lúc trước ở trên đường núi, ung dung vung roi ngựa, cuốn ta kéo lê phía sau chân ngựa, còn có gì khoái chí hơn chứ? Lúc này mới qua một tháng, không ngờ đã quên mất ta rồi. Ha ha! Đại đương gia thật đúng là quý nhân hay quên. Đại đương gia hai đầu gối mềm nũng, quỳ sụp trên mặt đất, nước mũi nước mắt cùng nhau tuân ra, dên gì nói? Đại gia! Xin bỏ qua cho ta! Ta có mắt không trọng! Ta không phải là người. Nói xong liền vung hai tay bốp bốp tự vả vào, vào miệng mình. Hai nữ nhân không mặc quần áo trên giường kia thậm chí quên luôn mình phải làm gì. Trận mắt há hốc mồm nhìn nam nhân kia hiện giờ như một vị thần trong mắt các nàng. Lại nhìn kẻ quỳ sụp trước mặt người trẻ tuổi kia vừa khóc lóc kể lệ vừa luôn tay vả vào, vào miệng mình. Trên đời này, còn có sự tình nào vừa buồn cười, vừa rung động lòng người hơn so với cảnh này. Đông dưng! Một nữ nhân cả người trần như nhộng từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó thét lên trói thai, điên cuồng nhằm phía đại đương gia đang quỷ trên mặt đất, đánh đấm cào cấu túi bụi lên đầu lên mặt hắn, kèm theo trong miệng tiếng kêu khóc the thé. Người là đồ xuất sinh, đồ cạt bã, ta cắn chết ngươi. Nữ nhân này dường như điên rồi, không ngờ lại há miệng cắn vào cổ của đại đương gia. Đại đương gia bị nữ nhân này đổ hập xuống đánh đập cào cấu một hồi, hắn tưởng chừng như đang nằm mơ. Chờ đến lúc hắn kịp phản ứng, không ngờ nữ nhân điên này lại chụp cắn vào hết hầu của hắn. Mắt thấy nữ nhân trước giờ vẫn luôn như một con dê con không ngờ trong phút chốc lại biến thành một con mèo rừng phất nộ. Đại đương ra theo bản năng gầm lên giận dữ, dơ bàn tay lên định tắt một cái đánh chết nàng ta. Nhưng gã đại đương ra ngàn vạn lần không nghĩ tới, cánh tay hắn vừa dơ lên lại mềm nhun rơi sụt xuống, toàn thân đều không dậy nổi nửa điểm khí lực. Biến hóa này khiến hắn hoảng sợ vạn phần. Không kìm được chuyển ánh mắt về hướng người trẻ tuổi vẫn lặng lẽ đứng ở nơi đó, không nghĩ tới chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Cùng lúc nữ nhân kia bị dọa cho sừng sốt ở trên giường, dường như lúc này mới kịp phản ứng, nàng ta cũng nhảy xuống giường, chụp lấy thanh bảo kiếm đại đương ra ném xuống đất, nhằm thẳng vào tiểu đệ đệ của đại đương ra hung hăng đâm vào một nhát. Hoa ba Đại đương ra thét lên một tiếng thảm thiết long trời lở đất thậm chí khiến cho chim thú trong rừng xung quanh sơn trại hoảng sợ bay chạy tán loạn. Toàn bộ sơn chạy lúc này, trừ đại đương gia, tất cả bọn sơn tặc đều tập trung trong sân trước tụ sảnh, cả đám đều tự chói mình nối thành từng chối. Cũng không phải lăng tiêu nhân từ nương tay định vương tha cho bọn chúng, mà lăng tiêu muốn để cho những người bị nhốt trong địa lao có cơ hội trả thủ. Trong phòng phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết và cầu xin tha thứ của đại đương gia khiến cả đám sơn tặc bị trói trước sân trên mặt mỗi tên đều xám xịt như màu đất, không ít tên bị dọa cho hoảng sợ đến thẻ trong quần, giữa đám người bước lên một mùi thanh tử khó ngửi, nhưng lại không có kẻ nào cảm giác được. Trước đây khi bọn chúng treo dao mổ ở trên đầu người vô tội, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày bọn chúng phải nhận được báo ứng như thế này. Đại đương gia bị hai nữ nhân kia tra tấn nước chừng thời gian tới một nén nhang, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần nhỏ đi. Toàn thân hai nữ nhân đều là vết máu, tóc thai bù xù, bộ dáng có vẻ hạ tiện, thấy đại đương da đã chết, hai nàng ôm đầu khóc giống lên, sau đó liếc trộm về phía người trẻ tuổi đứng ở đó đưa lưng về phía bên này. Hai nữ nhân nhìn nhau một thoáng, trong mắt đều lộ ra tia kiên quyết. Vẫn là nữ nhân nhảy xuống giường trước đó, chụp lấy thanh dao găm sắc bén trên bàn, run giọng nói. Cà ca bên ngoài kia. Đa tạ ngài đã giúp chúng ta báo đại thủ. Đại ân của ngài kiếp sau chúng ta sẽ hoàn trả. Nói xong cắn răng một cái, đâm mạnh mũi dao nhọn hoác vào ngực. Một cơn gió nhẹ cuốn thanh dao găm trong tay nữ nhân đi, đồng thời truyền đến giọng nói ấm áp của lăng tiêu. Hà tất phải như thế. Đám cường đạo sơn tặc này nhiều năm như vậy tích lũy không ít tiền tài. Lát nữa các ngươi chia nhau của cải bị cướp đoạt đó, nếu không muốn đối mặt với người cũ, vậy thì đi đến phương xa, ẩn cư là được, thế giới này rất rộng lớn. Tự sát chỉ là sự lựa chọn của kẻ ngốc, đó là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Hai nữ nhân rốt cuộc không kìm được bật khóc và lên, mấy năm chịu ủy khuất tại trong khoảnh khắc này toàn bộ đều được giải phóng. 7. Thời điểm những người trong điệu lao đó lại nhìn thấy ánh mặt trời, thậm chí rất nhiều người kích động đến hôn mê, những người khác hoặc là bật khóc hoặc là cười rộ lên, dù sao tất cả đều biểu hiện thật không bình thường. Chỉ có lao quỷ lương còn tóc sắp dài tới chân kia và gã lâm lỗi tuổi trẻ, coi như bình thường. Lao quỷ thấy thảm trạng cái chết của đại đương gia, sau đó biết được là bị hai nữ nhân giết chết, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, không ngờ một hơi không kịp đi lên, đang sống thế mà chết vì cười. Lăng tiêu sớm biết lao quỷ này cũng không phải là người lương thiện gì. lão là đầu lĩnh tiền nhiệm của sân trại, đương nhiên đối với lão cũng chẳng thương tiếc chút nào. Lang Diêu để cho những người trong địa lao đó tự mình xử trí đám sơn tặc bị trói gô trên sân, kết quả có thể nghĩ biết. Sau một hồi tiếng kêu la thảm thiết, sơn tặc trên sân không còn tên nào sống sót, toàn bộ bị đám người kia phẫn nộ giết chết sạch, sau đó vứt sát xuống vực núi sâu vạn trượng làm mồi cho dã thú. Những người này ở bên trong địa lao gần như không có nửa điểm sức lực, nhưng ở thời điểm báo thù kia, tất cả đều buộc phát ra tiềm lực kinh người. Sau khi giết sạch bọn sơn tặc Tất cả đều ngồi trên mặt đường, có mấy người bị giam rất nhiều năm chịu không nổi loại kích thích này, nối tiếp nhau bật ngửa chết đi, tuy nhiên trên mặt tất cả bọn họ vẫn còn lưu lại nét cười thỏa mãn. Ít nhất, lúc còn sống bọn họ đã thấy lại bầu trời xanh trên cao, ngửi được bầu không khí trong lành, thấy được hoa cỏ tươi đẹp, và trọng yếu nhất là chính họ đã tự tay giết chết đám sơn tặc tội ác tại trời này. Lăng tiêu để cho hai nữ nhân chỉ ra tất cả tiền tài của cải tên đại đương gia cướp được chứa bên trong sân trại, tiến hành kết toán sơ khởi, không ngờ có tới mấy chục vạn kim tệ. Con số này đến ngay cả lăng tiêu cũng có chút kinh ngạc, mấy chục vạn nếu đổi thành tiền đồng đúng là con số triệu kết sủ Cho dù là một số phú hào quý tộc, cũng không thể xem thường khoản tiền này. Cho nên, hai nữ nhân cảm kích lăng tiêu, tất cả tiền tài đều xếp chồng chất trước mặt lăng tiêu. Lâm lội đứng ở một góc thờ ơ nhìn khoản tiền lớn đó không nói một lời. Mà những người sống sót khác, cả trai lẫn gái bị sơn tặc cướp bóc bắt cóc lên núi, tổng cộng còn có hơn 40. Trừ hai nữ nhân và lâm lỗi, phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm vào đống kim tệ và các loại tài vật vô giá chất cao như núi. Tính con người tham lam, vào giờ khắc này đã hiện lộ ra tròn vẹn. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào chạy thoát khỏi hang động ma quay đó. Khi bọn họ đã tự tay báo thủ, và thời điểm thoát ly khỏi trốn ma quái này thì lại nhìn thấy đống của cải kinh người. Bởi vì nghe người ta đồn đại, nói người trẻ tuổi thực lực hùng mạnh như thần linh, dường như không có ý định đụng tới món tiền tài kết xù này. Như vậy có phải có ý nghĩa, bọn họ đều có thể được chia phần rất nhiều hay không? Quy lực của lăng tiêu trấn nhiếp, khiến những người này không dám lớn tiếng ồn nào nhưng vẻ tham lam lộ lộ trong mắt chúng vẫn khiến hai nữ nhân kia ngội lạnh cả tâm lòng. Thậm chí ngay trong đám người đó, vẫn còn có kẻ nối giáo cho giặc. Hai nàng còn nhớ rõ, thời điểm các nàng vừa bị bắt lên núi, thậm chí thấy trong bọn sơn tặc có một số người là dân sinh sống ở địa phương. Bởi vì những người này khi biết được chạy trốn vô vọng rồi bắt đầu bị bọn cường đạo đồng hóa. Sau đó đối đại với người bị cướp bóc mới lên núi, ngược lại còn hung tàn ác độc hơn so với đám sơn tặc. Hai nàng nhìn chầm chầm vào lão già hơn 50 tuổi trong đám người, đó là lao già phụ trách nấu bếp. Chính là hắn, vào lúc đại đương ra không coi ở trại, thậm chí muốn vụn trộm chiếm tiện nghi hai nàng. Hai nàng lại nhìn thoáng qua lăng tiêu, cô áp chế chôn sâu mối hận ý trong lòng, đồng nhiên nữ nhân tính tình mãnh liệt lên tiếng. ân nhân! Cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, chúng ta sao còn dám nghĩ tới những tài vật đó nữa, nếu không có chuyện gì chúng ta muốn rời khỏi? Một khắc cũng không muốn chờ tại đây. Lời nữ nhân này vừa ra khỏi miệng, trong đám người lập tức chuyển đến một trận xôn xao, không ít người khe khe nói nhỏ với nhau, và chuyển ánh mắt không tốt dán vào mình hai nàng. Long thâm rủa ân nhân người ta không lên tiếng, các ngươi khoe khoang cái gì thành cao. Lúc bị đại đương ra đùa bỡn cười dưới thân, sao không thấy các ngươi cao thượng? Tất cả thần thái và đối thoại của mọi người lăng tiêu đều thu vào mắt, tiếng thầm thì nho nhỏ đó. Sao có thể thoát được thai của Lăng Tiêu? Hắn không khỏi vì tính người ích kỷ tham lam vô nhân tính của bọn họ mà cảm thấy chuốt xót xa. Kỳ thật tất cả đều là người bị xui xẻo, đều là kẻ vô tội, bị bắt lên đây đã đủ đáng thương rồi. Nhưng cố tình đa số người, dường như thấy người khác xui xẻo hơn mình thì tâm tình lại khoái trá. Lăng Tiêu đông nhiên cảm thấy thật nhàm chán, hướng về phía Lâm Lỗi vây tay, sau đó nói. Lâm Lỗi! Chuyện nơi này ngươi tới xử lý, ta giao cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Lâm lỗi đầu tiên là sử sốt, lập tức cảm giác được ánh mắt cực nóng của mọi người nhìn phía hắn gồm đủ vừa hâm mộ vừa ghen thị. Trên mặt lâm lỗi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng chút nào. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Trong đám người, đa số đều đang chửi thầm gã thanh niên này đầu góc có vấn đề rồi. Chỗ tốt lớn lao như vậy giao cho ngươi, không ngờ ngươi lại không muốn nhận. Nếu không phải trước đó Lăng Tiêu biểu hiện quá mức đáng sợ, e là trong đám người đã có kẻ làm Mao Toại tự đề cử mình hoặc là sông lên giành dựt rồi. Dựa theo tích, khi quân đội nước tần bao vây nước triệu, Bình Nguyên quân nước triệu phải đi cầu cứu nước sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn Trên mặt Lăng Tiêu nổi lên một nụ cười thân thiện. Bởi vì ta tin ngươi. Lý do này cũng tính sao? Lâm lỗi cảm thấy rất hiếu kỳ. Giờ khắc này, hắn đương nhiên biết người trước mặt tất nhiên cái tên bỗng dưng biến mất trong địa lao, cũng biết người này không phải là người tầm thường, nhưng vì sao lúc trước lại xa sút như thế? Dù hắn có suy nghĩ bạc đầu cũng không thể giải thích được. Dù sao trên người lăng tiêu lúc ấy vết thương khắp người đầm địa máu tươi là không phải giả. Tuy nhiên nghĩ đến tiềm lực kéo dài sự sống kinh khủng của Lăng tiêu, nếu đổi là người khác, Bị roi ngửa cuốn cổ kéo lê thật xa như vậy, e là sớm đã chết từ lâu. Lâm lỗi không có tiếp tục bác bẻ. Trên thực tế, hắn cũng phi thường phản cảm với vẻ tham lam trong mắt những người đó. Hắn lên tiếng nói, vậy ta có thể đề nghị được không? Lăng tiêu gật gật đầu, lâm lỗi nói tiếp. Lần này nam tức đại nhân bị cướp hàng hóa, đều còn nguyên ở đây. Ta hy vọng mấy thứ này có thể trả lại cho nam tức đại nhân. Lăng tiêu có chút tò mò nhìn thoáng qua lâm lối Lập tức hiểu được người trẻ tuổi này rất thông minh, số hàng hóa đó gần như là lần đầu hắn nhìn thấy. Lúc này đã qua lâu như vậy vẫn còn nhớ, mà hiển nhiên cũng không ở trong phạm vi quản hạt của hắn. Vừa không có đắc tội với Lăng tiêu, lại bảo đảm được địa vị của mình. Dù sao, Lăng tiêu cũng tin rằng gã quý tộc có thể 3 lần 7 lượt bao vây tiêu trừ sơ tặc, không thể là loại người kiêu ngạo vong ân phụ nĩa. Cách làm của lâm lỗi đối với thân phận hắn mà nói là chính xác nhất. Lăng tiêu dứt khoát gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Vậy. Cảm ơn. Đến bây giờ, lần đầu tiên lâm lỗi nói hai chữ cảm ơn với lăng tiêu. Lăng tiêu lắp đầu, xoay người đi ra ngoài, nói. Ta đi bách bộ một chút. Thân ảnh lăng tiêu vừa mới biến mất trong tầm mắt mọi người, gần như phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bu quanh lâm lối Sau đó lớn tiếng la hét nào là mấy năm nay bọn họ chịu cực chịu khổ. Nào là bọn họ năm đó bị cướp tài vật có bao nhiêu thứ này thứ kia, quả thật ồn ào như ong vỡ tổ. Hai nữ nhân, vẻ mặt khinh miệt nhìn những người đó. Lâm lỗi nhìn một trung niên hơn 40 tuổi, lạnh lùng nói. Ngươi bị cướp mấy vạn kim tệ. Ngươi không phải là thôn dân quách gia thôn cách đây hơn 30 giảm sao. Các người bán sạch cái thôn đó cũng không có giá tới mấy vạn kim tệ, nói dối cũng không nhìn bộ dáng của mình xem. Gã trung niên kêu bởi vì ở trong địa lao một thời gian dài, sắc mặt tái nhợt như người bệnh, giờ này gân xanh trên đầu nổi lên, cả giận nói. Ngươi như thế nào biết ta là người quách gia thôn, ta rõ ràng là thương nhân tới nơi này. Lâm lỗi thuận tay ở trong một giường, nắm lên một nắm kim tệ, ước chừng có hơn 10 miếng, nhét vào trong tay gã trung niên, sau đó lạnh lùng nói. Cầm tiền này rồi cút đi hay là chết tùy ngươi lựa chọn. Gã trung niên nhìn ánh mắt lâm lỗi sắc bén như đau, và thanh kiếm bên hông lâm lỗi, lập tức khí thế xịu xuống, van xin nói. tiểu ca, van xin ngươi, ta chịu tội trong này cũng đã nhiều năm như vậy, cấp thêm cho ta một ít đi. Lâm lỗi khẽ thở dài một tiếng, hắn không sợ người khác cường nạnh, chỉ sợ những người mềm giọng muốn nhờ vả này, đều là một đám người cơ khổ cả. Hắn lại dơ tay nắm một nắm to, thêm hai lần đâu chừng năm sáu kim tệ đổi thành tiền đồng cũng tới 5-6 vạn. Thấy bộ giá người nọ còn chưa đủ, lâm lỗi lắp đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi thực nghĩ số của cải này đều toàn bộ chia cho các ngươi sao. Có hai điểm, thứ nhất, ân nhân tuy rằng nói không cần, nhưng chúng ta không thể mang ơn không báo. Cho dù ân nhân thực không cần, còn có điểm thứ hai, trong số của cải này, ước chừng có một nửa là của nam tức tiêu ân đại nhân. Chẳng lẽ các ngươi thực nghĩ muốn lấy tài bảo vốn thuộc về tiêu ân đại nhân, mà có thể bình yên còn sống không bị tiêu ân đại nhân trả thù sao? Lâm lỗi vừa nói xong lập tức khiến đa số người tại đây chấn tỉnh lại, lòng tham quay pha khiến bọn họ gần như đánh mất năng lực suy xét hơn thiệt. Hiện tại nghĩ đến, tất cả đều toát mồ hôi lạnh cả người. Đúng vậy. Bọn họ mang một lượng lớn của cải về nhà, đừng nói có thể rơi vào sự trả thù của tiêu ân đại nhân hay không. Mà những người lân cận một khi biết được cù đùn kéo đến, sao biết họ có thể hay không đến bắt chẹt vơ vét tài sản bọn họ. Thật đâu khác gì vừa mới thoát miệng cọng, lại rơi vào hang sói. Không ít người đều cầm năm 60 kim tệ lặng lẽ rời đi. Những người này, phần đông đều là bị nhốt trong địa lao, có mấy người chứng thật đúng là thương nhân, trên cơ bản cũng đều lấy lại tài vật nguyên vốn thuộc về bọn họ. Lăng tiêu thầm theo dõi, thầm gật đầu tán thưởng. Lâm Lỗi này kế thừa tính thành thật và chất phác của phụ thân, đồng thời lại có đầu góc không khéo, cho dù mình không giúp hắn, với thời gian tất nhiên hắn cũng trở thành người tài giỏi. Đương nhiên, người tài giỏi này hoàn toàn chỉ là có tài trong giới thế tục, nếu chính mình thúc đẩy hắn một phen, như vậy có thể lên cao đến đâu thì toàn bộ trông vào chính bản thân hắn. Cuối cùng còn lại mười mấy người, Lâm Lỗi nhíu mày, bởi vì mười mấy người này, đại bộ phận đều là bị Sơn Tặc bắt lên núi cũng không có quăng vào địa lao, mà là ở lại trong sơn trại làm người hầu phục vụ này nọ. Nói thật, lâm lỗi không có nửa điểm hảo cảm với những người này. Bởi vì hắn từ trong mắt hai nữ nhân kia, nhìn ra vẻ khinh miệt dành cho những người này. Tuy nhiên, ân nhân nếu đã phân phó phân chia tài vật cho bọn chúng, vậy thì cứ dựa theo cách vừa rồi phân phối là được. Không ngờ lao già 50 tuổi đó khinh thường nhìn thoáng qua lâm lỗi, rồi chậm dãi nói, Tiểu tử, Nếu không nói sai, ngươi chính là thủ hạ mới nhận của tiêu ân đại nhân phải không? Lâm lỗi hơi cho mày, giọng điệu của lão già này có vẻ cao cao tại thượng, khiến hắn thật không thích, nhưng không có phản bác, gật gật đầu. Lao già khẽ biểu môi, cười cười vẻ khinh thường, sau đó nói. Ngươi thật ra làm rất tốt. Thay tiêu ân đại nhân bảo vệ một lượng lớn của cải. Thật rất có tâm kế đấy. Thấy lao già dài dòng, lâm lỗi lạnh lùng nói. Lao là ai? Ta là ai? Ha ha! Ngươi quả nhiên là người mới. Lao giả không cảm nhận được người trẻ tuổi kia tồn tại, trong lòng vững vàng hơn, huynh hoang nói. Ta là đệ đệ của quản gia tiêu ân đại nhân. Đại quản sự ngoại vụ của phủ. Hừ hừ! Bây giờ ngươi có biết ta là ai không? Lâm lỗi sướng sốt, lập tức ngưng thần ngâm nghĩ một chút, đúng thực có chuyện như vậy. Hắn nhớ rõ đại quản gia của phủ vẫn mặt mày cao có. Sau đó nghe nói là đệ đệ lão bị sơn tặc bắt đi, không biết chết sống ra sao, không ngờ lại là lao giả này. chương 408, kiếm kỹ thất tình Nghĩ vậy, hai nữ nhân lại quay sang nói với lâm lỗi. Chúng ta sẽ không trở về phụ tức gia. Khi về xin chuyển lời báo với tức gia, nói chúng ta đã chết rồi. Nói xong liền định rời đi. chấm đã. Lao giả kia thấy lâm lỗi dường như bị thân phận của mình dọa cho hoàng sợ. Lão càng thêm đắc ý, cũng bắt đầu lên mặt ta đây, hướng tới hai nữ nhân trẻ tuổi nói. Các ngươi đều là người của phủ đại nhân, nói đi là đi sao? Cho là quản sự ta đây không tồn tại à Lao giả kia! Ngươi bất huynh hoang đi! Ngươi cũng không là cái thứ tốt đẹp gì! Đám sơn tặc đáng tầm này, bọn chúng đốt nhà cướp của giết người tội ác tài trời, nhưng trên mặt bọn chúng đã có khắc hai chữ cường đạo. Vậy mà lao khốn kiếp ngươi theo ý ta cũng không khác mấy so với đám sơ tạc. Loại người như ngươi chính là nối giáo cho giặc. Thực nghĩ rằng chính mình là cái gì, nếu không phải nể mà tân nhân, ta chém một đao giết chết lao giả ngươi rồi. Lời nói của nữ nhân tính tình cương liệt kia thật đầy khí phách. Lăng tiêu hiên lặng quan sát thất tình lục dục của những người bình thường này, cũng không kìm được trong lòng thầm khen một tiếng tốt. Mà lúc này, trong lòng lăng tiêu cũng có một chút lĩnh ngộ. Ảnh hưởng của thất tình lục dục với con người, thì ra là to lớn như thế. Đạo tâm của mình vững chắc, tâm cảnh hung mạnh, cũng có thể vì lời nói khí khái vừa rồi của nữ nhân cương liệt này mà sinh ra dao động cảm xúc. Vậy người bình thường chẳng phải càng sẽ bị ảnh hưởng hơn sao. Quả nhiên, lăng tiêu thấy đôi mắt của lâm lỗi bởi vì lời nói của nữ nhân này hơi có chút đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía lao già cũng mang theo đầy vẻ phân nộ. Lao già cười lạnh nói, Không biết sống chết là gì. Muốn giết ta. Dựa vào gan chó của ngươi. Các ngươi còn không phải giống nhau vốn éo dưới khố hầu hạ đại đương ra sao. Nói xong quay sang lâm lối nói. Thiểu huynh đệ. Ngươi thay ta giáo hấn hai con đàn bà không biết điều này một chút. Đến lúc đó, phân ngươi một. a Lâm lội rốt cuộc không tìm nổi. Hung hăng tung một cái tắt lên mặt lao giả. Đồng thời trong đám người chuyển đến mấy tiếng chửi rủa phấn nộ. Lao giả kia. Người là tên súc sinh, đáng chết dưới ngàn đao. Rõ ràng là hai nàng bị đại đương ra huy hiếp, vì bảo vệ tính mạng đám người chúng ta mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. ngươi là tên súc sinh chẳng những không cảm ơn, còn nói ra những lời vô liêm sỉ. Tuy rằng chúng ta tham tiền, nhưng cũng khinh thường loại đồng bọn rác rửa như ngươi. Này tiểu ca, giết lao giả đó đi. Chúng ta người nào nói ra cả nhà chết hết. Thời đại này. Tuy rằng mọi người không có tín ngưỡng, nhưng chính vì thế đối với lời hứa và lời thề lại càng xem trọng. Đối với đại đa số người, lời hứa và lời thề, chính là tín ngưỡng của bọn họ. Dùng tính mạng cả nhà để thề, có thể thấy những người này đúng là hận ý với Lao già thật sâu đậm, nói vậy thường ngày hẳn lão cũng ước hiếp bọn họ không ít Đúng. Giết Lao. Giết Lao. Tình cảnh quần chúng xúc động, sắc mặt Lao già trắng bệnh. Trong đầu lăng tiêu lóe lên một tia sáng, đối với thất tình lục dục của con người cứ như vậy ngộ đến một cảnh giới huyền diệu. Một loại kiếm kỹ mới sinh động do nét trong đầu hắn. hỉ giận, yêu, cu, yêu, tăng, dục Bảy thứ cảm xúc này, sau khi lăng tiêu đi vào đại lục thương lan đã dùng thời gian 6 năm để càng ngộ, nhưng bởi vì vấn đề địa vị thân phận, vẫn không có tiến triển nhiều lắm, không nghĩ tới một chuyến hành trình phương Tây, trải qua đủ loại. Rơi vào tình trạng âm kém dương suy, chính mình 3 lần 7 lượt hòa nhập vào cuộc sống chân chính của người dân thường. Thông qua thất tình lục dục của bọn họ tiến hành càng nộ, hiệu quả không ngờ ra ngoài dự liệu của lăng tiêu. Ban đầu lĩnh nộ ra được kiếm khí nộ với màu trắng ngà, kiếm khí ưu với màu lam nhạt, kiếm khí tăng với màu đen tinh khiết. 3 loại kiếm khí này Uy thế hùng mạnh có thừa còn kèm theo hiệu quả cảm xúc. Hiện giờ lăng tiêu chỉ mới tu luyện 3 loại kiếm khí này đến cảnh giới sơ cấp cũng đã có hiệu quả hùng mạnh. Bởi vì ba loại kiếm khí chính là tâm tình của bản thân lăng tiêu sau khi lĩnh hội đã ngộ ra kiếm kỹ. Nếu là tu luyện đến cảnh giới cao cấp, chỉ sợ khí thế vừa ra, sẽ hình thành biến hóa cả một khí tràng cảm xúc. Đến lúc đó, địch nhân trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, sợ là đến chết cũng không rõ vì sao chính mình rơi vào hoàn cảnh thực tế đó. Đối với lần đó chấp nghiệm trước đây bị lăng tiêu lưu lại hóa thành tâm ma quá nhiều, Thế cho nên thực lực toàn thân toàn bộ mất sạch, thậm chí ngoại trừ thần trí còn lại, phần lớn bộ phận thân thể đã trở lại thể chất của Lăng Tiêu như thuở xưa. Tâm ma hình thành lúc đầu, Lăng Tiêu đại khai sát giới ở Âu Dương gia, tiêu diệt sạch toàn bộ vũ giả bậc cao của Âu Dương gia. Đến sau lại Lăng Tiêu có điều phát hiện ra, mới ngưng kết đại trận bao vây Âu Dương gia ở trong đó, đồng thời linh hồn nha nha dung hợp trong tinh thạch tâm, lại được Lăng Tiêu truyền thụ đạo pháp tiên tiên, mang theo trí nhớ chuyển thế luân hồi. Không nói khoa trương, từ trong bụng mẹ nhà nhà đã có thể bắt đầu tu luyện. Muốn tu luyện đến độ kiếp phi thăng sợ là không tới mấy trăm năm thời gian. Đến lúc đó, tất cả người Âu Dương gia cũng không khác gì người thường. Ta không tự ra tay giết người nhưng lại uy hiếp làm cho rơi rụ. Lăng tiêu thầm nghĩ, so với Âu Dương gia muốn tiêu diệt đạo môn ta, cách thực hiện của ta đã là trí nhân trí nghĩa rồi. Hơn nữa, nói đến giết chóc. Lăng tiêu nhớ tới năm đó ở tu chân giới, lần đầu tiên bởi vì đoạt bảo cùng người, mà ra tay đánh đối phương trọng thương, rồi sau đó dẫn tới tử vong. Bởi vì không thể quên được, làm cho tâm ma bộc phát, lúc ấy sư phụ từng nói chuyện với hắn. Lúc ấy sư phụ của lăng tiêu đao phong thượng nhân từng hỏi lăng tiêu, mèo ăn chuột có hợp lẽ không? Lăng tiêu gật đầu, hoàn toàn chính đáng. Sư tử đi săn ngồi có hợp lẽ không? Lăng tiêu gật đầu, hoàn toàn chính đáng. Vậy bò ăn cỏ vẫn bình thường sao? Lăng tiêu vẫn như cũ gật đầu, hoàn toàn chính đáng. Đào phong thượng nhân mỉm cười, vậy ngươi không giết hắn, hắn có thể giết ngươi hay không? Lăng tiêu sử sốt. Đúng vậy. Lúc ấy bị vây giữa chiến đấu kịch liệt, ai cũng không có khả năng lối bước. Hơn nữa, chính mình nếu không thi triển sát thủ giết hắn, vậy ngược lại người ngã xuống nhất định là mình. Bởi vì lăng tiêu chính mắt thấy đạo pháp của đối phương nổi lên hùng mạnh mới xuất kiếm đâm đối phương thành trọng thương. Tính công kích của kiếm kỹ thuộc sơn mạnh mẽ, mang theo khí thế xưa nay chưa từng có. Ở toàn bộ tu chân giới đều là thanh danh hiền hách, lang tiêu ra tay tự nhiên sẽ không yếu. Lang tiêu ngẫm nghĩ lại lời nói của sư phụ, cá lớn nuốt cá bé đây chẳng phải chính là quy luật của thiên nhiên ư. Cỏ xanh thơm dịu sinh trưởng ở trên mặt đất không sầu không lo, đón gió phấp với, nở hoa chào đón mùa xuân. Sanh tươi rạng rỡ khiến người trông thấy trong lòng vui vẻ thanh thản. Châu cày để nhân loại sử dụng làm việc chăm chỉ, yên lặng cày thấy. vất vả cần cù lao động. Vậy châu ăn cỏ, là châu sai lầm rồi sao? Con thỏ trắng bé nhỏ rất đáng yêu, nhưng lại là món ăn khoái khẩu của đám dã thú hùng ưng lang sói. Sói lang còn nhỏ lại không địch lại sư tử hổ báo. Thực vật trong thiên nhiên nói một cách rõ ràng chuẩn xác là dành cho nhân loại. Tuân theo quy luật thiên nhiên, Chính là thiên đạo, cũng là đạo sinh tồn. Cho nên, từ đó về sau lăng tiêu đối với giết chóc luôn luôn không quan tâm cho lắm. Trước đây giữa chiếc gia và lăng tiêu thâm cửu đại hận như thế, mà lăng tiêu còn trở lại con đường sống cho chúng. Chỉ dùng băng làm thủy quang trận vây khốn chiếc da, trong trận ruộng tốt ngàn khoảnh, khoảnh, rộng 100 mẫu Trung Quốc, trường 6, 6667 hectare, nguồn nước sung túc, nguyên một thế gia loại này. Trên các phương diện cơ bản thì đã có thể làm được tự cấp tự túc, cho nên, lăng tiêu vây khốn bọn họ khẳng định là quá nhân tử. Nếu như tình thế đổi ngược lại, kẻ thua chính là lăng tiêu, tất nhiên chết ra sẽ không lưu lại một người kiếm phái thuộc sơn nào sống sót. Năm đó tô ra cùng diệp ra chính là một ví dụ điển hình. Đối với địch nhân chém tận giết tuyệt, vốn chính là thiên tính của con người. Nhổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn vô cùng chuyện như vậy rất nhiều. Nhiều đến làm cho người ta khi đối mặt với kẻ thử thụ, cơ hội sẽ không hề làm theo ý tưởng thứ hai nào khác. Giống như 10 vạn người già phụ nữ và trẻ em yếu đối của gia tộc Âu Dương, quả thật bọn họ không có làm sai chuyện gì, có sai chăng chỉ là họ xui xẻo sinh ra là người nhà Âu Dương. Thời điểm đám cường giả của Âu Dương ra diệt sát người khác, thật nhiều chỗ tốt mang về, tộc nhân của bọn chúng cũng cùng được hưởng dụng. Cái này giống như trong luật pháp của các quốc gia nhân loại. Có một tội chứa chấp đổ gian cũng là tội lớn. Thậm chí nghiêm trọng hơn còn là phạm tội đồng lõa. Âu Dương Gia phái một số đông người đi tiêu diệt kiếm phái thuộc Sơn. Nếu không có mê tung trận sợ là kiếm phái thuộc Sơn thật sự đã bị diệt vong và cũng sẽ không lưu lại một người sống sót. Mà 10 vạn lão nhược phụ nữ và trẻ em phía sau các cao thủ Âu Dương Gia chính là tội lớn nhất, đồng lõa. Đó là lý do mà bọn họ đang chết. Lăng tiêu tin tưởng rằng ngay lúc đó cho dù hắn không có bị tâm ma quay nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ giết hết cường giả kiếm hoàng trở lên của Âu Dương Gia. Bởi vì từ trước kia trong chấp niệm của lăng tiêu lưu lại, chuyện giết chóc chỉ có thể ảnh hưởng tới lăng tiêu nhưng không có thể làm thay đổi quyết định của hắn. Nếu lăng tiêu tự bản thân mình không có sát nghiệm, vậy thì chấp niệm kia cũng không dậy lên đến nửa điểm tác dụng. Vẫn còn ẩn nút sâu trong nội tâm của hắn. Lăng tiêu suy nghĩ trong lòng. Đủ loại cảm xúc từng thứ hiện ra trong đầu, đồng thời, Lăng Tiêu đối với loại cảm xúc dục bên trong thất tình, vốn là yếu nhất, cũng đã có một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới mẻ. Nguyên vốn Lăng Tiêu nghi đến, cái gọi là dục là nam nữ chi dục mà trên phương diện tình yêu nam nữ của Lăng Tiêu là kém hiểu biết nhất, mặc dù bên người một đám đông thiếu nữ ái mộ. Nhưng chính hắn lại không có dục vọng nhiều lắm. Người tu chân rủ có công pháp song tu, nam nữ đối với sắc dục cũng chưa chắc mạnh lắm. Bởi vì bọn họ dùng bất cứ phương pháp nào để tu luyện, cho dù là tu ma. Mục đích cuối cùng cũng chỉ có một. Đó chính là trường sinh. Mà lăng tiêu lại vẫn không ham muốn không đòi hỏi, vì thế đối với loại cảm xúc dục vọng này, thật sự khó có thể có cảm nội nhiều lắm. Nhưng ở đại lục phương Tây này sau khi bị trọng thương một đường đi đến lại bị tâm ma đột kích. Khiến cho lăng tiêu rốt cuộc hiểu được rằng, dục cũng không phải đơn thuần là sắc dục của nam nữ mà là dục vọng nguyên thủy nhất ở sâu trong nội tâm của con người. Tì như nói, ở nha nha nơi đó, lang tiêu từ người mợ của nhà nha biết dục vọng của bà ta chính là có thể gả nha nhà cho một người giàu có để sau đó bà ta có thể thu được nhiều lễ vật. Từ thê tử của Lâm Hải đó, cảm nhận được cái muốn mãnh liệt của bà ta là làm sao cho gia đình mình trở nên giàu có, muốn trượng phu đứa nhỏ trở nên nổi bật. Từ trong mắt đám người trước mắt này, Lăng Tiêu lại cảm nhận được dục vọng của bọn họ đúng là đống tài bảo này. Loại cảm xúc này thậm chí có thể lây truyền. Đây mới là cảm xúc Lăng Tiêu thực sự cảm nộ đến chỗ tinh hoa. Một người bình thường cảm xúc sinh ra không đáng sợ, cảm xúc của 10 người thường sinh ra cũng không đáng sợ, nhưng nếu là 1000 một và người, thậm chí là 10 vạn người tụ tập cùng một chỗ, đồng thời sinh ra cảm xúc như nhau. Toàn khí chẳng đó đủ để dọa kiếm tôn tối lui. Đương nhiên Chỉ là ở trên phương diện khí thế, nhưng cái này đã đủ kinh người. Phải biết rằng, đừng nói 10 vạn người thường, cho dù trăm vạn người thường, ở trong mắt cường giả cảnh giới kiếm tôn, chẳng qua cũng chỉ là đàn kiến bình thường. Một vạn con kiến sẽ không là con kiến sao. Vẫn thế. Nhưng những con kiến này nếu như đều đồng loạt phát ra một loại cảm xúc như nhau, cho dù là kiếm tôn, cũng phải động dung. Cũng sẽ kinh sợ. Từng đạo hào quang bảy màu, Lưu chuyển từ trên xuống dưới vòng quanh thân thể lang tiêu, lang tiêu đứng ở chỗ cao nhất trên ngọn sơn phong này, đón 10 phần dương khí của ánh mặt trời trói trang trên đỉnh đầu, bắt đầu ở trong lòng diễn hóa bảy thứ cảm xúc này biến thành kiếm khí. thì chi kiếm khí màu đỏ thắm loại màu đỏ tươi đẹp này thật giống như tấm mạng che mặt trên đầu thiếu nữ vui mừng ngày tân hôn ở đông đại lục tuyệt không có nửa điểm mùi vị máu tanh của chết chóc. Kiếm khí cỡ bằng ngón tay, vòng quanh hai tay lang tiêu vô cùng linh hoạt lượn tới lượn lui. Nội chi kiếm khí, màu trắng ngà, mang theo một khí thế mãnh liệt sôi sụp, làm cho người ta một khi tiếp cận nó, thần kinh tự động trở nên mẫn cảm táo bạo hẳn lên, một chút việc nhỏ cũng có thể dẫn phát đến giận tí mặt. Loại kiếm khí này tính giết chóc rất mạnh, nếu tiến vào trong cơ thể, sẽ cắt đứt kinh mạch từng tức từng tức. hung tàn, bá đạo, là bản sắc của nội chi kiếm khí. ưu chi kiếm khí Hào quang màu lam nhạt mang theo khí tức yêu thương, tao nhã mà cao quý, tựa như một đóa hoa hồng màu lam nở rộ, cực kỳ xinh đẹp. Hào quang màu lam này tới gần ai, người đó sẽ có cảm giác một khí tức yêu thương bi thường, giống như nỗi cô tịch thê lương Muôn thuở, làm người ta thất vọng tiêu hồn. Nếu bị loại kiếm khí này gây thương tích, tinh thần sẽ thống khổ dị thường, chỉ cần trong lòng từng có một mối thương tâm nào đó, vô hình chung sẽ bị phóng đại lên gấp trăm vạn lần. Cụ chi kiếm khí là màu xanh, cái gọi là sợ hãi, là địch nhân sợ hãi. Loại kiếm khí này ẩn chứa tính công kích tinh thần hung mạnh, đối thủ cùng cấp bậc bị loại kiếm khí này gây thương tổn, đều từ tận đáy lòng không kìm được sẽ sinh ra một loại sợ hãi. Ái chi kiếm khí, có màu tím, yêu thân nhân, yêu bằng hữu yêu tình nhân. Chỉ cần trong lòng có một kia ý tưởng tình yêu, đều sẽ bị lạc vào trong mộng ảo màu tím của yêu chi kiếm khí này. Thái chi kiếm khí giống như là một ảo cảnh do đủ loại tình yêu hình thành. Thăng chi kiếm khí có màu đen thuần túy kiếm khí diệt sát hết thảy. Có ảnh hưởng thật lớn với cảm xúc của con người, bị loại kiếm khí này công kích, tinh thần sẽ không tự chủ được bị ảnh hưởng của nó, sẽ làm cho cái loại cảm xúc căm hận trong trái tim bị phóng đại gấp vô số lần. Tâm tình rối loạn, tự nhiên bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Một loại cuối cùng là dục chi kiếm khí, màu xanh nhạt Kiếm khí này phần lớn cũng là một loại công kích vào tinh thần, khiến địch nhân mê ảo ở trong đủ loại giấc mộng mỏi mòn chờ đợi, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, cho dù là có thực lực hơi mạnh hơn người thi triển dục chi kiếm khí, trong phút lơ đãng cũng sẽ bị mê hoặc giam vào trong đó. Lang Tiêu dung hợp bảy thứ kiếm khí này cùng một chỗ tại trong lòng. Công kích thể thể, công kích tinh thần, công kích khí thế, kết hợp ba tính công kích của bảy thứ cảm xúc tự bản thân mình linh ngộ, cứ gọi là Kiếp kỳ thất tình là được rồi. Trong khoảnh khắc lăng tiêu hoàn thành dung hợp bảy thứ cảm xúc lại, cả ngọn núi trợt bị cảm xúc của lăng tiêu bào phủ. Lâm lỗi còn đang do dự, đống nhiên trên mặt hiện lên một đạo Hắc quang, trong lòng hiện ra đủ loại thống hận đối với lao giả vô sỉ trước mắt. căm hận, người chung quanh dường như phẫn nộ đến gần như liên cuồng Mà kêu lao giả, thì sợ tới mức sắc mặt xám xịt, ánh mắt dại ra, xì cả phân nước tiểu ra ngoài, suối lơ trên mặt đất. Không ngờ cứ như vậy bị dọa mà chết. Rồi sau đó tất cả mọi người đều cười ha hả. Cười đến nước mũi nước mắt đầy mặt, cũng không có ngừng lại, tiếp sau đó lại nhất tề khóc giống lên, khóc khiến người ta thấy mà thương tâm nghe mà rơi lệ. Mối bi thương thảm thiết thậm chí truyền ra ngoài thật xa. Lúc này lăng tiêu thu lại khí thế buộc phát của kiếm kỹ thất tình, mọi người đều dừng lại thanh âm, có chút không thể tin nhìn đối phương, nhìn chính mình. Bọn họ thậm chí không biết vì sao đột nhiên cảm xúc của mình lại trở nên bi lụy như thế. Lăng tiêu đứng phía trên ngọn núi, rất hài lòng kiếm kỹ hoàn toàn mới do mình sáng tạo ra. Đây đã không thể xem như kiếm kỹ đơn thuần, thậm chí có thể nói nó là sản phẩm được sinh ra phụ thuộc vào cảm nộ xúc cảm sinh tình của lăng tiêu. Đạo tâm của lăng tiêu trải qua rèn luyện lần này, hết sức kiên cố, cho dù là chấp nghiệm về tạ hiểu yên của lăng tiêu lưu lại từ trước kia, cũng đã không còn sợ hãi. Nhưng chuyện này Lăng Tiêu cũng quyết định phải đi liệt ra một chuyến, một là để tham liệt khuyết anh em kết nghĩa của mình, hai là để kết giải đoạn nhân quả với tạ hiểu yên, tháo gỡ mọi gốc mắc. Lăng Tiêu cất bước đi xuống núi, thấy lâm lỗi đã giải quyết xong tất cả, chỉ còn lại ba người lâm lỗi và hai phụ nữ. Lao ra đệ đệ của Lao ra quản quý tộc gì đó, nằm dài trên mặt đất, cả người phát ra thanh hôi, sớm đã chết mấy ngày rồi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đống tài vật còn lại, Vẫn còn dư lại hơn phân nửa, hắn cười lắc đầu nói. Một khi đã như vậy, số còn lại này các ngươi ba người chia ba đi. Hai phụ nữ liên tục lắc đầu, sau đó quỳ xuống dập đầu trước lăng tiêu, nữ nhân cương cường kia nước nở nói. Nếu không có ân nhân, suốt cuộc đời này chúng ta không có hy vọng báo được mối thủ, làm sao còn dám nghĩ tới tiền tài gì nữa. Lưu ở chỗ này chỉ muốn gặp mặt ân nhân lần cuối rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Lăng tiêu đông nhiên tâm nghiệm vừa động, thuận miệng hỏi. Các ngươi không dự tính trở về ra hương sao? Hai nữ nhân nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thảm, nữ tử tính tình cương liệt lắc đầu nói. Quê hương thì không trông mong trở về được rồi, năm đó cha mẹ chúng tôi bán cho tiêu ân đại nhân làm thiếp. Tiêu ân đại nhân tuy rằng là một người tử tế, nhưng chúng tôi đã là tấm thân tàn hoa bại liêu, làm sao còn có mặt mũi quay về nơi đó. Lăng tiêu gật gật đầu. Trong lòng nghĩ hai cô gái thật yếu ớt, nếu để mặc cho các nàng cứ như vậy rời đi, tình trạng sau này quả thật khó mà biết chứ được. Mình đã làm việc tốt thì phải làm đến cùng, vì thế hắn nói. Không dối gạt các ngươi, ta vốn là người ở đế quốc La Nguyệt. Hiện có mấy ngàn môn nhân đệ tử, quân đội có mấy vạn ta có ý muốn rời môn phái đến chỗ này. Nếu nhị vị không có nơi nào để đi, không bằng cứ ở lại đây. Đợi ta dọn dẹp chỗ này xong. Sẽ thiết lập một trận pháp phòng ngự, sẽ không có người nào có thể đi vào được. Không biết ý của hai người các ngươi như thế nào. Hai nữ nhân nghe xong, trong mắt đều loại sáng, cả hai đều nhìn ra được lăng tiêu tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng hai người tự biết thân phận mình đê tiện, nào dám chủ động đưa ra yêu cầu này. Người trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn vốn ở trong mắt các nàng cao cao tại thượng. Người như vậy. Có thể thỉnh thoảng từ rất xa liếc mắt nhìn một cái thì cuộc đời này cũng thật không nguồn phí rồi. Được nghe lời ấy hai nàng đều không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lăng tiêu lại hỏi. Vậy hai ngươi có dám ở trong này một mình chờ một đoạn thời gian không? người của ta chỉ sợ nhanh nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể phái tới đây xây dựng sân môn. Trong khoảng thời gian này trên ngọn núi hoang vắng chỉ có hai người các ngươi. Đương nhiên, bất cứ kẻ nào cùng với giá thú. Muốn đột phá phòng ngự ta bày ra, cũng tuyệt đối không thể. Hai nữ nhân đều gật đầu, nữ nhân cương cường kia nói. Ân nhân, thời điểm nơi này là hang ổ sơn tặc, chúng tôi đều sinh hoạt bình thường, bây giờ bọn chúng đều chết hết, chúng tôi còn có cái gì phải sợ? Giá thú. Giá thú làm sao đáng sợ bằng bọn chúng? Lăng tiêu gật gật đầu, thầm nghĩ nữ nhân này cũng thật không tầm thường, ngày sau nếu có thể bồi dưỡng để trưởng quản công việc trong môn phái hẳn là dư sức. Đến lúc đó, những người thân bên ta cũng có thể an tâm để tu luyện. Lúc này Lăng Tiêu quay đầu nhìn Lâm Lỗi, nhẹ giọng hỏi. Người có tính toán gì không, Lâm Lỗi? Lâm Lỗi hơi kinh hãi, chính mình chưa bao giờ nói qua tính danh, người này sao biết tên của mình. Lăng Tiêu cười nói. Ta trước đây bị thương được một đôi vợ chồng cứu, người nam tên là Lâm Hải. a là cha ta. Lâm Lỗi có chút kích động nói. Hỏi họ, họ có khỏe không? Lăng tiêu gật gật đầu. Rất khỏe. Chỉ là có chút nhớ mong ngươi, ngươi nên thường xuyên về vấn an bọn họ. Lâm lỗi cúi đầu, có điều người trẻ tuổi trước mắt thoạt nhìn còn nhỏ hơn so với mình, dùng giọng điệu đó nói với mình mà hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắn nhẹ giọng nói. Ta là muốn làm ra được một sự nghiệp, rồi mới trở về nhà vấn an hai người, ta muốn để cho họ nở mày nở mặt. Lăng tiêu mỉm cười. Ở trong lòng cha mẹ ngươi. Ngươi sớm đã là niềm tiêu hãnh của bọn họ. Nói xong, còn nói thêm. Bên này còn lại tài vật, ngươi hay mang đi, lấy một ít mua cho cha mẹ ngươi một căn nhà trong thành, để họ thay đổi cuộc sống, có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Ta nơi này, có một viên đan dược sau khi ngươi dùng chỉ cần chuyên tâm tu luyện, trong vòng 3 năm trở thành một ma kiếm sư cũng không thành vấn đề. Nói xong, trong tay hiện ra một viên đan dược màu xanh biếc Lâm lỗi kinh ngạc đến ngây người đứng xưởng tại chỗ, một lúc lâu chưa phản ứng lại, mặc dù trong lòng hắn đã biết rằng, người trẻ tuổi này cùng chính mình tuyệt đối là hai thế giới. Đối phương khẳng định cao cao tại thượng, nhưng vẫn thật không ngờ thế gian lại có thần dược như thế, có thể làm cho người như hắn, ngắn ngủi trong vòng 3 năm trở thành một ma kiếm sư. Này cái này dường như có chút hoang đường, hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết và trí tưởng tượng của hắn. Như thế nào? Người không thích? Lăng tiêu khôi phục thực lực, lại lĩnh ngộ được kiếm ký mới, đạo tâm đại thành, tâm tình cực kỳ sung sướng, vì thế mới nhúng tay vào chuyện của giới thế tục này. Nếu không, đối với đa số người tu chân dính dáng tới hồng trần, chẳng khác nào nhiễm lấy nhân quả, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dính tới những chuyện này. Lâm lỗi một mình rời đi truyền tin cho tiêu ân đại nhân, Lăng tiêu giúp hắn chuyển tất cả tài vật tới dưới chân núi đồng thời làm ra một trận pháp loại nhỏ. Lại đưa cho lâm lỗi một khối tinh hoạch, trong trận pháp kia có trận pháp. Đưa cho lâm lỗi bảo vật này, chính là trận pháp ở bên trong. Ngoại trừ lâm lỗi, người khác tuyệt đối không có biện pháp nhìn thấy. Lăng tiêu làm việc này, cũng là tránh phiền phái cho lâm lỗi sau này. Nói gì đi nữa lào ra quý tộc kia nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu rằng lâm lỗi được quý nhân tương trợ. Đến lúc đó, cũng sẽ xem trọng lâm lỗi. Mà cha mẹ lâm lỗi cũng sẽ không bởi vì đứa con đột nhiên có tiền của phi nghiêm mà có điều lo lắng. chương 409, gặp lại tiểu Sửu Lăng tiêu nâng cao thực lực cho lâm lỗi, chờ khi nào hắn đạt tới ma kiếm sư, lại một lần nữa vào trong trận thu lấy bảo vật, bởi vì tới thời điểm đó, hắn đã có năng lực đủ để tự bảo vệ mình. Lăng tiêu không nghĩ lòng tốt của mình, lại khiến lâm lỗi trải qua một lần gặp được mình mấy năm nay. Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Lăng tiêu đối với nhân tính lại càng khắc sâu nhận thức, thực lực tăng cao nhưng làm việc so với trước đây càng thêm thận trọng. Lăng tiêu tiến bước lâm lỗi xong quay lại trên núi, đã thấy hai nữ nhân đang cắn răng kéo các thi thể tới một chỗ, xem ra là muốn dọn dẹp sạch sẽ. Lăng tiêu thầm bội phục hai nàng gắn lớn, đồng thời bảo hai nàng đứng qua một bên, hắn nhẹ nhàng phất tay bắn ra một luồng kinh khí, mang theo một làn hơi rực nóng kinh người, trong nháy mắt thiêu đốt sạch mọi thi thể ở bên trong. Ngay cả cho bùi cũng không nhìn thấy chút xíu nào. Trên mặt hai nàng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Các nàng đã cố gắng đánh giá cao thực lực của ân nhân, lại không thể tưởng tượng ân nhân lợi hại hơn xa so với ý nghĩ của các nàng. Làm sao với loại cảnh giới đó các nàng có khả năng nhìn tấu được. Hai nàng trong lòng thầm mừng vui thật lớn, người lợi hại như thế sau này lại chính là chủ nhân của các nàng. Nơi đây ngày sau sẽ trở thành chỗ phát triển của kiếm phái thuốc sơn. Lăng Tiêu không muốn chỗ này có gì dơ bẩn tồn tại, vì thế hắn mạnh mẽ quét gọn khu vực chỗ địa lao, sau đó ném tới một ngọn núi hoang khoảng cách nơi này ngoài ngàn giảm, lút sâu vào lòng đất. Mấy trăm năm sau, nơi đó được người phát hiện, còn bị lầm tưởng cho là di tích thời thượng cổ. Thậm chí dẫn lên một phen tranh chấp của vũ giả giới thê tủ. Loại đoạn nhân quả tiếp theo, tuy rằng đối với Lăng Tiêu đã không còn quan lại nhưng sự huyền diệu của nhân quả thì không phải bàn cãi. Lăng tiêu ngự kiếm mà đi, với tu vi xuất khiếu trung kỳ, trong nháy mắt đi ngàn dặm, không tới nửa ngày đã tới phía Bắc Đế Quốc Tử Xuyên, trên bầu trời dãy núi Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Phía dưới, là nơi rừng chân đã ngàn năm của liệt ra. Lăng tiêu đứng ở rất cao trên không trung, nhìn xuống phía dưới, núi cao sông lớn, cảnh sát đẹp lạ thưởng, lăng tiêu phát ra tầng tầng tinh thần lực hướng ra phía ngoài. Ở địa phương cực xa trên bầu trời một đạo hào quang màu trắng lóe lên như một con mãng xà thật lớn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lăng tiêu đứng ở nơi đó, nhìn tiểu xỉu như một tia chớp bay tới, khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, tiểu Sửu đã trưởng thành thân thể cực kỳ khổng lồ Lông trắng xoa cấp tốc phi hành trên trời cao, giống như một đám mây trắng tinh thuần. Một tiếng kêu vui mừng đến cực điểm, tiểu Sửu vọt tới bên cạnh lăng tiêu, cặp mắt kia đã trở nên xanh thảm không ngờ mang theo một tia nhân tính hóa trong suốt. Thân mình dừng trước người lăng tiêu, đầu chui vào trong lòng lăng tiêu. Tiểu gia hỏa này trưởng thành rồi đây. Lăng tiêu cảm khái trong lòng, thời gian thám thoát trôi qua mới thoáng cái mình đi vào thế giới này không ngờ cũng sắp được 10 năm, từ một thiếu niên biến thành một thanh niên. Tiểu Sửu cũng từ một tiểu tử tinh quái hiện tại cũng biến thành mà thú bậc cao cả người tản phát ra khí tức vương giả huy nghiêm. Chỉ sợ, tiếp qua một đoạn thời gian, Đã có thể mở miệng nói chuyện đây. Trong lòng lăng tiêu toát ra ý tưởng này, lại kinh ngạc nghe từ miệng tiểu Sửu phát ra một chàng tiếng trẻ con ngọng nhịu. 3. 3. Lăng tiêu sướng sốt, lập tức ngạc nhiên vui mừng, cười ha hả, tiếng cười ở trên trời cao vang vọng chuyển đi bốn phương tám hướng. Tại liệt gia giữa dãy núi Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, rất nhiều người trong lòng có điều cảm nhận được, ngẳng đầu nhìn lên bầu trời xanh lam, nhưng cũng không phát hiện điều gì thật tốt quá. Tiểu Sửu, ngươi chẳng lẽ đã có thực lực bậc 9? Lăng Tiêu đã mấy năm không gặp tiểu tử này, thực lực của nó đạt tới cảnh giới gì cũng không xác định được, hắn cũng không có thể lấy tinh hoạch của tiểu Sửu ra để xác định. Chỉ là cảm nhận sóng dao động năng lượng từ trên mình tiểu Sửu, thực lực hẳn là đã không kém gì cường giả kiếm tôn bình thường. Làm được điểm ấy, ít nhất cũng phải ma thú bậc 8 đỉnh điểm mới làm được. Năng lực phát âm của tiểu Sửu hiển nhiên còn rất kém cỏi. Nhưng dùng tinh thần lực câu thông cùng Lăng tiêu, còn kém một chút tới bậc 9 khi tới bậc 9 là có thể biến hóa. Lăng tiêu mừng rỡ, xuất ra một quả tiểu hoàn đan ném vào miệng tiểu sỉu, sau đó cười nói. Đi đi, tìm một chỗ tiếp tục tu luyện. Mau mau biến hóa thành hình người rồi theo ta tu luyện. Tiểu Sửu hưng phấn kêu to một tiếng vũ cánh bay đi. lăng tiêu tươi cười, cả người khí thế vừa thu lại ngay sau đó, xuất hiện ở bên ngoài sơn trang liệt ra. Thân ảnh lăng tiêu mới vừa xuất hiện ở nơi này, trong sơn trang liệt ra nhìn như bình thường, đột nhiên nhảy ra mười mấy người toàn thân tản ra khí thế mãnh liệt, trong ánh mắt mang theo ba phần nghi hoặc bảy phần cảnh giác nhìn chầm chầm lăng tiêu, trong đó một người đầu lĩnh trầm rõng quắc hỏi. Người là ai? Tới nơi này làm cái gì? Khó trách những người trong liệt ra nghi hoặc, giờ phút này thoạt nhìn lăng tiêu, lưng đeo bảo kiếm, quần áo hoa lệ, hình dáng như ngọc thụ lâm phong. Đứng ở nơi đó trông chẳng khác nào là một công tử của trần tủ, toàn thân lại không có nửa điểm dao động năng lượng. Nếu là xuất hiện ở giữa phố xa sâm ướt, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số ánh mắt đưa tình của các thiếu nữ hoài xuân, nhưng xuất hiện tại cứ địa của liệt ra ở giữa dây núi Phạm Đế Á này, lại thấy thế nào cũng không hợp lý. Lăng tiêu trên mặt mang theo nụ cười, nói, Ta là bằng hưu của liệt quyết công tử, đi nói cho hắn biết ca ca hắn đã đến đây. Hộ vệ kia nghe nói tới tên liệt khuyết, trong giây lát chính là sửng sốt sau đó lập tức bật cười ha hả nói. Hóa ra là bằng hữu của thiếu công tử. Vậy xin mời ngài nghỉ ngơi chờ một chút, để chúng ta thông báo một tiếng, như thế nào? Lăng tiêu có chút nghi hoặc trong lòng, người này trước ngạo mạn sau cung kính cũng không vì thân phận của liệt khuyết, bởi vì lăng tiêu từ trong giọng nói của hắn nghe ra dường như không thích hợp, chẳng lẽ liệt khuyết sẽ ra chuyện gì hay sao? Lăng tiêu mặt không chút thay đổi, thản nhiên gật gật đầu, sau đó nói Vậy nhờ ngươi mau mau chút, người nọ gật gật đầu, sau đó lại đánh mắt ra hiệu cho những người khác, biểu hiện của những người đó càng xác thực suy đoán của lăng tiêu. Bọn họ không có mảy may ý tứ xem lăng tiêu trở thành khách quý, liệt khuyết ở tình võ thế gia tuy không phải con đích tôn, nhưng vì tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh mẽ, địa vị thân phận cũng không bình thường, nếu liệt khuyết không có việc gì. Sao đám người này dám thất lệ với bằng hưu của hắn? Mặc dù còn chưa chứng thực, nhưng vẫn thấy rất không hợp lý, bởi vì một đám tôi tớ thì chắc chắn không tất yếu vì loại chuyện này mà đắc tội với một đệ tử có tiền đồ của gia tộc như liệt khuyết. Lăng tiêu vẫn bất động thanh sắc, tùy tiện ngồi trên băng ghế đá cạnh cổng, đồng thời bấm một pháp quyết, thần hồn xuất hiếu. Linh hồn của lăng tiêu hùng mạnh gần như không có một tia dao động nào, bay nhanh trên bầu trời liệt ra. Lăng tiêu đã nghe liệt khuyết nói qua chỗ bị giam bế quan của liệt ra đều là ở phía sau núi, nên thần hồn lăng tiêu không có dừng lại trên không trung sơn trang liệt ra, mà bay thẳng về phía sau núi. Phía sau ngọn núi cao nhất chừng mấy ngàn trượng, trong đó một mặt là vách đá cao và dốc đứng như đao gọn. Lăng tiêu nhìn thấy hai sợi dây sắt nối liền sơn trang liệt ra và phía sau núi, vách núi vừa vặn đối xưng với bên này, phía dưới dây sắt sâu không thấy đáy xương mủ lờ lở. Thần hồn của Lăng Tiêu tới đây hơi ngừng lại một chút, tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, khó trách mọi người liệt ra này rất xuất sắc, nguyên tới nơi này linh khí cũng cực kỳ dồi dào. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, e là công tôn thế ra cũng như thế, trước đây ở hâu dương ra bên kia, Lăng Tiêu cũng cảm giác được linh khí nơi đó còn nồng đậm hơn so với liệt ra bên này, nhưng cũng không có cảm nhận sự tồn tại của linh mạch. Giống linh mạch ở tái nhi đế quốc kia. Chỉ sợ toàn bộ đại lục thương lan cũng không có mấy cái. Thần hốn lăng tiêu bay tới đối diện, sau đó thấy trên vách núi thỏng xuống một dây thừng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần thực lực vượt qua tu vi ma kiếm sư, trực tiếp phi hành là được, tạo khó khăn như vậy, chẳng lẽ nơi này còn có cấm chế gì hay sao? Lăng tiêu cũng không có cảm ứng chỗ này có cấm chế gì. Thầm nghĩ, có lẽ là lao tổ tông của liệt gia thiết đặt quy củ cũng không chừng. Tại phía sau núi này không cho phép phi hành chính là để rèn luyện đảm lượng và ý chí cho đệ tử. Linh hồn lăng tiêu hạ xuống rất nhanh, khi bay xuống mây trăm thước, thấy một cửa động bên trong truyền ra từng trận sóng dao động lăng tiêu nhẹ nhàng đi vào, lại thấy trong sơn động rất sạch sẽ, cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm bồ đoàn, một chiếc giường cùng với một cái bàn đá kề bên giường. Trên mặt bàn đặt một chén nước, ngoài ra lăng tiêu không nhìn thấy bất cứ đồ vật gì. Liệt khuyết khoanh chân ngồi tĩnh tỏa trên bồ đoàn, trên mặt nhìn không ra chút biểu tình gì, nhưng lăng tiêu lại có thể cảm giác được dao động tinh thần của huynh đệ mình, cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài của hán. Thần hồn lăng tiêu dần dần ngưng kết thành hình dáng thật thể, sau đó dùng tinh thần lực khẽ làm chấn động liệt khuyết, bên kia liệt khuyết chợt mở hai mắt, trong nháy mắt buộc phát ra khí thế hùng mạnh. Lăng tiêu cảm giác được rõ ràng tại trong một chốc mắt kia, liệt khuyết kỳ thật đã tăng lên tới cảnh giới kiếm hoàng bậc cao Không tệ. Lăng tiêu thầm tán thưởng một câu. Xem ra thời gian mấy năm nay liệt khuyết không có lời biếng. Tu vi nâng cao rất nhanh. Cà ca. Khí thế toàn thân của liệt khuyết gần như trong nháy mắt này trầm tĩnh lại. Sau đó chụp cánh tay lăng tiêu. Lại không nghĩ rằng chụp vào khoảng không. Liệt khuyết kinh hài đứng sửng tại chỗ không thốt nên lời. rủi rùi mắt. Lại tắt mạnh vào miệng mình một cái. Ta đang nằm mờ trăng. Lăng tiêu bật cười. Nói. Đừng sợ. Ta hiện tại là trạng thái linh hồn, cơ thể của ta còn đang ở ngoài cửa sơn trang liệt ra. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Liệt khuyết hiển nhiên không thể hiểu lời nói của lăng tiêu, có điều nghe câu hỏi của lăng tiêu. Liệt khuyết thở dài một tiếng, sau đó nói. Ôi! Một lời khó nói hết. 7. ta hiểu yên ngồi ở bên trong lầu các, tòa lầu này cũng không cao, chỉ có 2 tầng, nhưng đủ trang trí lại bảy biện hết sức xa hoa. Hết thể dụng cụ bên trong, toàn bộ đều là loại đắc tiền tốt nhất, đến ngay cả cái bản cũng là từ đế quốc Lam Nguyệt vận chuyển tới, thợ chế tác cái bản, vốn là thợ thủ công làm đồ dùng cho cung đình. Trong phòng xanh vàng rực rỡ, nhưng tạ hiểu yên vẫn như cũ cảm thấy có chút bất mãn, mấy ngày nay tâm tình của nàng cứ luôn rất xa sút bởi vì nàng vẫn luôn có dự cảm, dường là sắp phát sinh sự tình gì không bình thường. Nhưng toàn bộ liệt ra hiện nay đều đã nằm trong tay của nàng. Nàng rất khó tưởng tượng còn có chuyện gì có thể làm khó đến nàng. Mấy năm trước, thủ lĩnh người thủ hộ đông đại lục tư không dương đi tới liệt gia triệu tập vũ giả kiếm tôn trở lên. Liệt gia vốn thuộc loại thế gia nhất lưu nằm trong số gia tộc trọng điểm được tư không dương coi trọng. Nhưng không nghĩ tới chính là sau khi liệt gia phát sinh xung đột với lăng tiêu, toàn bộ trưởng lão quay về lại gia tộc, rồi sau đó liền hoàn toàn mất tin tức. Đối ngoại thì trưởng lão cảnh giới kiếm tôn của liệt gia toàn bộ bế quan tu luyện, ai cũng không thấy. Chương 410, biến cố ở liệt gia. Cho nên, dù là tư không dương cũng không thể gặp trưởng lão kiếm tôn của liệt gia, cho dù chuyện đối kháng với ma tộc là trách nhiệm của cả nhân loại, nhưng cũng thuộc loại tự nguyện, nếu người ta vẫn không phái người xuất chiến, tư không dương cũng không có biện pháp gì. Dù sao cũng không thể vì vậy mà tiêu diệt môn phái người ta. trên thực tế Sau khi đáng người liệt tùy thiên trở lại sân môn, quả thật có lòng bế quan, hơn nữa còn gửi một phong thư cho lăng tiêu, đại ý chính là mềm giọng cầu xin tha thứ. Liệt tùy thiên có tầm nhìn rộng lớn, nhìn ra thành tiểu của lăng tiêu ngày sau không thể lường được, nếu cứ như vậy tiếp tục là địch, chỉ sợ liệt ra sẽ sớm dâm chân lên con đường của chết gia. Húng chi, cả nhóm người bọn họ tuy rằng si mê võ đạo, nhưng cũng không có ngốc đến nỗi bị người ta không ngừng lợi dụng mà cũng không tự biết. Nữ nhân tạ hiểu yên này, đúng là mối nguy hại của toàn bộ tinh võ thế gia, đã bị rất nhiều người chú ý tới. Liệt Tuy Thiên cũng chuẩn bị lần này trở lại Sơn Trang sau đó liền triệu tập toàn bộ trưởng lao ở trưởng lão hội tinh võ thế gia, yêu cầu đuổi tạ hiểu yên ra ngoài môn phái. Đáng tiếc chính là tạ hiểu yên và liệt dương hai người lại hành động nhanh hơn một bước. Liệt khuyết bởi vì mới vừa về đến gia tộc liền trực tiếp bế quan. Thực lực của lăng tiêu kia tăng lên một cách bất thường như thế. Thật là một kích thích lớn với liệt khuyết vốn là kẻ tâm cao khí ngạo liệtkhuyết cũng không đồng ý thừa nhận chính mình kém hơn người khác chuẩn bị lợi dụng những đan dược lăng tiêu tặng cho hắn để nâng cao thực lực của mình về phần vị trí gia chủ của tinh Võ thế gia liệt khuyết Đỗ nhiên thiếu mất hứng thú bởi vì tầm mắt hắn đã phóng tới rất cao đại ca sớm muộn gì cũng phi thăng thánh vực Nếu chính mình dừng lại ở nhân giới thì làm sao thoát khỏi tay mình không nghĩ tới liệt khuyết lại tránh thoát được một tiếp Liệt ra vốn có 12 cường giả cảnh giới kiếm tôn, trong đó trừ Liệt Tùy Phong, Liệt Tùy Vũ và Liệt Tùy Thiên ba người, phân biệt là kiếm tôn bậc 3, bậc 4 và bậc 5, còn lại toàn bộ đều là kiếm tôn bậc 1 bậc 2. Nhiều người bối phận thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với đám người Liệt Tùy Phong, nhưng nguyên nhân vì thiên phú các loại, thực lực vẫn đỉnh trệ giống như lão tổ tông Tống gia Tống Khê trước đây. Trên thực tế, đối với người của môn phái thế gia ẩn thế bình thường mà nói, Có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm tôn đã là một độ cao khó có thể với tới rồi. Về phần nói thánh bực kia thì nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Cho nên, đám kiếm tôn liệt ra này ngày thường ít giao du với bên ngoài, thậm chí có nhiều chi đệ tử liệt ra cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Đến ngay cả liệt dương là con dòng trưởng chính tông, cũng như nhau bởi vì thực lực chưa tới cảnh giới kiếm hoàng cũng không có tư cách biết được bí mật này. Ở trong lòng hắn cho rằng cường giả cảnh giới kiếm tôn của liệt gia, cũng chỉ có 4-5 người thế thôi. Dù sao bất cứ gia tộc nào con bài chưa lật, đều là che giấu lẫn nhau, hư hư thật thật, cũng không phải là ai cũng có thể thấy rõ, mà ngay cả danh tiếng như công tôn thế gia cường giả kiếm tôn cũng chỉ có mấy người, trên thực tế sự thật vẫn giống như lời nói như thế sao. Coi như điển hình nhất là Âu Dương gia, làm gia tộc người thủ hộ. Kiếm tôn của bọn họ tham gia bao vây tiêu trừ ma tộc cũng có tới hai ba chục người, thoạt nhìn giống như dốc hết toàn bộ lực lượng. Nhưng trên thực tế, khi lăng tiêu ra tay diệt sát cường giả của Âu Dương Gia, không biết ở đâu ra nhiều thực lực kiếm tôn như vậy. Số này còn chưa tính đến một số được phái đi tiêu diệt kiếm phái thuộc sơn. Cho nên, trong lời đồn, gia tộc nào có bao nhiêu thực lực về về, kỳ thật cũng không hẳn là chính xác. Hiện tại kiếm phái thuộc sơn trong mắt người khác chỉ sợ cũng giống như là xem hoa trong sương mù, đều biết thực lực mạnh mẽ, đều biết bọn họ có cường giả cảnh giới kiếm tôn, nhưng cụ thể có bao nhiêu, phỏng trừng không ai có thể nói ra được con số chuẩn xác. Cho nên, sau khi Liệt Dương và Tạ Hiểu Hiên cùng nhau tính kế Liệt Tùy Thiên, Liệt Tùy Vũ và Liệt Tùy Phong ba trưởng lão thực lực mạnh nhất, biến ba trưởng lao thành con non dối dẫn tới toàn bộ tất cả cường giả kiếm tôn trở lên của tinh võ thế gia, đến ngay cả liệt diễm phụ thân của liệt dương cũng không kìm nổi muốn tự tay mình giết chết đứa con này. Liệt dương bản tính vốn là một thanh niên tốt, thực lực xuất chúng, cùng liệt khuyết và liệt tình hết thảy đều là những ngôi sao mới của thế hệ trẻ liệt gia. Không có người nào nghĩ tới, liệt dương lại phát dồ tới nông nỗi này, không ngờ lại bán đứng điều cơ mật nhất của liệt gia cho tạ hiểu yên, sau đó làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Liệt Dương lợi dụng cơ hội trong một lần hội nghị, dùng loại dược vật kịch độc không mùi không sắc, cho vào chén trà mời ba đại trưởng lao liệt tùy thiên uống. Biện pháp đơn giản ấu trị như thế, nhưng bởi vì không có bất cứ kẻ nào để phòng Liệt Dương, nên họ đã thành công. Ba đại trưởng lao uống vào nước trà sau 3 ngày đồng loạt phát tác, thậm chí mơ hổ biến thành người xin ốc. Ngay cả như thế, ngay từ đầu cũng không ai đặt nghi ngờ lên người Liệt Dương là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai này ngược lại bị liệt dương đổi trắng thay đen trịa mũi rùi lên người liệt khuyết là người đang nổi bật ở liệt gia thời gian gần đây. Bởi vì đa số mọi người đều biết do thực lực của liệt khuyết đột nhiên tăng mạnh, đã thành người cạnh tranh mạnh nhất trong vị trí gia chủ tương lai, nhưng chủ yếu là trưởng lão hội còn có quan điểm nghiêng về hắn thay đổi chức vụ gia chủ. Bởi vậy, liệt khuyết có động cơ phạm tội, bị giám sát nghiêm ngặt, sau đó tiến hành thẩm vấn. Đúng lúc này, các lao tổ tông kiếm tôn bậc 1 bậc 2, Lực lượng cơ mật nòng cốt chân chính của liệt gia nhất tề xuất động. 9 cường giả cảnh giới kiếm tôn xuất hiện làm cho cả liệt gia lâm vào chấn động. Trừ gia chủ các đời hoặc là người đạt tới tu vi kiếm hoàng bậc 6, ngoài ra không người nào biết, hóa ra trong gia tộc của mình còn có số lượng đông đảo cường giả kiếm tôn như thế. Mà chín cường giả kiếm tôn này, toàn bộ đều hướng mũi rủi vào liệt dương, dòng dõi đích tôn của tình võ thế gia. Một gia tộc lớn như thế, nếu thật sự muốn điều tra việc này, Dùng thực lực rút ra lời khai của liệt dương quả thực là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, chuyện này được liệt dương chính miệng thừa nhận. Lý do của hắn không ngờ là cho rằng quan niệm của tinh võ thế gia đã quá cổ hủ, không theo kịp thời đại hiện tại, nhất là sự tồn tại của mấy người trưởng lão cổ hủ đó đã ước chế sự phát triển của liệt gia. Quan điểm của liệt dương khiến phụ thân liệt diễm của hắn cũng muốn giết hắn. Ngay lúc chín tiền bối cảnh giới kiếm tôn của liệt gia, Đang chuẩn bị áp dụng gia pháp với liệt dương, thì một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra, ba trưởng lão liệt tùy phong, liệt tùy vũ và liệt tùy thiên, không ngờ khôi phục lại bình thường, sau đó toàn lực ra tay tấn công 9 trưởng lão kiếm tôn đó. Kết quả có thể nghĩ mà biết. 9 tiền bối kiếm tôn bối phận cực cao của liệt gia, dưới công kích của ba kiếm tôn thực lực mạnh nhất liệt gia, 5 người chết 4 bị thương. 4 người bị thương toàn bộ đều trọng thương không lâu sau cũng đều buồn bực mà chết. Không có bất cứ kẻ nào nghĩ đến lại xảy ra chuyện khác thường này, chỗ liệt ra thi hành ra pháp hoàn toàn bị phong bế, tạo cơ hội thuận tiện thật lớn cho bọn liệt dương hành động. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là mọi người đánh giá sai lầm mức độ phát rồ của liệt dương, hơn nữa cũng không biết liệt dương lại sử dụng dược vật con dối mà đã rất nhiều năm liệt ra không hề động tới. Vốn mọi người đều cho là loại dược vật kịch độc nào đó, Đâu có ai nghĩ tới liệt dương lại cả gan luyện chế tổ tông của mình thành con dối. Liệt huyết, rất nhanh biết được biến cố xẻ ra ở liệt ra, hắn liền thề vĩnh viễn bế quan ở phía sau núi, chọn đời không ra ngoài. Lúc ấy liệt dương cũng không nghĩ làm cho liệt ra toàn bộ bị suy sụp tan giã, mới tạm thời không động tới liệt huyết. Dù sao, có ba con rối kiếm tôn bậc cao bảo vệ, liệt dương cũng không cần quan tâm nên lưu lại tính mạng cho liệt huyết, thậm chí hắn có dụng ý xấu trong đầu. Hắn muốn cho liệt khuyết nhìn chính mình làm thế nào để liệt ra phát dương quang đại. Toàn bộ liệt ra hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong không chế của liệt dương, mà liệt dương lại đối với tạ hiểu hiên nói gì nghe nấy. Cho nên, tạ hiểu hiên có cảm giác như chính mình đứng ở đỉnh cao thế giới. Đáng tiếc chính là nàng cũng không có. Sau khi tạ hiểu Yên được thủ hạ chạy đến báo tin, nghe người nọ tả hình dạng bộ dáng người tới tạ hiểu hiên biến sắc mặt. Giờ phút này tâm tình tạ hiểu hiên dối loạn đú ám. Nguyên bốn nàng đã hoạch định và thực hiện kế hoạch quá hoàn hảo, vì thế vạn lần không muốn vì lăng tiêu đột nhiên xuất hiện mà bị phá vỡ. Điều nàng duy nhất muốn làm lúc này chính là đem nhốt vị hôn phu đầu tiên đã từng là mối tình đầu của nàng vào địa ngục, chọn đời không được siêu sinh mới tốt. Nhưng tối trọng yếu là nàng không thể lật tẩy lá bài ra được. Hắn đã tới rồi. Vậy vậy phải làm thế nào cho phải đây? Làm sao bây giờ? Tạ hiểu yên nhìn vào tấm gương. Nhìn nữ nhân cực kỳ xinh đẹp trong gương, nàng khẽ nhíu đôi chân mày. Sự tồn tại của lăng tiêu đã huy hiếp nàng bất cứ giờ phút nào, khiến hàng ngày nàng phải trải qua một cuộc sống bất an, càng không nói tới trong lòng nàng còn chứa một hoài bao thật lớn. Bất kể thế nào, lần này cũng không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Ánh mắt bối rối lúc đầu của tạ hiểu hiên dần dần kiên định trở lại, nàng nhìn vào trong gương nói với chính mình, bất kể phải trả bất cứ giá nào. Bên ngoài thời điểm đám hạ nhân của liệt ra hơi có chút lo lắng, tạ hiểu yên mới nhẹ giọng nói. Trước đón tiếp hắn bảo đi, cứ nói là thiếu công tử hiện không có ở nhà, sắp xếp cho hắn một phòng. Nhớ kỹ, phải dùng phương thức chiêu đãi cao nhất. Đưa bốn nữ tìm Mai Lan, Trúc, Cúc tới phục vụ cho hắn. Bên ngoài người nọ càng nghe càng khiếp sợ, nghe xong cũng không kìm được có chút trần chừ nói. Nhưng, nhưng các nàng không phải là thiếu chủ. Thiếu chủ nơi đó ta sẽ đi giải thích, ngươi cứ thực hiện như ta nói là được. Thanh âm của tạ hiểu yên nhẹ nhàng hơi hận nhưng lại mang theo một ý vị không để cho người khác kháng cự. Bên ngoài người nọ dạ một tiếng, lui xuống. Tạ hiểu yên lại cảm giác sau lưng mình hơi rình rính, nàng đưa tay sờ qua, một mảng mồ hôi lạnh giá sau lưng. Đối với lăng tiêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trở thành nhân vật chân chính có thế lực hùng mạnh. Đến ngay cả một đám cường giả kiếm tôn của liệt gia cũng không làm gì được, chú ý của nàng đối với hắn làm sao có thể thiếu được. Tạ Hiểu Yên tự nhiên biết rằng kẻ mà mình từng cực độ coi thường là đồ vô dụng kia. Hiện tại đã trưởng thành trở thành một tồn tại như thế nào? Tạ Hiểu Yên là tâm ma lớn nhất của Lăng Tiêu, và ngược lại ác mộng lớn nhất của Tạ Hiểu Yên làm sao không là Lăng Tiêu chứ? Nàng nắm mơ cũng thật không ngờ, có một ngày... Chính mình cũng sẽ đứng khiêu vũ trên sân khấu đỉnh cao ở thế giới này, lại càng không nghĩ đến, môn phái thế gia ẩn thế trong thánh vực truyền thuyết cực kỳ khắc nghiệt kia, lại nhìn chúng mình. Cho nên, thời điểm Tạ Hiểu Yên nhận được tin tức của thánh vực bên kia, thậm chí có chút không thể tin tưởng mãi đến khi hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của nó, Tạ Hiểu Yên mới hiểu rằng vì sao thánh vực lại chọn mình dù chỉ là một nữ nhân bình thường ở giới thế tục mà không phải là một cường giả thực lực mạnh mẽ nào khác của tình võ thế gia. Chương 411, Giải quyết nhân quả Lang Tiêu Chính là vì cái tên này. Một cái tên đã khiến Tạ Hiểu Yên vô số lần bừng tỉnh rất ban đêm. Mà ngay cả thánh bực bên kia đều muốn trừ diệt hắn cho bằng được sau này mới thoải mái. Nghĩ đến đây, Tạ Hiểu Yên không kìm được khỏe miệng nổi lên một vẻ cười rêu cợt, cũng không biết là vì vận mệnh của mình mà cảm thán. Hay là vì sai lầm lớn nhất của mình mà thở dài? Liệt ra phái gia đội ngũ rất mạnh đi tới Lan Nguyện, muốn thông qua đó gây áp lực với Lăng Tiêu, thu cho được bí mật trong tay Lăng Tiêu. Vào thời điểm đội tinh nhuệ phái đi hết, một đêm nọ Tạ Hiểu Yên đang trong giấc ngủ mơ bỗng nhiên một thanh âm chuyển vào trong đầu Tạ Hiểu Yên. Muốn báo thù không? Tạ Hiểu Yên đang mơ mơ màng màng, thậm chí không có suy xét, liền giống như loại phản xạ bình thường hồi đáp. Muốn... Ngay lập tức tạ hiểu yên bừng tỉnh lại, là ai đang nói chuyện với tư tưởng của mình. Mà thanh âm kia, thì từ nơi liệt dương nghe nói về thánh vực càng làm cho nàng kinh ngạc không hiểu. Thanh âm đó tự xưng tên là sứ giả, nói rất chú ý tới sự cân bằng và phát triển của nhân giới, mà sự tồn tại của lăng tiêu đã phá hủy cân bằng của nhân giới, cho nên phải diệt trừ hắn. Đối với lý do của tên sứ giả bên trong thánh vực kia, tạ hiểu yên tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ chút nào. Dù sao, Lăng Tiêu đang sợ thế nào nàng xem như là người chứng kiến sống nhất. Nàng nhìn Lăng Tiêu tiến lên từng bước một trước mắt, như thế nào từ một người bị thiên mạch vô dụng, từng bước một trở thành cường giả mà ngay cả các thế gia siêu cấp cũng không dám tùy tiện đắc tội. Loại trưởng thành nịch thiên này, nếu còn không phải là phá hư sự cân bằng trên đại lục vậy thì phải như thế nào mới coi là đúng. Tuy nhiên tạ hiểu yên rất hiếu kỳ, nàng hỏi sứ giả của thanh vực làm sao biết sự tồn tại của mình. Đối phương nói cho Tạ Hiểu Yên biết, hết thể mọi chuyện xảy ra ở nhân giới, đều có người trung gian của Thánh Vực Yên lặng quan sát, nhưng tuyệt đối sẽ không thủy tiện can thiệp. Chỉ khi nào xuất hiện người như Lăng Tiêu, mới có thể áp dụng một vài phương pháp, để tránh đối phương mang đến phá hỏng thật lớn cho nhân giới. Vì để Tạ Hiểu Yên tin tưởng, sứ giả kia thậm chí đưa ra Vân Chi Lan làm ví dụ, Nói Vân Chi Lan ngắn ngủn trong thời gian 50 năm đã trở thành cường giả thánh giai, đều bị xem như có hành động lịch tiên. Nhưng khi còn ở nhân giới Vân Chi Lan cực kỳ khiêm tốn, trừ thời điểm còn trẻ tuổi có khiêu chiến qua các lộ cường giả, cũng không có sinh ra phá hư gì lớn đối với đại lục. Mà lăng tiêu thì không phải vậy, nhìn xem bởi vì hắn mà bao nhiêu gia tộc bị tiêu diệt chứ. Cho nên, dù rằng tạ hiểu yên đối với sứ giả thánh vực này trong lòng vốn vẫn còn chút nghi ngờ nghe đến đó đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Không nói đối phương không cần phải đối phó với người yếu đối như mình, hơn nữa không ngờ sứ giả kia có thể đối thoại trực tiếp với chính mình qua tư tưởng, đã hoàn toàn vượt khỏi hiểu biết của tạ hiểu yên, ở trong suy nghĩ của tạ hiểu yên đối phương chẳng khác nào như sự hiện diện của thần. Cuối cùng, sứ giả nói cho tạ hiểu yên biết, bên trong từ đường của gia tộc liệng ra, có một loại độc dược rất lợi hại, loại độc dược này vốn có từ thời thượng cổ. Các vũ giả hùng mạnh dùng dược vật để khống chế ma thú, biến thành con dối thú. Tạ Hiểu Yên vừa lúc nghe Liệt Dương nói qua, ở tần gia Đông Hải khi phát hiện chỗ di tích thượng cổ kia đã phát hiện bên trong một số đông ma thú con dối. Khi Liệt Dương về đến gia tộc nói lên chuyện này, phụ thân Liệt Diễm của hắn, lập tức giải thích sơ qua về lai lịch và tác dụng của con dối thú, thậm chí gồm cả phương pháp sử dụng. Lại nói tiếp, ở phương diện này Liệt Diễm là phần nào còn giữ lại tư tâm. Liệt Dương Trung Quy là con hắn, cũng là gia chủ tương lai của tình võ thế gia. Cho nên, có một số việc, mặc dù hắn vi phạm quy tắc nói trước cho con hắn biết, cũng không có gì quan trọng. Đây là đứa con của mình, còn có thể xảy ra vấn đề gì hay sao? Hơn nữa, Liệt Diễm cũng không cảm thấy loại chuyện này có cái gì đáng ngại, đồng thời không e rẻ nói thẳng cho Liệt Dương biết, loại độc dược có thể khống chế ma thú này, cũng không phải là thứ hiếm lạ gì thậm chí cũng có lưu lạc một ít ở giới thế tục, mà bên trong từ đường của dòng họ Liệt ra, cũng có vài loại dược vật này. Và ông ta nói thêm nếu sau này phát hiện ma thú hùng mạnh, cũng có thể bắt một con mang về cho Liệt Dương. Khi Liệt Dương khoe điều mới lạ này với Tạ Hiểu Yên, hoàn toàn không ngờ rằng loại dược vật khống chế ma thú này lại có thể có hiệu quả đối với cả con người. Tạ Hiểu Yên vĩnh viễn cũng không nói cho Liệt Dương biết, nàng từ nơi giả đó nhận được phương pháp pha chế. Những độc dược này nếu chỉ một mình nó sử dụng cho con người thì không có hiệu quả gì, nhưng nếu cho thêm vài loại vào đó dựa theo tỷ lệ hỗn hợp cùng một chỗ thì sẽ sinh ra hiệu quả cực kỳ khủng khiếp. Có thể biến con người thành con dối. Giọng điệu của Liệt Dương rất là bất mãn với các trưởng lao trong gia tộc, lúc ấy tạ hiểu yên liền nửa thật nửa đùa nói, mấy lao già kia ai mà không nghe lời đều biến thành con dối. Lúc đó Liệt Dương đang oán hận không để ý nói rằng, Nếu thật sự có loại linh dược này, chính mình đã sớm dùng rồi. Những thứ gọi là tổ tiên gia tộc này coi trọng đều là toàn cả thế gia tinh võ. Nếu hắn không phải dòng đích tôn, thì đâu có ai thèm liếc mắt quan tâm nhiều tới hắn chứ. Loại thân tình bên trong gia tộc này cực kỳ lãnh đạm. Húng chi tất cả trưởng lão kia đều có bối phận cực cao, cho dù là tộc trưởng, đối với bọn họ cũng phải rẻ chừng kính y nói thật. Làm tộc trưởng của đại gia tộc này, Liệt Dương cảm thấy là một việc rất bất lực. Giống như phụ thân liệt diễm của hắn, đã làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, nhìn thấy mấy đại trưởng lao gia tộc, còn phải không lưng cung kính. Hơn nữa nhìn thấy mấy lao bất tử không bế quan tu luyện, ngược lại thường xuyên khoa tay múa chân sen vào chuyện của gia tộc, liệt dương liền cảm thấy vô cùng chán ản. Tạ Hiểu Yên không phải là một loại nữ nhân thiên tài bình thường. Điểm này không thể nghi ngờ, liệt dương cũng tán thành điểm này, cho nên... Khi tạ hiểu yên nói cho liệt dương biết mình đã phối chế thành công ra một loại dược vật có thể biến con người thành con dối, và khi tin tức thí nghiệm trên người một hạ nhân trong nhà thành công, liệt dương kinh sợ đến ngây người, đồng thời trong lòng dâng lên một loại tâm tình vui mừng như điên, nhưng vẫn không có hạ quyết định. Bất kể nói như thế nào, huyết mạch chảy trong thân thể hắn cũng là của tình võ thế gia, một nét bút không thể viết ra được hai chữ. Tạ hiểu yên dường như ngừng lại không nóng nảy biểu hiện ra một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Mãi đến khi một đám người liệt ra từ nơi lăng tiêu thất bại lê lết trở về. Và thời điểm chỉa mũi rủi vào tạ hiểu yên, liệt dương rốt cục quyết tâm hạ quyết định, phải thanh trừ hết thể đám trưởng lao vướng bận trong gia tộc này. Tạ hiểu yên là cái vảy ngược của hắn, bất kể là ai cũng không được chạm đến cái vảy này. Kể cả phụ thân của hắn cũng không được. Húng chi, liệt dương cũng cẩn thận quan sát tên hạ nhân kia, Sau khi bị con dối thuật khống chế, gần như trên phương diện hành động không có gì đổi khác, chỉ có điều miệng không thể nói, ánh mắt có chút dại ra, nhưng nếu như điều khiển ra lệnh cho hắn đi làm công việc hàng ngày, hắn lại có thể làm lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, không mảy may giống như bị người khác khống chế chút nào. Trong lòng Liệt Dương hết sức mừng rỡ, trong nhận định của Liệt Dương, trưởng lão của gia tộc nên là như thế này, ít nói, làm việc nhiều. Các ngươi làm tay đấm là được rồi. Ai khiến các người lắm mổn khoa tay mùa chân? Cả một đám lao giả thực lực mạnh mẽ ra bên ngoài bị thiệt thòi không có chiếm được tiện nghi. Về nhà ngược lại chỉa mũi rùi vào một cô gái yêu đất không có chút vũ lực nào thực đúng là một đám lao già khốn kiếp vô sỉ không biết xấu hổ. Cho nên, Liệt Dương quyết định mạo hiểm hành động. Trong một buổi hội nghị nội bộ, đầu tiên là hắn bày tỏ thái độ, nói chính mình bị yêu nữ tả hiểu yên này bịt mắt lửa gạt, sau đó lại bưng trả mời chư vị trưởng lao tạ lôi. Liệt Tuy Phong, Liệt Tuy Vũ, Liệt tùy Thiên ba trưởng lao thấy thế rất vui mừng, cảm thấy đứa nhỏ Liệt Dương lầm đường lạc lối này biết quay lại, biết mình sai để sửa, vì thế cả ba người đều rất vui mừng yên tâm uống cạn cốc nước trà kia. Liệt Diễm lúc ấy trong lòng nhiều ít còn có chút bất mãn, thầm mắng đứa con trở nên lối đời, bưng trà bồi tội, không ngờ lại quên cả cha của nó. Ba ngày sau, khi Liệt ra ba đại trưởng lão cùng nhau phát tác, Lại dẫn tới 9 tiền bối cảnh giới kiếm tôn trong gia tộc xuất quan Cuối cùng chứng thực chuyện này là liệt dương gây ra Lúc này liệt diễm mới phát lệnh toàn thân tay chân run dậy Không thốt nên lời Tại chỗ lao tỏ thái độ Muốn giết nghịch tử này Không thể không nói tạ hiểu yên tâm tư kín đáo đến cực điểm Nàng tuy rằng không biết liệt ra còn ẩn giấu nhiều cường giả như vậy Nhưng nàng hiểu rõ một điều Một khi chuyện này bột phát ra đến Khẳng định sẽ ảnh hưởng thật lớn Nếu ngay lập tức khống chế ba trưởng lão không chừng còn có thể xảy ra biến cố gì khác chăng, không bằng làm như không biết gì cứ để bà trưởng lão này bảo trì trạng thái hôn mê bất tỉnh, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó khống chế ba trưởng lão này đột. Nột bật dậy đà thương người, cũng có thể làm được câu xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Đồng thời, tạ hiểu yên không thể không truyền lại phương pháp khống chế con dối cho lễ dương, bởi vì nàng không có một chút tinh thần lực nào tuyệt nhiên không thể khống chế được ba trưởng lao cảnh giới kiếm tôn. Đến ngay cả Liệt Dương, mặc dù có thể miễn cưỡng khống chế ba trưởng lao thời gian chừng nửa canh giờ. Thế nhưng, sau khi khống chế xong còn phải chịu cơn đau đầu như muốn vỡ tung ra, phải tu dưỡng hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tạ Hiểu Yên một chút cũng không sợ Liệt Dương phản bội đối phó lại nàng, bởi vì cho đến hiện giờ, nàng đã nắm chắc hoàn toàn Liệt Dương trong tay, gã này là người có chi lớn nhưng tài hèn sức mọn. Nàng biết rõ sức hấp dẫn của mình với gã đàn ông này. Đã bao nhiêu năm qua, nhiều lắm nàng chỉ cho phép Liệt Dương nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, lại khiến Liệt Dương si mê đến điên đảo thần hồn. Húng chi, tạ hiểu hiên túc chi đa mưu là chỗ dựa lớn nhất của Liệt Dương hiện nay. Sau khi Liệt Dương thành công thượng vị Liệt Diễm liền từ chức gia chủ, thoái ẩn đến phía sau núi bế quan tu luyện. Ở trong lòng ông chắc hẳn đã xem tên lịch tử Liệt Dương này như kẻ đã chết. Hơn nữa không có người nào là đối thủ của bà trưởng lão con dối, cũng chỉ có thể để mặc cho hắn gây sức ép làm mưa làm gió. Có lẽ trong lòng liệt diễm cũng chỉ còn lại có một tan ủi, đó chính là hy vọng nữ nhân tạ hiểu yên kia và liệt dương bất kể gây sức ép như thế nào, con chúng sinh ra cũng là họ liệt. Chỉ thế thôi không hơn không kém. Tạ hiểu yên ngồi tại đó tay chống cầm suy nghĩ, nguyên vốn mình tin tưởng chàn đầy có thể bảo đảm lăng tiêu sẽ trúng chiêu. Liều thuốc kia lưu lại phân lượng đủ sử dụng cho hai người, kèm theo liệt khuyết cũng biến thành con rối là tốt rồi. Tuy rằng đã rất lâu không gặp mặt liệt khuyết, tuy nhiên trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn, đều có loại cảm giác sợ hãi. Không biết vì sao, tạ hiểu hiên ngược lại thầm hận dược vật con rối quá ít, toàn bộ liệt ra ở đây nếu có đủ dược vật cho uống thêm một số người thì tốt rồi. Tuy nhiên lúc này, nhớ tới lời nói của sứ giả thánh vực kia, tâm tình tạ hiểu hiên cũng an tâm phần nào. Gã sứ giả có nói qua, mặc cho thực lực của lăng tiêu mạnh mẽ đến cỡ nào, đối với loại dược vật này cũng sẽ không có nửa điểm năng lực miễn dịch, cho dù hắn đạt tới cảnh giới kiếm thánh, muốn bức chất độc ra, cũng cần thời gian mấy tháng. Mà ở trong quá trình này, chỉ cần một đứa nhỏ 8-9 tuổi cũng có thể một đao giết chết hắn. Gã sứ giả thánh vực còn hứa hẹn, khi làm xong chuyện, sẽ vì một mình nàng mở ra một lần cánh cửa thánh vực, thu nàng vào thánh vực. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ cấm chế trong kinh mạch của nàng. Đây mới là mục đích cuối cùng của tạ hiểu yên. Gã sứ giả thánh vực còn lưu lại một phần dấu ấn sinh mạng trên người tạ hiểu yên. Nếu tạ hiểu yên tử vong, bên kia sẽ lập tức biết ngay. Cánh cửa thánh vực có hai cách mở ra. Một loại là khi thực lực của người luyện vọ ở nhân giới đạt tới kiếm thánh, bột phát ra cổ khí thế, sẽ dẫn phát cánh cửa thánh vực tự động mở ra. Mà một loại khác là do tồn tại hùng mạnh bên trong thánh vực mở ra. Mỗi lần mở ra đều phải tiêu hao một lượng lớn tinh thạch, cho nên phương thức này từ xưa đến nay đều rất ít khi dùng đến. Trên thực tế, lần đó ở phương Tây Đại Lục Lăng Tiêu trải qua cánh cửa thánh vực mở ra, đó là vì người mở ra. Chỉ có điều không ai lại nghĩ đến, mấy ngàn năm qua chưa từng mở ra vì người lần nào. Nhưng không ngờ chỉ một lần như vậy. Còn bị Lăng Tiêu đánh cho cánh cửa thánh vực nát tan, làm mặt mũi của những kẻ nào đó bị vứt tận đâu đâu. Vậy, đối với chuyện này, Liệt Huyết biết được từ miệng Liệt Diễm cũng rời đi bế quan ở hậu sơn. Đối với Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên, Liệt Khuyết sớm đã nản lòng thoái chí, thậm chí hắn hạ quyết định, đợi đến khi nào đột phá cảnh giới kiếm hoàng, đặt tới kiếm tôn liền rời khỏi tinh võ thế gia đi tới chỗ Lăng Tiêu tu luyện. Không nghĩ tới Lăng Tiêu lại chủ động tìm tới cửa Liệt Khuyết tâm tình kích động kể hết cho Lăng Tiêu nghe toàn bộ nỗi buồn khổ trong lòng mấy năm nay. Mãi mê tâm sự cho nên khi đám tôi tớ liệt ra nhận được mệnh lệnh của Tạ Hiểu Yên tiến đến mời Lăng Tiêu, phát hiện công tử Tuấn Lãng kia đang nằm ngủ vùi trên tảng đá ngáy khò khò. Có mệnh lệnh của Tạ Hiểu Yên, cả đám thủ vệ tự nhiên không dám xem thường Lăng Tiêu. Nên biết rằng, hiện giờ Tạ Hiểu Yên chính là nữ nhân có quyền uy nhất ở Tình Võ thế gia. Sau khi Liệt Dương nắm quyền gia chủ, Từng có mấy người trong tộc soi mói khiêu khích với của quyền uy tạ hiểu yên ỉ vào chính mình có quyền ăn nói trong phòng họ, không để tạ hiểu yên vào mắt, kết quả thế nào. Hiện tại còn không phải đều bị giáng cấp đầy xuống, so với đám nô buộc còn ít quyền hạn hơn. Cho nên, thời điểm nguyên thần của lăng tiêu từ chỗ liệt khuyết quay về lại, đã là nửa canh giờ sau. Bản tôn và nguyên thần lăng tiêu tâm nghiệm tương thông, tự nhiên biết không có nguy hiểm, mới lưu lại ở chỗ liệt khuyết lâu như vậy. Nhìn thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, đám thị vệ thần sắc tươi cười mời Lăng Tiêu vào trong. Lăng Tiêu cũng không chần chừ, đứng dậy ngạo nghệ đi theo gã thủ vệ và được bố trí vào một căn phòng tốt nhất trong Tinh Võ Thế Gia. Phía trước sân đình là nhà thủy tạng, chim hót líu lo, nếu không biết còn tưởng rằng lạc vào vườn cây cảnh của hoàng gia. lâm viên của hoàng gia Lăng Tiêu cũng không phải là không có thưởng thức qua, cảm giác cũng như bình thường thôi. Vị trí địa lý của Tinh Võ Thế Gia cực kỳ hiểu lánh. Rất nhiều đồ vật này nọ sợ là đều phải từ ở ngoài ngàn giam vận chuyển tới, bởi vậy có thể thấy số tài lực này kết xùi như thế nào. Lăng tiêu đi vào chỗ ở này, dáng vẻ biểu hiện vẫn rất bình tĩnh khiến gã thị vệ nhìn thấy càng tôn kính hơn lên, hắn nghĩ người trẻ tuổi này đúng là người rất có lai lịch. Lăng tiêu thuận miệng hỏi, liệt khuyết hắn khi nào mới trở về? Gã thị vệ lộ vẻ mặt nịnh nọ tươi cười, thầm nghĩ, vị này tuy rằng là bằng hữu của thiếu công tử. Nhưng lại được chủ mẫu tương lai phân phó xuống phải khoản đái, tự nhiên là không thể đắc tội được. Chúng ta đã phái người đi thông cáo với thiếu công tử, chắc hẳn rất nhanh thiếu công tử sẽ quay về tới. Gã thị vệ thật cẩn thận nói, nói xong, sau đó lại nói. Không biết xưng hô công tử như thế nào? Chủ mẫu của chúng ta phân phó, công tử có yêu cầu gì cứ nói. Một lát nữa còn đưa tới bốn thị nữ hầu hạ công tử. Lúc nói lời này gã thị vệ không kìm nổi có chút hâm mộ nhìn thoáng qua lang tiêu. Bốn nữ nhân kia mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, tuy rằng là thân phận thị nữ, nhưng tình võ thế gia đã hao phí rất nhiều tài lực đào tạo ra bốn thị nữ tài năng vẹn toàn này. Nói cách khác, bất kể cầm kỳ thư họa thi tử vũ nhạc, hay là biểu diễn võ thuật, thậm chí công phu trên giường, đều rất nổi bật. Là nữ nhân cực phẩm của tình võ thế gia, Thao phí rất nhiều tiền của bồi dưỡng ra để phục vụ một số sự việc đặc biệt. Loại nữ nhân này, sở trường nhất là có thể làm cho quân vương từ đó về sau không lâm chiều. Người trẻ tuổi này có thân phận đặc biệt gì? Không ngờ một lần lại đưa tới cho hàn bốn cô. Hơn nữa, cũng chỉ có bốn cô này thôi. Lăng tiêu lơ đếm phất tay. Cái đó tùy các ngươi ta chỉ muốn mau mau được gặp liệt khuyết. Lăng tiêu từ nơi liệt khuyết gần như đã biết rõ hết thể mọi chuyện xảy ra. Mặc dù có vài chi tiết hắn vẫn chưa biết rõ ràng lắm Tỉ như nói Tạ Hiểu Hiên làm thế nào nắm giữ loại nghịch thiên gì đó Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi loại dược vật có thể khống chế cường giả cảnh giới kiếm tôn thành con dối này Khẳng định không phải đến từ nhân giới Nguyên vốn Lăng Tiêu định đến đây Trực tiếp giải mở kinh mạch cho Tạ Hiểu Yên Sau đó từ nay về sau kẻ nam người Bắc Không lui tới nữa Không nghĩ tới lại gặp chuyện này Trong lòng Lăng Tiêu thật rất hiếu kỳ Tạ hiểu yên nắm trong tay loại độc dược nịch thiên như thế, vậy mà còn nhiệt tình tiếp đáy mình, hiển nhiên không phải do thiện ý gì. Lăng tiêu thật muốn nhìn thử xem rốt cục nàng còn muốn đối phó với mình như thế nào. Thờ xưa lúc ở tu chân giới, cũng có chuyện những người tu ma luyện chế con người thành con dối. Nhưng đó thuộc vào loại công kích tinh thần, cũng không phải là độc dược. Với tinh thần lực dồi dào của lăng tiêu hiện nay, mà muốn luyện chế người có thực lực kém thua mình một chút thành con dối, Làm được như liệt tùy phong bọn họ không ảnh hưởng gì tới năng lực công kích, cũng không phải là không làm được. Nhưng luyện chế con dối cần phải tiêu hao thật lớn lực lượng tinh thần, hơn nữa chỉ có thể luyện hóa người so ra thực lực kém hơn mình, đối với lăng tiêu hiện nay mà nói hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào một chàng tiếng gõ cửa, lăng tiêu thần nghiệm vừa động, thản nhiên nói. Vào đi. Lăng tiêu vừa dứt lời, từ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào bốn nữ nhân. Mùi hương thơm ngát theo làn gió tỏa lan khắp phòng. Toàn thân bốn nữ nhân mặc tiểu dáng giống nhau, xa mỏng váy dài màu sắc bất đồng, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện. Mỗi người dáng vẻ quốc sắc thiên hương, trong mỗi nụ cười mỗi liếc mắt đưa mẩy đều hàm chứa vẻ e thẹn yêu tiểu thu hút hồn phách người ta. Ra mắt công tử. Bốn giọng nói cùng phát ra ngọt ngào, tuy rằng lăng tiêu nhìn quen mỹ nữ và đối với dục vọng nam nữ không có yêu cầu nhiều lắm, cũng không kìm được trong lòng nóng lên Sắc mặt có chút ứng đỏ, lòng thầm nghĩ, thật đúng là bốn nữ nhân yêu tinh Lăng tiêu khẽ gật gật đầu, sau đó nói. Ta không sao, các ngươi có thể tùy ý. Lăng tiêu vốn tưởng rằng hắn nói như vậy, bốn cô gái sẽ ước gì rời đi, ai ngờ hắn đã nghĩ sai lầm rồi. Bốn tiêu nữ tuyệt đẹp này sau khi nhìn thấy lăng tiêu, trong mắt tất cả đều loe sáng. Cái loại ánh mắt này giống như người đói bụng đã lâu nhìn thấy bữa cơm thịnh soạn. Mai, Lan. Các bốn nàng đã sớm biết rõ số phận của chính mình rồi sẽ ra sao. Tuy rằng thoạt nhìn các nàng nếu so với công chúa ở thế gian còn cao quý hơn, nhưng trên thực tế, chỉ là công cụ chuyển tặng qua lại chẳng khác nào món đồ chơi để tinh võ thế gia sử dụng nối liền quan hệ với các gia tộc khác mà thôi. Nguyên vốn vận mệnh của các nàng nhất định sẽ trở thành thị thiếp của liệt dương. Đối với số phận này, các nàng không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Dù sao từ thờ nhỏ các nàng đã bị tẩy não, trong đầu chỉ biết trung thành với tinh võ thế gia, khiến cho các nàng không còn ý tưởng của riêng mình. Nhưng sự tồn tại của nữ nhân tạ hiểu yên kia, khiến cho các nàng vốn cũng thông minh sắc xảo cảm giác được rằng, tương lai sau này cuộc sống của các nàng sẽ không còn được yên bình. Cho nên, khi các nàng nghe nói hôm nay cùng một lúc các nàng được đưa tới phục vụ một người, bốn nàng đều hoảng sợ đến ngây người. trên đời này, Còn có người nào mà tinh võ thế gia cần phải lấy lòng như thế? Khẳng định là một lao nhân thực lực rất mạnh. Vừa nghĩ tới loại kết quả này, bốn nàng đều có ý nghĩ muốn đi chết cho xong. Không ngờ trong khoảnh khắc nhìn thấy lang tiêu, tâm tình bốn cô gái thanh xuân này đều say mê điên đạo. Giờ khác này trong lòng các nàng cảm kích và ca ngợi tạ hiểu yên, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Không ngờ phong thái của người trẻ tuổi anh tuấn này còn cao hơn không biết gấp mấy trăm lần so với Li Dương, kẻ cố tình tạo ra vẻ cao quý và tao nhã kia. Nếu như từ nay về sau các nàng được sống bên cạnh nam nhân này, đó mãi mãi là điều mong ước của các nàng. Hơn nữa, trong lòng bốn nàng không ngờ cùng sinh ra một ý niệm, nếu Tinh Võ Thế Gia muốn thông qua các nàng hãm hại công tử tuổi trẻ này, khẳng định các nàng dù có chết đi nữa cũng sẽ không đáp ứng. Nhiều năm tẩy náo như vậy, tật không bằng một cái liếc mắt. Ma lực của ái tình quả thực là mạnh mẽ. Ra mắt công tử. Tiểu tỷ tên là ai? Một nàng khoảng 18-19 tuổi, toàn thân mặc áo choàng váy dài lụa mỏng trắng toát, mái tóc đen ánh mượt mà, giọng nói dịu dàng, trên mặt mang theo nét e thẹn, khẽ tú đầu, chớp chớp cặp mắt to xinh đẹp, còn trộm liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Tiểu tỷ tên là Lan, ra mắt công tử. Thanh âm hơi có chút lạnh lẽo, thanh thúy nhưng không mất vẻ lễ phép. Cũng như nhau là cô gái 18-19 tuổi, trên người mặc váy dài màu thủy lam, vòng eo nhỏ nhắn bó chặt rên ráng, phía dưới lộ ra hai bắp chân trắng như tuyết, da thịt cực kỳ trắng mịn, đôi mắt vượng hơi nhuyết lên, gương mặt hình chứng khiến cho nữ nhân này gần như hoàn mỹ. Đối tóc vẫn cao thật cao quý, thanh nhã như tên gọi của nàng. Công tử có thể gọi tiểu tì là Trúc. Một cô gái mặc váy dài xanh biếc khẽ cười nói, so với ba cô gái kìa. Tứ mạo của trúc cũng không nổi trội hơn, nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng gần với tự nhiên, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác mới lạ, cảm giác giống như đang hòa mình trong thiên nhiên. Thật vô cùng thân thiết. Tiểu Tỳ La Cúc, công tử tướng mạo thực anh tuấn. Cuối cùng một cô gái cả người mặc váy dài vàng ánh, tính tình dường như vô cùng hòa bác, lá gan cũng rất lớn, trực tiếp đánh giá Lăng Tiêu từ trên xuống dưới rồi lại phát ra một tiếng tán thưởng. Lang Tiêu nhìn bốn thị nữ tuyệt sắc này, có chút đau đầu. Bản thân mình tuy rằng không phải tới để báo thù rửa hận, nhưng cùng liệt ra này, cũng thật sự chưa nói tới có quan hệ gì tốt đẹp. Đương nhiên, nếu liệt khuyết ngồi ở vị trí gia chủ thì lại khác. Nhất là về nữ nhân, hồng nhan bên người lăng tiêu đã đủ đông rồi, cho dù bốn thiếu nữ mai lan trúc cúc này xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đâu đi nữa, lăng tiêu cũng sẽ không có động tâm nhiều lắm. Thông qua dao động năng lượng từ trên người bốn nàng chuyển tới, Quả thật lăng tiêu có chút giật mình, không ngờ cả bốn nàng đều đã đạt tới cảnh giới ma kiếm sư. Không hổ là nhân tài của đại gia tộc đồi dưỡng ra tới. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, khi nào trong mấy ngàn đệ tử của kiếm phái thuộc sơn mình, người kém cỏi nhất, cũng có thể đạt tới thực lực ma kiếm sư. Đến lúc đó khắp thế gian, sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể nảy sinh ý hiếp với kiếm phái thuộc sơn. Kiếm phái thuộc sơn cũng sẽ hoàn toàn mọc dễ nảy mầm ở khắp đại lục. Ừ. Các ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó đi thôi. Lăng tiêu thản nhiên nói một câu, nhìn thấy ánh mắt của bốn nàng buồn bã, trên mặt hắn vẫn thờ ơ, các nàng không như nha nha. Cũng không cần ký thác toàn bộ kỳ vọng của mình trên người. Nếu là liệt khuyết nắm gia chủ, chính mình thật ra có thể nói liệt khuyết cho các nàng được tự do. Tin rằng với năng lực của các nàng tiến vào thế gian muốn sống một cuộc sống phú quý cũng dễ như trở bàn tay. Nàng cúc tính tình vui tươi cởi mở thậm chí có phần sinh động muốn nói điều gì đó, lại bị nàng mai nhẹ kéo ống tay háo, bốn nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nàng cúc khẽ cắn môi, nói: "Tỷ tỷ, vì sao không cho ta nói? Ta muốn hỏi hắn, có phải thấy chúng ta chướng mắt hay không?" "Hử? Tỷ muội chúng ta so với công chúa ở giới thế tục cũng không biết cao quý nhiều ít, ngay cả gia chủ không phải cũng thèm nhỏ dãi từ lâu." Hắn lại dứt khoát cự tuyệt thẳng thừng như vậy, Cái này sao chịu được chứ? Được rồi. Người hay bất tranh cái đi. Người này cũng không giống với gia chủ, chúng ta hay là nên làm cái gì làm cái đó là được rồi. Cô gái tên Mai, thản nhiên nói một câu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nàng cúc lộ vẻ không phục, thản nhiên nói. Nên nhớ thân phận của mình, chúng ta chỉ là thị nữ. Lăng tiêu ở trong phòng, nghe bốn nàng nói chuyện với nhau, hắn khẽ lấp đầu, bản thân mình đến thế giới này mà nói cũng chỉ là một người khách qua đường. Sau trăm tuổi, mặt hồng da phấn cũng biến thành bộ xương khô, mình cần gì phải chiếu cô quá nhiều cô gái như vậy. Lập tức Lăng Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh tới buổi chiều, Lăng Tiêu và Liệt Khuyết liền gặp mặt, trong lòng hai người hiểu rõ nên không có khơi dòng câu chuyện, lại đồng thời đều nổi lên lòng cảnh giác đối với thủ đoạn của Tạ Hiểu Yên. Bởi vì Tạ Hiểu Yên sử dụng chính là cách đơn giản nhất, Trực tiếp nhất cũng là hưu hiệu nhất. Đó chính là trực tiếp bày tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi lăng tiêu, dùng danh nghĩa là không ngờ gặp lại cố nhân, quá khứ có nhiều hiểu lầm nhau, hôm nay thông qua tiệc rượu này cởi bỏ tất cả mọi hiểu lầm. Nếu tạ hiểu yên sử dụng cách khác, lăng tiêu cũng sẽ không nghĩ nhiều thế này, không ngờ tạ hiểu yên trực tiếp gặp mặt mình và hào phóng như vậy, ngược lại ra ngoài ý liệu của lăng tiêu. Nữ nhân này quả nhiên tới nơi đâu cũng có thể bộc lộ hết tài năng của mình. Cho dù song phương có quan hệ đối địch, cho dù tạ hiểu yên nghị trăm phương ngàn kế muốn hại chết lăng tiêu, trong lòng lăng tiêu vẫn không kìm được tán thưởng một câu, thật cao minh. Khi tạ hiểu hiên nghĩ đến liệt dương buổi chiều nay nổi giận đùng đùng tìm đến mình, chất vấn vì sao lại đưa bốn thị nữ mai lan trúc cúc tới phục vụ lăng tiêu, trong lòng nàng không kìm nổi cười lạnh một tiếng. Người đàn ông này, luôn mồm nói cả đời chỉ yêu mình một người tuyệt không hài lòng, Như thế nào mới đó đã thay lòng đổi dạ rồi? Quang Minh chính đại muốn nạp tiếp, chẳng lẽ còn xem như trung thành một lòng với mình sao? Nam nhân quả nhiên không có một người nào tốt cả. Nghe nói lăng tiêu ở trong thành tục sơn, thề thiếp hợp thành đàn. Nam nhân như vậy, coi như dùng bốn cô gái kia để mê hoặc chắc chắn phải trúng chiêu. Nam nhân háo sắc chính là tối kỵ. Tạ hiểu yên tuy rằng trong lòng khinh thường liệt dương. Bởi vì nàng biết rằng Liệt Dương sớm muộn gì cũng chỉ là khách qua đường để nàng nhắm tới mục tiêu số phận của mình. Nhưng trên mặt nàng vẫn dịu dàng như trước nói với Liệt Dương, Lăng Tiêu sẽ không có cơ hội làm gì với bốn thị nữ. Đến lúc đó, Mai Lan Trúc Cúc vẫn thuộc về gia chủ hắn. Bởi vì tối nay sẽ giải quyết xong chuyện này. Liệt Dương tuy rằng ghen tị trong lòng, nhưng biết rằng sự tồn tại của Lăng Tiêu đối với hắn, đối với Tạ Hiểu Yên đều là một cái khoảng cách không thể nào vượt qua được. Chỉ có Diệt trừ Lăng Tiêu, trong lòng mới có thể yên ổn. Liệt Dương cười lạnh. Liệt Khuyết còn làm như người khác không biết hắn có quan hệ với Lăng Tiêu, thật đúng là buồn cười. Tạ Hiểu yên cười cười không nói. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Liệt Khuyết và Lăng Tiêu nàng đã biết từ lâu. Liệt Dương sao biết được cái gì chứ? 7. Lăng Tiêu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tạ Hiểu Yên mặc bộ váy dài màu trắng, sóng mắt thu thủy nhìn lăng tiêu, liệt dương ngồi một bên tuy rằng biết Tạ Hiểu Yên đang diễn trò, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thật không thoải mái chút nào. Quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm, trong đó Tiểu Yên sai lầm rất nhiều. Vốn tưởng rằng suốt cuộc đời này không có cơ hội gặp lại, không ngờ lại có thể gặp nhau ở nơi này. Tạ Hiểu Yên lấy lại bình tĩnh, thản nhiên mỉm cười nói. Thật đúng là con người đi đâu cũng có thể gặp lại người quen cũ. Lòng Tiểu Yên rất vui mừng, nhờ chén rượu này ân oán giữa ta và huynh xóa bỏ đi. Liệt quyết không thể tưởng được, Tạ Hiểu Yên vừa vào tiệc liền đi thẳng vào chủ đề, nhìn như nôn nóng khó giàn nổi. Nhưng nếu không phải trước đó hắn hiểu rất rõ trô đáng sợ của nữ nhân này, có lẽ đúng là đã bị nàng lừa gạt rồi. Bởi vì tư thái và giọng điệu của nàng biểu lộ một bộ dáng chịu nhận lôi. Một mỹ nữ hiểu điệu dịu dàng nói với một nam nhân như thế. Sao có thể không để cho nàng mặt mũi được? Dù sao, liệt khuyết thầm nghĩ trong lòng, nếu là chính mình, cho dù biết rõ trong chén rượu có độc, cũng bất chấp uống cạn. Nam nhân há có thể hèn nhát? Nghĩ vậy, liệt khuyết có chút lo lắng nhìn về phía lăng tiêu, thiếu chút nữa không kìm được nói thẳng ra tâm địa ác độc của tạ hiểu yên. Tuy nhiên nghĩ lại chẳng phải là lăng tiêu càng biết rõ nữ nhân này so với chính mình sao, hướng chi lăng tiêu đã biết chuyện xảy ra ở liệt gia. Đây chính là tiền cơ mà tạ hiểu hiên không thể nghĩ đến. Nghĩ đến huynh trưởng của mình lại thần thông quảng đại như thế, khẳng định yêu nữ này không phải là đối thủ. Quả nhiên, Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó nói. Đúng vậy. Thời gian trôi qua đã nhiều năm, hoàn cảnh thay đổi, ẩn đoán ngày xưa đã sớm tan thành mây khói. Người quân tử không nói lời giả dối, kỳ thật Lăng Tiêu đến đây lần này, một là muốn gặp mặt liệt khuyết, hai là với mục đích muốn hóa giải một chuyện với tạ tiểu thư. Ngày đó lăng tiêu đã từng đáp ứng 3 năm sau sẽ cởi bỏ cấm chế kinh mạch cho tiểu thư, nhưng vẫn không có tìm gặp được tạ tiểu thư. Gần đây mới biết tiểu thư ở tình võ thế gia, cho nên trước khi uống vào chén rượu này cho phép lăng tiêu cởi bỏ cấm chế kinh mạch cho tiểu thư trước đi. Lăng tiêu nói xong lời này, mọi người ở đây đều có chút ngần người, không thể tưởng lăng tiêu không mảy may che giấu chút nào, liền nói ra mối ân oán lớn nhất giữa mình và tạ hiểu yên. Tạ Hiểu Yên cũng sửng sốt đứng lặng ở nơi đó, một hồi lâu sau, mới xấu hổ cười cười, trong đôi mắt lóe ra một tia hào quang phức tạp như đang che giấu điều gì, trong lòng nàng thầm nghĩ, chết tiệt, hắn hắn là thật sự đến đợi bỏ cấm chế kinh mạch cho ta. Tạ Hiểu Yên biết rõ với tư chất của nàng, nếu hiện tại cởi bỏ cấm chế kinh mạch, bằng vào thực lực hùng mạnh của tinh võ thế gia, muốn trong vòng trăm năm đạt tới cảnh giới của võ giả bậc cao khẳng định là không khó. Đến khi đó, Chính mình sẽ tiến vào thánh vực chẳng phải là rất tốt sao. Dù sao đến ngay cả xứ giả thánh vực kia, cũng không dám cam đoan có thể dễ dàng cởi bỏ cấm chế kinh mạch. Bởi vì hắn từng nói qua với nàng, cấm chế kinh mạch, cho dù ở bên trong thánh vực cũng coi như là một công pháp bí mật. Mà lăng tiêu thì đang thử nghiệm tạ hiểu yên lần cuối cùng, cũng là cho tạ hiểu yên một cơ hội cuối cùng. Nếu sau khi cởi bỏ cấm chế kinh mạch, tạ hiểu yên bức bỏ ý nghĩ hạ độc lăng tiêu. Như vậy Lăng Tiêu cũng sẽ lặng lẽ rời khỏi liệt ra, sau này sẽ không quản bất cứ chuyện gì, không can thiệp bất cứ chuyện gì liên quan tới nữ nhân này nữa. Cùng lắm thì mang theo liệt khuyết đi là được. Thứ nay về sau kẻ trời nam người đất bắc, cứ để mặc nàng thôi. Dù sao lúc trước Lăng Tiêu chỉ là một kẻ vô dụng, người ta có từ bỏ hôn ước cũng không phải hoàn toàn là vô lễ. Mặc dù thủ đoạn ngày đó không được quang minh chính đại, tuy nhiên đối mặt với quý tộc như Lăng gia, Tạ Hiểu Hiên là con gái một thương nhân, dưới tình huống không chiếm được nửa phần ủng hộ trong nhà mình, thì có thể lựa chọn cách nào khác nữa chứ. Trong phòng chỉ có bốn người, Liệt Dương, Liệt Khuyết, Tạ Hiểu Yên và Làng Tiêu, trên bàn đầy cao lương mỹ vị chưa người nào động đũa Không khí lại bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên, Tạ Hiểu Yên khẽ cắn hẳn răng, do dự một chút, chậm rãi gật đầu, sau đó nói. Như vậy được rồi. Vậy Tạ Tiểu Thư đưa cổ tay cho ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hay là gọi ta là Tiểu Yên đi. Không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt Tạ Hiểu Yên dường như bao phủ một tầng hơi nước bên kia liệt dương ngồi ngay ngắn vững như núi, nhưng trên mặt càng ngày càng xa sầm xuống. Lăng Tiêu đặt ba ngón tay lên mạch tay Tạ Hiểu Yên, chậm dãi rót vào một luồng lực lượng chân nguyên tinh thuần, cấm chế trong cơ thể Tạ Hiểu Yên, liền giống như băng tuyết dưới ánh nắng mặt trời nhanh chóng tăng dã. Không đến thời gian uống một chén trà. Tạ Hiểu Yên đứng lên sắc mặt vui mừng, một nguồn lực lượng đã lâu không thấy lại tràn đầy, lại lần nữa khôi phục trong thân thể của nàng, cái loại cảm giác này quả thực rất dễ chịu. Tuy rằng sức mạnh này so với loại lực lượng hiện tại Tạ Hiểu Yên đang nắm trong tay, hoàn toàn không thể đồng nhất như nhau, nhưng cho dù là thực lực kiếm sư trùng quy cũng là thuộc về chính nàng. Tạ Hiểu Yên có niềm tin trong vòng 10 năm, chính mình nhất định sẽ phóng vọt tới cảnh giới ma kiếm sư. Trong vòng 30 năm, Chắc chắn sẽ tiến vào cảnh giới kiếm tông. Trong vòng 70 năm, tiến vào cảnh giới kiếm hoàng Trong vòng trăm năm, liên bước vào cảnh giới trí cao kiếm tôn. Việc này đối với tạ hiểu yên mà nói, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ vậy, tạ hiểu yên mỉm cười duyên dáng, vẻ mặt cảm kích bưng chén rượu lên, hướng về phía lăng tiêu nói. Lăng huynh. Cái gọi là một nụ cười xóa tan ân cửu. Chúng ta hãy uống chén rượu xóa tan ân cửu đi. Từ nay về sau, Tiểu Yên và Lăng Huynh không còn ân hoán nữa. Tạ Hiểu Yên nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt trong sáng, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, làm như không biết chén rượu trong tay Lăng Tiêu kia có vấn đề. Liệt Dương kích động đến muốn quảng chén rượu rời khỏi chỗ này. Thường ngày Tạ Hiểu Yên đối với hắn cũng không có quá dịu dàng như vậy. Tạ Hiểu Yên rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lăng Tiêu thoáng hiện lên như một vẻ thất vọng. Tại trong khoảnh khắc này, Nàng gần như muốn ngăn lăng tiêu lại không để hắn uống chén rượu kia. Nhưng những năm gần đây, hận ý của tạ hiểu yên với lăng tiêu đã chống đỡ nàng đi cho tới hôm nay. Lăng tiêu giải cấm chế kinh mạch trong cơ thể nàng. Trên thực tế, cũng đã giảm bất phần nào hận ý của nàng đối với lăng tiêu. Nhưng đồng thời dã tâm thật lớn này sinh trong lòng tạ hiểu yên kia cũng không ngăn chặt được. Thánh vực ta nhất định phải đi thánh vực. Diệt trừ lăng tiêu, ta liền có tư cách tiến vào thánh vực. Tiến bảo thanh vực. Ta. Tạ Hiểu Yên mới có thể theo đuổi trường sinh. Cho nên, Tạ Hiểu Yên cố nén nhịn xuống mối kích động muốn ngăn cản lăng tiêu uống chén rượu. Đến khi nàng thấy tận mắt lăng tiêu bưng chén rượu lên, thật như thời gian vô tận. Khi ít hầu hắn nhích động lên xuống, dường như nàng thấy một vẻ thất vọng thoáng hiện trong mắt lăng tiêu. Nhưng Tạ Hiểu Yên vẫn như cũ không kìm được nỗi mừng rỡ, gần như bật cười ra một tiếng yêu kiểu. Bất kể thế nào hắn đã uống vào. Cái danh từ lăng tiêu từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Trong nháy mắt lòng tạ hiểu yên vui mừng hớn hở gần như làm mở nhạt lý trí của nàng. Trong chén rượu nàng đưa cho lăng tiêu nàng đã bỏ vào gấp đôi liều lượng thuốc. Nói cách khác, tất cả tiền đặt cực nàng đã đặt trên chén rượu này. Về phấn liệt khuyết là một người không trọng yếu, như vậy cho hắn ăn thuốc con dối chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao. Lăng tiêu uống cạn chén rượu, bùi ngùi thở dài, sau đó nói. Tạ tiểu thư, lăng tiêu đến đây, mục đích đều đã đạt được, cũng nên cáo tử rời đi. A không không nên. Tạ hiểu yên tử trong tâm trạng mừng dỡ trợt bừng tỉnh lại, biết rõ ba ngày sau mới thực sự là thời điểm đắc ý nhất. Cho nên, nàng cố dằn cơn khoái trá, dịu dằn nói. Nếu mâu thuẫn dưa chúng ta đã cởi bỏ, vậy thì từ nay về sau chính là bằng hữu. Lăng huynh không ở lại nơi này vài ngày. Ngược lại có vẻ một nửa chủ nhân ta tỏ ra không hiếu khách. Liệt dương đại ca. Huynh nói có đúng không? Giờ phút này trong lòng liệt dương cũng là mừng rỡ vạn phần. Không thể tưởng được, người mà toàn bộ liệt ra đều không có cách nào đối phó. Không ngờ bị một mình tạ hiểu yên thu phục. Hắn càng ngày càng bội phục chính mình. Đám trưởng lóc kia, ngoại trừ có được vũ lực còn có cái gì? Luận đầu góc, bọn họ kém tiểu yên gấp ngàn vạn lần. Đúng rồi. Lăng huynh đệ nhất định phải lại đây vài ngày. Liệt dương nghe tạ hiểu hiên chính miệng thừa nhận, nàng là một nửa chủ nhân, nửa kia không phải chính mình thì còn ai nữa. Trong lòng hắn càng hớn hở. Kế tiếp, bầu không khí trong bữa tiệc giữa bốn người càng thêm nồng nhiệt, trong lúc còn định gọi Mai Lan Trúc Cúc vào đàn hát một phen. Trái ngược với bộ dáng ăn uống rất vui vẻ cởi mở của Lăng Tiêu, chỉ có liệt khuyết cả đêm buồn bực không vui. Khó khăn đợi cho hiến hội chấm dứt, Lăng Tiêu vừa về đến phòng. Liệt khuyết theo sau liền cùng tiến vào Sau khi thô bạo đuổi Mai Lan Trúc Cúc ra ngoài, đôi mắt Liệt khuyết như nhuộm đỏ hỏi Lăng Tiêu. Đại ca! Huynh huynh không muốn sống nữa sao? Cái loại độc dược này khó giải lắm. Chứng kiến Liệt khuyết không tiếc bại lộ bản thân, cũng muốn đứng về phía mình. Trong lòng Lăng Tiêu có chút ấm áp nhẹ giọng nói. Chén rượu kia ta đã sớm đổi đi rồi. Ba ngày sau chờ xem diễn tuồng đi. Huynh đệ! Ta giúp ngươi nắm quyền gia chủ liệt ra, ngươi phải cầu tiến phát triển. Ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm như đại ca ngươi. Liệt khuyết đứng xửng tại chỗ, thần tình không thể tin nổi ngẩn người nơi đó. Trong đầu chỉ có một ý niệm, cả đêm hắn đều nhìn chầm chầm vào chén rượu đó, đại ca làm thế nào đổi được. Chương 412, Điên Cuồng. Lăng tiêu cười, không giải thích rốt cuộc làm sao mà mình có thể đổi được chén rượu kia, sau đó hỏi liệt khuyết. Ngươi nói ba vị kiếm tôn trưởng lão liệt ra lão bị tạ hiểu yên khống chế, bọn họ hiện ở đâu? Có tiện mang ta đi xem họ không? Liệt quyết thần sắc buồn bã, nhẹ giọng nói. Ba vị trưởng láo mất đi thần trí trở thành con dối, hiện tại hẳn là bị yêu nữ tạ hiểu hiên quản lý. Nếu không có sự đồng ý của tạ yêu nữ, chỉ sợ là không được. Lăng tiêu gật gật đầu, không hỏi thêm, sau đó nói. Nếu tạ hiểu hiên bị diệt trừ... Ba vị trưởng lão liệt ra các ngươi cũng khôi phục bình thường, ngươi có tin tưởng nắm được vị trí gia chủ trong tay không? Liệt huyết nao nao, lập tức nhớ tới những việc làm thần kỳ của huynh trưởng, vẻ mặt trở nên mừng như điên, nói. Kaka, huynh có biện pháp diệt trừ tạ yêu nữ à? Phải biết rằng, hiện tại ả khống chế được ba kiếm tôn trưởng lão có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, để nghe nói, sau khi trở thành con non dối, thực lực của các trưởng lão không giảm mà còn tăng lên chẳng những công kích càng thêm độc ác, hơn nữa không sợ bị thương. Lăng tiêu thản nhiên cười cười. Nếu hắn muốn giải quyết chuyện này một cách đơn giản thì chỉ cần dùng thế xâm đánh không kịp bưng thai, giết chết tạ hiểu yên, cần gì phải tốn thời gian như vậy. Thứ nhất là lăng tiêu muốn thông qua lần này, hoàn toàn giải quyết chấp nghiệm vẫn lưu lại trước kia. Cho dù chút chấp nghiệm này không quá trở ngại sự tu luyện của lăng tiêu nhưng vẫn bắt buộc phải bỏ. Không có bất cứ ai muốn trong cơ thể mình còn giấu một tia ý niệm lo lắng về kẻ khác. Thứ hai, Lăng Tiêu muốn cho Liệt Khuyết một cơ hội Nam Quyền. Lăng Tiêu đã sớm nhận ra, Liệt Khuyết là một người vô cùng thông minh, chắc hẳn y y đã coi ý đối với địa vị gia chủ liệt gia. Một khi đã như vậy, chính mình đưa y y hải lên Nam Quyền, tạo một mối thiện duyên tương lai cho thuộc sơn kiếm phái cũng tốt. Ngươi không cần suy xét những vấn đề khác, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn hay không, thế thôi. Lăng tiêu nhìn liệt khuyết, tuy hỏi vậy nhưng thực tế trong lòng lăng tiêu đã có sẵn đáp án. Muốn. Liệt khuyết vô cùng kiên định nói. Nếu liệt khuyết có thể trở thành trưởng quản gia tộc, nhất định sẽ không để tinh võ thế gia xuống dốc như vậy, cũng nhất định sẽ không còn tự cao tự đại như trước nữa, nhất định sẽ phát triển gia tộc một cách ổn định, đồng thời đề cao thực lực bản thân. Lăng tiêu nhìn hào quang kiên định trong mắt liệt khuyết, khẽ cười nói. Vậy ngươi trở về chuẩn bị đi chính là chuẩn bị tiếp thu liệt ra. Đại ca, nói cho đệ biết đi, có phải huynh đã có biện pháp giải quyết pháp thuật biến ba vị trưởng lao thành con dối không? Tuy liệt khuyết biết rằng ba vị trưởng lão liệt ra đều đắc tội với lăng tiêu, nhưng lúc này y y cũng phải bất chấp, dù sao họ cũng mang họ liệt, y y cũng mang họ liệt, đều là con cháu tình võ thế gia. Hơn nữa, y y cũng không đến nỗi phát rộ như tên khốn liệt dương kia. Lăng tiêu nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu. Sau đó nói, thật có lỗi, ta không làm được. Trong mắt liệt khuyết hiện lên một kia thất vọng, tuy nhiên vẫn lập tức cảm kích nói. Tình nghĩa lần này của ca ca, liệt khuyết trọn đời không quên. Nếu tương lai ca ca cần gì ở đệ, dù có vào nơi nước sôi lửa bỏng, đệ cũng không chối tử. Sau khi liệt khuyết rời đi, lăng tiêu gỡ bỏ kết giới bảo vệ. Tuy rằng bốn thị nữ kêu biểu thị vô cùng ngoan ngoãn nhưng chúng quy thai vách mặt rừng, không thể không phòng ngừa Lăng tiêu gọi vọng ra bên ngoài. Mai tiểu thư. Cửa bị mở ra, một làn gió thơm ập tới, Mai cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Công tử ngàn vạn lần không cần khách khí như thế, thân phận của Mai chỉ là một thị nữ. Ha ha, thị nữ xuất sắc như thế, sợ là hoàng thất công chúa ở thế tục cũng không bằng được nhỉ. Lăng tiêu hiếm khi đùa cợt thế này. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai đỏ ứng, mặc dù bình thường các nàng vẫn cho rằng mình còn cao quý hơn cả công chúa hoàng thất. Nhưng trong lòng nàng thực sự hiểu rằng, nếu xét theo con mắt của thế nhân, địa vị của các nàng còn xa mới có thể so sánh được với những công chúa cao quý. Công tử nói quá lời, xin hỏi, công tử có gì phân phó? Sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp của Mai dừng lại trên khuôn mặt lang tiêu, muốn xem vị công tử trẻ tuổi được tạ hiểu yên coi trọng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có điều khiến nàng thất vọng chính là, vẻ mặt của chàng thanh niên này không có chút dao động. Trong mắt cũng không hề có nữa phần dục vọng. Mai thậm chí cố ý thể hiện vẻ quyến rũ, dịu dàng của bản thân, vậy mà không hề có chút hiệu quả nào. Nàng không kìm nổi hơi nhục trí. Lăng tiêu nhìn chầm chầm mai một hồi, cho đến khi hai gỏ má của cô gái trẻ này đỏ ứng, túi gầm mặt xuống, đồng nhiên lăng tiêu phát ra khí thế, toàn thân trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói. Nói thật cho ta, các ngươi có muốn rời khỏi đây không? Thân thể của Mai run lên rất nhẹ nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Lăng Tiêu. Sau đó nàng ngừng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu. Công tử sao lại nói ra những lời này? Gia chủ đã giao 4 tỷ mội Mai cho công tử, tự nhiên là công tử đi tới đâu, chúng tôi cũng đi theo tới đó. Hay là công tử không muốn tỉ bội chúng tôi? Công tử yên tâm, chúng tôi tự biết thân phận thấp kém, chắc chắn sẽ an phận không có ham muốn gì hơn. Hơn nữa tỉ mội chúng tôi đều là thân thể bằng thanh ngọc khiết. Câu nói cuối cùng của Mai nhỏ như tiếng mua kêu, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng lên, tưởng như có thể xuất huyết bất cứ lúc nào. Lăng tiêu khẽ lắc đầu nói, ta muốn ngươi đi giúp ta làm một chuyện, ngươi có thể giúp không? Mai ngừng đầu, trong mắt chớp động hào quang không ai có thể hiểu được, giọng nói cũng hơi run dậy. Nàng không hỏi Lăng tiêu muốn mình làm gì mà hỏi. Mai sẽ làm. Công tử sẽ mang 4 tỷ mỗi mai rời khỏi chứ. Lăng tiêu gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Mai khẽ cắn môi thoáng do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Mai đã là người của công tử. Công tử phân phó, mai tự nhiên sẽ đi làm theo. Chỉ có điều hy vọng nếu mai có gặp điều gì bất ngờ, xin công tử có thể đối đại tử tế với 3 tỷ mỗi kia. Các nàng ấy đều là người số khổ. Lăng tiêu nở một nụ cười ấm áp Yên tâm đi, người sẽ không có việc gì. Nói xong, Lăng Tiêu lấy từ trong ngực ra một chiếc bình xứ, đổ ra ba viên thuốc màu đen, nhẹ nhàng nói. Tìm cơ hội, cho ba viên thuốc này vào trong miệng bao vị đại trưởng lao của gia tộc các ngươi. Mai giật mình kinh hãi, sau đó không người nói. Nô tỷ cả gan hỏi công tử một câu, thuốc này không phải hại nhân độc dược. Lăng Tiêu nói như đinh đóng cột. Mai nghe xong ánh mắt lộ ra một chút thoải mái, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Nàng cũng đã nhận ra, công tử trẻ tuổi anh Tuấn này có quan hệ chặt chẽ với thiếu công tử, như vậy tuyệt đối không thể tốt với gia chủ liệt dương và chủ mẫu tương lai tại hiểu yên. Xem ra hắn tới đây là muốn trợ giúp thiếu công tử. Bốn cô gái Mai, Lan, Cúc, Trúc Từ nhỏ sinh ra ở tình võ thế gia, sự trung thành đối với liệt gia tự nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa, các nàng trung thành là với liệt gia chứ không phải là với bất cứ ai. cho nên, Mặc dù hiện tại phục tùng liệt dương, phục tùng tạ hiểu yên, nhưng không có nghĩa là các nàng đã chấp nhận liệt dương và tạ hiểu yên. Trong lòng mỗi người đều có cân nhắc của mình. Đối với Mai, Lan, Cúc, Trúc, các nàng hiển nhiên không hy vọng liệt dương và tạ hiểu yên biến siêu cấp tinh võ thế gia thành một mớ bong bong. Húng chi, trước khi đi theo công tử trẻ tuổi này rời khỏi liệt ra, có thể làm một chuyện gì đó giúp liệt ra, đương nhiên là các nàng rất sẵn lòng. Bởi vì trong tâm ai, Lan, Cúc, Trúc, địa vị của ba đại trưởng lão hơn xa Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên. Lăng Tiêu ngồi khoanh chân trong phòng, bóng đêm dần dày đặt xuống, dơ tay trước mặt vẫn không nhìn thấy 5 ngón tay. Tới trưa ngày thứ 3, Lăng Tiêu nói phải cáo từ rời đi, Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên tìm mọi cách giữ lại. Lăng Tiêu giả bộ bất đắc dĩ, liền đồng ý cùng với Liệt Khuyết và hai người đó ngồi chơi trong tròi hóng mát. Liệt Dương thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát Lăng Tiêu. Thần sắc hơi có chút bất an, mà tạ hiểu yên thì sắc mặt trầm ổn, giọng điệu khách sáo, trò chuyện với lăng tiêu, thỉnh thoảng lại mỉm cười tự nhiên khiến lăng tiêu ở bên cạnh nhìn thấy cảm thấy rất ghen tị, thầm nhủ chờ khi lăng tiêu biến thành con dối, mình sẽ cho hắn biết thế nào là nhục nhã. Tốt nhất là lột trùng hắn, cho hắn trở lại thuộc sơn kiếm phái, để xem những tuyệt sắc hồng nhan ở đó khi nhìn thấy lăng tiêu sẽ có phản ứng gì. Ha ha! Liệt Dương dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt không kìm nổi mỉm cười vui sướng. Đúng lúc đó Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Đúng rồi, trước kia ta cùng ba vị trưởng lão liệt ra từng có một ít hiểu lầm, vì sao lần này ta đến lại không thấy họ. Liệt Dương nao nao, biểu tình có chút xấu hổ nói. Bọn họ bọn họ đang bế, quan ô nếu Lăng Huynh muốn gặp, vậy để gọi bọn họ tới. Ta hiểu yên nhìn mặt trời đã ngả về Tây, giọng điệu đông trở nên thoải mái hẳn lên tựa như không phải nói tới ba vị trưởng lão mà chỉ là ba tên nô buộc tầm thường nào đó. Liệt Dương bị ngắt lời, nhưng nhìn thoáng về phía mặt trời, khuôn mặt y ý, ý cũng nở một nụ cười quỷ dị, sau đó nói. Vậy được rồi. Nói xong, ý, ý ý đứng dậy, xoay người rời đi. Ta tự mình đi mời. Sau một lát, ba vị trưởng lão liệt ra đi theo phía sau Liệt Dương, tiếp bước nhau đi vào. Liệt Dương ngồi xuống, sau đó làm bộ khách khi nói. A nha, ta quên mất, lẽ ra phải mời ba vị trưởng lão ngồi trước mới đúng. Nói xong, ý đi vội vàng đứng lên, nói. Xin mời ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão liệt tùy phòng, liệt tùy vũ, liệt tùy thiên sắc mặt đờ đẫn ngồi xuống. Trong tròi hóng mát có 8 chiếc ghế đá, bởi vậy có vẻ hơi chật trội. Liệt khuyết thấy ba vị trưởng lão, cảm xúc rõ ràng có chút kích động, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn cố chịu đựng không nói gì. Liệt Dương vừa lòng nhìn thoáng qua đệ đệ mình, sau đó nói với Lăng Tiêu. Gần đây ba vị trưởng lão tu luyện một loại công pháp mới, loại công pháp này. Liệt Dương chưa nói xong, tạ hiểu yên đã ngắt lời hắn, cười duyên nói. Lúc này còn cần phải lừa gạt hắn nữa sao? Ha ha, tội phạm tử hình còn cần một chén rượu cối, lại có thêm một đồng bọn thanh mai chúc mã đi cùng. Vị hôn phu cũ của ta, cho dù chết, ta cũng phải cho hắn hiểu vì sao lại chết. Tạ hiểu yên nói xong, trên mặt toát lên vẻ độc ác, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lạnh mắt nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu, ngươi có biết là ngươi chết đến nơi rồi không? Tạ hiểu yên chợt làm có dễ, bốn thị nữ đang đánh đàn ở bên kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ có mai nếu đôi mi thanh tú, ánh mắt lóe lên, nhìn lăng tiêu có vẻ hơi lo lắng. Nàng cũng không nói với ba cô gái kia việc lăng tiêu phân phó mình. Mặc dù bốn cô thân thiết nhau như ruột thịt nhưng loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cho dù cuối cùng bị lộ, không cứu được ba vị trưởng lao thì cũng chỉ có một mình mình chết mà thôi. Không khí bình yên, vui vẻ trong đình đột nhiên trở nên quần trương. Lang tiêu tắt nụ cười, ngưng thần nhìn tạ hiểu yên. Người nói lời này là có ý gì? Tạ hiểu yên giọng căm hận nói. Lang tiêu, ngươi thật sự nghĩ rằng, giải cấm chế cho ta thì ta sẽ không còn hận ngươi nữa à? Ngươi thật sự nghĩ rằng, ân đoán giữa ta và ngươi chỉ như gió thoảng, thổi qua là xong sao. Ta nói cho ngươi biết, điều đó là không có khả năng đâu. Chương 413, Điên Cuồng, P2 Ta hiểu yên nhìn vẻ mặt vô tội của Lăng Tiêu, sự căm hận trong lòng càng dày đặc hơn, ánh mặt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu, nói tiếp. Từ ngày đó, ta đã hận ngươi. Ta vốn nghĩ rằng, loại rác rửa như ngươi chết sống có quan hệ gì tới ta chứ? Thật sự là không ngờ, ta hiểu yên ta cũng có lúc nhìn là người. Không ngờ ngươi ẩn nấp sâu như vậy. Nếu lúc trước ngươi biểu hiện ra tài năng của mình, có lẽ ta sẽ yên tâm gã cho ngươi, giúp chồng dạy con, an ổn cả đời. Nhưng lăng tiêu, rõ ràng ngươi có bản lĩnh như vậy, mà lại giả bộ rất rưỡi, vô dụng, làm cho người ta chẳng ghét, làm cho người ta phản cảm. con cố tình giống như một con ruồi, cả ngày quanh quẩn bên cạnh ta. Ngươi biết rõ là Tạ Hiểu Yên ta chỉ là con của một thương nhân, nhưng cũng có chí hướng to lớn, sao có thể gả cho loại rác rời chứ? Đừng nói là ngươi, cho dù là thái tử, ta cũng không thèm. Vâng Thái Dương đã hạ xuống sát đường chân trời, Tạ Hiểu Yên nguỉnh mặt về phía tây, vừa lúc đón ánh Dương cuối ngày, đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt tuyệt mị chớp lóe một tia điên khủng. Liệt Dương và Liệt Khuyết, cả bốn thị nữ ngồi bên kia, đều kinh ngạc nhìn Tạ Hiểu Yên. Bất kể trong lòng tạ hiểu hiên ác độc thế nào, nhưng cô gái này vẫn khiến mọi người của liệt gia có ấn tượng đó là một thuộc nữ khí chất cao quý, chưa từng thấy nàng có biểu hiện điên cùng như vậy bao giờ. Ba vị trưởng lão liệt gia vẫn đờ đẫn như cũ, si ngốc ngồi tại chỗ, dường như vạn vật thế gian không hề có quan hệ gì tới họ. Lăng tiêu thản nhiên nói, cho dù ngươi nói một vạn lý do, nhưng cũng không nên gieo tội lỗi sang người khác chứ. hơn nữa, Ngươi đã rất nhiều lần đánh lẽ ta, tạ hiểu yên, chẳng lẽ trong mắt ngươi, nếu không dồn được ta vào chỗ chết thì ngươi không an lòng sao? Đúng vậy. Tạ hiểu yên mỉm cười dịu dàng, trong mắt không ngờ có một tia ngượng ngùng hiếm thấy. Sau khi biết thực lực của ngươi, nếu cho ta quay trở lại, nói ta thích ngươi, lang tiêu, ngươi có chấp nhận ta không? Tạ hiểu yên vừa nói những lời này, liệt dương đang ngồi bên cạnh trợn biến sắc mặt, miệng giật giật, trong mắt hiện lên vẻ chua sót. Nhưng không thể nói được lời nào. Lăng tiêu trầm mặc, cũng không trả lời câu hỏi của tạ hiểu yên mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi cho rằng, chỉ với ba vị trưởng lão liệt gia đã có thể lưu lại ta sao? Húng chi, liệt gia cũng sẽ chịu sự chỉ huy của ngươi sao? Tạ hiểu yên cười khanh khách nói. Lăng tiêu ơi lăng tiêu, ngươi ngu thật hay là giả vờ thế? Chẳng lẽ đến giờ mà ngươi vẫn không nhìn ra, toàn bộ liệt gia đã là thiên hạ của tạ hiểu yên ta sao? Liệt Dương đại ca, Huynh nói cho hắn, có phải thế không? Liệt Dương thần sắc phức tạp nhìn tạ Hiểu Yên. Cho đến tận lúc này, Y, y vẫn rất yêu quý nữ nhân này, tuy nhiên sau khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt tạ Hiểu Yên, giống như thay đổi thành một con người khác, Y Y thậm chí còn có chút không dám nghĩ đó là cô ta. Đây là cô gái dịu dàng mà khi bị lạc ở trong núi đã được mình mang đi, sau đó vẫn luôn an ủi mình sao. Đây chính là cô gái thông minh. Vẻ tinh nghịch đã nhắc nhở khi mình đắc ý rằng không nên huênh hoang, làm người ta phải khiêm tốn sao? Đây là không. Trong mắt Liệt Dương hiện lên một tia khổ sở. Đây không còn là tiểu Yên muội muội mà y y vốn quen thuộc nữa. Hơn nữa, từ trong ánh mắt Tạ Hiểu Yên, Liệt Dương thấy rõ, nếu mình không làm theo nàng, chỉ sợ kẻ tiếp theo biến thành con dối chính là mình. Một cơn lạnh chợt dâng lên sau lưng Liệt Dương, toàn thân y y nổi ra gà. Giờ khắc này, Ý thậm chí muốn ra tay giết nữ nhân điên cùng này Nhưng, Ý, ý yêu nàng ý, ý không hạ thủ Liệt dương gật đầu như ma xôi quỷ khiến Giọng nói mang theo vẻ đã hạ giận Đúng vậy Ý tứ của tiểu hiên chính là ý tứ của ta Lăng tiêu Không sợ nói cho ngươi Ba vị trưởng lão này đều đã chúng độc hóa Thành con rối Hoàn toàn mất đi thần chí Hiện tại, bọn họ chỉ là cái sắc không hồn mà thôi Đương nhiên Võ lực của bọn họ không hề giảm bớt chút nào, mà ngươi, lăng thiêu ngươi cũng đã trúng loại độc này. Rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, không hề có suy nghĩ gì, chỉ là công cụ trong tay chúng ta. Tình võ thế ra sẽ do ta và tiểu hiên dẫn dắt, lên tới những đỉnh cao mới. Đại ca, chẳng lẽ huynh không sợ, toàn bộ liệt ra đều bị chôn vùi ở trong tay nữ nhân này sao? Ma huynh, cuối cùng sẽ trở thành đồ chơi trong tay tạo yêu nữ. Liệt khuyết rốt cục không kiềm nổi, nổi giận nói. Liệt dương lạnh lùng cười. Liệt quyết đừng cho là ta không biết từ trước tới giờ ngươi làm cho gì. Thậm chí khi còn là địch với lang tiêu, ngươi lại vụn trộm kết bái huynh đệ với hắn. Liệt gia mà thực sự lọt vào tay ngươi mới là nội no ai lớn nhất. Về phần ta và tiểu yên như thế nào, không cần ngươi quản. Liệt quyết thần tình thất vọng nói. Thôi, ngươi đã không còn là đại ca trong ấn tượng của ta nữa rồi. Liệt ra sớm hay muộn sẽ hủy ở trong tay ngươi. Lúc này lăng tiêu nhìn ánh mặt trời dừng lại ở phía xa xa, thản nhiên cười hỏi. Đó đều là lời nói thật lòng của ngươi sao? Ta hiểu yên không chút do dự gật gật đầu, mỉm cười duyên răng nói. Đương nhiên, hiện tại thậm chí ta bắt đầu có chút chờ mong, sau khi ngươi trở thành con rối sẽ có bộ dạng gì? Ta nghĩ, hay là mang ngươi tới thục sơn kiếm phái dạo một vòng nhỉ? Tin tưởng rằng đám người ở đó nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng, phấn chấn nên đón ngươi đi vào nhỉ. Sau đó, ta sẽ cho ngươi tự tay từng đao, từng đao giết chết hết đám hồng nhan tri kỷ của ngươi, giết chết cha mẹ huynh muội của ngươi. Lăng Tiêu, ngươi có cảm thấy như vậy rất thú vị không? Một siêu cấp môn phái mới nổi cứ như vậy bị hủy trong tay ta. Ha ha. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Lăng Tiêu thoáng nổi lên một tia giận dữ, lạnh lùng nói: "Ta hiểu yên." Ngươi muốn giết chỉ một mình ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Không phá hủy môn phái của ngươi, ta dựa vào cái gì để chiếm một chỗ nhỏ nhoi trong thánh vực chứ? Sắc mặt liệt dương rốt cục hoàn toàn biến đổi, không kìm nổi hỏi. Tiểu yên muội muội mội. mội, mội. Tạ hiểu yên có chút phức tạp nhìn thoáng qua liệt dương, sau đó nhẹ giọng nói. Thật có lỗi, liệt dương đại ca, ta lợi dũng hình. Tuy nhiên, tiểu yên chưa bao giờ yêu hình. Chỉ thực sự cảm kích huynh đối xử tốt với Tiểu Yên. Chỉ cần huynh hợp tác tốt với Tiểu Yên, muội cam đoan, trong vòng trăm năm, Tình Võ Thế gia sẽ trở thành gia tộc người thủ hộ. Ha ha, gia tộc người thủ hộ huynh có hiểu khái niệm đó là gì không? Hóa ra trong lòng muội vốn không có ta ha ha. Liệt Dương ngồi nguyên tại chỗ, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Dạ Hiểu Yên nhìn Ilya, nói: "Liệt Dương đại ca, Tiểu Yên đã nói với huynh từ trước." Nam tử hán đại trượng phu phải lấy sự nghiệp làm trọng, chỉ cần tinh võ thế gia trở thành gia tộc người thủ hộ, huynh muốn loại nữ nhân nào mà chả có. Nhưng, ta chỉ muốn muội Liệt dương thì thảo, liệt khuyết quay đầu đi, vẻ mặt khinh miệt. Ngay cả bốn thị nữ mai, lan, cúc, chúc nghe vậy chẳng những không hề bị sự si tình của liệt dương cảm động mà còn cảm thấy phát sốt Có loại gia chủ thế này quả thật rất mất mặt. Ta hiểu yên lạnh lùng đứng dậy. Sau đó cao mày nói, liệt dương, ta và huynh căn bản là không có khả năng. Huynh cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hiện tại, ta đã có năng lực khống chế con dối, cho nên, cho dù không có huynh tự mình ta cũng có thể làm được mọi việc. Tạ hiểu yên nói xong, quay sang lăng tiêu mỉm cười dịu dàng. Như thế phải đa tạ ngươi cởi bỏ cấm chế kinh mạch cho ta. Tối hôm trước, ta đã chiếm được truyền thừa từ thánh vực. Hiện tại tuy rằng thực lực của ta rất bình thường, nhưng tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng. Ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không thể tưởng được, cảm giác tự chui đầu vào giọ là như thế nào đâu. Ta yêu nữ, cho dù chết, ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được." Liệt huyết gầm lên, toàn thân bùng lên khí thế vùng mạnh. Bảo kiếm trong tay bật lên như lò xo, hàn khí bắn ra bốn phía. Liệt huyết chỉ kiếm vào Tạ Hiểu Yên, lạnh lùng nói: "Ngươi có tin rằng Trước khi ngươi không chê tam đại trưởng lão, kiếm khí của ta có thể bắn thùng ít hầu của ngươi hay không? Liệt khuyết. Liệt dương vốn đang ngồi ngây ngốc ở đó đống nhiên dích lên. Ngươi không được đả thương nàng. Liệt khuyết meo mắt, chậm rãi lắc đầu nói. Đại ca, ngươi điên rồi, nàng không yêu ngươi. Nữ nhân này chỉ yêu bản thân mà thôi. Ha ha, đúng vậy đó, thiếu công tử nhìn chuẩn đấy, không ngờ lại nhìn thấu. Tuy nhiên ngươi quá tự tin rồi. Tạ Hiểu Yên nói xong, dơ tay sở lên chiếc vòng trên cổ, một đạo hào quang màu vàng đống nhiên từ chiếc vòng cổ phát ra, hình thành một tầng phòng hộ vô cùng kiên cố. Chương 414, tự làm vậy không thể sống. v 1 Nếu không đủ năng lực tự bảo vệ mình, sao ta lại ngả bài với các ngươi chứ? Tạ Hiểu Yên cười lạnh khinh thường nói, đám nam nhân các ngươi nếu xét về chỉ số thông minh và tâm kế thì hoàn toàn không bằng hạng nữ lưu như ta. Dựa vào cái gì mà thế giới này lại do các ngươi nắm chủ đạo? Dựa vào cái gì, nữ nhân chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc nam nhân các ngươi. Nhất là trong các thế gia môn phái, nữ nhân không ngờ chỉ là công cụ sinh sản. Ừ, từ nay về sau, ta sẽ sửa loại cục diện này. Nói xong, ta hiểu yên chỉ đám người lăng tiêu và liệt khuyết. Về sau đám nam nhân khốn kiếp các ngươi đều chỉ là hòn đá cho ta bước lên phía trước mà thôi. ha ha Trong tròi hóng mát tĩnh lặng, trong không khí ấm áp của hoàng hôn, tiếng cười của Tạ Hiểu Yên có vẻ cực kỳ trói thai. Lúc này Lăng Tiêu lại mỉm cười, nụ cười hết sức châm trọc, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hiểu Yên với vẻ đầy thương hại và khinh thường. Vẻ mặt này khiến Tạ Hiểu Yên cảm giác mình chỉ như một con kiến mà thôi. Một con kiến khổ sở, liều mạng giấy rua, khó khăn đi đến nơi mà mình tự cho là đỉnh cao. Sau đó ngẩn đầu thấy ở trên cao hơn có một cặp mắt tràn đầy khinh thường nhìn mình. Phản ứng lúc này của tạ hiểu hiên giống như một con mèo bị dâm vào đuôi, giống lên một tiếng, nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào lăng tiêu mắng. Ngươi đã chết đến nơi, còn dám thể hiện thế này sao? Lăng tiêu hơi lăng tiêu, ngươi thật đúng là khiến ta rất kinh ngạc. Đối mặt với tử vong, còn có thể biểu hiện trầm tình như thế thật sự là bội phục Tin tưởng, không đến thời gian uống một chén trà. Ngươi sẽ không biết gì cả. Đối mặt với hoàng hôn thơ ngọc này, chẳng lẽ ngươi không muốn để lại vài câu chăn trối sao? Thấy tạ hiểu yên trột dạ bộ dáng, từ sâu trong mắt lăng tiêu hiện lên một kia chắn ghét. Cô ả này quả là dối trá tới cực hạn Đối với cô ta, không còn gì phải nói nữa. Tự làm bậy, không thể sống. Con đường này là chính cô ta lựa chọn, đương nhiên hậu quả cũng phải do cô ta tự gánh vác. Lăng tiêu đồng nhiên quay sang cười với ba vị trưởng lão liệt ra. Ba vị lão bằng hữu, nghe nói chuyện đã lâu như vậy, cảm tưởng thế nào? Có thể ngờ rằng, các ngươi mạnh mẽ một đời, không ngờ ngã quỵ dưới tay một con nhóc như vậy không? Có phải trong lòng rất không phục hay không? Liệt tùy thiên trầm rãi ngởng đầu lên, cặp mắt giả nùa vốn không hề có thần thái giờ trở nên cực kỳ phức tạp nhìn lăng tiêu, sau đó khẳng khẳng nói. Tình nghĩa của lăng công tử, ba người lão phu xin ghi nhận. Trong mắt Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên đầy vẻ kinh hãi. Cả hai đứng ngây người, thậm chí mất cả năng lực suy nghĩ, không thể tin nổi nhìn Liệt Tùy Thiên, sau đó lại nghẹn họng chân chối nhìn Lăng Tiêu, thậm chí không nói được một lời nào. Liệt Quyết và bốn thị nữ Mai, Lan, Cúc, Trúc đều ngẩn người. Tuy nhiên, so với sắc mặt như cha chết của Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên thì năm người này đều là sự ngạc nhiên vui mừng. Đôi mắt xinh đẹp của Mai nhấp nháy, nhìn Lăng Tiêu thật sâu. Thầm nói công tử này quả là lợi hại, không ngờ có thể khôi phục thần trí của ba đại trưởng Lao. Tạ Hiểu Yên thì thảo tự nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sứ giả Thánh Vực nói, thuốc này không thể giải. Như thế nào lại xuất hiện vấn đề? Nghe thấy Tạ Hiểu Hiên nói tới Thánh Vực, gương mặt liệt tùy thiên co giật kịch liệt. Mặc dù ánh mắt Lao nhìn Tạ Hiểu Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng nghĩ tới việc giết một người có liên hệ với Thánh Vực. Có thể mang tới nguy hại cho gia tộc, liệt tùy thiên vẫn nhịn không kích động đập tạ hiểu yên một nhát chết ươi, sau đó lao quay sang liệt dương lạnh lùng quát. Xuất sinh, quý xuống. Toàn thân liệt dương run rời rất mạnh. Nhìn đại trưởng lao giống như chiến thần đứng đó, toàn thân phát ra khí thế kinh người, thân thể liệt dương như không có xương sủi lơ trên mặt đất, nằm xuất xuống, run lên bẩn bẩn, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Liệt tùy thiên thở dài một tiếng, nói, đều xuất hiện đi. Từ bốn phía có mấy trăm người đi ra, toàn bộ đều là tinh anh của Tinh Võ Thế Gia, kể cả liệt diễm là cựu tộc trưởng liệt gia và thân muội muội liệt tình của liệt dương. Mấy trăm người đều nhìn Tạ Hiểu Yên bằng ánh mắt vô cùng căm hận, tuy nhiên không ai phát ra một tiếng động nào. Khi Tạ Hiểu Yên và liệt dương trưởng quản liệt gia thi hành lệnh cấm, bọn họ cảm nhận rất rõ ràng, bọn họ đều có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại đại trưởng lão chỉ cần nói một câu thậm chí một ánh mắt, là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh. Tạ Hiểu Yên bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh toát. Toàn bộ quyền lợi của cô ta đều được xây dựng trên cơ sở khống chế lễ ra, khống chế ba đại trưởng lão liệt ra, nhưng hiện tại, tuy rằng trong ba đại trưởng lão có liệt tùy phong và liệt tùy vũ vẫn không hề nói gì, nhưng biểu tình lạnh leo trong ánh mắt kia đâu có ngây dại như lúc trước nữa chứ. Tạ Hiểu Yên không kiềm nổi nhìn thiếu niên anh Tuấn vẫn ngồi kia. Thậm chí vẫn không hề thay đổi tư thế Cảm giác lạnh lẽo càng trở nên manh liệt hơn Liệt diễm thấy liệt tùy thiền Không kiềm nổi hai mắt rơi lệ Quỷ rạp xuống đất Nước nở nói Thôn nhi bất hiếu Phía sau liệt diễm Liệt tình và tất cả người liệt ra Đều quỷ dạp xuống với ba đại trưởng lão Trong tròi hóng mát Liệt khuyết cũng không kìm nổi quỳ xuống Toàn bộ trong tròi chỉ còn lại Lăng tiêu và tạ hiểu hiên một ngồi Một đứng không có hành động gì Trong đám người liệt ra truyền đến những tiếng khóc, phần lớn là khóc vì quá vui mừng. Đối với liệt gia bao đại trưởng Lao không chỉ đơn giản là ba siêu cấp cao thủ mà giống như biểu tượng tinh thần, là thần tượng của tất cả con cháu liệt ra. Không cần nói gì cả. Hiện tại, ta muốn làm vài việc, các ngươi đều nghe cho rõ. Liệt Tùy Thiên khoát tay, sau đó nhìn lăng tiêu, trong thanh âm mang theo vài phần bi thương tuổi xế chiều, hỏi. Lăng tiêu tông chủ. Ba người chúng ta có thể bảo trì tỉnh táo trong bao lâu? Một canh giờ. Lăng tiêu nhẹ giọng nói. Ta cũng chỉ có thể làm được như thế. Đủ rồi, đa tạ. Trong nháy mắt này, giọng nói khàn khàn của liệt tùy thiên càng như giả hơn thêm. Những gì lăng tiêu nói đều lọt vào trong thai mọi người. Liệt khuyết rơi lệ đầy mặt, nhưng cũng không hỏi lại lăng tiêu. Bởi vì y tin tưởng đại ca kết nghĩa của mình, nếu có biện pháp lăng tiêu chắc chắn sẽ không ngồi yên. Liệt Diễm lại không kiềm nổi ngẩng đầu lên, nhìn vị cao thủ thanh niên mới quật khởi mấy năm gần đây có tốc độ thăng tiến nhanh tới mức khiến cho siêu cấp thế ra như bọn họ cũng phải ngước nhìn. Thật sự là làm người ta cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Liệt Tùy Thiên không hổ là cao thủ đương thời, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh rất nhanh. Từ đầu tới cuối, Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Vũ đều không hề nói gì, tuy nhiên sắc mặt hai người hiện giờ cũng đã khôi phục lại như bình thường. Con người họ đã sống mấy trăm năm, còn điều gì chưa nhìn thấu nữa chứ? Liệt Tùy Thiên thậm chí hơi mỉm cười, sau đó khản khăn nói. Đừng có khóc. Liệt gia ta nên chịu vài kiếp này. Trong quá khứ, ba người chúng ta đều đã mắc sai lầm. Hiện tại, ba huynh đệ Lao Phu phải tự gánh lấy. Liệt Tùy Thiên nói xong, nhìn thoáng qua những con cháu mà Lao không thể nhớ nổi tên, thậm chí có kẻ còn không biết tên, tròn mắt hiện lên một chút tự hào nói. Ta tin tưởng, con cháu liệt ra ta có thể chống đỡ nổi đá kích như vậy. Bởi vì trong thân thể các ngươi đều đang chảy dòng máu bất khuất. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, liệt diễm khôi phục thân phận tộc trường, dẫn dắt liệt ra một lần nữa đi ra khỏi khốn cảnh. Liệt diễm, ta tin tưởng, lấy thực lực của người, làm việc này là không thành vấn đề, đúng không? Liệt diễm hai mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn nào, cũng không nhìn tới liệt dương đang nằm dạp trên mặt đất, chỉ ra sức gật gật đầu. Liệt Tùy Thiên lại nói, sau này, Liệt Gia không hề đóng cửa mà tất cả con cháu của Liệt Gia đều có thể vào thế tục giới để tiến hành lịch lãm. Liệt Tùy Thiên vừa nói ra, rất nhiều con cháu của Liệt Gia đều lộ thần sắc vui mừng. Từ khi sinh ra đến tận lúc chết, những người trẻ tuổi này đều chỉ ẩn cư nơi thâm sơn này, tuy rằng ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống như đế vương nhưng có mấy người thích chịu tịch mịch chứ. Chứ một số ít người. Tất cả mọi người đều bị hạn chế không được rời khỏi Liệt Gia Sơn Trang nửa bước. Theo cách nhìn của Liệt Tùy Thiên thì đó chính là thủ phạm lớn nhất tạo thành Liệt Gia hôm nay. Liệt Dương tuy rằng không ra gì, tuy rằng rất đáng hận, nhưng quả thật y có một câu nói đúng. Chính là mấy lao già này đã không còn theo kịp thời thế. Cảm nhận được sự vui sướng từ những con cháu trẻ tuổi trong gia tộc, Liệt Tùy Thiên mỉm cười. Trong quá khứ... Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt mấy đại trưởng lão là việc gần như không thể tin nổi. Bất luận nam nữ đệ tử, nếu gặp người mình thích ở thế tục giới, đều có thể mang về Sơn Trang, nhưng cần phải ở bên ngoài Sơn Trang đủ 50 năm, hoặc chờ con cái trưởng thành, mới có thể vào tự đường liệt ra. Lao Tổ Tông, việc này, liệt diễm ngừng đầu, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, thầm đủ, một tạ hiểu yên chẳng lẽ còn không đủ. Còn muốn có thêm nhiều trường hợp như vậy nữa sao? Kết quả nghe xong nửa câu sau, Liệt Diễm tự động ngầm miệng lại. Phương thức mà Liệt Tùy Thiên đưa ra mới là cách chân chính để ngăn chặn loại chuyện này xảy ra. Liệt Tùy Thiên lại nói tiếp. Sau khi ba người chúng ta chết, không được làm khó xử tạ cô nương, cứ để cô ta đi. Vì sao? Lời này không phải một mình Liệt Diễm hỏi mà là gần như toàn bộ con cháu Liệt ra đều đồng thanh hỏi, thần sắc kích động nhìn Liệt Tùy Thiên. Nhìn ba đại trưởng lão liệt ra bị hại thành thế này, không ngờ còn buông thà cho cô ta. Không ai cam lòng làm như vậy. Không vì sao cả, cứ làm theo lời ta nói. Liệt Tùy Thiên hử lạnh một tiếng, mọi người phía dưới lập tức tiến lặng. Liệt Tùy Thiên nhìn lướt qua Liệt Diễm, trao đổi ánh mắt một chút. Lúc này Liệt Tùy Thiên mới thở phào một hơi. Có Liệt Diễm hiểu được nỗi khổ của mình là tốt rồi. Còn có một việc cuối cùng. Liệt Tùy Thiên nhìn thoáng qua Liệt Tùy Vũ và Liệt Tùy Phong, sau đó nhẹ giọng nói. Ra chủ đời tiếp theo là Liệt Quyết Nói xong lão thẳng nhiên ngẩn đầu lên, nhìn tất cả đệ tử tinh anh trong gia tộc đang tụ tập ở đây, hỏi Các ngươi có ai không phục? Liệt Dương khẳng định là phế đi. Đây là điều mà tất cả mọi người đều hiểu. Như vậy vị trí thiếu chủ liệt gia chính là một vị trí cực kỳ hấp dẫn đối với mỗi tinh anh liệt gia. Sở dĩ có thể trở thành tinh anh, bọn họ không chỉ có thiên phú, về phương diện khác, ai chẳng có tâm tư tranh giành phần thăng trứ. Chỉ có điều mấy năm qua, liệt khuyết đột nhiên tiến bộ rất nhanh, như thể có thần trợ giúp vậy, hơn xa những người cùng thế hệ, thậm chí ngay cả những người thế hệ trước, hiện giờ nhiều người cũng không bằng liệt khuyết. Nhất là liệt khuyết đầu vóc thông minh, đối nhân xử thế khéo léo, mà quan trọng hơn hết thể chính là, gần như tất cả mọi người trong liệt ra đều nhận ra. Quan hệ giữa Lăng Tiêu và Liệt Khuyết chắc chắn không phải là tội. Chỉ cần nghĩ đến sự tiến bộ thần tốc của Liệt Khuyết trong mấy năm qua, khẳng định có quan hệ không thể tách rời với Lăng Tiêu. Tuy mọi người đều biết giữa Liệt Gia và Lăng Tiêu có chút ân đoán, nhưng tất cả con cháu quý tộc đều hiểu được một đạo lý, trên đời này, không có bằng hưu và địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Nếu Liệt Khuyết lên làm gia chủ, ít nhất có thể giao hảo cùng thuộc Sơn Kiêm Phái. Cho dù không thể đạt được nhiều ích lợi lắm, nhưng tình võ thế gia có thêm một mình hữu rất mạnh, đó chính là sự thật không cần phải bàn cãi. Chương 415, tự làm bậy, không thể sống, tê 2 Tới hôm nay, thực lực của thuộc Sơn Kiếm Phái đã không còn ai dám xem thường. Tạ Hiểu Yên vẫn đứng lặng lẽ như vậy, nghe liệt Tùy Thiên An bài hậu sự, trong lòng không biết là có cảm giác gì. Trong lúc vừa rồi, cô ta đã thử vài lần khống chế ba vị đại trưởng lão. Tuy nhiên phát hiện căn bản là không hề có chút phản ứng nào. Ngược lại hai trưởng lão liệt tùy vũ và liệt tùy phong cảm nhận được tinh thần lực của Tạ Hiểu Yên còn liếc cô ta một cái đầy châm trọc. Cái liếc mắt đó khiến Tạ Hiểu yên như rơi xuống hô băng. Tất cả những đệ tử tinh anh liệt ra đều nhau lên đồng ý cư như vậy, có mấy kẻ không đồng ý cũng không dám ngỗ nghịch làm ngược lại ý của ba đại trưởng láo. Húng chi, tất cả mọi người đều biết đây có thể là lời chăn chối cuối cùng của ba đại trưởng lão Nghĩ vậy, một không khí bi thương trào ra từ mọi người ở đây. Rất nhiều người không kìm nổi lại rơi lệ. Không khí bi ai đột nhiên phát ra khiến liệt tùy thiên hơi xứng lại, lập tức thản nhiên nói. Làm người ai chẳng phải chết. Chỉ cần chết có ý nghĩa, sẽ không nguồn cuộc đời này. Liệt khuyết, ngươi có tin tưởng dẫn dắt liệt ra, trong tương lai đạt tới một đỉnh cao mới hay không? Liệt khuyết ngẹn nào, bi thường đáp. Thôn nhi tin tưởng. Tin tưởng. Vậy hãy trả lời ta như một nam nhân xem nào. Trường lao nóng tính nhất là liệt tùy vũ vẫn không nói gì trợt quát lên một tiếng. Thân hình liệt khuyết run lên, lập tức giống lớn. nhi có niềm tin, dẫn dắt liệt ra trở lại huy hoàng. Ha ha nói như thế mới được. Liệt tùy vũ nói xong, cảm giác giọng của mình cũng hơi run dậy, sau đó cắn răng một cái, nhìn liệt tùy phong nói. Chúng ta! Bên kia liệt tùy phong nhìn đám con cháu nhà mình thật kỹ. Sau đó đông nhiên đứng lên, hướng về lăng tiêu thi lễ thật sâu, nói Đà tạ Nói xong, lão bay lên trời, cả người bùng lên khí thế cực kỳ hùng mạnh, thậm chí còn siêu việt hơn cả tu vi vốn có của láo Tựa như một vầng thái dương trói mắt khiến người ta không dám nhìn gần Liệt tùy vũ cũng túi đầu thi lễ thật sâu với lăng tiêu, sau đó cũng nhảy lên không trùng Hai người không nói một lời nào, nhanh như điện chấp biến mất trong bóng hoàng hôn Liệt Tùy Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, trầm giọng nói, không cần đi tìm chúng ta, quên chúng ta đi. Sau đó, Lao Thi lễ với Lăng Tiêu, không nói gì và cũng giống với hai huynh đệ của mình, đều không còn mặt mũi nào cầu Lăng Tiêu chiếu cố liệt ra. Dù sao, lúc trước họ đối xử với Lăng Tiêu như vậy, hiện giờ Lăng Tiêu làm thế này chính là lấy ơn bảo hán. Có liệt khuyết ở đây, tin rằng Lăng Tiêu sẽ không làm khó liệt ra. Không để ý tới đám con cháu liệt ra đột nhiên bùng lên tiếng khóc than, liệt tùy thiên nhảy lên không trùng, thân mình giống như sao băng, bắn thẳng về phía xa. Lúc này liệt diễm đứng dậy, sau đó quát lên dù giọng vẫn còn hơi run dậy. Đều trở về, nên làm cái gì thì làm đi. Liệt ra chúng ta không thể sụp đổ được. Liệt quyết nhìn thoáng qua lăng tiêu, sau đó chắp tay, xoay người rời đi. lăng tiêu nhìn lướt qua liệt dương đang quỷ dạp xuống đất như một con chó. Cũng quay người đi ra bên ngoài liệt ra. Tạ hiểu yên và liệt dương ở trong tròi hóng mát, từ đầu đến cuối không có một ai để ý tới, thậm chí cũng không ai tới đổi đi. Tạ hiểu yên ngây ngốc đứng tại chỗ. Cho dù là nằm mơ, cô ả cũng không thể nghĩ tới biến cố thế này. Bao khó khăn, khổ sở, cố gắng nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới chiếm được hết thể địa vị, thanh danh, quyền lợi và cả liệt ra. Có thể nói, trước đây một ngày, Tạ hiểu yên căn bản không hề để đế vương nhân gian vào trong mắt, nhưng hiện giờ, không ngờ cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được sự đau khổ và dạy vò không nói nên lời này. Tạ hiểu yên gần như mất hết cảm giác. Bây giờ mình nên tính toán thế nào đây? Trong mắt lang tiêu, sợ rằng mình còn không bằng một thằng hề. Ba ngày hắn cho mình đắc ý ba ngày, hương phấn ba ngày. Sau đó lại cho mình một cái bạt thai thật mạnh, lập tức đánh cho mình không còn một chút tôn nghiêm, tiêu ngạo nào, tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng. Không, ta còn có hắn còn có liệt dương. Đúng vậy, hắn yêu ta. Ta còn có thánh vực. Chỉ cần có thể sống sót, ta vẫn có cơ hội gây dựng lại từ đầu. Gần như trong nháy mắt này, trong mắt tạ hiểu yên lại bột phát ra vô tận thần thái. Cô ta bổ nhào vào người liệt dương, nước nỡ nói. Liệt dương đại ca, bọn họ bọn họ mặc kệ chúng ta. Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. tiểu yên ngày sau nhất định sẽ đối xử tốt với huynh. Bút. a Một tiếng động rất mạnh vang lên truyền đi thật xa giữa trời đêm. Tạ hiểu yên ôm khuôn mặt mịn màng vô cùng xinh đẹp của mình. Không dám tin nhìn liệt dương. Nhìn nam nhân từng yêu mình sâu sắc, từng vô cùng ngoan ngoan phục tùng mình. Người người dám đánh ta. Kỵ nữ, cúp cho ta. Liệt Dương đột nhiên đứng lên hung hăng nắm lấy tóc Tạ Hiểu Yên, kéo khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tới trước mặt mình, nhìn chằm chầm vào đôi mắt xinh đẹp khiến mình từng nhớ thương. Giờ phút này, đôi mắt đó chỉ có sự không thể tin nổi và sự hoảng sợ. Sau đó, Ý Gia Điên cuồng dùng cả hai tay bạt hai Tạ Hiểu Yên mấy trúng phác, tiếp đó hung hăng đá một nhát vào bụng Tạ Hiểu Yên khiến cô ta văng ra thật xa. Ý, ý Điên cuồng giận dữ hét: "Cút!" Thanh âm đó như thể sấm rền như một con giã thú bị thương chu lên trong đêm đen. Khoe miệng tạ hiểu yên dì máu, tóc thai dối bụ, thất hồn lạc phách đi ra khỏi liệt ra. Cô ta thậm chí còn quay đầu nhìn lại vài lần nhưng không hề thấy liệt dương đuổi theo mình, sau đó ôm lấy mình khóc giống lên như trong tưởng tượng. Ha ha ha ha ha ha ha ha Tạ hiểu yên bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, như thể một kẻ đang đi dạo trong núi chợt nhặt được bảo bối, càng cười càng vui vẻ. Tính cái gì? Đây đã tính là cái gì? Thế này đã tính là cột ngã ta sao? Lăng tiêu ngươi nằm mơ đi. Ta nói cho ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở trên đỉnh, dấm nát ngươi ở dưới chân ta, cái gì lửa ra, cái gì thuộc sơn kiếm phái, hết thẻ đều chết hết cho ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hiểu yên đang đi tới, đồng nhiên dừng lại, sau đó hướng về phía trống trải hoàng dã hét to. Lăng tiêu. Có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Giết ta đi. Tới giết ta đi. Nếu hôm nay ngươi không giết ta, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Đáp lại cô ta chỉ có màn đêm vô cùng tĩnh lặng. Trong mắt tạ hiểu yên hiện lên một tia đắc ý. Lang thiêu ơi lang thiêu ngươi nghĩ rằng ta điên rồi sao? Là ngươi nhân tử nương tay phải không? Ha ha! Tạ hiểu yên ta được xưng là thiếu nữ thiên tài, ngươi sao có thể suy xét được? Với thủ đoạn của ta, Lại nắm giữ phương thức kết nối với thánh vực, lang tiêu, khi gặp lại chính là ngày ngươi bỏ mạng Tạ hiểu yên bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Thực lực của cô ta đã khôi phục đến tù vi kiếm sư, trong vòng phạm vi mấy trăm dặm của liệt ra sơn trang, căn bản không hề có ma thú hùng mạnh nào. Với tinh thần lực cảnh giới kiếm hoàng của cô ta, phát ra một chút uy ác, đám ma thú chẳng phải là sẽ quá ư sợ hãi bỏ chạy sao. Nhưng vì sao? Chính mình đi nữa ngày như vậy lại giống như đi vào chỗ không có gì. Không đúng. Trong đầu tạ hiểu yên trợt loại lên, trong giây lát nhớ ra, lang tiêu tài tình nhất chẳng phải chính là trận pháp sao. Lang tiêu. Ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết, thánh vực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ hiểu yên bùng lên khí thế toàn thân. Đây là lần đầu tiên cô ta xuất ra tinh thần lực cảnh giới kiếm hoàng. Loại cảm giác sức mạnh này thật tốt. Một ngày nào đó, Tạ Hiểu Yên ta cũng sẽ có thực lực cảnh giới kiếm hoàng. Ngày nào đó, tuyệt đối sẽ không quá xa. Không ngờ, tinh thần lực này vừa mới phát ra thì vô số luồng sức mạnh khủng bố như ong vỡ tổ hào hạt từ bốn phương tám hướng, giống như rời non lấp biển ép thẳng tới hướng Tạ Hiểu Yên. Tạ Hiểu Yên đứng ở đó, trong đầu gần như trống giống, trong mắt còn tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc... Năng lượng hùng mạnh đủ để núi sập đất lở kia hào hạt như nước lũ cuốn trôi đất đá quần cuộn ảo qua người tạ hiểu yên. 30. Lăng tiêu đứng ở cực cao trên không trùng, trong linh đài trống giống, sáng trong, tất cả chấp nghiệm biến mất trong ngáy mắt. Lăng tiêu than nhẹ một tiếng. Tới luân hồi đi. Chương 416, chôn vùi tất cả. Diện tích của thánh vực mênh mông vô ngẩn, địa hình phức tạp. Cộng cả đông, tây, nam. Bắc và ở giữa nữa thì có năm châu lớn. Nam khối lục địa này có quan hệ chặt chẽ với nhau, Nam châu và Bắc châu cách nhau hơn trăm vạn dạm. 5 lục địa này bị biển bao quanh, trong đó tinh linh tộc, long tộc, hải tộc, ma tộc và một ít thú tộc đều sống ngoài vùng biển này, cơ bản là không xuất hiện trong phạm vi năm châu lớn. Cho nên, vùng biển phía ngoài của 5 châu lớn còn được gọi là nởi của dị tộc. Thánh vực cực lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng chẳng những có được vô số thế gia, môn phái mà còn có vô số linh thú và pháp bảo. Chuyên rằng đa số những pháp bảo này đều là do chúng thần thời viễn cổ lưu lại. Ngẫu nhiên có vài pháp bảo được khai quật hoặc có linh vật xuất thế sẽ khiến cho một phen long tranh hổ đấu diễn ra, nhằm tranh đoạt những thứ đó. Ở thanh bực, vẫn may rất quan trọng, có lẽ một khắc trước ngươi không một su dính túi, nhưng ngay sau đó số mệnh ập xuống đầu, nhận được một kiện pháp bảo hoặc là phát hiện một mỏ tinh thạch. Nếu có thể nắm trong tay mà không ai biết, vậy thì thật sự là phúc duyên nồng hậu. Thậm chí có rất nhiều gia tộc trong thánh vực này cũng bởi vì thế mà quật khởi. Nhưng người mang dị bảo mà thực lực không đủ, phải chết oan chết uổng, thì không phải số ít. Thế gian phạm tục cầu danh lợi, cầu phú quý thì thánh vực cầu trường sinh. Cả hai tuy khác nhau về bản chất, nhưng lại nói, cho dù là cầu phú quý hay cầu trường sinh thì cũng không thể tránh khỏi việc động chạm tới tài nguyên. cho nên Nhân giới vì danh lợi của cải mà đầu rơi máu chảy, trong thánh vực cũng giống thế. Rất nhiều kẻ trong thánh vực nhìn có vẻ là tu luyện giả đạo mạo khiêm tốn, một lúc trước còn cùng bàn luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt, những đề tài tao nhã, ngay khi nhìn thấy pháp bảo hoặc linh vật xuất thế lập tức xông vào chém giết nhau, không thể văn hồi. Loại chuyện này, sớm đã chẳng còn gì lạ. Mà giám sát của thánh vực đối với nhân giới chưa từng gián đoạn. Người trong nhân giới tuy rằng thực lực yếu ớt, Cho dù có phi thăng lên thánh vực cũng chỉ là một thành phần cơ bản trong đó mà thôi. Nhưng nhân giới cũng là gốc rễ của thánh vực. Bên trong thánh vực lưu truyền một câu nói, nhân giới diệt, thánh vực vong. Nhân giới là gốc rễ của thánh vực, mặc dù thánh vực sau mười mấy vạn năm phát triển, sớm đã hình thành nên một thế giới mới, nhưng cũng không thể buông lòng chuyện trên nhân giới được. Húng chi, nhân giới còn có thông đạo nối liền với ma giới nữa. Thánh vực cũng không thống nhất thành một hối. Nhưng vì ích lợi cộng đồng nên trên rất nhiều chuyện, phương hướng đều nhất trí, ví dụ như cấm ma tộc tiến vào thế giới của nhân loại, từ đó mà vào thánh vực. Cũng vậy, thánh vực cũng cho rằng mình đang làm nhiệm vụ giữ gìn cân bằng của nhân giới, một khi xuất hiện khả năng có thể phá hoại cân bằng của nhân giới, phải tiêu diệt ngay lập tức. Mà lăng tiêu, trong mắt rất nhiều người, không thể nghi ngờ chính là người phá hoại cân bằng của nhân giới. Nhưng trong mắt nhiều người khác, Rất nhiều năm rồi nhân giới chưa xuất hiện một tuyệt thế thiên tài nào, giờ đột nhiên lại xuất hiện một thất ngợi ô có lẽ là chuyện tốt. Húng chi, trên người lăng tiêu có rất nhiều thứ khiến thánh vực cảm thấy tò mò. Cho nê, trong thánh vực, một số kẻ thường xuyên chú ý tới nhân giới đều muốn trừ lăng tiêu cho mau, một bộ phận khác lại sinh ra hương thu cực kỳ nồng hậu đối với lăng tiêu. Nhất là trận pháp và luyện đan thuật trong tay lăng tiêu. Trong thánh vực thì các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, trải qua hơn 10 vạn năm phát triển nhưng trên phương diện luyện đan và trận pháp lại không có một thành tích làm vừa lòng người. Vì nguyên nhân này mà cho đến giờ, bí tịch về luyện đan và trận pháp trong thánh vực cũng không quá mức cao cấp. Mặc dù đây chỉ là nói tương đối, cũng có một ít môn phái trên phương diện chế thuốc cũng có trình độ rất sâu, nhưng Lăng Tiêu chỉ là một người bình thường, từ đâu mà có được luyện đan thuật. Trận pháp thần kỳ có thể vây khốn kẻ có thực lực cao hơn mấy lần lại từ đâu mà ra. Vấn đề này đã khiến rất nhiều người chú ý đến lăng tiêu, kẻ có trăm điều băn khoăn không được giải. Nếu nói hiện giờ thế lực căm hận lăng tiêu nhất trong thánh vực, thì phải kể đến Âu Dương gia tộc. Âu Dương Trường không từ cấm địa của thần phi thăng lên thánh vực mới chỉ trong vài năm ngắn ngủi, con trai Âu Dương vũ chết trong tay lăng tiêu, có thể nói là thâm thù đại hận. Lúc ấy Âu Dương Trường không chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, Nghĩ rằng sau khi chuyện ở cấm địa của thần xong sẽ chấm dứt mối thù hận với lăng tiêu. Không ngờ tới chuyện lại đột biến, thánh bia bị một bàn tay thần bí bóp nát vụt, cấm chế của cấm địa của thần biến mất, bọn họ đang chiến đấu, phải phóng ra thực lực kiếm thánh cho nên tất cả đều tiến nhập thánh vực. Cho dù đến bây giờ người trong thánh vực cũng không hiểu rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Vì người trong thánh vực tuy rằng theo dõi chuyện trong nhân giới, nhưng không thể động chạm được tới cấm địa của thần. Mặc dù có người trong thánh vực đoán, bàn tay khổng lồ kia tới từ thần giới, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có căn cứ gì cả. Chuyện tình sau đó thì hoàn toàn vượt ra khỏi tầm khống chế của Âu Dương Trường không? Đầu tiên là Âu Dương gia tộc đuổi giết Lăng Tiêu, chuyện này Âu Dương Trường cho rằng, dù mình không phi thăng thánh vực thì cũng sẽ lựa chọn giống như thế. Mặc kệ trước đó vì sao kết thủ với Lăng Tiêu, nhưng Âu Dương vũ chết trong tay Lăng Tiêu là thật, thù này không thể không báo. Nhưng biểu hiện thực lực của Lăng Tiêu khiến Âu Dương trưởng không thậm chí cảm thấy khó tin. Không ngờ dùng thực lực bản thân hoàn toàn nhổ tận gốc Âu Dương gia tộc tại nhân giới. Lúc ấy suy nghĩ dáng lâm nhân giới tiêu diệt Lăng Tiêu, Âu Dương trưởng không cũng có. Đáng tiếc chính là, lấy thực lực của Lão Căn Bản không thể dáng xuống nhân giới được. Sự giám sát của thánh vực đối với nhân giới phần lớn đều phát ra từ các gia tộc thủ hộ giả. Trong các môn phái thế gia ẩn thế, nếu trong thánh vực cũng có thực lực hùng mạnh, thì cũng có thể thông qua hàng lâm đều tìm hiểu nhân giới. Nhưng nếu muốn chú ý đến một người nào đó, nắm giữ hành tung của hắn, vậy thì cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh thạch. Tinh thạch trong thánh vực cũng coi như là một tài nguyên quý hiếm, cho nên muốn theo dõi nhất cử nhất động của lăng tiêu thì phải trả một cái giá cực lớn. Nếu không phải lăng tiêu vốn được rất nhiều thế lực trong thánh vực coi trọng sợ là Âu Dương trưởng không cũng chẳng thể biết được cuộc đại thảm sát của gia tộc mình. Thảm kịch của Âu Dương gia tộc ở nhân giới bị rất nhiều thế lực khác trong thánh vực biết được, có thể nói là thân giả đau, cựu giả khoái. Việc này cũng khiến cho rất nhiều người thuộc Âu Dương gia tộc tức giận. Chỉ một nhân loại không ngờ lại có thể hủy đi căn cơ của Âu Dương gia tại nhân giới. Âu Dương Huy là tổ tiên trực hệ của Âu Dương gia tộc, là một trong những người khăng khăng muốn giết lăng tiêu. Những chuyện từ trước tới nay của lăng tiêu lão cũng hiểu biết một ít, kẻ mà Âu Dương Huy căm hận nhất lại không phải lăng tiêu, mà. Tạ hiểu yên. Sau chuyện ngày đó thì có thể nghĩ tới được, chỉ có điều không một kiếm thần bậc năm này bất ngờ nhất chính là, lăng tiêu này lại không chút do dự giết chết tạ hiểu yên. Lại là trận pháp. Ánh mắt Âu Dương huy hú ám, nhìn đôi mắt thưởng đỏ của Âu Dương trường không trước mặt, thần sắc bình tĩnh nói. Chuyện này ta đã biết, ngươi yên tâm, chờ tới khi lăng tiêu bước chân vào thánh vực chính là lúc hắn bỏ mạ. Trường không à, ngươi phải nhớ kỹ, trong thánh vực chính là cầu trường sinh. Thực lực của ngươi còn quá yếu, đi tu luyện trước đi. Âu Dương trường không gật gật đầu, đứng dậy xoay người rời đi. Âu Dương huy nhìn cánh cửa đóng lại, tính tỏa trên đệm, miệng thì thảo. Lăng tiêu. Lăng tiêu đứng yên trên không trung, mắt thấy hồn phách tạ hiểu yên theo dòng năng lượng quần cuộn lần trốn, ả ngẩn đầu lên, trong mắt bắn ra hận ý vô tận nhìn chầm chầm vào lăng tiêu trên trời. Nhưng, ả đột nhiên phát hiện hai mắt lăng tiêu dường như đang nhìn mình, thần sắc thản nhiên, bình tĩnh Trong lòng tạ hiểu yên kinh hãi thiếu chút nữa khiến ả hồn bay phách lạc. Sao được chứ? Hắn cũng chỉ là người, sao có thể nhìn thấy cả linh hồn được chứ? Trong nháy mắt trước khi tạ hiểu yên chết đã bùng phát ra một lòng căm hận hùng mạnh, đủ để sau khi ả luân hồi chỉ cần nhìn thấy lăng tiêu và những người có liên quan đều có cảm giác gai mắt phát ra từ bản năng. Nếu nhìn thấy lăng tiêu thì cho dù không còn ký ức kiếp trước cũng vẫn có hận ý khắc cốt ghi tâm. Giống như kẻ thù trời sinh vậy. Thấy mặt là không hợp, gai mắt lẫn nhau. Mà lòng hận thù mạnh mẽ của tạ hiểu hiên đủ để khiến ả duy trì nỗi thống hận đối với Lăng tiêu. Chỉ cần nhắc tới cái tên này ả sẽ nghiến răng nghiến lợi. Cho dù sẽ không rõ vì sao, nhưng chỉ cần có cơ hội thì ả nhất định sẽ nhanh chóng tìm cách giết chết Lăng tiêu. Lăng tiêu lẳng lặng trôi nổi trên không trùng, khỏe miệng nhết kênh nụ cười lạnh tràn ngập sự khinh miệt. Sau đó từ thân thể bùng lên một ý niệm tinh thần hùng mạnh. Dùng tinh thần lực trực tiếp nói chuyện với Tạ Hiểu Yên. Tới giờ vẫn còn chưa biết hối cải sao. Tạ Hiểu Yên, ngươi thật sự nghĩ rằng biến thành linh hồn rồi thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao. Tạ Hiểu Yên cảm nhận được uy áp vô biên của Lăng Tiêu, từ trong linh hồn phát sinh sự sợ hãi theo bản năng nhưng hai mắt không chút do dự đối diện với Lăng Tiêu. Đúng vậy, trừ phi ngươi khiến ta triệt để mất đi trí nhớ, còn không thì đời đời kiếp kiếp ta đều là kẻ thù của ngươi. ngươi. không xứng Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của lăng tiêu đống nhiên nở một nụ cười ngạo nghễ từ trong mi tâm đột nhiên bắn ra một ánh sáng vàng kim trói mắt. Ánh sáng vàng kim như một ngôi sao băng lóe lên, xét qua bầu trời đêm tối đen, ánh sáng trói mắt chiếu rực cả thiên địa như ban ngày. Tạ Hiểu Yên hoảng sợ đến cực điểm, muốn chạy trốn nhưng ngay lập tức bị đạo ánh sáng kia hung hăng xuyên qua chỗ trái tim, khuôn mặt hình thành từ năng lượng linh hồn của Tạ Hiểu Yên trong nháy mắt trở nên dữ tợn co giật kịch liệt. cuối cùng, Từ linh hồn phát ra một tiếng giống ghê rợn, vang khắp cả bầu trời. Tiếp theo đó, linh hồn ả hóa thành một luồng năng lượng thuần khiết, tỉnh tỉnh mê mê, không còn trí nhớ gì nữa, theo gió bay đi. Từ nay về sau, trên đời này không còn người tên gọi tạ hiểu yên nữa. Linh hồn kia có lẽ còn có thể chuyển thế, nhưng không còn là tạ hiểu yên nữa. Lăng tiêu khe khe thở dài, một trận gió đêm nhẹ thổi qua, tay áo phất phơ, ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ. Đi về nơi phương xa. Thật lâu sau đó, trong đêm tối có một bóng người nghiêng ngả, lào đảo chạy đi, đúng là kẻ đã rời khỏi gia tộc, liệt dương. Vừa rồi ánh sáng màu vàng lẻ lên đã được cả liệt da sơn trang thấy rõ ràng tất cả, mọi người bị nghiêm lệnh quên đi ánh sáng kia. Trong lòng liệt diễm nen đau, trốn trong bóng đêm trơ mắt nhìn đứa con từng đắc ý của mình một bước một rời khỏi sơn trang của liệt da. Sau khi Liệt Dương tìm tất cả mọi nơi trong núi vẫn không tìm thấy nửa điểm dấu vết của tạ Hiểu Yên, cuối cùng đầu gối cũng mềm nôn ra, quỳ trên mặt đất. Vị thế ra công tử từng kiêu ngạo vô cùng, thiếu chủ của tinh võ gia tộc, giờ phút này đã mất hết can đảm, trên mặt là nụ cười thảm. tiểu Yên muội nàng đừng sợ, ta sẽ đi cùng nàng. Đột nhiên, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong đầu Liệt Dương. Giác rưỡi không có tiền đồ. Ngươi có muốn báo thủ không? Cả ngươi liệt dương du lên, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình thống hận, nhưng thình lình trả lời. Ngươi là người của Thánh Vực. Đúng vậy. Nói cho ta biết, ngươi có muốn báo thủ hay không? Tiếng nói này dường như chứa vô tận chán ghét và trào phúng, nhưng lại tràn ngập sức mạnh hấp dẫn. Báo thủ. Ta hiểu yên là bị ngươi hại chết. Ngươi là đồ khốn kiếp. súc sinh. Nếu không có ngươi... Tiểu Yên sao có thể nắm giữ nhiều thứ mà thế giới này không có như thế? Sao lại đi lên con đường không lối về này? Nếu báo thủ, ta phải tìm người mới đúng. Liệt dương nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Người mới thực sự là hung thủ hại chết Tiểu Yên. Ừ, không biết điều, con nhãi con kia giã tâm bừng bừng. Đường là cô ta đi, vì truyền thừa cho cô ta mà ta mất 1.000 năm công lực, còn tặng cô ta một kiện pháp bảo hộ thể. Hai việc này đã khiến Lao Phu mất đi 1.500 năm công lực rồi. Cô ta đã chưa hoàn thành việc gì lại còn dám phản phúc. Giờ còn trách tội ta. Tuy nhiên, muốn tìm ta báo thủ cũng không phải không thể, nhưng kẻ giết cô ta là Lăng Tiêu. Chẳng lẽ, ngươi không muốn giết Lăng Tiêu sao? Địa vị của ngươi, danh dự của ngươi, tất cả của ngươi đều bị hủy trong tay Lăng Tiêu. Chỉ cần ngươi có thể giết chết hắn, ngươi lại có thể lấy lại những gì thuộc về ngươi. Đủ rồi. Tiết hầu liệt dương truyền động, giống lên một tiếng, giống như một thú hoang bị thương đang gào rú. Tiếng gào này như kim châm, hung hăng đâm vào trái tim cao ngạo của hắn. Nói đi, muốn ta làm gì? Tiếng nói này của liệt dương tràn đầy sự bất đắc dĩ, mỏi mệt và không căm lòng, dường như còn mơ hổ có nỗi hận vô cùng. Không cần gì khác, tinh võ thế gia ở nhân giới của các ngươi cũng là một thế lực khổng lồ. Ngươi chỉ cần biết ngày lăng tiêu kia phi thăng thánh vực là được. Chỉ cần làm chuyện này thôi, lão tổ ta đảm bảo ngươi trong tương lai sẽ tiến vào thánh vực. Hơn nữa ta sẽ tài bồi cho ngươi, chớ ngươi tìm lão tổ ta báo thủ. Ha ha, ha ha. Việc này sao? Ánh mắt liệt dương tràn ngập vẻ trào phúng, đứng dậy, đi về nơi bóng đêm sâu thẳm từng bước từng bước dấn sâu xuống đất, từ từ rời đi. Thân mình lăng tiêu như điện sẻ xuyên không chung mà đi. Khi tới một nơi nào đó thì có một cái bóng màu trắng sẹt qua phát ra tiếng kêu văng rội, tiểu sỉu bay đến bên người lăng tiêu, cặp cặc kêu vài tiếng. Tuy rằng sớm đã có thể nói được tiếng người nhưng tiểu sỉu vẫn thích dùng ngôn ngữ của bản thân nó để biểu hiện sự thân thiết với lăng tiêu hơn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tiểu sỉu hưng phấn kêu to một tiếng, hai cánh rung lên, dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa. Trong thành tục sơn, từ sáng sớm lăng vận nhì. Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt đã không hẹn mà cùng đi ra từ nơi bế quan. Thục Sơn kiếm phái đã đi vào quỹ đạo, đệ tử tuy đông nhưng ngay ngắn trật tự, tất cả mọi người đều khắc khổ tu luyện, lấy gương 10 đại đệ tử và kỳ vọng rằng bản thân cũng có thể đạt tới trình độ đó. Lăng Vận Nhi nhìn hai nàng, thả nhiên cười. Hai chị dâu, hình như cũng cảm ứng được phải không? Diệp Tử cười, khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Nguyệt tưởng đỏ, lúc này Y Phong đã tới, sau đó hương phấn nói. Tôi cảm ứng được khí tức của chủ nhân, tôi cảm ứng được rồi. Tam nữ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời roi mắt về phía chân trời xa xôi. Chương 417, sống chết cùng nhau. Từ nơi đó xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng ánh mắt ba nữ, Ý Phong và những người tới sau đều sáng lên. Là tiểu xỉu. Tam ca thực sự trở về rồi. Giờ phút này bộ dáng đoan trang của Lăng Vận Nhi hoàn toàn bay biến đi đôi mất. Ngảy dựng lên vung tay hoan hô Lăng phu nhân đứng giữa đám người Cũng đang nhìn về phía chân trời Mặc dù lấy thực lực của bà Thì không thể phát hiện được động tính gì Nhưng từ biểu hiện của người khác Cũng có thể cảm thấy được Đứa con của mình đã về tới rồi Trên khuôn mặt không nhìn ra nổi Một dấu vết năm tháng nào lập tức chạy xuống Dòng lệ vui mừng Thì Thảo nói Trở về là tốt rồi Trở về là tốt rồi Biểu hiện của lăng thiên khiếu Thì không rõ ràng như phu nhân ông Nhưng cũng lộ ra thần sắc kích động, trong lòng nghĩ mẹ nó, không hổ là con trai của lão tử, sao có thể chết được chứ? Người ở đây càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái cũng cảm thấy chỗ dị thường của chư vị trưởng lão và các phu nhân của Tông Chủ, trong lòng họ đều cảm thấy tò mò, thậm chí có kẻ lớn gan một chút, lại gần một chút muốn xem xem có gì xảy ra. Hai người thập tam gia và thập tứ ra khoát khoát tay. Giống lên với mấy tên đệ tử đang đứng xem náo nhiệt. Nhìn cái gì, lăn hết ra chỗ khác cho ta. Còn nhìn nữa thì lượng huấn luyện hôm nay tăng gấp chục lần. Mấy đệ tử này sợ nhất chính là hai lão ngoan đồng trưởng láo chẳng nói lý này, vừa nghe thấy thế lập tức tan tác chim vông. lão ngoan đồng, người già mà tính nét như trẻ con. Sau khi đổi đám đệ tử to mò đi, thập tam gia và thập tứ gia lập tức lộ ra bộ mặt kích động. Biểu tình làm sao còn bộ dạng nghiêm túc vừa xong, quả thực lại như một đứa trẻ đang hương phân mạ. Đám người tống minh nguyệt và ị xạ đứng chung một chỗ, ánh mắt chúng nữ đều mơ màng ánh lệ, mùi vị chờ đợi thật không dễ chịu gì. Mặc dù chúng nữ sau thời gian chờ đợi dài đằng đáng sớm đã không còn khúc mắc gì nữa, nhưng lòng nhung nhở vẫn mãnh liệt như thế. Càng về tới gần thành thục sơn, trong lòng lăng tiêu lại càng thêm cảm giác buồn vui lẫn lộn, thậm chí còn có cảm giác rụt rẻ. Khối đạo tâm trong thân thể lang tiêu đống mẻ lên, chân nguyên toàn thân tăng cao tốc độ di chuyển. Lăng tiêu không kìm nổi phát ra một tiếng thét dài Tiếng thét vang dội trong tinh không khiến tiểu xỉu cũng cao rộng kêu vang. Trong nhất thời, toàn bộ cư dân thành thuộc sơn đều bị kinh động, có người mắng. Mới sáng sớm mà ai quấy nhiễu ngộng đẹp vậy. Ngay sau đó trên đường cái đột nhiên bùng lên một trận hoan hô kịch liệt khắp nơi. Người kia trận mắt há mồm đẩy cửa sổ nhìn ra, sau đó nhìn lên trời. Chỉ thấy một con ma thú phi hành màu trắng cực lớn và trên người nó là một người trẻ tuổi ngang nhiên đứng thẳng. Toàn bộ thành thục sơn vang dậy tiếng hoan hô như thủy chiều vậy. Sóng sau cao hơn sóng trước. Trận sóng âm thanh này đủ để khiến thiên điệu biến sắc. Lang tiêu đột nhiên cảm giác được, vô số dòng năng lượng rất nhỏ giống như những sợi chỉ mỏng manh đang tiến vào tử phủ của mình. Nguyên Anh trong cơ thể mở mắt ra, năng lượng này tiến vào trong cơ thể của Nguyên Anh. Tuy rất ít nhưng đặc biệt tinh khiết. Lực tín ngưỡng. Trong lòng lăng tiêu ngạc nhiên mà thán phục không thể tưởng được, chỉ một tòa thành thuộc sơn mà lực lượng tín ngưỡng lại kinh người như thế. Vốn lăng tiêu bay thẳng về trong thuộc sơn kiếm phái nhưng lại thay đổi chủ ý, hắn đứng trên lưng tiểu xỉu, để cho nó bay xuống thấp hơn, sau đó phất phất tay về phía những người dân trên đường cái. Ai nhìn thấy không? Linh chủ đại nhân vây tay với chúng ta kìa. A a a hạnh phúc chết mất. Một thiếu nữ trẻ tuổi hưng phấn đỏ hồng cả mặt, mấy vết tàn nhang cũng như nhảy lên vì sung sướng. Cuối cùng ta cũng được thấy lĩnh chủ đại nhân rồi, ngài thật là Huy Phong. Một thiếu phụ khoảng 28 không thèm quan tâm trượng phu bên cạnh, dáng người tiểu tụy thì thảo. Nam nhân lớn tuổi thoạt nhìn vô cùng hiền lành đứng cạnh cô ta không nhưng chẳng có chút bất mãn, ngược lại lại giống thế tử, thành kính vô cùng. Miệng nói, lĩnh chủ đại nhân là vị thần thủ hộ của thành thủ sơn chúng ta. Sau này con cũng muốn lợi hại như lĩnh chủ đại nhân. Dưới gối của họ là một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi đang nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kiên nghị nhìn con ma thú lớn bay xẹt qua đầu họ, khoảng cách gần như thế khiến họ có thể thấy được bộ móng đuốt sắc bén của ma thú. Con trai ngoan, qua vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con tới thuộc sơn kiếm phái. Thiếu phụ vốn chưa hạ quyết tâm sau khi được nhìn thấy lăng tiêu cuối cùng cũng đã quyết định, muốn đứa con có tiền đột thì phải đi theo lĩnh chủ đại nhân. Những thương nhân tới từ bên ngoài không phải người thuộc Sơn Thành khi nhìn thấy ma thú phi hành với uy áp mạnh mẽ, người trẻ tuổi trên lưng ma thú, lại nghe thấy tiếng hoan hô vang dậy như sóng thần thì đều hoảng sợ vô cùng, cho dù là thấy hoàng đế của đế quốc cũng không thể xuất hiện cảnh tượng rầm rộ đến bực này. Khó trách lại có người nói, đế quốc Lam Nguyệt có hai vua. Địa vị của Lăng Tiêu, linh chủ của thành thuộc Sơn nơi phương Nam thậm chí còn cao hơn cả quốc vương chính thống. Lời này trước đây nhất định họ sẽ không tin, hiện giờ khi lạc vào một cảnh giới kỳ lạ thế này, cảm nhận được sức hấp dẫn kinh thiên của người đó, cuối cùng thì họ cũng tin. Họ không khỏi nhớ lại giáo phái tôn giáo tên là Thục Sơn kia, có người từng tin rằng vị thần của giáo phái chính là Lăng Tiêu này. Ngay trước có thể họ không hiểu, cũng là người, sao lại trở thành tín ngưỡng được chứ? Hiện giờ thì họ đã rõ ràng rồi. Lăng Tiêu trở về khiến cho thành Thục Sơn sôi nổi hẳn lên. Phải ngang với một lễ hội cùng hoan. Vốn thành thuộc sơn giàu có và đông đúc, từ giờ phút Lăng Tiêu trở về, kinh tế lại mạnh lên vô số lần. Việc này khiến Lý Phật Đại Nhân đang đảm nhiệm chức vụ thành chủ cười đến không khép miệng lại nổi. Lăng Tiêu nhìn mọi người, mỉm cười, giờ cao tay nói. Ta đã trở về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thấy chúng nữ đều si ngốc nhìn Lăng Tiêu, cả đám đều nước mắt chảy ròng ròng không nói nên lời. Lăng phu nhân ngược lại lại chấn định hẳn, đôi mắt tuy vẫn đỏ hồng nhưng đã tiến lên, kéo tay lăng tiêu, đánh giá từ trên xuân dưới. Thấy đứa con không có biến hóa gì cuối cùng cũng yên lòng, cái mũi lại cảm thấy cay cay vội quay mặt sang chỗ khác, nói lại một câu. Con là cái đổ vô lương tâm, ném cả đại gia đình lại, vừa đi đã vài năm. Lần sau không cho con đi như vậy nữa. Ơn mẹ hiền, cũng khó có thể tiêu thụ, lăng tiêu khẽ gật đầu. Trong lòng lại nghĩ lần sau sợ là lại càng lâu hơn. Sau khi mình tiến vào thánh vực mà muốn trở về, đã là ngàn nan vạn khó rồi. Chúng nữ thực ra đều muốn thân thiết với Lăng Tiêu một phen, kể ra tâm sự ly biệt, nhưng ai nấy đều không động trước, ngược lại lại là Lăng Vận Nhi chạy tới. Giai nhân Lăng Vận Nhi xinh đẹp tuy đã trưởng thành mà dường như còn như trước đây vậy, là một tiểu mội thích quấn quýt bên tam ca, ngây thơ cười nói. Ca Huynh mà còn không về thì có một số người sắp Đức từng khúc ruột ra rồi đấy. Chúng nữ đồng loạt hô một tiếng, mà đường đỏ, đều quay mặt sang chỗ khác. Lăng Vận Nhi cười ám muội một tiếng, sau đó tôi xuống nói bên thai Lăng Tiêu. Tạm ca, khi nào thì huynh cưới cả mấy người chị dâu đi. Mọi người ở đây không ai không phải hạ người có thực lực mạnh mẽ, sao có thể không nghe thấy cô bé Lăng Vận Nhi này đang thì thẩm. Lăng Võ, Mạnh Ly và Đường Minh là đám đàn ông trong quân. Đều dáng nhịn cười, sau đó lớn tiếng nói. Đợi buổi tối lao đại phải tới uống rượu đó, không say không về. Nói xong liền không ở lại nữa, toàn bộ không có lương tâm chạy ra ngoài cười ha hả. Trên mặt lăng tiêu hơi có vẻ xấu hổ, trứng mắt nhìn lăng vận nhi một cái. Trẻ con, hiểu cái gì chứ hả? Lăng vận nhi biểu môi, cố gắng dương bộ ngực lên. Người ta không phải trẻ con mà. Giờ phút này trên mặt lăng phu nhân tràn ngập ý cười. Trong lòng cảm thấy thật mỹ mãn khi nhìn cả đám con gái, người nào cũng thật đáng yêu, bà cũng thường nghĩ, đứa con của mình thoạt nhìn thì cũng không háo sát, bao giờ mới có tôn từ đây. Ngồi trong phòng khách, Lăng Tiêu bắt đầu kể lại những trải nghiệm của mình mấy năm qua, khi kể đến những chỗ nguy hiểm mọi người đều vì Lăng Tiêu mà lo lắng. Hơn nữa, khi Lăng Tiêu kể đến đoạn bị trọng thương nơi Tây Đại Lục, được cô bé câm nhà nhà cứu. Sau đó nha nha lại bị tên khốn kiếm tôn của Âu Dương gia giết hại, mấy người nữ nơi này đều rơi lệ, đau lòng mắng chửi Âu Dương gia lòng lang giả sói. Đến lúc biết lăng tiêu ân đền đoán trả, diệt sắt rất nhiều cường giả Âu Dương gia, lại phong ấn toàn bộ Âu Dương gia tộc, bắt chúng phải đến tội cho nha nha thì lăng thiên khiếu không nhịn nổi, đứng bật dậy, thần sắc kích động hét to ba tiếng. Tốt, tốt, tốt. Sau đó lại nói. Không hổ là con trai lăng thiên khiếu ta. Giết con bà nó. Thập tam gia và thập tứ ra nghe xong vò đầu bức hai. Hận không thể phát tác ngay trước mặt mọi người. Hai người thu thần và phúc bá cũng lộ ra thần sắc hoài niệm. Dường như đang hổi tưởng lại tư thế hào hùng ngày nào. Trong mắt các nữ nhân thì liên tục bắn ra ánh sáng kỳ dị nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu cũng không nói ra chuyện tâm ma của mình phát tác Dù sao thì đó cũng là bí ẩn lớn nhất của hắn. Hiện tại hắn nhìn thật kỹ vợ chồng Lăng Thiên Hiếu, cha mẹ thân sinh, nhìn kỹ Lăng Trí, Lăng Tố và Lăng Vận Nhi, ai dám động vào họ, Lăng Tiêu Thể sẽ liều mạng với chúng. Chuyện xảy ra ở Liệt Gia, chuyện về Tạ Hiểu Hiên thì đối với những người có hiểu biết về cô ta đều thở dài, chỉ có thể than thở, tự gây nghiệt trướng, không thể sống. Ngược lại Lăng Vận Nhi lại vô tay, nàng thực sự phản cảm với Tạ Hiểu Hiên. Đã nhiều năm qua nhưng Lăng Vân Nhi chưa từng quên ghi nhớ món nợ này, năm đó sau khi Tạ Hiểu Yên Trương bộ mặt giả vờ giả vịt đến thăm tăng ca, nàng cả đời cũng không quên được. Lúc ấy sâu trong mắt Tạ Hiểu Yên cất giấu một sự đắc ý. Cuối cùng, Lăng Tiêu nói: "Cách công quốc nã nhỉ ạ, khoảng bằng một đế quốc cỡ chúng ta phát hiện ra một nơi phúc địa, ở đó có một linh mạch cực lớn, đủ linh khí để chống đỡ cho thuộc sơn kiếm phái hơn 10 năm. Cho nên, ta muốn đưa môn phái đi." không biết ý mọi người thế nào. Khi lăng tiêu vắng mặt, chủ nhân của thuộc sơn kiếm phái có hai người, một là Diệp Tử, người kia là Hoàng Phủ Nguyệt, hai người một chủ nội, một chủ ngoại, xử lý mọi việc từ trên xuống dưới của thuộc sơn kiếm phái gọn gàng ngăn nắp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đáp án trong mắt nhau, Diệp Tử cười nhẹ nhàng, nói, chàng nói muốn đi đâu, chúng mỗi sẽ đi theo tới nơi đó. Lăng Vận Nhi bên cạnh bày ra mặt quỷ, Bắt trước tiếng nói của Diệp Tử, chẳng sợ chân trời góc biển. Mọi người cười vang, mặt Diệp Tử xinh đẹp diễm lệ, sóng mắt như nước dịu dàng nhìn Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ. Còn thiếu một câu, sống chết cùng nhau. Chương 418, hứa hẹn của Tân Long Hoàng. thấy ánh mắt u hoán của chúng hồng nhan, Lăng Tiêu lập tức dùng tốc độ cao phi lên người tiểu xỉu, nếu còn đứng yên đó nhất định sẽ bị chúng nữ vần quanh vướng cả rụt rè để cùng hắn ôn lại tưởng niệm ly biệt xa cách mất. Đại khái là chúng nữ thật sự không ngờ, Lăng Tiêu chỉ ở lại thuộc sơn kiếm phái một ngày, sau khi bàn giao việc di chuyển kiếm phái sẽ lên đường đi tới Long Đảo, không khỏi sinh ra lòng u hoãn với Lăng Tiêu. Cũng may chúng nữ bên người Lăng Tiêu đều là những người thông minh biết phân biệt phải trái thị phi, biết tầm quan trọng của việc giao hảo với Long tộc, cho nên dù không muốn, nhưng cũng không ai nỡ kéo quá mức. Các nàng cũng đều phát hiện Lần này lăng tiêu trở về có sự khác biệt lớn so với trước đây, trở nên, dường như, càng thêm thân thiết hơn. Không còn cảm giác mất được tự nhiên khi ở cùng với các nàng nữa. Lấy tâm tư của Thượng quan Vũ Đồng chính là, tình nhân đệ đệ cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Thục Sơn kiếm phái di chuyển, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ chút nào. Việc rời đi lần này chỉ sợ đối với Hoàng đế đế quốc Lam Nguyệt Lý Võ Trực còn là một tin tức cực tốt đó chứ. Chỉ có điều, đối với cư dân thành thuộc Sơn trong những năm gần đây, họ đã có thói quen có sự tồn tại của thuộc Sơn Kiếm Phái, bởi vì thuộc Sơn Kiếm Phái đem lại cảm giác an toàn cho họ. Nếu đã muốn rời đi, tất nhiên không thể nào ngang nhiên mà đi qua trước mặt những người có cảm tình thâm hậu với thuộc Sơn Kiếm Phái được, cho nên rốt cục thì làm sao truyền tin tức này ra ngoài, Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt quả thực có chút đau đầu. Người kia cũng thật là, gặp loại chuyện thế này là ném lại cho chúng ta. Không còn tới, ai, thật khó tưởng tượng, nhưng cư dân trong thành nếu biết tin tức này sẽ phản ứng thế nào? Diệp tử cao mày, hai tay nâng gõ má trắng mịn, nhẹ giọng nói. Hoàng phù nguyệt cười, sau đó nói. Có thể có phản ứng gì đây? Khẳng định là không đáp ứng rồi. Chúng ta nếu không để ý tới tất nhiên sẽ khiến họ thương tâm. Húng chi, trong lòng họ lăng tiêu chính là thần của họ, nếu mà đi rồi chẳng phải chính là bằng với thần đã tử bỏ họ hay sao? Trên mặt Diệp Tử hiện lên vẻ hưu sầu, nói. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Nguyệt ngâm nghĩ một chút, nảy ra một ý hay nói. Chúng ta chỉ cần làm thế này. Diệp Tử có chút khó hiểu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, nói. Việc này việc này có thể sao? Đây không phải là lừa gạt sao? Trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt ánh lên nụ cười nghịch ngậm, nói. Đây là ý chỉ của thần. Sao lại nói là lừa gạt? muội nha, muội nhìn xem mội kìa. Tư tưởng thái độ không đoan chính đó à? Tín ngưỡng là phải vững vàng. Chẳng lẽ mội cho rằng, ngoài cách này ra còn có cách khác có thể khiến đám người kia an tâm hay sao? Nếu Hoàng đế muốn thu hồi nơi này thì làm sao bây giờ? Diệp tử nói. Chúng ta nước xa không cứu được lửa gần đâu. Trên mặt Hoàng phủ Nguyệt hiện lên sự khỉnh thường, nói. Chỉ bằng hắn. Hắn dám sao? Đừng nói chúng ta rời đến quốc gia khác. Cho dù có rời đi Tây Đại Lục hắn cũng không có cái gan đó đâu. muội thực sự nghĩ rằng chỉ bằng một nhún quân đội của bọn họ có thể so sánh với binh đoàn kia chấp sao. Diệp Tử nghe thế, trên mặt dần lộ nét tươi cười, nói. Thật ra, nhìn trên cả Đại Lục tin rằng cũng không có quân đội nào biến thái được như binh đoàn kia chấp đâu. Nếu đại ca lăng trí nguyện ý, thì cái chức Hoàng đế này. Hoàng Phủ Nguyệt hơi lắc đầu, nói. Hoàng đế có cái gì tốt? Vương nghĩa Cái chúng ta theo đuổi là cảnh giới. Về phần hoàng đế, để cho tiểu gia hỏa lý võ hiếu kia làm đi. Ha ha, hắn là đệ tử chính tông của thuộc sân đó. Có lý thiên lạc làm vụ tá tin rằng nhất định sẽ làm tốt hơn nhiều hoàng đế lý võ trực này. Trên mặt Diệp tử nở một nụ cười tinh nịch, như đang nghĩ tới một chuyện vui nào đó. Lăng thiêu dựa vào vị trí long đảo ngày trước long đằng đã nói, để cho tiểu xỉu đức trừng phương hướng bay đi. Đại lục Thương Lan nằm trên một tinh cầu cực kỳ khổng lồ. Lăng Tiêu vừa ngắm đại dương mênh ngông vô tận vừa bay không ngừng hơn 10 ngày, nếu mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao thì với thực lực của tổ hợp Lăng Tiêu và tiểu Sửu trên đại lục Thương Lan này, tồn tại có thể uy hiếp đến họ thật sự là không có nhiều. Lăng Tiêu bỗng nhớ tới con ma giao vạn năm trên hải đảo phụ cận Đông Hải Tần Gia, nghĩ lần này từ Long Đảo về, thuận tay thu luôn tên kia là tốt nhất cũng không biết kim hổ tu luyện trong hàm hàn bảo đỉnh thế nào rồi, cũng đã lâu lăng tiêu không sử dụng đến hàm hàn bảo đỉnh rồi. Một ngày, lăng tiêu nằm trên lưng tiểu Sửu bỗng nhiên cảm giác được từ một nơi rất xa có năng lượng dao động, từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, tiểu xỉu dưới chân lập tức trở nên khăn trường, cả người bùng lên khí thế hùng mạnh chống lại. Trong không khí vang lên một tiếng sấm rền trào lên quần quận. Người tới là người nào? Phía trước là cấm điệu long đảo. Còn tiếp tục xông vào lập tức là cựu địch của Long Đạo. Lăng Tiêu cao giọng đáp. Tại hạ là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu và Tiểu Sửu đều cảm giác được từ đối phương lập tức truyền ra sự kinh ngạc, trong tiếng nói còn có chút chật vật. Hóa ra là Lăng Tông Chủ đã đến, Tiểu Long có mắt như mù. Lăng Tông Chủ, xin mời. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra biểu tình quái dị, nghĩ thầm, Long tộc không phải chủng tộc vô cùng tiêu ngạo sao? Sao giờ lại khách khí như vậy? Thật không ngờ gã long tộc phụ trách cảnh giới long đảo kia còn đang bị vây ở giai đoạn chưa tiến hóa, nếu đánh nhau thật thì cũng không phải đối thủ của tiểu xỉu. Loại địa phương này mấy trăm năm không có một người tới, tịch mịch tất nhiên là không cần nói. Trên ngàn dặm hải vượt xung quanh đều không không dám tới nơi này dương oai, những hải tộc phi thường khiêm tốn sẽ không tới gần nơi này. Cho nên, khó khăn lắm mới được thấy người lạ, con rồng này vốn muốn giả huy phong một chút. Lại không nghĩ rằng người đến chính là kỳ vọng lớn nhất của toàn bộ Long Tộc, hiện giờ trưởng Lao Thực quyền Long Đằng cứ nói mãi, nếu Lăng Tiêu đến, nhất định phải lấy lễ ra đối đãi nếu khiến Lăng Tông chủ bất mãn như vậy nó không được ở lại Long Tộc nữa. Bị đuổi ra khỏi tộc chính là trừng phạt khắc nghiệt nhất, là gánh nặng mà Long Tộc không thể chịu nổi. Vì vậy con rồng này mới kinh sợ, sợ làm cho Lăng Tiêu bất mãn. Cũng may người thanh niên này thoạt nhìn cũng không có đáng sợ như vậy. Một bên dẫn Lăng Tiêu đi tới Long Đảo, một bên lấy lòng Lăng Tiêu, giới thiệu những tình huống trên Long Đảo. Long đẳng nghe được tin Lăng Tiêu tới, lập tức vô cùng lo lắng chạy tới, thấy Lăng Tiêu thì mừng rỡ không tìm được, miệng cười tuét đến mang thai, lươn tiếng nói. Người bạn nhân loại trung thành nhất, tôn quý nhất của ta, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Lăng Tiêu cười cười, nói. Còn chưa cảm ơn các ngài lần trước đã trợ giúp. lão Long đẳng mặt đỏ lên. Ngày đó thực là bọn họ nghĩ rằng Lăng Tiêu đã chết, cho nên đuổi theo một lúc không được, liền hệ phải cùng nhau về Long Đảo, thẳng đến lâu sau này mới nghe được, chẳng những Lăng Tiêu không chết, mà còn một kích toàn lực diệt sạch cả gia tộc thủ hộ Âu Dương. Long Đằng nhanh chóng phái ra vài tên Long Tộc đã hóa hình tìm kiếm Lăng Tiêu, lại một lần nữa mất đi bóng dáng Lăng Tiêu, Long Đằng thậm chí đã quyết định, nếu không nhận được tin tức gì của Lăng Tiêu nữa thì tự bản thân sẽ đi tới thuộc Sơn kiếm phái trở. Một ngày không gặp Lăng Tiêu, một ngày không quay về Long Đảo. Thật không ngờ Lăng Tiêu lại tự mình tìm tới, tâm trạng căng thẳng chờ đợi nhiều năm cuối cùng cũng được thả lỏng. Long Hoàng đương nhiệm của Long Tộc là đứa con cả của Long Hoàng, huyết mạch vương, giả, trời sinh có được năng lực biến hóa, đồng thời thực lực cũng đã đạt tới đỉnh cao kiếm tôn bậc 6 của nhân loại, tin rằng muốn chống lại kiếm tôn bậc 6 của nhân loại nó sẽ không phải chịu thiệt. Đương nhiệm Long Hoàng tên là Long Nạo, là một người vô cùng thông minh lại tương đối nhỏ tuổi trong Long Tộc. Nói tuổi trẻ, là nhằm vào Long Tộc mà nói, bởi vì Long Ngạo cũng đã có hơn 200 tuổi rồi, là con trai nối roi duy nhất của tiền nhiệm Long Hoàng, cũng là kết quả duy nhất sau mấy ngàn năm cố gắng của Long Hoàng tiền nhiệm, tất nhiên là sủng ái cực kỳ. Cũng may trên người Long Ngạo không có cái loại thói quen cao cao tại thượng của nhân loại, thậm chí còn không có tật xấu khinh thường nhân loại của rất nhiều Long Tộc. Khi nhìn thấy Long Tiêu, Ánh mắt tỏ mò đánh giá vài lần, sau đó hỏi. Ngươi chính là lăng tiêu tông chủ. Ta đã nghe nói về ngươi từ lâu. Ngươi có thể giải quyết nguy cơ của Long tộc chúng ta không? Lăng tiêu cười nhẹ nói. Muốn biết phải thử qua mới được, hiện giờ ta cũng không thể cho ngài một cam đoan gì cả. Long ngạo cười lơ đến, sau đó nói. Ta nghe nói, nhân loại các ngươi rất thích tài bảo, tuy nhiên ta lại cảm thấy ngươi hẳn là không có tục khí như vậy. Nếu ngươi có thể giúp long tộc chúng ta giải quyết vấn đề lớn nhất thì ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật kinh thiên." Lăng Tiêu cũng không đặt lời nói của long ngạo trong lòng, thầm nghĩ long tộc cùng với đầu vạn niên giao kia dường như đều cũng một đức hạnh, thích mấy thứ sang sáng lấp lánh, cái gọi là bảo vật kinh thiên kia nói không chừng cũng là tinh hạch ma thú thôi. Đối với kẻ đã nắm giữ cả một linh mạch là Lăng Tiêu mà nói, lực hấp dẫn của tinh thạch đã nhỏ đi rất nhiều. Long ngạo thấy bộ dạng lơ đễnh của Lăng Tiêu Cười nói thêm, ta không có lừa ngươi đâu, long tộc không nói dối. Chỉ cần ngươi thật sự có thể khiến cho long tộc khôi phục lại bình thường thì ta đã nói là sẽ giữ lời. Long đằng khẽ tao mày, thầm nghĩ tên tiểu gia hỏa long nào này, không phải định tống khứ cái vật kia đi chứ. Tuy nói long tộc nhiều năm như vậy cũng không thể hiểu được đó là cái gì, nhưng cũng gần như có thể xác định được. Kia là một kiện thân khí, thật đúng là một tên bại gia tử mà. Người ta rõ ràng là đã đáp ứng hỗ trợ rồi. Trong lòng Long Đằng thầm kêu đáng tiếc, nhưng cũng không thể phá hoại thể diện của vị tân nhậm Long Hoàng này được. Thầm nghĩ, nếu Lao Long Hoàng chưa phi thăng mà nói, tất nhiên sẽ không nói ra lời này. Lăng tiêu cười nói, Thành giao, theo ý của ngài đi. Năng lực của Long tộc là không thể nghi ngờ, các thiên tài địa bảo từ một năm trước đã thu thập toàn bộ về, việc này còn chưa tính còn có vô số các dược liệu quý hiếm khác mà có rất nhiều thứ đến cả lăng tiêu cũng không gọi tên ra được. Hiển nhiên là những long tộc này đều sợ đến lúc đó lăng tiêu lại nói cần cái gì đó, đơn giản là đưa tất cả các loại thực vật thảo dược quý báu trên đại lục đều mang hết lại long đảo. Lăng tiêu lấy ra hàm hàn bảo đỉnh, thả kim hổ ra. Kim hổ trong bảo đỉnh đã bế quan mấy năm, thực lực lại tăng lên một trình độ kinh người. Lăng tiêu thậm chí còn cảm giác được. Thực lực trước mắt của người kia đã có tới kiếm thánh bậc 2, thầm nghĩ tên này thật là một quái thai. Luồng khí tức trên người kim hổ khiến cho toàn bộ long tộc trên long đảo đều bất an hẳn lên, long đằng phải mất khí lực thật lớn mới trấn an lại được, ánh mắt nhìn lăng tiêu giống như là đang nhìn một con quái vật vậy. Nhân loại thần kỳ này chung quy lại vẫn khiến cho người ta thật kinh ngạc, đến cả ma tộc khủng bố này dường như cũng biến thành người hầu của hắn. Xem ra... Quyết định của Lão Long Hoàng Năm đó thực là anh minh mà. Có lẽ đồ vật mà Long Nạo muốn đưa cho, người này có thể sử dụng được thì sao? Không biết vì sao, trong lòng Long Đằng đống nhiên nảy ra một ý tưởng cổ quái như vậy. Chương 419, Bảo khí Sau khi kim hổ bay ra, lập tức cảm ứng được một luồng khí tức hùng mạnh trên Long Đạo. Ma tộc và Long tộc đều là dị tộc, bọn họ có thể cảm ứng nhau vô cùng rõ ràng. Kim hổ có thể cảm giác được không ít cự Long đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt không tốt, tuy nhiên hắn không thèm để ý, hắn vẫn chưa cảm ứng được có người nào trên đảo này có thực lực mạnh hơn mình. Cho nên, Kim hổ im lặng đứng ở phía sau lăng tiêu, cũng làm như không thấy những ánh mắt này. Lăng tiêu thậm chí cũng không giải thích cho Kim hổ vì sao lâu như vậy cũng không đưa hắn ra cước hàn đỉnh, mà Kim hổ cũng không có ý muốn hỏi chút nào. Đối với nó mà nói, bất luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không thì chuyện hắn tới nhân giới là có thật. Cho dù ma tộc không thể có được thánh bi, nhưng người khác cũng không chiếm được nó. Bất kể chuyện tiếp theo như thế nào, đối với Kim Hổ mà nói, cũng là chuyện rất bình thường, mà khi nó trở về ma tộc thì cũng tu luyện, mà Kim Hổ cảm giác được tu luyện ở trong cức hàn bảo đỉnh còn muốn nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Nếu như Lăng Tiêu không đưa hắn ra ngoài thì chỉ sợ sau trăm năm bế quan ở trong đó thì Kim Hổ cũng có thể ra ngoài. Lăng tiêu tiến vào trong mật thất mà long tộc đã chuẩn bị cho hắn, nhìn thấy các loại dược liệu trồng chất như núi ở trong đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Kim hổ và tiểu sửu đều ở bên ngoài, ánh mắt sắc bén của tiểu sửu nhìn chăm chú vào từng con long tộc đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nó, nâng đầu lên cao hơn. Nếu như đầu của con chim kêu biến thành mặt người thì sợ rằng vẻ mặt của nó trông như tràn trề vẻ khinh thường. Đám cự long này có chỉ số thông minh cũng không kém. Thậm chí chúng có chút kinh ngạc, tại làm sao con thú kia có tự tin lớn như vậy, đối mặt vương giả cao nhất của ma thú, cũng có thể duy trì trấn tĩnh như thế. Trên thực tế, ở trong mắt một số cường giả long tộc, thì trông thấy một cảnh tượng khác, thậm chí khiến chúng nó cảm thấy có chút hoàng sợ. Nếu như con ma thú này không phải do lăng tiêu mang tới, thì những cường giả của Long tộc cũng muốn ra tay diệt tiểu xỉu. Ở trong mắt cường giả chân chính của Long tộc, Tương lai con chim trắng to lớn này sẽ tạo thành ý hiếp thật lớn với long tộc. Tuy rằng long tộc hùng mạnh, nhưng chúng cũng không phải là không có thiên địch, tựa như ở tu chân giới, rồng hay là giao long, nhìn thì hùng mạnh nhưng nếu như chúng thật sự gặp kim sĩ đại bằng trong truyền thuyết thì thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không dám có, tùy ý cho đối phương xử trí. ma tiểu xỉu, ở trong mắt những long tộc hùng mạnh trên long đảo, là một thứ tồn tại như vậy. Kim hồ hiếp mắt phơi nắng ở một bên, cũng không tỏ thái độ nhìn tới long tộc. 4. Lăng tiêu rừng trên không trung nâng cước hàn bảo đỉnh lên, trên hai bàn tay xuất hiện hai luồng ngọn lửa. Ngọn lửa trong bàn tay trái có màu u lam, bùng cháy lên, phát tán ra năng lượng làm cho tim người ta đập nhanh. Đó chính là ta muội chân hỏa mà lăng tiêu vẫn luôn tu luyện trong suốt cả kiếp trước. Trên tay phải là một luồng ngọn lửa màu đỏ tươi, cũng chính là tâm hỏa trong cơ thể lăng tiêu. Loại ngọn lửa này vốn mô hình, nhưng sau khi đạo hưu tỉnh của lăng tiêu có chút thành tiểu thì nó bỗng nhiên biến thành như vậy. Trải qua thí nghiệm, lăng tiêu mới phát hiện loại tâm hỏa trong cơ thể này. Nếu tinh thần lực của mình càng hùng mạnh thì uy lực của tâm hỏa cũng càng lớn hơn. Tuy rằng nó không bằng tam muội chân hỏa là gần như có thể đốt cháy hết mọi thứ, nhưng khi luyện đan, nếu như coi tam môi chân hỏa làm chủ, luyện hóa chủ yếu, lấy tâm hỏa trong cơ thể làm phụ. Luyện hóa bên ngoài thì hiệu quả sẽ càng thêm lý tưởng. Mặc dù điều này là do lăng tiêu căn cứ vào tính chất của hai loại hỏa mà suy đoán, nhưng cũng không gây trở ngại đến chuyện hắn dùng dược liệu trong long tộc này làm thí nghiệm. Trải qua việc cước hàn bảo đỉnh không ngừng hấp thu năng lượng, thì hiện giờ nó đã tiến hóa thành một pháp bảo linh khí chân chính. Tuy rằng nó vẫn chưa đạt tới trình độ tự mình sinh ra ý thức như yêu huyết hồng liên kiếm, nhưng nó cũng đã dễ dàng có tâm ý tương thông với lăng tiêu. Người luyện đan có thể có một lò luyện đan phù hợp thì sẽ có tác dụng quan trọng cho việc thành đan. Mà giống như loại cước hàn bảo đỉnh này đã được lăng tiêu luyện hóa thành lò luyện đan có linh khí, lại càng khó tìm hơn nữa. Trước khi lăng tiêu có được cước hàn bảo đỉnh thì nó đã là pháp bảo. Điều đó thì không thể nghi ngờ, người nào luyện hóa nó là một thách đố, nhưng hơn thế người mà luyện hóa cước hàn bảo đỉnh thì hẳn chỉ có một loại tồn tại hùng mạnh, cũng không tính là người chuyên luyện khí thành thạo. Nó chỉ là một cái đỉnh được luyện chế thành từ tinh túy hàn thiết. Về phần trước đây nó được dùng làm gì, lăng tiêu cũng không đoán ra. Từ sau khi nhìn thấy biểu hiện của cước hàn bảo đỉnh khi bị luyện hóa thì trước đây nó vẫn chưa được trọng dụng. Có lẽ nó chỉ là một thứ bảo vật phòng ngự. Chỉ sau khi tới tay lăng tiêu thì hắn mới chính thức khám phá được toàn bộ công dụng của cước hàn bảo đỉnh và không ngừng cho cước hàn bảo đỉnh hấp thu các loại năng lượng, tiến hóa từng chút, rồi thăng cấp. Lăng Tiêu có lòng tin, cho dù mai này người luyện chế cức hàn bảo đỉnh có trông thấy cức hàn đỉnh, e rằng cũng không dám nhận. Hai luồng ngọn lửa, vững vàng và từ từ bay đến phía dưới của cức hàn đỉnh. Tam muội chân hỏa đang đốt ở phía dưới đáy của cức hàn bảo đỉnh, một luồng hàn khí lành lạnh, chất bùng nổ ra ở chung quanh cức hàn bảo đỉnh. Một luồng tâm hỏa đỏ tươi trong cơ thể bỗng nhiên cháy lên, bước lên thành một vùng lửa đỏ tươi, vòng theo chung quanh cức hàn đỉnh. Đồng thời nháy mắt nó cũng hoàn tan luồng hàn khí lạnh leo, cũng không có chút nào toát ra. Trên mặt lăng tiêu lộ ra một ít vẻ cười hài lòng, biện pháp của mình quả nhiên có thể thực hiện. Cức hàn bảo đỉnh bắn ra một luồng hàn khí, nhìn giống như không trọng yếu, nhưng cái gọi là kém cỏi Nếu như bất kỳ luồng khí tức nào tiết ra ngoài thì hiệu quả của đan dược sẽ yếu hơn vài phần. Hiện giờ nó đã bị tâm hỏa trong cơ thể bao vây lại, và luyện hóa luồng hàn khí này. Sau đó tâm hỏa dần dần tới gần cức hàn đỉnh, nó bắt đầu hình thành một tầng phòng hộ do ngọn lửa rất mạnh hợp lại. Cức hàn bảo đỉnh hoàn toàn bị tách rời ra, tạp chất bên trong được hạ đến mức thấp nhất. Dựa theo thực lực xuất khiếu trung kỳ của lăng tiêu thì việc luyện chế những đàn dược này tự nhiên sẽ không hao phí chân nguyên nhiều lắm. Thậm chí chân khí trong cơ thể vừa mới tiêu hao thì lập tức hấp thu trở về. 3 ngày sau, lăng tiêu từ trong mật thất đi ra, thân thể trông có vẻ có chút tiêu tụy. Bộ dáng này cũng do lăng tiêu cố ý giả vờ. Mấy ngày nay Long Đẳng cùng Long Ngạo và đám người cao tầng của Long Tộc vẫn đều lo lắng chờ đợi, luôn phải người lưu ý động tĩnh ở nơi này, cho nên, lăng Tiêu mới vừa ra khỏi nơi này thì Long Đẳng và Long Ngạo cùng với đám người cao tầng Long Tộc liền tụ tập lại nơi này. Thậm chí có một số Long Tộc trời sinh có thể biến hóa thành cô gái, cũng đi theo phía sau, nhìn lại từ rất xa. Các nàng chưa từng rời xa Long Đảo nên đối với thế giới bên ngoài thì hết sức quan tâm, cũng cảm thấy hiếu kỳ gã nhân loại này. Bằng hữu của ta, thật vất vả cho người rồi. Long Đằng xảy bước đi tới, cũng không có vội và hỏi Lăng Tiêu có thành công hay không, mà trước tiên ân cần thăm hỏi một câu, tuy nhiên trong ánh mắt tha thiết của ông lại bán đứng những suy nghĩ trong lòng ông. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nói, Đan Dược đã được luyện chế thành công, ai muốn nếm thử trước? Dựa theo chẩn đoán của ta, những cường giả trong long tộc các người đều do dùng một loại dược vật nâng cao thực lực nên mới có thể tạo thành tình huống như thế này. Nếu dùng loại dược vật này với số lượng ít, căn bản sẽ không tạo thành căn bệnh này, nhưng nếu tích lũy từng ngày thì sẽ gây ra tác dụng phụ trí mạng. Đó chính là, các người sẽ dần dần đánh mất đi năng lực sinh dục Long đằng dường như không muốn nhiều lời về chuyện này nên chỉ trầm giọng nói. Hiện giờ chúng ta đã đỉnh chỉ hoàn toàn việc sử dụng loại đan dược này rồi. Ta sẽ dùng dược vật này của ngươi trước. Long đằng nhìn thoáng qua những long tộc khác, sau đó hỏi tiếp. Loại đan dược này thì bao lâu sẽ tạo ra tác dụng chứ? Lăng tiêu mỉm cười. Ngay lập tức. Hả? Khi nghe được câu này thì chẳng những long đẳng đám long tộc bên cạnh long đẳng đều trận mắt há hốc mồm nhìn lăng tiêu, thầm nói, chẳng lẽ gã nhân loại đang khoác lác hay sao? Ngay lập tức. Này, chuyện này có khả năng sao? Thực sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Long lạo hỏi tới đề tài mà tất cả long tộc đều vô cùng quan tâm. Lang Tiêu cười hỏi Long Đẳng, "Long Đẳng trưởng lão có người bầu bạn chưa?" Vẻ mặt lão Long Đẳng đỏ lên, gật gật đầu. "Dĩ nhiên có. Nếu người bạn long tộc kia thụ thai thành công thì bao lâu mới có thể biết được." Long Đẳng không cần nghĩ ngợi nhiều liền trả lời. Tuy rằng long tộc vượt lên trên tất cả ma thú, Nhưng cũng thuộc là một loài ma thú Đối với chuyện này Trời sinh đã có cảm ứng Nếu như thành công Gần như lập tức có thể cảm ứng được Lăng tiêu cười cười Vậy Long đẳng Trưởng lão hãy thử xem Thì sẽ biết được chứ sao Ngoài miệng thì Lăng tiêu nói như vậy Nhưng trong lòng cũng mừng rỡ Trêu chọc Lao Long này một chút Cũng có chút ý tứ chứ Tuy nhiên nguồn chứng thật hiệu quả của loại đan dược này Phương thức chăn gối của vợ chồng quả thật là tốt nhất Bởi vì không có gì có sức thuyết phục hơn sự thật. 4. Ba ngày sau, Long Tộc bắt đầu dùng loại đan dược này với quy mô lớn. Long Đảng trưởng lão Thoạt nhìn trẻ hơn trước đây rất nhiều, tinh thần gấp trăm lần. Hiện tại ông đang nói lời cảm tạ trước mặt Lăng Tiêu. Theo sát phía sau, là Long Hoàng Đương nhiệm Long Tộc, Long Nạo dẫn theo một đám cao tầng của Long Tộc, tìm được Lăng Tiêu, cũng nói lời cảm tạ. Trong mắt Long Nạo lóe lên tia hang hương phấn cùng với tự hào. Đối với ông mà nói, vấn đề quấy nhiễu long tộc mấy và năm, đến đời ông lại được giải quyết, do đó tên của ông nhất định sẽ được ghi chép vào lịch sử của long tộc trong thời gian tới. Chuyện đối với bất kỳ long tộc nào mà nói, cũng là một loại thừa nhận lớn lao. Cho nên, ông quyết định thực hiện lời hứa của mình. Lăng thiêu, bằng hứa của ta, cảm tạ ngươi có cống hiến to lưới với long tộc. Ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Từ nay về sau Long Tộc chính là minh hữu trung thành nhất của thuộc Sơn Kiếm Phái. Nếu có chuyện gì cần thì đừng nên từ chối. Long Nạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó còn nói thêm. Trước đây ta đã từng nói, chỉ cần ngươi có thể giải quyết nguy cơ này của Long Tộc thì ta sẽ cho ngươi một thứ bảo vật kinh thiên. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi đến đó, tuy nhiên bảo vật đó vô cùng hùng mạnh, có tính công kích lắm. Nếu như không được nó chấp nhận thì sẽ rất khó thu phục nó. Lăng tiêu hơi hơi sừng sốt, tiếp theo đó thì mừng như điên. Bảo vật có linh tính, thậm chí cũng không thể hình dung như linh khí, mà đó là bảo khí đấy. Muốn luyện chế bảo khí thì ít nhất phải đạt được thực lực từ đại thừa kỳ trở lên, mới có thể luyện chế ra loại bảo vật có được linh tính. Bảo vật giống như yêu huyết hồng liên kiếm tự mình sinh ra linh tính, thuộc loại tiên tiên trí bảo, mà bảo khí chính là hậu thiên bảo vật. Bên trong mỗi một bảo khí đều đã phong ấn một linh hồn cực kỳ hùng mạnh. Ở tu chân giới, bên trong một số bảo khí, thậm chí còn phong ấn người tu chân hùng mạnh. Cho nên, theo như lời long nạo vật đó có thể là một tiên tiên trí bảo giống như yêu huyết hồng liên, hoặc là bảo khí chân chính. Lăng tiêu ngạc nhiên vui mừng vạn phần, thầm nghĩ, toàn bộ tu chân giới cũng không vượt qua một bảo vật này, khó lắm sao? Mình cũng muốn chiếm lấy nó nữa. Chương 420 Thiên thiên trí bảo siêu cấp, một phàm la bảo khí, đều sẽ nhận chủ. Giống như yêu huyết hồng liên kiếm, ở trong tay gã ma kiếm sư của gia tộc phong linh đã nhiều năm, nhưng cũng không biểu hiện ra bất kỳ kinh diễm nào. Thông thường bảo vật có linh tính, cũng sẽ lựa chọn chủ nhân cho mình. Gã ma kiếm sư của gia tộc phong linh, có thực lực yếu kém, lại không có tiền đồ phát triển gì, cho nên kiếm linh của yêu huyết hồng liên kiếm căn bản chẳng thèm giao tiếp với hắn lại càng không muốn biểu hiện ra huy lực dị thường nào. Nhưng khi rơi vào tay lăng tiêu, nó cảm nhận được lăng tiêu có một luồng khí tức thuần khiết của người tu chân, nên cũng có chỗ tốt vô cùng cho sự tiến hóa của bản thân nó, gần như lần đầu tiên yêu huyết hồng liên kiếm mới biểu hiện ra bộ mặt chân chính của nó. Đến bây giờ, yêu huyết hồng liên kiếm và Lăng tiêu đã tâm ý tương thông, nếu lăng tiêu bị nhục thì tâm tính của yêu huyết kiếm thậm chí sẽ phấn nộ. Đây chính là chỗ hùng mạnh của bảo khí. Ngắm lại, cho dù một binh khí chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, cũng đã là thứ gì, khi nằm ở trong tay người luyện vọt thì cũng chỉ là một loại vũ khí mà thôi. Nhưng vũ khí có được linh tính, và cùng người tâm ý tương thông, tâm ý vừa động, lập tức có thể làm việc dựa theo tâm ý, cùng với binh khí chết lạnh như băng thì quả thực cũng khác nhau một trời, không thể so sánh. Đưa ta đi xem. Lăng tiêu nói với vẻ rất bình tĩnh. Tuy rằng không biết vì sao một đám cường giả Long tộc như thế cũng chưa thể đạt được sự chấp nhận của bảo khí kia. Nhưng đối với lăng tiêu mà nói, chỉ cần gặp được dạng cơ hội như vậy thì cho dù thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Đi theo ta. Long ngạo mang theo lăng tiêu, còn đám người khác hiển nhiên là ở lại. Long ngạo vừa đi vừa giải thích. Vật đó đang ở trong cấm địa của Long tộc, chỉ có người có cấp bậc trưởng lao trở lên trong Long tộc mới có thể tiến vào Long ngạo lại nói tiếp. Chính xác mà nói, những thứ này cũng không phải là của long tộc. Dường như từ ngày có long đảo thì những thứ này đã ở chỗ này. Nó phát tán ra loại năng lượng, khiến cho tất cả mọi người đều tin rằng, đó là một loại bảo vật. Đáng tiếc chính là, gần như vô số cường giả long tộc của các thế hệ thử qua, nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể thu phục được nó. Vật đó rất có linh tính, không giết người, nhưng mỗi lần nó đều khiến cho người có ý đồ thu phục nó phải chật vật không thôi. Bị thương là không thể tránh khỏi. Cho nên, người nhất định phải cẩn thận. Lăng tiêu gật gật đầu, thầm nói càng như vậy, thì chứng minh bảo vật này càng thần kỳ. Long nạo thấy sắc mặt lăng tiêu bình tĩnh, trong lòng thoáng có chút không yên. Tuy nhiên khi nghĩ tới từ trước đến nay bảo vật kia chưa bao giờ giết qua một người thì cũng cũng yên tâm hơn. Trong lòng nghĩ, muốn chiếm được bảo vật, tự nhiên phải có sự trả giá. Cho nên cho dù lăng tiêu thất bại, cũng không nên trách tội lên đầu mình. Một vật thần kỳ như thế, sở dĩ được long ngạo lấy ra tặng cho người khác mà đám người long Đẳng cũng không có phản đối, nguyên nhân chủ yếu chính là số lượng long tộc càng ngày càng ít, cũng có quan hệ lớn lao đến vật kia. Mấy vạn năm trước, khi long tộc còn vô cùng hùng mạnh, xung quanh hơn ngàn vạn đảo nhỏ ở chung quanh long đảo đều là phạm vi thế lực của long tộc, có vô số người của long tộc cư trú trên đó. Khi đó tất cả mọi người ở trong long đảo đều biết bảo vật đó là thứ tốt nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể thu phục nó. Sau đó có một ngày, một gã võ giả nhân loại hùng mạnh xuất hiện ở trên Long Đảo, với mục đích chính là bảo vật này. Long Tộc đương nhiên sẽ không đồng ý, vì thế người đó mới đánh cuộc với Long Tộc, nếu như hắn có thể đánh bại cường giả lợi hại nhất của Long Tộc thì phải đưa bảo vật đó cho hắn. Kết quả, Long Tộc thua. Gã cường giả nhân loại này lại cũng không thể thu phục bảo vật kia, sau đó thành bằng hưu với Long Tộc. Còn lưu lại cho Long tộc một phương thuốc, sau khi trải qua hơn trăm năm thực nghiệm, Long tộc phát hiện phương thuốc kia quả nhiên là thứ tốt, mới bắt đầu luyện chế số lượng rất lớn để cho người trong Long tộc dùng. Không thể tưởng được, người đó lại không có hảo ý, với phương thuốc này, thiếu chút nữa nó đã tiêu diệt toàn bộ Long tộc. Nếu như không phải gặp Lăng Tiêu, chỉ sợ trải qua ngàn năm hay vạn năm, Long tộc sẽ thật sự biến mất khỏi nhân giới. Cho nên, sau khi Long Hoàng hiểu được chân tướng, Mới thể hiện ra phẫn nộ như thế, tỏ vẻ sau khi tiến vào thánh vực, ông cũng phải tìm người đó hỏi cho rõ. Tuy nhiên có thể tìm được hay không, vẫn còn đang truy tìm. Chuyện này đã qua mấy và năm, nếu như người nọ sớm đã chết, long tộc phải ngậm bù hòn, điều đó thật sự rất lớn. Bởi vậy, vô số năm qua bảo vật này vẫn luôn được long tộc thủ hộ, rốt cục vào mấy năm trước, sau khi long đẳng trưởng lao trở về thì nó mới được coi là vật không may mắn. Gần như tất cả long tộc đều cho rằng, năm đó nếu không phải do bảo vật này hấp dẫn gã cường giả nhân loại kia tới thì nó làm sao khiến cho người đó âm thầm hãm hại long tộc chứ? Mặc dù quan điểm này có chút cố chấp, nhưng thật sự bảo vật này không có tác dụng gì với long tộc. Diện tích long đảo rất lớn, long nạo đưa lăng tiêu đi được nửa ngày, mà lăng tiêu đã cảm giác được có một nguồn năng lượng vô cùng hùng mạnh, đang không ngừng phát tán ra bên ngoài. hơn nữa, Loại năng lượng tinh thuần này dường như là phát ra một cách vô ý thức. Ánh mắt lăng tiêu loại ra, giống như đang suy ngẫm cái gì, sau đó phát tán tinh thần lực của mình ra bên ngoài, trong nháy mắt nó tiếp xúc với nguồn năng lượng tinh thuần này. Nguồn năng lượng vốn vô ý thức đống nhiên từ trong phân tán trở nên chân thật hơn. Giống như là một vật có tình cảm như nhân loại, gặp chuyện đáng giá thì chăm chút đối đãi tinh thần vì thế thoáng chấn động. Thân thể long hoàng thoáng rừng, Nhìn lăng tiêu có vẻ có chút không thể tin nổi, không thể tưởng được gã nhân loại này lại có thể khiến cho thứ kia có phản ứng, dường như từ trước cho tới nay cũng không có bất cứ kẻ nào có thể khiến nó biểu hiện cảm xúc dao động như thế ở đây chứ. Đúng vậy, đó chính là cảm xúc. Tân hoàng giả long nạo của long tộc từ nhỏ cũng không coi bảo vật này như một vật chết, mà đối xử với nó như một dạng tồn tại có linh tính như chính mình. Vốn bầu trời trong xanh hoáng đãng Không biết từ đâu trận tụ tập thành một vùng mây đen lớn, trong đám mây đen quần cuộn tiêu chốc ở trong đó không ngừng như ẩn như hiện, làm cho ánh sáng trong thiên địa càng thêm rõ hơn, không khí bắt đầu ngột ngạt hơn. Trên long đảo, một lượng lớn long tộc đều hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hiện tượng thiên văn đột ngột thay đổi, cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật ra trưởng lão long đằng hít mắt, nhìn thoáng qua phía cấm địa của long tộc, lộ ra ánh mắt có chút suy tư. Long ngạo nhìn thấy thời tiết đột ngột thay đổi, liền cảm nhận được nguồn lực lượng kia đang dần dần tăng mạnh, do dự một chút, sau đó nói. Vật đó đang ở phía trước cách đây chăm dặm, ngươi tự đi thu lấy đi, ta chờ nhận được tin tức tốt của ngươi. Lang tiêu gật gật đầu, hành động của long ngạo rất hợp với ý hắn. Lang tiêu cũng không muốn bại lộ một ít bí mật của mình ở trước mặt người khác. Bay tới chính giữa phần trung tâm của lực lượng bên kia, lang tiêu cũng điều chỉnh tinh thần hoàn toàn, thật cẩn thận. Một bảo khí có thể gây ra hiện tượng thiên văn như thế, nếu như nó nằm trong tay người tu chân để công kích thì lăng tiêu thậm chí cảm giác mình không nắm chắc có thể tiếp được công kích thuộc trình độ này. Vật có thể tác động hiện tượng thiên điệu đấy. Lăng tiêu khen một câu ở trong lòng. Khoảng cách chăm dặm, không mất thời gian quá lâu, lăng tiêu buộc phát ra tất cả năng lượng một hố sâu thật lớn. Lăng tiêu roi mắt nhìn lại, độ sâu của hố không thấy đáy. Giống như một cái lốc xoáy to lớn miệng hố rộng chừng hơn 10 dặm. Từng hình dạng xoắn ốc kéo dài xuống phía dưới, nguồn năng lượng cực kỳ hùng mạnh kia từ nơi này, bắt đầu không ngừng phát tán cuồn cuộn. Tinh thần lực của Lăng Tiêu cảm nhận vô cùng mạnh bén, trong ngáy mắt hắn trần trừ trên bầu trời phía trên hố to thì luồng năng lượng kia. Lại có thể toát ra một cảm xúc khinh thường. Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một ít ý cười cổ quái, dở khóc dở cười, cảm giác được yêu huyết hồng liền kiếm dao động ở trong nhẫn. Trong lòng Lăng Tiêu thoáng động, Yêu huyết hồng liên kiếm lập tức xuất hiện ở trước người làng tiêu, treo ngược trên không trùng, thậm chí là không thể kiên nhẫn. Bắn ra một luồng cột sáng màu đỏ tươi. Kích thước cột sáng kia khoảng chừng hai người ôm, ánh sáng màu đỏ tươi bắn thẳng về phía chân trời. Mây đen thấp thoáng hạ xuống trời cao làm cho người ta có một loại cảm giác gác bách thật lớn, lại bị luồng cột sáng màu đỏ tươi đâm thẳng vào. Giống như một thanh lợi kiếm cắm vào Mây đỉnh trệ bầu trời bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng tu tập về phía luồng cổ sáng màu đỏ tươi. Yếu huyết hồng liên kiếm buộc phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Trên long đảo, tất cả long tộc trông thấy một màn như thế này, thậm chí gồm cả vương tử ma tộc Kim Hổ, trong mắt cũng lộ ra tia sáng không thể tin nổi, giống như một pho tượng đứng tại chỗ, miệng khẽ nguyết, nhìn luồng cột sáng kia đâm thật sâu vào trong mây đen, quang mang màu đỏ tươi đâm thủng tất cả mây đen. Luồng quang mang màu đỏ kia chẳng những đâm lên trên vòng trời, hơn nữa còn chiếu thẳng vào trong hố to không thấy đáy ở phía dưới. Mà một luồng năng lượng vô biên trong hố sâu kia, cũng bắn ra năng lượng to lớn, xông thẳng về phía yêu huyết hồng liên kiếm, ác bách tới mức che trời phủ đất. Đồng thời, trong hố sâu kia lại truyền đến một luồng lực hốt kinh người. Hố sâu to lớn kia giống như một cái miệng mở lớn, muốn nuốt yêu huyết kiếm vào trong đó. Lăng tiêu đứng ở một bên ngược lại giống như đang là con chúng. Trong lòng rất kinh ngạc, đồng thời suy nghĩ, hai pháp bảo đang đấu pháp. Chỉ sợ cho dù ở tu chân giới cũng khó thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hào quang của yêu huyết hồng liên kiếm mãnh liệt, luồng cột sáng màu đỏ tươi kia long lánh hào quang chói mắt. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên bầu trời, đống nhiên buộc phát ra bốn tiếng nổ kinh thiên. Sau đó mây đen đầy trời và luồng cột sáng trói mắt màu đỏ tươi. Đồng thời tan dã, trong nháy mắt liền tiêu tán hết. Một vùng trong xanh khôi phục trên bầu trời long đảo, ánh mặt trời quá nóng chiếu xuống dưới, nháy mắt liền hòa tan với luồng khí tức âm lánh vừa rồi, dường như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa có phát sinh qua. Yêu huyết hồng Liên kiếm bay nhanh vào trong nhẫn không gian của lang tiêu, với tâm ý tương thông thì lang tiêu cảm giác rõ được yêu huyết hồng Liên kiếm thời khắc này rất yếu ớt như chưa từng có qua. Ở phía dưới hô sâu, Nguồn năng lượng vô biên lần này không hề phát ra chung quanh, mà là tích tụ lại, mục tiêu. Lại chính là lăng tiêu trên không trung. Vật kia lợi hại hơn yêu huyết hồng liên kiếm. Trong lòng lăng tiêu hiện lên ý niệm vừa rồi trong đầu, mà cảm giác được nháy mắt trong hố sâu kia bắn ra một nguồn năng lượng thật lớn, đánh về phía mình. dốc hết sức bắn xuống. Vật kia không ngờ mưu toan dùng biện pháp đơn giản nhất, đánh tên chết bẩm dám khiêu khích mình. Theo bản năng lăng tiêu vừa muốn nhanh chóng tránh ra, Đồng nhiên nghĩ lại, loại bảo vật có được linh tính rất mạnh, nếu như không thể đánh bại trực tiếp thì chỉ sợ khó thể thu phục nó. Trong lòng thầm nghĩ, lăng tiêu quát lên một tiếng lớn, chân nguyên trong người nháy mắt chuyển hóa thành tiên lực rất mạnh, trong tay khống chế kiếm quyết, luồng tiên lực này hình thành một thanh kiếm tiên lực mà mắt thường không thể thấy. Đồng thời, nguyên anh trong tử phủ của lăng tiêu thai và mắt trợn lên, chiến rác màu vàng trên người sáng ra, trên người lăng tiêu cũng phát ra một luồng hào quang. Tinh kim nguyện quang giáp được luyện hóa hiện ra, bắt đầu hộ chủ. Phá cho ta. Lăng tiêu hét lớn một tiếng, thanh kiếm tiên lực kia thuần túy là do chân nguyên năng lượng hình thành mạnh mẽ đánh về phía luồng năng lượng ở phía dưới, không có bất kỳ chiêu thức gì, cũng không xinh đẹp chút nào. Chỉ có điều loại cứng đối cứng ban sơ nhất mà cũng đơn thuần nhất. Ẩm. Một trận va chạm kịch liệt vô thanh vô thức, trong nháy mắt từ nơi này buộc phát ra bốn phía. Trong phạm vi trăm dặm Giống như là hoa viên bị báo tắp tàn phá bừa bãi qua. Tất cả đại thụ sụp đố, cự thạch vỡ vụt, nếu không phải nơi này cách nơi sinh sống của long tộc quá xa, chỉ e rằng đám long tộc này cũng phải gặp tai họa Tuy là như thế nhưng toàn bộ những người trên long đảo đều có thể cảm giác được tại thời điểm va chạm vừa rồi, mặt đất trên long đảo. Nhẹ rung lên một chút. Chương 421, Thiên Thiên Trí Bảo Siêu Cấp, 2. ma biển rộng bao trung quanh long đảo thì biểu lộ ra càng thêm rõ ràng hơn, tạo ra sóng thần to lớn cao hơn 10 trượng, gào thét, thổi quét bên mép long đảo. Loại uy thế thiên nhiên kinh thiên, mà ngay cả long tộc mạnh mẽ cũng không dám khẽ vướt nó, cũng bay lên bầu trời, kinh hãi nhìn chung quanh, thậm chí họ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt long đẳng có chút dại ra, đồng nhiên mắng một câu. Mẹ nó, làm sao mà tạo ra dao động lớn như vậy? Trên mặt long ngạo lộ ra vẻ anh Tuấn. Thân thể co giật kịch liệt, sau một lúc lâu cũng không nói ra bất cứ điều gì, cuối cùng ngầm đầu, nhìn bầu trời vô cùng trong xanh, căm giận nói. dao động lớn như vậy, làm sao vẫn chưa dẫn tới cánh cửa thánh vực chứ? Tên khủng bố như vậy, có lẽ nên cho hắn đi gây thai họa ở thánh vực mới đúng chứ? Lăng tiêu phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên thân thể lại vẫn mạnh như vũ báo, giải khai luồng năng lượng vô cùng hùng mạnh, thẳng tiến vào trong hố sâu to lớn với vẻ kiên quyết. Hố to sâu không thấy đáy này khiến lăng tiêu bay khoảng thời gian uống một chén trà không ngờ vẫn chưa nhìn thấy đáy. Đồng thời trong lòng lăng tiêu càng kinh hãi hơn, khó trách qua nhiều năm như vậy, cũng không có một người nào có thể có được sự chấp nhận của vật đó. Có thể ở một nơi sâu như thế, buộc phát ra năng lượng hùng mạnh như vậy, còn có thể dễ dàng tràn ra xa trăm dặm. Lăng tiêu đột nhiên không dám suy nghĩ chút nào. bảo khí, có thể tạo ra mức độ như thế này sao? Trong lòng hiện ra hai chữ to tiên khí. Tiên khí. Trong khi rơi với tốc độ cao, lang tiêu cũng không kìm nổi lắc mạnh đầu, như thế nào có khả năng. Trừ phi là tiên thiên chí bảo, tăng lên đến cảnh giới tiên khí. Nếu không ở chỗ này, tuyệt không có khả năng xuất hiện tiên khí. Tuy nhiên ý niệm trong đầu này lập tức có chút dao động hơn. Bản thân hắn là người đã từng trải qua chuyện ở thần chi cấm địa Bàn tay to tự nhiên xuất hiện. Một tay cầm Thánh Binh Lịch Tiên này lập nát. Loại chuyện này cũng có thể xuất hiện, như vậy, nếu nhân giới xuất hiện tiên khí, như vậy, chuyện đó không phải cũng không có khả năng. Lúc này Lang Tiêu chân đặt ở phía dưới, bay nhanh xuống phía dưới, chân nguyên ngưng kết thành thành kiếm tiên lực trong tay trực tiếp chạm vào nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần. Lang Tiêu lại nghĩ trong lòng, nếu như mình có thể chém ra, xem ra bảo vật này cũng mạnh không hơn nó. Ít nhất Mình có thể thu phục nó. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên từ đáy hố rất sâu, chuyên đến một tiếng hừ lạnh cực kỳ cuồng ngạo và khinh thường. Tiếng hừ lạnh kia dường như vang lên trong lòng lăng tiêu, lập tức chấn động lăng tiêu đến nổi miệng phun máu tươi, ngũ tạng lệnh vị. Đồng thời một âm thanh vô cùng lạnh lùng, cao ngạo đông nhiên vang lên trong đầu lăng tiêu. Nhóc con rất cuồng ngạo, lại dám dùng phương thức như vậy để xuống. Nếu như ta có một phần vạn lực lượng năm đó, Ngươi đã sớm không thể lưu lại một ít mâu vụ rồi. Khi nói chuyện, nguồn năng lượng kia đột nhiên biến mất không còn, lăng tiêu cảm giác gáp lực khổng lồ kia cũng theo đó mà biến mất, có thể lợi dụng cơ hội này để thở dốc một chút, chân nguyên trong cơ thể vừa mới khôi phục thì nay lại gặp bị thương. Thật tốt, cũng không tính là nghiêm trọng. Đối với người tu chân mà nói, chỉ cần chân nguyên vẫn còn, thì thân thể sẽ vô cùng dũng mãnh Nếu chân nguyên biến mất, cường độ thân thể cũng sẽ trở nên suy nhược hơn. Mà giống như khi tâm ma của lăng tiêu phát tác, mặc dù thân thể vẫn vô cùng dũng mãnh nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương, nhưng nếu đổi lại là võ giả bình thường, cho dù là một gã cường giả có cảnh giới kiếm tôn, nếu như phong bế đan điền của họ, làm cho nội lực của họ không thể vận chuyển, bị đám sơn tặc kéo đi như vậy và còn kéo một đoạn sai như vậy, cho dù là bất tử, chỉ sợ cũng sẽ không còn lại mấy hơi thở. Mà thanh âm này quả thật khiến lăng tiêu kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn thậm chí hoài nghi mình đã nghe sai rồi. Có một phần vạn lực lượng năm đó. Có thể khiến mình ngay cả màu vụn cũng không còn sao. Khẩu khí này. Cũng quá khí phách rồi đấy. Như thế nào? Người không tin sao? Vài tiếng cười ha ha lạnh lùng, cao ngạo. Chân chính tồn tại hùng mạnh. Thì một gã nhân loại như con kiến ngươi có khả năng hiểu nổi sao? hử Ngươi cũng là người tu luyện sao? Cũng giống như gã nhân loại mấy vạn năm trước. Không biết tự lượng sức mình mà muốn đến thu phục ta hay sao? Lăng tiêu dừng ở đầy hố, ánh mắt dừng ở trên vầng sáng màu vàng nhạn. Vầng sáng kia chỉ to chỉ khoảng bàn tay, phát tán ra một ít hào quang nu hòa, một chút cũng không giống nguồn năng lượng nóng nảy biểu hiện ra ngoài, càng không có âm thanh lạnh lùng, cao ngạo. Lăng tiêu nhìn, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Bởi vì hắn căn bản là không thấy rõ vật đó có bộ dáng gì trong vầng sáng màu vàng kia. Đừng tốn khí lực. Tuy rằng ta đã sa suốt đến mức như bây giờ, nhưng muốn nhìn thấu ta, với thực lực của ngươi, vẫn còn kém quá nhiều. Sau khi giọng nói bình tĩnh lạnh lùng, cao ngạo vừa xong, giống như là đang trình bày về một chuyện thật, không có thổi phồng, cũng không có khiêm tốn. Tuy rằng lăng tiêu đã thu lại toàn bộ suy nghĩ khinh thị, nhưng vẫn bị khẩu khí của bảo vật này khiến cho trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng hiểu được, tình hình hiện tại của vật này, bản thân mình cũng không thể chống lại. Tuy đối phương quần ngạo nhưng nó có tư cách quần ngạo. Cho nên, Lăng Tiêu quay về vầng sáng màu vàng hơi hơi thi lễ, giọng điệu mang theo một chút cung kính, nói Xin hỏi tiên bối, người đến từ tiên giới phải không? Một nhân loại lại xưng luồng hào quang bằng tiên bối, nếu gặp người không hiểu thấy. Có lẽ sẽ lập tức bị dọa chạy mất, hoặc là cho rằng lăng tiêu bị điên lên rồi. Giọng nói lạnh lùng, cao ngạo lại văng lên. Tiên giới là nơi nào? Ta không biết cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng ngược lại ta có thể nói cho ngươi một chút. Nhân loại, muốn có được ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Lúc này lăng tiêu bỗng nhiên ngầm đầu, nhìn vào luồng vầng sáng màu vàng mà cười ha hả. sau đó đông nhiên mắng. Tuy rằng ta biết ngươi không có hình dáng. Nhưng ta không thể không nhắc nhở cho ngươi một chút, ngươi thật sự quá sức không biết xấu hổ. Ngươi cảm giác mình giỏi làm sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng không có ngươi ta sẽ không có cách nào sống sao? Được rồi, vốn ta có lòng thu phục bảo vật, càng biết nó có thể có được uy thế như thế. Bảo vật có được năng lượng như thế, tất nhiên có được linh tính. Tuy rằng không biết vì sao lưu lạc đến nơi này nhưng có thể thông qua ta, mà cho ngươi tái hiện huy hoàng lúc xưa. Nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn cho rằng mình giỏi rồi, tiên giới cũng chưa từng nghe qua, cũng dám tự cao tự đại. Được rồi, có lẽ trước đây ngươi đã từng rất mạnh, nhưng không biết ngươi có từng nghe nói qua câu chuyện ít ngồi đáy giếng hay chưa. Con ít ngồi trong giếng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời lớn như bàn tay, thì cho rằng thế giới này cũng lớn như vậy. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua tiên khí chân chính, nhưng đã từng nghe nói qua, phiên thiên ấn, chu kiếm tiên, lạc thư hà đổ. Hạnh hoàng kỳ đánh thần tiên. Bất cứ thứ nào cũng không thể lợi hại hơn ngươi vạn phần sau. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cuồng nạo đến mức như thế sao. Ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Luôn vâng sáng màu vàng kia bỗng nhiên buộc phát ra một luồng hào quang chói mắt, một nguồn năng lượng vô tận dao động, trong không khí trợt trở nên khẩn trương hơn. Đạo thất tình của lăng tiêu có chút thành kiểu, thậm chí có thể cảm giác được một cơn phẫn nội trong không khí. Không nghĩ tới... Không biết là bảo vật gì đó giống như là cải biến chủ ý, tuy rằng giọng nói vẫn lạnh lùng, cao ngạo như trước, nhưng mang theo vài phần nghi hoặc và tò mò. Nhân loại, người nói là sự thật sao? Người nói những cái tên đó, ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua, ta cũng không nghe nói qua câu chuyện về hết ngồi đáy giếng, tuy nhiên, ta dường như hiểu được ý tứ của người, người nói, ta không có kiến thức, tự cao tự đại, có phải hay không? Lăng tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, bản thân ngươi chính là tự cao tự đại, ngươi cảm giác thực lực của ta rất yếu, đúng vậy không? Nếu so với cường giả chân chính, ta quả thật yếu, nhưng ta không giống như ngươi, ít nhất ta thừa nhận mình rất yếu. Ta không tin. Trong lạnh lùng, cao nạo kia mang theo vẻ kích động mãnh liệt. Ngươi đang gặp ta. Tuyệt đối không có khả năng có bảo khí gì khác mà có thể hùng mạnh hơn ta. Cho dù là năm đó. Hừ. Ít nhất ta vẫn còn sống, mà nó lại bị chôn vùi. Ở vũ trụ này, ta mới là sự tồn tại hùng mạnh nhất. Lăng Tiêu kinh ngạc trong lòng, không thể tưởng được, bảo khí này không ngờ cũng có khái niệm về vũ trụ, như vậy có thể thấy được, ít nhất nó đến từ một nơi thuộc thần giới. Lăng Tiêu không hiểu, lại nghĩ tới cái bàn tay to, thầm nói, hai người có thể có liên quan đến nhau một chút nào hay không. Tuy nhiên hắn vẫn nói với vẻ trầm trọng, cho dù ngươi lại hùng mạnh lúc đó chẳng phải do người tạo ra sao. Nói vậy ta hình thành từ trong hốn độn Trong mắt ta thần chẳng qua cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Nếu như nói lúc nãy Lăng Tiêu luôn luôn kích động bảo vật này, luôn luôn thám thính nội tình của nó, nhưng giờ khác này, Lăng Tiêu thật sự sợ ngây người, có một kết luận mà ngay cả hắn cũng không thể tin được. Vật này hình thành từ hốn độn sơ khai, đó chẳng phải nói là... Nó cũng cùng cấp bậc với những tiên thiên trí bảo như thái cực đồ hạnh hoàng kỳ sao. Vừa nghĩ vậy, lòng lăng tiêu dao động thật to lớn. Tuy yêu huyết kiếm cũng được gọi là tiên thiên trí bảo, nhưng mà nó chẳng qua có linh tính, chính là tiên thiên hình thành, mà không phải hậu thiên bị người khác phong ấn linh hồn vào trong đó. Nhưng bảo vật hình thành từ hốn độn sơ khai, thời đại hồng hoang, thật sự không hổ là tiên thiên pháp bảo. Chẳng lẽ thế giới này cũng giống như nơi của mình, như tu chân giới? Trải qua hôn độn sơ khai, sau đó dần dần phát triển thành như hôm nay sao. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì nói với vẻ rất bình tĩnh. Ngươi nói như thế nào thì đúng là như thế đó, dù sao cũng không ai có thể chứng minh lời nói của ngươi. Giọng nói lạnh lùng, cao ngạo đột nhiên trầm lặng xuống, giống như đang suy tư lời nói của lăng tiêu. Qua thật lâu, trong đầu lăng tiêu lại phát ra giọng nói. Ngươi nói rất đúng, không còn ai có thể chứng minh lời nói của ta. Những lời này đã không còn một chút vẻ cuồng ngạo nào nữa, trong lòng lăng tiêu vừa nghe, trong nháy mắt cảm giác được có một nỗi bi thương thật lớn đánh út lại, mang theo khí tức vô cùng tăng thương, dường như lập tức đưa lăng tiêu vào thời đại hôn độn sơ khai. Loại cảm giác này, trước đây khi lăng tiêu đối mặt thánh bi, cũng chỉ có một chút mà thôi, nhưng khi đối mặt với cái tên bảo vật không biết là gì, không ngờ biểu hiện mạnh mẽ như thế. Đạo tâm của mình được củng cố như thế cũng có thể bị vật dễ dàng dẫn vào trong khí tràng của nó, thoạt nhìn vẫn còn là một pháp bảo đã bị thương nặng. Thật sự là biến thái mà. Lăng tiêu thầm vui mừng trong lòng, chỉ sợ đối phương chấp nhận giao lưu với mình, hoàn toàn là vì luồng khí tức trên người không giống với võ giả thuộc thế giới này. Nếu không chỉ dựa vào nguồn năng lượng công kích to lớn vừa rồi, cũng có thể đánh cho lăng tiêu bị thương nặng. Nghĩ đến đây, trong lòng lăng tiêu đông nhiên có chút chán nản Đúng là mình vẫn không thể thu phục bảo vật này, mới vừa nghĩ tới nó có thể cùng cấp bậc với thần khí danh tiếng lừng lây trong truyền thuyết, loại cảm xúc chán nản của lăng tiêu càng thêm mãnh liệt hơn. Lúc này, giọng nói lạnh lùng, cao ngạo đống nhiên lại văng lên. Có muốn làm giao dịch hay không? Giao dịch. Lăng tiêu nhìn luồng vầng sáng màu vàng này với vẻ không biết khóc hay cười, sau đó hỏi. Giao dịch gì? Rất đơn giản, tạm thời ta hủy khuất hạ mình. Cho ngươi sử dụng, nhớ kỹ, chỉ cho ngươi sử dụng, cũng không chấp nhận ngươi là chủ nhân. Nhưng ta có thể giúp ngươi đối kháng với địch nhân có thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là thu thập cho ta một lượng lớn bảo vật, sau đó luyện hóa để biến thành năng lượng làm cho ta khôi phục Trong quá trình ta khôi phục nếu như có ngày thực lực của ngươi có thể được ta thừa nhận. Như vậy, sẽ đồng ý cho ngươi là chủ nhân, cũng không thể là không có khả năng, thế nào. Ngươi đáp ứng không? Đáp ứng, đương nhiên ta đáp ứng. Không đáp ứng mới là thằng đốc. Lăng tiêu thậm chí không có che giấu cảm xúc của mình. Trước mặt loại bảo vật biến thái mà che giấu cảm xúc thì căn bản là vô ích. Lăng tiêu gật đầu như gà mổ thóc nói. Ta đáp ứng. Vậy ngươi trước tiên luyện hóa thanh kiếm chết tiệt vừa rồi đi. Ừ, một vật bé nhỏ yếu kém, cũng dám khiêu khích quyền vị của ta. Vừa thấy lăng tiêu đáp ứng. Giọng nói này lại khôi phục giọng điệu lạnh lùng, cao ngạo, lại hơi có vẻ ra lệnh bênh mặt hất hàm, dường như tạm thời ủy thân cho gã nhân loại này. Với hắn mà nói đó giống như hủy khuất lớn lắm vậy. Vẻ mặt lăng tiêu lập tức lạnh xuống, sau đó nói, không có khả năng, nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Nếu như muốn ta giúp ngươi thu thập pháp bảo, luyện chế rồi bổ sung năng lượng cho ngươi, thì không thành vấn đề, nhưng muốn luyện chế bảo vật đã có linh tính trên tay ta. Tuyệt đối không có khả năng. Vì sao? Cách hỏi thản nhiên với vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Không vì sao cả. Lang Thiêu lạnh nhạt giận dữ nhìn vầng sáng màu vàng nhạt, hắn không thể một kiếm bổ nó thành tan cảnh. Đối với pháp bảo của mình, người tu chân coi nó còn quan trọng hơn sinh mệnh mình, nhất là bảo vật đã có được linh tính, nó giống như đứa bé con của mình. Tên này đưa ra yêu cầu, quả thực hơi quá đáng. Ha ha. Nhưng làm cho lăng tiêu không ngờ chính là, đối phương dường như cũng không có ý tức giận, ngược lại cười một tiếng với vẻ vô cùng có tính người, sau đó khen ngợi nói. Được rồi, tuy rằng thực lực ngươi kém một chút, nhưng cũng không phải loại người vì ích lợi rất cao mà bán đứng đồng bọn của mình. Tạm thời giao dịch với ngươi cái đã. Tuy nhiên, phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ta có thể không động vào pháp bảo của ngươi, nhưng cái khác thì được. Khi lăng tiêu lại xuất hiện ở trước mặt một đám long tộc, long đằng nhìn vào trong ánh mắt của lăng tiêu, vốn đang thân thiết thì nay trở nên kính sợ. Quy lực của thiên địa, hơn nữa theo sự mẫn cảm của long tộc, chuyện đã xảy ra tại cấm địa, không biết quá trình, nhưng cũng biết kết quả. Cường giả như thế, cho dù kiêu ngạo như long tộc, trong lòng cũng không thể không sinh ra kính sợ. Chương 422, Huyền Thiên Lệnh và Thu Phục Kim Hổ 1. Cường giả Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng của tất cả người của Long tộc có mặt ở đây. Bất cứ chủng tộc gì, đối với cường giả đều có phần kính sợ. Chỉ cần nhìn mấy cự long còn chưa biến hóa mở to đôi long nhãn mà nhìn lăng tiêu là có thể đoán được, bọn chúng kính sợ nhân loại này. Khi lăng tiêu đi qua bên cạnh chúng thì cho dù thân thể của Long tộc trời sinh to lớn, chúng cũng không tự chủ được mà túi đầu xuống, xếp cánh, long trào thu lại, không núp nhích. Đây là do chúng nó kính sợ ngươi. Long nạo nhìn các cự Long sau đó mỉm cười nói với lăng tiêu. Bằng hữu của ta, Long tộc cất dấu rất nhiều báo vật, vì cảm kích sự giúp đỡ của ngươi với long tộc. Sau khi các trưởng lao thương nghị, chúng ta đã đồng ý cho phép ngươi tùy ý lựa chọn 5 món bảo vật trong bảo khố. Lôi kéo. Trong lòng lăng tiêu lập tức hiện lên hai chữ này, nhưng lăng tiêu cũng không phản cảm hành vi này. Giao hảo với long tộc trên thực tế là một cục diện đôi bên đều có lợi. Thực lực của Long Tộc mạnh mẽ không kém bất kỳ một gia tộc nào, mặc dù lần này Lăng Tiêu không chứng kiến được nhiều bản lĩnh của Long Tộc, nhưng không thể loại trừ khả năng là Long Hoàng, đã đạt đến cảnh giới kiếm thánh cấp 2, đang ẩn mình ở đâu đó. Mặc dù không hơn những người thủ hộ của gia tộc Tư Không, Âu Dương, nhưng với thực lực như thế thì không ai dám kinh thường. Hơn nữa, hiện tại ở nhân giới mình có không ít kẻ thù, có thể giúp môn phái quan hệ tốt với một thế lực mạnh, Đối với Thục Sơn kiếm phái mà nói cũng là một việc tốt. Đệ tử Thục Sơn vẫn còn muốn hành tẩu trên thế gian. Lăng Tiêu gật đầu, nói. Ta đây, cung kính không bằng tuân mệnh. Long Đẳng ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Ân tình của ngài, Long Tộc vĩnh viễn khắc sâu trong tâm. Cho nên, bằng hữu của ta, đừng khách khí. Lăng Tiêu đi theo Long đẳng và Long Ngạo đến một ngọn núi lớn trên Long Đảo. Tài phú của Long Tộc đều ở bên trong ngọn núi này. Sau hơn ngàn năm tích lũy, đã có được một tài sản kinh người. Chỉ cần lấy ra một món cũng có thể là chân bảo của thế giới. Lúc này, trong đầu của lăng tiêu lại vang lên thanh ấm kia. Tiểu tử, đợi đã, số bảo vật này, để ta cho. Cũng để ta luyện hóa và bổ sung năng lượng. Giọng điệu bá đạo, lăng tiêu cong mày, có chút phản cảm, nhưng không lên tiếng phản kháng. Ở thế giới này, hắn xem như là đã đứng trên đỉnh rồi. Đã có tư cách liếc nhìn thiên hạ. Nhưng nếu đã đến thánh vực, với thực lực của hắn thì không tính là gì. Những người có thực lực cao hơn hắn thì giống như cá giết qua sông, nhiều vô số kể. Càng húng chi, bên trong thánh vực, và vẫn có một gia tộc câu dương, luôn muốn diệt trừ mình. Lăng tiêu tuy có ngạo cốt, nhưng không cùng vọng, biết rằng bản thân mình sau khi tiến vào thánh vực thì còn có một con đường dài ở phía trước. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn ở lại nhân giới làm một người tu chân. Nếu hắn không muốn đi, chỉ cần không chê khí tức của mình thì thánh vực cũng không kiếm được. Nhưng từ sau khi biết bên trong thánh vực có được quạng mỏ tinh thạch, Lăng Tiêu đã quyết định hắn phải đến thánh lực vì giúp cho Tu Vi tăng tiến nhanh hơn, vì giúp cho Thục Sơn kiếm pháp có được một trụ cột kiên cố. Thậm chí Lăng Tiêu còn có một dã tâm không nhỏ, đó chính là trong tương lai, Thục Sơn cũng sẽ vang danh khắp thánh vực. Xua khi tiến vào bảo khố của Long Tộc, một quần sáng trói mắt hiện lên, Mặc dù đã ra vào nơi này vô số lần nhưng cả long ngạo và long đẳng đều không tự chủ được, đắm chìm trong ánh sáng lung linh này, long tộc luôn có dục vọng chiếm giữ mãnh liệt đối với các bảo vật xinh đẹp. Mà lăng tiêu thì căn bản là không thèm nhìn đến số của cải động lòng người này, đi qua một núi bảo bối, tiến vào trong bảo tàng của long tộc, từ binh khí, áo giáp cho đến tinh hoạch của ma thú, các loại dược liệu quý hiếm trên đời, thậm chí là điển tịch từ thời thượng cổ cũng có. Về phần hoàng kim bạch ngân, bảo vật của thế tục thì lại càng nhiều không kể xiết, tin rằng nếu như đem số hoàng kim này ra ngoài, đến thế tục đem ra so sánh với tất cả số lượng hoàng kim trong bảo khố của bất kỳ một quốc gia nào cũng chiếm phần hơn. May mắn là long tộc đối với các loại này chỉ có ý định tích luy mà thôi. Lăng thiêu đi đến trước chỗ để dược liệu thì dừng lại, cẩn thận xem xét, trên mặt lộ vẻ thất vọng, cũng không có thứ gì đặc biệt, ít ra là đối với hắn. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như ở nơi này có thể phát hiện ra được thứ hắn muốn thì chuyện bọn họ việc chúng độc đã sớm được phát hiện. Bảo vật trên tay của mình là gì nhỉ, trên thực tế thì ngay cả lăng tiêu cũng không nhìn rõ được, chỉ thấy một vầng sáng màu vàng, bên trong là gì thì lăng tiêu cũng không biết được. Hơn nữa, theo như lời của bảo vật thì nó đang là pháp bảo đang bị trọng thương. Bây giờ chỉ có thể phát huy được một phần vạn lực lượng, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ áp chế lăng tiêu. Nếu như khôi phục lại được toàn bộ, thì e rằng cho dù là cường giả tối thượng của thánh vực cũng không dám tiếp một kích toàn lực của nó. Lăng tiêu lựa chọn 3 thanh bảo kiếm được thiết luyện từ tinh thần thiết trong số các binh khí co ở đây, kiếm như thu thủy, hàn quang lấm liệt, bảo kiếm rời vỏ, phong nhận hiện lên, tự thân mang theo một luồng hàn khí. Tinh thần thiết còn được gọi là vận thiết, đến từ thiên ngoại, khi luyện chế thành binh khí thì sắc bén vô cùng, cưng nhu đều có. Mỗi một món vũ khí được rèn từ tinh thần thiết đều trở thành vũ khí mơ ước của cao thủ nhân giới. Trong bảo khố của Long Tộc cũng chỉ có tổng cộng 5 thanh. Nay Long Tiêu lấy đi một lần 3 thanh khiến cho cơ mặt của Long Đằng và Long Ngạo cũng bị co dược. Mặc dù Long Tộc không sử dụng kiếm nhiều, nhưng dù sao đây cũng là bảo vật. Tuy thế, trước kia đã từng nói ra rồi rồi giờ không thể đổi ý được, cho nên hai người Long Ngạo và Long Đẳng chỉ có thể gượng cười nói rằng nhãn lực của Lăng Tiêu độc đáo. Ánh mắt của Long Ngạo và Long Đằng mở to, nhìn Lăng Tiêu, hắn đi đến trước, có nhiều cổ vật kỳ quái được đặt ở đó. Nhớ đến lúc đầu khi có được hàm hàn bảo đỉnh, cũng là có được từ trong bảo khổ của Tống Gia ở Hải Vực, hơn nữa nó còn là một pháp bảo có linh tính, nên khiến cho Lăng Tiêu cảm nhận được, rất có khả năng trong đống đồ cổ quái này có nhiều bảo vật mà chưa ai nhận ra được. Thanh âm lãnh ngạo kia cũng không vang lên ngăn cản khi Lăng Tiêu chọn ba thanh tinh thần kiếm. Cho nên chắc nghĩ rằng trong bảo khố của Long tộc cũng không có gì hữu dụng đối với hắn. Mà khi lăng tiêu đến gần đống đồ vật cổ quái này thì thanh âm lãnh ngạo kia lại văng lên. Thanh cự phủ kia. Lấy nó, nó là một bảo khí bị đánh nát linh hồn. Theo thanh âm, ánh mắt của lăng tiêu chuyển đến một thanh cự phủ. Đây là một thanh song diện phủ, không biết đã ở đây bao nhiêu năm, nhưng thấy được nó vẫn chưa bị gì xét. Lăng tiêu đến gần cự phủ. Sau đó vung tay lên phát ra một cổ lực nhu hòa, thổi bay lớp cho bụi trên phủ, lớp bụi kết như bị một lực vô hình hấp lấy, không có bay lên không mà êm ái rơi xuống cách đó không xa. Long đẳng và long ngạo liếc mắt nhìn nhau, vô cùng kính nghề lang tiêu. Hiểu biết sâu rộng, từ điểm này thôi cũng đã chứng tỏ nhân loại này quả thực là cường đại. Lăng tiêu đưa tay, không lưng, bắt lấy thanh cử phủ, một cảm giác rất nặng xuất hiện trong lòng hắn, Lăng tiêu thầm nghĩ. Quả nhiên là thứ tốt. Người này đúng là có vài phần năng lực. Thật không ngờ, giữa các bảo khí, cảm ứng đối với đồng loại hơn hẳn nhân loại. Long đẳng và long ngạo thấy lăng tiêu nâng thanh cự phủ kiệt thì đều lộ vẻ kinh ngạc, long đằng đi tới, dơ ngón tay lên tán dương. Sức lực thật mạnh, cho dù là long tộc của chúng ta có muốn nâng thanh cự phủ này lên thì cũng tốn không ít sức, mà ngươi lại không hề đỉnh trệ chút nào, thật đúng là khiến cho người khác kính nể Long Ngạo ở bên cũng cười nói, tương truyền, thanh chiến phủ này này trong trận thần chiến năm xưa là ở trong tay của một cường giả thu tộc, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đáng tiếc, thanh chiến phủ này giờ lại cũng chịu phận Long Đông sau khi thu tộc suy sụp, sau đó không còn ai có thể đem nó phát dương quang đại Nhãn lực của các hạ quả nhiên độc đáo. Lăng Tiêu cười cười, thu thanh chiến phủ vào trong giới chỉ, giới chỉ lúc đầu đã được hắn luyện hóa nhiều lần, dung tích đã lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với lăng tiêu mà nói, gọi là giới chỉ chỉ là thể hiện một chút cảm giác thân thiết mà thôi. Nhìn vẻ mặt của Long Đẳng và Long Nạo, tựa như không hề đau xót gì khi lăng tiêu chọn lấy thanh chiến phủ này, xem ra họ đinh ninh rằng sự lựa chọn này của lăng tiêu là sai lầm. Nếu là cường giả chân chính bên trong thánh vực thì nhất định sẽ rất hương thú với thanh chiến phủ khiếm quyết này, mặc dù linh hồn trong thanh chiến phủ này đã bị nghiến ác, nhưng vẫn còn một luồng năng lượng tinh thuần khổng lồ đang được phong ấn bên trong. Nếu như đem thanh chiến phủ này luyện hóa thì nguồn năng lượng bên trong chiến phủ này đủ khiến bất kỳ tu chân giả nào cũng đỏ mắt. Thanh âm lãnh nạo này cũng chỉ chú ý đến thanh chiến phủ này thôi, sau đó không lên tiếng nữa, sau đó lăng tiêu tìm được một khối vất thiết, với kiến thức hôn tạp của hắn mà cũng không nhận ra được lai lịch của nó. Nhưng thật ra linh hồn bảo vật bên trong giới chỉ thì nghĩ đến, tên nhân loại này mặc dù thực lực rất nhiều, nhưng cũng có được một ít kiến thức. Khối vận thạch này đối với nó thì không có ích gì nhưng khi luyện chế thành kiếm linh thì rất tốt. Chỉ có điều là một nhân loại yếu đối như hắn có thể luyện chế ra được thần vũ khí như thế sao? Ừ, không phải xem thường hắn, mà sự thật nếu hắn muốn luyện chế vũ khí này thì ít nhất cũng tốn mấy ngàn năm. Đến lúc đó thì ta đã khôi phục được một nửa thực lực, tiêu giao rời đi. Sau khi lăng tiêu chọn xong 5 món bảo vật thì trong lòng cũng cân nhắc. Sau khi mình hoàn thành giao dịch với linh vật thì lúc nào có thể có được năng lực thu phục nó. Linh hồn cường đại như thế, lại là tiên thiên bảo vật, nếu có thể luyện thành kiếm linh thì sẽ cường đại hơn nhiều so với yêu huyết hồng liên kiếm. Lăng tiêu cũng không rời long tổng ngay, mà được long đẳng an bài ở lại trên long đảo. Đến chiều, Kim Hổ mang theo bộ mặt lạnh lùng trở về giữa hàm hàn bảo đỉnh, đối với hắn mà nói, chuyện bên ngoài căn bản là không khơi dậy được sự hứng thú nào trong hắn. Lúc trước hắn luôn nghĩ cách để thoát ly khỏi làng tiêu, nhưng giờ nhận ra được hàm hàn bảo đỉnh là một nơi tu luyện rất tốt, nên không muốn rời khỏi. Chương 423, Huyền Thiên Lệnh và Thu Phục Kim Hổ 2. Dù sao, trong lòng Kim Hổ nghĩ, nhân loại này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nếu so với bản thân hắn thì cũng có hạn. Chỉ cần giúp hắn một lần rồi sau đó rời đi thì hắn có muốn lưu lại cũng không được. Còn bản thân mình thì lúc đó cũng không gọi là làm trái lời. Càng húng chi, sau khi Kim Hổ phát hiện ra hàm hàn bảo đỉnh là nơi rất tốt liền có ý định chiếm làm của riêng. Lăng tiêu được an trí cho một gian phòng thật lớn trên long đảo, sau đó hắn tạo một kết giới rồi bắt đầu luyện chế thanh chiến phủ, đồng thời nghĩ đến thực lực hiện nay của mình. Nếu hắn muốn luyện chế linh hồn của bảo vật thì sợ rằng không những không được mà còn bị xóa mất cả thần thức. Nhưng có thể nhân lúc khi mình luyện hóa thanh chiến phủ này, trực tiếp gạt thần thức của mình ra, Nếu đối phương không phát hiện thì sẽ lưu thần thức của mình vào giữa liên hoa, đợi khi thực lực của mình đủ mạnh rồi thì sẽ phát động, có thể chế trụ được thần thức của đối phương trong ngáy mắt. Đến lúc đó, bày cầm chế bên trong thần thức của đối phương, như thế thì cho dù đối phương có thực lực mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ bị thu phục. Thiên thiên linh bảo sao? Khoe miệng lăng tiêu nhét lên, cười lạnh, bất quản ngươi là cái gì, ngươi nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lăng tiêu cũng không tốn nhiều chân nguyên để luyện hóa thanh chiến phủ này, bởi vì nó vốn là một vật vô chủ, khi luyện hóa xong thì được một luồng khí nồng đậm, bên trong có một cổ năng lượng tinh khiết khổng lồ Lăng tiêu phóng xuất vầng sáng vàng từ trong giới chỉ ra, không đợi lăng tiêu lên tiếng vầng sáng nhàn nhạt chiếu đến luồng khí. Vầng sáng bùng lên, tựa như một kẻ tham lam, nuốt lấy luồng khí từ việc luyện hóa thanh chiến phủ, sau đó phát ra một lực lượng tinh thần lưu hòa, khoai trá. Thần sắc lăng tiêu không đổi, trong lòng mừng thầm, quả nhiên đối phương không phát hiện ra một tia thần thức của mình. Lúc này vầng sáng từ từ thu lại, lăng tiêu nhìn thấy được hình dáng thật sự của bảo vật, nó giống như một cái lệnh bài lớn. Lăng tiêu vươn tay, bắt lấy lệnh bài, trên đó viết hai chữ cổ theo lối chữ triện, đó là hai chữ huyền thiên, hai chữ kia giống như là tự có trên lệnh bài, không hề có dấu vết do khắc chạm vào. Thanh âm lãnh nạo kia lại văng lên. Bùn tôn tự đặt tên cho mình, gọi là huyền thiên. Ồ! Oh. Lăng tiêu đứng tiếng, sau đó lật qua lật lại xem lệnh bài, lúc này một vầng sáng từ trên lệnh bài phát ra, cuối cùng hình thành một khuôn mặt trung niên lạnh lùng, ánh mắt như ngạo nghệ liếc nhìn thiên hạ, nhìn lăng tiêu như nhìn một con sâu cái kiến. Năm đó bùn tôn tung hoàng vũ trụ, khi đến tinh cầu của ngươi thì nơi này đang là thời đại nguyên thủy. Nhân loại chỉ là một đám lông lá, cho dù tổ tiên của ngươi. Trong mắt của bổn tôn bất quá cũng chỉ là một loài động vật chưa khai hóa mà thôi. Lăng tiêu ngầng đầu lên, nhìn thấy trong mắt của khung mặt hiện lên vẻ khinh thường, trong lòng chợt bùng lên cảm giác tức giận, như muốn bộc phát. Cảm giác mãnh liệt, hắn muốn xóa đi thần thức của huyền thiên, muốn đem luyện hóa thứ chết tiệt này. Nhưng đột nhiên, lăng tiêu nở nụ cười, việc này khiến cho khuôn mặt được huyền thiên ngưng thành khai biến. Bởi vì, lăng tiêu cảm giác được, cái thứ tiên thiên bảo khí này đang muốn chọc giận mình. Sao hắn lại phải làm như thế? Hắn có gì muốn che giấu? Trong ngáy mắt, đột nhiên hắn thông suốt hết những nghi hoặc trước này. Đó chính là tại sao thứ này muốn giao dịch với mình. Có khả năng, cho dù có tốn cả ngàn năm thì nó cũng không thể rời khỏi nơi này. Long đẳng và Long Nạo đều đã nói qua, thứ này mặc dù không giết người, nhưng lại rất lạnh lùng. Tất cả những người muốn thu phục nó đều bị đánh trọng thương, sau đó mới chết. Khi hắn vừa đến thánh địa thì huyền thiên tựa hồ cũng muốn làm thế, dùng luồng năng lượng tinh thuần khổng lồ để đánh lăng tiêu trọng thương sau đó răng một cái bây thật lớn. Không nghĩ rằng lăng tiêu dùng lực lượng chân nguyên của toàn thân, kết hợp với yêu huyết hồng liền kiếm đâm trực tiếp đến, nhưng lại bị luồng năng lượng tinh thuần của huyền thiên hù dọa một phen. Thậm chí lúc đó hắn không nghĩ đến việc tại sao huyền thiên lại có uy lực như thế, nên đành ở lại nơi này, càng không cảm giác được huyền thiên đang bị suy yếu. Đúng vậy Nó đã suy yếu. Hai mắt lăng tiêu sáng lên, lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh cao cao tại thượng kia, rồi cười lạnh. Ngươi đang che giấu gì? Che giấu? Ha ha! Khuôn mặt lạnh lùng của huyền thiên hiện ra vẻ trào phúng, ngạo nghe nói. Nghĩ đến huyền thiên ta, tung hành vũ trụ vô số năm, ngươi chỉ là một tên nhân loại yếu đối, không hề có chút giá trị gì trong mắt ta, ta cần phải che giấu gì ngươi? Đương nhiên là che giấu việc ngươi bị suy yếu. Trên mặt lăng tiêu cũng hiện lên vẻ trào phúng, cười nói. Hơn nữa, ngươi phát hiện được ta và những người khác tu luyện khác nhau, có lẽ có vài phần tương tự với chủ nhân của ngươi năm xưa. Phạm là pháp bảo thì nhất định là được tu luyện giả sử dụng. Cho dù không phải là tu chân, nhưng lăng tiêu hiểu được một điểm, khi đặt đến cảnh giới cao nhất, phi thăng thành thần, thì tất cả đều biến thành tiên lực. Cũng chỉ có tiên nhân mới có thể chính thức sử dụng loại tiên thiên pháp bảo này làm vũ khí. Mà trên thế giới này, cho dù là cường giả tối cao của thánh vực cũng không có tiên lực. Chỉ có người tu chân như lăng tiêu, sau khi đến xuất khiếu kỳ, trong khi đối địch, có thể trong chấp mắt vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể hóa thành tiên lực. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng lăng tiêu tin tưởng vào điều này, cho dù không đúng thì cũng không sai lệch nhiều lắm. Lời này của lăng tiêu khiến cho đôi mắt do huyền thiên huyện hóa thành hiện lên tinh quang, sau đó lạnh lùng nhìn lăng tiêu. Ngươi đang ép ta giết ngươi. Vừa nói vừa phát ra một cổ năng lượng khổng lồ vầng sáng buộc phát rực rỡ, trong hai mắt tràn ngập sát khí. Ta xem thường trí tuệ của ngươi, nhưng ngươi cũng đã xem thường thực lực của ta. Thanh âm của huyền thiên lạnh như bằng, hắn không phủ nhận suy đoán của lăng tiêu, mà cười lạnh. Giết ngươi chỉ trong nháy mắt. Lăng tiêu không lên tiếng. Hàm hàn bảo đỉnh từ trong giới chỉ hiện ra, ba một tiếng, rơi xuống đất, kim hổ từ trong hàm hàn bảo đỉnh bị lăng tiêu trục xuất ra. Hắn trợn mắt há mồm nhìn lăng tiêu, vừa rồi hắn cảm giác có một cổ lực lượng vô biên xuất hiện, từ trên đỉnh đầu áp xuống, kéo hắn ra ngoài, hắn không thể chống cự được. Trong lòng kim hổ kinh ngạc vô cùng, mặc dù hắn không phải là chủ nhân của bảo đỉnh này, nhưng hắn không ngờ rằng lăng tiêu lại thần thông quảng đại như thế bắt hắn ra ngoài mà hắn không thể nào phản kháng được. Trong lòng hắn tức giận vô cùng, nhưng sự hứng thú với bảo đỉnh càng nhiều, hắn nghĩ, nếu có thể cướp được bảo vật này thì chẳng phải là sẽ có được năng lực này luôn sao. Kim hổ vừa tính toán vừa nhìn lang tiêu. Người trong ma tộc có thể khiến cho cường giả của nhân loại kiên kỵ không phải là không có lý do. Gian trá và tham lam còn hơn cả nhân loại. Chờ mắt không nhận người, chính là sở trường của ma tộc. Nhân ảnh được ngưng kết từ vầng sáng màu vàng khiến cho kim hổ trở nên cảnh giác, lực lượng của đối phương khiến cho hắn cảm thấy run dậy. Thiên kia rất mạnh. Hai mắt của kim hổ không nhịn được mà nhìn về phía lăng tiêu, thầm nghĩ, nếu hắn bị linh hồn này giết chết thì bảo đỉnh kia xem như đã thuộc về ta rồi. Còn lăng tiêu thì trong nháy mắt phóng ra 999 thanh hàn thiết bảo kiếm tạo thành kiếm trận, vây quanh huyền thiên bảo giữa, phệ hồng ma vong được răng lên trời. Phòng của Long Tộc vô cùng rộng lớn, tuy thế pháp bảo của Lăng Tiêu gần như muốn chiếm đầy diện tích của phòng. Muốn đánh thì đánh, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Lăng Tiêu hung tận nhìn huyền thiên. Bị tên gia hỏa này làm cho phẫn nộ, giờ hắn quyết định buộc phát, bất quá thì cuối cùng lưỡng bại câu thương thôi. Mặc dù vẫn còn một tên kim hổ ở bên, nhưng Lăng Tiêu tin chắc rằng chỉ cần trong nháy mắt là hắn có thể bình an chạy trốn. Nếu có được thực lực để tẩu thoát, Thì cần gì phải theo một pháp bảo thấp kém? Ngươi là tiên thiên bảo khí thì sao? Rời khỏi ngươi, ta giống như được phi thăng, nếu có được cơ hội thì ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi thành một thanh linh kiếm ngoan ngoãn. Huyền thiên lãnh đạm nhìn lăng tiêu, đứng yên tại chỗ, mặc dù vẫn phát ra khí thế cường đại nhưng vẫn chỉ quanh quẩn quanh thân, không có ý định hướng đến lăng tiêu. Song phương rằng cô... Còn kim hổ thì cũng cảm giác được thân ảnh do ánh sáng ngưng kết thành lúc này hình như cũng chỉ đang hư trương thanh thế. Mẹ kiếp, tên nhân loại này thật xáo trá. Khó khăn lắm mới gặp được một tu luyện giả chân chính, không ngờ mình lại không thể chế trụ được hắn. Trong lòng huyền thiên vô cùng hối hận, không ngờ kế sách của mình lại bị tên nhân loại thấp kém này phát hiện ra, bây giờ hắn còn làm ra vẻ như muôn liệu mạng nữa. Nếu thật sự khỏi chiến... Khi mình buộc phát toàn bộ năng lượng thì chắc chắn không bại dưới tay hắn. Nhưng đây lại là lực lượng tích lũy suốt mất vạn năm mới được. Không thể tiếp tục đợi thêm mấy vạn năm được. Hơn nữa, khó khăn lắm mới tìm được một tu luyện giả chân chính, không thể bỏ qua được. Nếu không thì sẽ không bao giờ khôi phục lại được thực lực. Năm đó từng có người, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn không phải là người tu luyện chân chính. Huyền thiên đánh trọng thương hắn xong thì kể từ đó đến nay không còn nhân loại nào tiến đến nơi này. Là một tiên thiên pháp bảo, có được linh tính, Hiển nhiên hắn có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Người sử dụng huyền thiên lệnh năm đó chính là một cường giả siêu cấp. thiên nhân loại trước mắt này không có tư cách so sánh. Nghĩ vậy trong lòng huyền thiên bùng lên một cảm giác bi phẫn, lao tử tung hoành vũ hội, không ngờ hôm nay lại bị một tên có thực lực thấp kém bức đến chật vật như thế. Nếu bây giờ có được một phần vạn lực lượng thì ta cũng nhất định sẽ bột phát toàn bộ để giết chết tên nhân loại này, để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Chỉ là bây giờ. Trên mặt của huyền thiên rốt cuộc hiện ra thần sắc do dự, muốn hắn túi đầu trước tên nhân loại này là chuyện tuyệt đối không thể. Trong mắt hắn tên nhân loại này chẳng khác nào còn sâu cái kiến cả, như thế thì làm sao có thể túi đầu được. Lăng tiêu cũng hiểu rõ. Chỉ bằng thực lực biểu hiện ra bên ngoài hiện nay của huyền thiên thì hắn không thể hàng phục được nó. Giờ kịch chiến thì kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương. Đối phương là một tiên thiên trí bảo phát khí, nay bị mình bức bách như thế, chỉ cần việc này chuyển ra ngoài thì cũng đủ để vang danh tại tu chân giới. chương 424, huyền thiên lệnh và thu phục kim hổ. 3. Nghĩ đến đây thì sự phẫn nộ trong lòng của lăng tiêu cũng giảm đi nhiều, vừa cười vừa nói. thế nào cần phải đánh nhau nữa không? Huyền Thiên âm trầm nhìn lăng tiêu, cổ lực lượng như ẩn như hiện, rồi lại nhìn thoáng qua kim hổ bên cạnh, với số 5 tháng và Huyền Thiên đã trải qua, kinh nghiệm tích lũy không biết bao nhiêu, Hiển nhiên là cũng biết tiểu tử ma tộc kia đang có ý định gì, trong lòng thầm nghĩ, thử, muốn xem náo nhiệt với lao thử sao, ngươi chưa đủ tư cách. Vì thế lạnh lùng nói, thế thì, thôi bỏ đi, nếu ngươi giúp ta luyện hóa bảo vật, Bổ sung năng lượng thì hiển nhiên ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết kẻ định. Nói thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ, tên nhân loại đáng chết, dám bức bản tôn đến mức này, chờ đến khi ta khôi phục thực lực thì ngày đó chính là bắt đầu thời kỳ đen tối của ngươi. Lăng tiêu gật đầu, sau đó nói, như vậy là tốt nhất. Trong lòng hắn cũng nghĩ, cứ kêu ngạo đi, chờ sau khi thần thức của ta trong cơ thể ngươi ổn định và khi ta đủ khả năng thì nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Từ lúc chào đời đến nay, đây chính là món phát bảo đầu tiên khiến hắn phải lao tâm. Huyền thiên trở vào trong giới chỉ của lăng tiêu, đột nhiên nhìn thấy yêu huyết hồng liên kiếm đang phát ra vầng sáng màu đỏ yếu ớt. Lúc trước khi huyền thiên phát ra luồng năng lượng không lột thì yêu huyết hồng liên kiếm đã bị tổn thương rất nặng, hiện giờ vẫn còn đang tịnh dưỡng. Trên mặt huyền thiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn yêu huyết hồng liên kiếm. Tiểu tử kia, ngươi thật là có dung khí, dám nuôi kháng với bụt tôn. Hay ngươi nghĩ là ngươi giống như bổn tôn, mà một linh thể cường đại? Yêu huyết hồng liên phát ra khí thế bất khuất, đồng thời cũng có một thanh âm thanh thúy văng lên. Cũng ngay, khoe miệng của huyền thiên nổi lên một nụ cười nhạt, không trả lời, nhưng trong lòng thì nghĩ. Không ngờ là một nữ kiếm linh, thú vị. Hừ, chờ sau khi bổn tôn khôi phục được một ít thực lực thì sẽ. Hắc hắc, nghĩ đến đó thì linh thể của huyền thiên cũng đã trở về giữa huyền thiên lệnh bắt đầu hấp thu luồng năng lượng có được. Đồng thời nghĩ, mấy vạn năm chờ đợi, đến nay mới gặp được một tên nhân loại yếu đối này, mặc dù bị hắn biết được mình đang suy yếu, nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Đợi sau khi hắn tiến vào thánh vực, thì mình sẽ chính thức có cơ hội khôi phục trở lại, mà thực lực của mình thì chỉ có thể khôi phục được bên cạnh loại người tu luyện như hắn. Vì thế, hiện nay đành phải tạm thời ẩn nhẫn, khôi phục thực lực là quan trọng. Nhưng đây chính là bí mật lớn nhất của huyền thiên, chỉ có người tu luyện như lăng tiêu mới có được khí tức như thế, mới có thể giúp cho huyền thiên lệnh hoàn toàn khôi phục được những tổn hại. Mà lăng tiêu thì cũng có quyết định của mình, muốn pháp bảo cao cấp này thì cần phải nhanh chóng tìm biện pháp tối ưu nhất, khi thu phục nó rồi thì sau này khi tiến vào thánh vực nó sẽ là trợ thủ lắc lực. Đồng thời, nghĩ đến kim hổ đang ở yên bên trong thì trong đầu lăng tiêu chợt nảy ra một ý. Sao không nhân cơ hội này mà thu phục hắn? hư con định mơ tưởng đến bảo vật của ta, thế thì hãy vĩnh viên ở lại trong hàm hàn bảo đỉnh của ta. Trước kia ta chưa thu phục ngươi vì không đủ thực lực, nhưng hiện nay thì đã đến thời cơ để làm việc đó rồi. Nghĩ đến đó thì lăng tiêu lập tức lấy hàm hàn bảo đỉnh từ trong giới chỉ ra, đồng thời chuyển tinh thần lực vào trong đỉnh. Hàm hàn bảo đỉnh xoay quanh tạo thành một cơn lốc, trong dây lắt đánh út về phía kim hổ đang tu luyện. Kim hổ vừa mới tiến vào trong đỉnh để tu luyện, nhưng tinh thần vẫn không yên, bởi vì tham nghiệm của hắn đối với hàm hàn bảo đỉnh đã khiến lăng tiêu chú ý, đồng thời kim hổ cũng cảm giác được, tên nhân loại này còn mạnh hơn mình tưởng tượng nhiều. Vì thế, mặc dù đang tu luyện nhưng không thể tập trung toàn bộ tinh thần được, khi trong đỉnh xuất hiện một cơn lốc từ tinh thần lực thì cả người của kim hổ bạo phát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt phòng hộ toàn thân. Có được huyết mạch hoàng giả của ma tộc, Lại được ở trong hàm Hàn Bảo Đỉnh tu luyện mấy năm, thực lực của hắn đã sớm vượt qua kiếm thánh cấp 2 của nhân loại rồi. Thậm chí có thể là đã đạt đến mức cao nhất của kiếm thánh cấp 2 rồi. Nếu đôi chiến trực diện với Lăng Tiêu thì cho dù Lăng Tiêu có tung ra hết pháp bảo thì e rằng cũng đủ gây thương tích thôi chứ không giết được hắn. Thậm chí là lúc Kim Hổ bị trọng thương, Lăng Tiêu vốn có thể thừa dịp hắn đang suy yếu mà ra tay, nhưng lúc đó với thực lực lực của Lăng Tiêu, nếu mạnh mẽ phong ấn Kim Hổ, Căn bản là không đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà bây giờ, Lăng Thiêu đã đến trung kỳ của xuất khiếu kỳ rồi, nói dễ nghe chút là đã coi chút thành tiểu. Hơn nữa khi Kim Hổ ở trong hàm Hàn Bảo Đình, nhân lúc hắn không phòng bị, tấn công bất ngờ, thì sát xuất thành công trong việc chế trụ hắn toàn toàn là rất cao. Kim Hổ kinh sợ bật nảy người, hắn tuyệt đối không ngờ, vị chủ tử mà hắn luôn chiếm tiện nghi lại ra tay nhanh như thế, hắn chỉ vừa mới sinh tà niệm thôi là đã động thủ chức rồi. Ngâm lại, nếu là chính mình thì e rằng cũng sẽ lựa chọn thời khác này mà động thủ. Trận kim hổ quát lớn, khiến cho hàm hàn bảo đỉnh chấn động, thanh âm vang vọng trong đỉnh. Chỉ cần có thể rời khỏi bảo đỉnh này thì mình có cơ hội đào tẩu. Mặc dù khí thế của thánh giai sẽ kinh động đến thánh vực nhưng thà rằng tiến vào thánh vực còn đỡ nguy hiểm ở bên cạnh kẻ này. Nghĩ đến đây thì kim hổ lập tức dùng toàn lực đánh vào cửa đỉnh. Kim hổ ở này tu luyện mấy năm. Nên cũng hiểu đại khái hàm hàn bảo đỉnh, trực tiếp đánh về nơi yếu nhất của bảo đỉnh. Ấm ầm ầm Hắn đánh liên tiếp 3 đòn vào cửa đỉnh, nhưng chỉ có những tiếng oanh động vang dội khắp đỉnh mà thôi. Điều khiến cho Kim Hổ không thể ngờ chính là vị trí yếu nhất của bảo đỉnh không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng kiên cố. Kim Hổ đã từng suy nghĩ rất nhiều phương pháp phá vỡ bảo đỉnh để thoát ra ngoài trong thời gian tu luyện. Cứ nghĩ rằng là đánh vào cửa đỉnh là nơi tốt nhất. Nhưng không ngờ tên nhân loại đáng chết kia vẫn luôn đề phòng chính mình, mình đã bị hắn lửa nhiều năm rồi. Nghĩ vậy Kim Hổ tức giận, khi thế dâng lên, phát ra tinh thần lực quyết ăn thua đủ với tinh thần lực của Lăng Tiêu, hét lớn. Lăng Tiêu! Thằng rua đáng chết, ngươi dám lửa ta? Lăng Tiêu lạnh lùng cười, từ giữa cơn lốc chuyển ra thanh âm của hắn. Lửa! Nếu ngươi không có ý xấu, thì làm sao biết được là ta có ý định đối phó ngươi? Ngươi ở trong bảo vật của ta tu luyện mấy năm, thành tựu đạt được so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều, ngươi không biết cảm ơn, mà còn định chiến cả bảo vật của ta, đúng là đáng chết. Nếu ta không có phản ứng thì chắc ngươi xem ta như là kẻ yếu nhược rồi. Kim hổ lạnh lùng cười. Ngươi không đối phó được huyền thiên thì muốn lấy ta chút giận sao. Buồn cười, năm xưa có nhiều cường giả ở thần chi cấm địa như thế mà cũng không thể giết được ta, hôm nay ngươi lại muốn thu phục ta. Thanh hát thương trong tay của kim hổ đột nhiên chấp lên, trải qua mấy năm tu luyện, thanh dường thương do kim hổ dùng đôi biến thành đã có uy lực cường đại hơn xưa, mang theo lực lượng từ cơn phẫn nộ, trong nháy mắt kim hổ đâm ra hơn một vạn thương. Tất cả các lần đều đâm vào cùng một chỗ trên bảo đỉnh. Kim hổ giống giận. Đinh! Đinh đinh đinh! Thanh âm vừa lớn vừa trói thai không ngừng vang lên bên trong đỉnh, thanh âm xuyên qua cả kết giới của lăng tiêu, vang vọng khắp đảo. Lấy vị trí gian phòng của lăng tiêu làm trung tâm, một làn sóng âm thanh khuyết tán đi ra ngoài. Vô số người ở trên long đảo đang nghỉ ngơi đều bừng tỉnh, hoảng sợ ra khỏi huyệt động của mình, sau đó nhìn về phía căn phòng cao lớn trên long đảo. Chỉ khi đạt đến hóa hình kỵ và người trong hoàng tộc của long tộc mới có thể đi vào, mà hôm nay là lần đầu tiên có một nhân loại tiến vào. Tên nhân loại trẻ tuổi kia sau khi đến Long Đảo thì đầu tiên là giải quyết được một nan đề của Long Tộc đã tồn tại một thời gian dài, có thể nói là có ân tái tạo với Long Tộc. Sau đó còn thi triển thần uy, thu phục được bảo vật có linh tính quái dị trong cấm địa của Long Đảo. Cương giả như thế đã sớm khiến cho Long Tộc trên Long Đảo rất kính sợ, giờ họ đều nghĩ đến một điều, chẳng lẽ luồng năng lượng này có liên quan đến người kia. Mà trực quan nhất chính là nơi ở của Long Hoàng và Long Đảng Nơi thượng tầng của Long Tộc, từ khi luồng năng lượng kia bạo phát thì tất cả họ đều lập tức có phản ứng. Sau đó ra khỏi cửa, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía gian phòng của Lăng Tiêu. Không ai biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Đồng thời cũng có nhiều Long Tộc thực lực tương đối yếu, không chịu được khí thế cường đại như thế nên đã bị chấn bay đi. Đến ngay cả Long Hoàng và Long Đằng cũng bị luồng năng lượng này trấn nhiếp. Họ cảm nhận được đang có một trận chiến kịch liệt ở bên trong gian phòng kia mà song Vương đều có thực lực thanh dài, hiện nay long tộc trên long đảo không có khả năng chống đỡ được thực lực này. Tất cả đều bay đi về phía xa, trong nhất thời, khắp trời đều là long ảnh, mọi ánh mắt đều tập trung về phía trung tâm đảo. Kim hổ liên tục đâm trường thương vào một chỗ trong hàm hàn bảo đỉnh, lực công phá kinh người khiến cho lăng tiêu cũng kinh hãi, đồng thời đem 7 loại tình cảm đưa vào trong cơn lốc tinh thần, khỉ, nộ, yêu, cụ, ái, tăng, dụ. Vui mừng, tức giận, lo âu sợ hãi, yêu thích, cảm ghét, ham muốn bảy tâm tình này ẩn chứa vô thượng đạo pháp, nhìn như không có uy lực gì nhưng lại khiến cho sắc mặt của Kim Hổ đại biến. Huyền Thiên ở bên trong giới chỉ của Lăng Tiêu cũng bị luồng năng lượng bên ngoài gây chú ý, mặc dù hắn không tận mắt thấy, nhưng cũng có thể biết đại khái, khi thấy Lăng Tiêu thi triển thất tình đạo pháp thì kinh ngạc vô cùng. Không ngờ tên nhân loại này lại sử dụng tâm tình của nhân loại để công kích đối phương. Cho dù là vị chủ nhân năm đó của mình cũng không làm được việc này. Nghĩ đến vị chủ nhân năm xưa của mình, lãnh khóc vô tình, thậm chí phải nói là không có chút tình cảm nào, mang theo mình tung hoành thiên địa. Loại thần uy, thực lực này từng khiến cho huyền thiên si mê vô cùng. Là pháp bảo lợi hại nhất của chủ nhân, huyền thiên cũng từng bước bắt trước chủ nhân trở nên vô tình như thế. Nhưng hắn vốn không phải là nhân loại, mà là do thiên địa linh khí biến thành, căn bản là không thể cảm thụ được tâm tình như thế của nhân loại, cũng là khi bị đả lạc phàng trần, ở lại nơi này mấy ngàn năm, mới dần dần có được tâm tình như thế. Hiện nay, tên nhân loại yếu nhược này, tuy rằng có phương thức tu luyện hoàn toàn trái ngược với chủ nhân, nhưng ý cảnh thì lại giống nhau. Vốn hắn tự tin có thể hoàn toàn thoát khỏi tay của người này, nhưng giờ hắn không nhịn được mà phải do dự. Đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một ý niệm hoang đường trong đầu, tên nhân loại yếu nhược này sẽ có tiền đồ vô lượng. Bảy loại tâm tình này sau khi tiến vào trong hàm hàn bảo đỉnh thì dần dần thay thế cho cơn lốc tinh thần, không ngừng đánh sâu vào trong tinh thần của Kim Hổ, nhưng chính điều này lại khiến cho Kim Hổ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tâm tình khác hẳn với tinh thần lực, nó không trực tiếp đối kháng với tinh thần mà âm thầm dung nhập vào trong tinh thần. Đủ loại tâm tình không ngừng truyền vào trong đầu của Kim Hổ Trong đôi mắt của Kim Hổ phát ra vầng sáng màu xanh tối, sau đó đột nhiên trong mắt hắn phát ra quang mang mánh liệt, hắn liều chết duy trì thanh tỉnh. Kim Hổ không có được thực lực như huyền thiền, cho dù là ở trong giới trí của Lăng Tiêu cũng có thể cảm nhận được biến háo bên ngoài, lúc hắn ở trong hàm hàn bảo đỉnh tu luyện thì không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hơn nữa lúc Lăng Tiêu lĩnh ngộ thất tỉnh thì hắn đang bị trọng thương, liên lạc với giới chỉ bảo đỉnh toàn toàn bị cắt đứt, dùng hưu tâm đấu vô tâm. Kim hổ trung quy vẫn là con cờ trong tay của lăng tiêu. Mặc dù tạm thời kim hổ dùng tinh thần lực cường đại để cách ly các tâm tình của lăng tiêu, nhưng kim hổ đang nôn nóng, tức giận nên không thể nào khiến cho các loại tinh thần kia cách ly mình triệt để được. Càng lúc càng nóng này hơn. Trong lòng hắn không ngừng nhớ đến những chuyện khiến hắn phải phẫn nộ, giống giận điên cuồng, đồng thời cũng liên tục tấn công vào hàm hàn bảo đỉnh, không có dấu hiệu suy giảm. Kim hổ điên cuồng gào thét, bởi vì hắn biết, Nếu như mình thất thủ lần này thì xem như là chính thức bị tên nhân loại này không chế, khi ở trong ma tộc hắn cũng biết được vài phương pháp đáng sợ khi kẻ mạnh dùng để khống chế kẻ yếu, nên hắn cũng biết được điểm đáng sợ của nó. Kim hổ gầm lên. Cho dù chết ta cũng không để ngươi thực hiện được ý đồ của mình. Trong thất tình, tức giận, tâm tình này bắn vọt vào mi tâm của kim hổ ngay tức thì, tiến vào tinh thần hải của hắn. Lao tử sẽ tự bạo. Kim hổ ở bên trong hàm hàn bảo đỉnh hét lên điên cuồng. tha chết cũng không làm sủng vật của ngươi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của lăng tiêu hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt nói. Ngu ngốc, chết cũng không dễ đâu. chương 425, lại đánh vỡ cánh cửa thánh vực. Kim hổ cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng nhưng lại cảm giác được tinh thần lực của mình trong nháy mắt bị vô số đạo cấm chế che lại. Ý muôn tự bạo vừa nảy ra trong đầu liền lập tức sinh ra một ý niệm tinh thần khác càng mạnh mẽ hơn ngắn lại. Biết rõ rằng cỗ tinh thần kia không phải do mình sinh ra, nhưng kim hổ căn bản là không thể khống chế được nó. Tư tưởng vẫn còn. Thực lực vẫn còn. Khí thế vẫn còn. Nhưng lại không thể khống chế chính mình. Ngao ba. Kim hổ đông sầm lên, hóa thành bản thể. Tinh thần lực như rời non lấp bể không ngừng ầm ẩm, ẩm tỏa ra trong hàm hàn bảo đỉnh Nhưng cùng lúc đó, tinh thần lực mênh ngông vô bờ của lăng tiêu đang bao phủ hàm hàn bảo đỉnh trong dây lát bạo phát, phá tan căn phòng lớn, ván thăng lên trời cao. Kim hổ trong hàm hàn bảo đỉnh trong dây lát bị ném ra ngoài. Một tia tinh thần lực khổng lồ của lăng tiêu không ngừng quần cuộn tiến vào đầu kim hổ. Trong khoảnh khắc thiết hạ vô số đạo cấm chế, tất cả long tộc đều đứng đó, sừng sững như tượng như gỗ. Còn lúc này, từ lúc dao động bắt đầu đã trải qua 9 ngày. lúc này, Tất cả ánh mắt của long tộc đều tập trung vào cái bóng trên trời kia. So với thân hình to lớn của cự long, thân hình người nọ nhỏ bé vô cùng. Nhưng khí thế tỏa ra từ người hắn lại khiến tất cả long tộc cảm giác run dậy. Thậm chí là còn muốn quỳ xuống bái lại. Cùng với khí thế cường đại đột nhiên buộc phát của lang tiêu, phong vân biến sắc, mây đen như mực cuộn cuộn kéo về. Trong khi giữa trời mây đen chậm chậm kéo về, thì dưới đất dần hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Sau đó, một chiếc thiên thê, thang trời, nhưng ta thích để thiên thê, nghe hay hơn, giữa trận lốc xoáy. Từ trong hư không, từng bậc từng bậc vươn dài xuống dưới, đến tận trước mặt lăng tiêu. Cánh cổng thánh vực. Đám long tộc đang đứng dưới nhìn trận chiến đều vô cùng kinh hãi nhìn dị tượng trên trời. Long ngạo kế thừa trí nhớ của long tộc vương giả nhẹ giọng nói với long Đẳng đứng bên cạnh. Nghe nói lăng tiêu cường giả ở cấm địa của thần từng một kiêm chém vỡ một cánh cổng thánh vực. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện cánh cổng thánh vực. Như thế có thể nói, cánh cổng thánh vực bị hắn đánh vỡ lúc trước là do các thế lực bên trong thánh vực dựng lên. Còn cánh cửa thánh vực lần này là do cảm ứng khí tức của hắn mà tự nhiên hình thành. Nếu hắn còn không chịu đi vào, cánh cổng thánh vực lần tới hắn mở ra. Chi có thể là cánh cổng giết chóc sát lục chi môn. Long Đẳng tuy đã trở thành một trong những trưởng lão quyền thế nhất Long Tộc nhưng trung quy căn cơ còn thấp, đổi với rất nhiều chuyện. Nhất là những chuyện liên quan đến thánh vực cũng không hiểu nhiều. Nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ mở mịt. Hắn nhìn lăng tiêu không để ý đến cánh cửa thánh vực, liên tục kết xuất các thủ ấn đối phó Kim Hổ, tò mò hỏi. Bậy hạ, như thế nào là cánh cổng chết chóc? Đây cũng là lần đầu tiên Long Ngạo nhìn thấy hiện tượng thiên văn kinh người này. Sự kính sợ đối với thánh vực bắt giác tăng thêm vài phần, bùi ngùi nói. Cách mở cánh cổng thánh vực có hai loại. Loại thứ nhất là khi khí tức của cường giả nhân giới vượt qua kiếm tôn, đặt đến cảnh giới kiếm thánh, thánh vực sẽ tự động mở ra cánh cổng thánh vực. Cánh cổng thánh vực cũng có vài loại, trong đó thông thường nhất là loại cổng như cổng đỉnh thủy tạ, mang đậm phong cách kiến trúc Đông Phương Đại Lục. Loại công thánh vực này thuộc về thánh vực Trung Châu. Còn loại dùng phương thức thiên thế này, thuộc về thánh vực Nam Châu. Nghe nói, thánh vực Nam Châu trong toàn bộ thánh vực là diện tích lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất. Ha ha! Vận khí của lăng tiêu tông chủ kể ra cũng không tồi. Trong khi nói chuyện, cấm chế của lăng tiêu với kim hổ đã hoàn thành, hắn vung tay lên. Đem kim hổ thu vào trong hàm hàn bảo đỉnh, đồng thời ném theo một câu nói lạnh như băng. Nghe lời mới có kết cục tốt. Manh thú do kim hổ hóa thành dít gạo nhưng căn bản không có biện pháp khác. Lại bị lăng tiêu ném vào trong đỉnh như trận chiến trên cấm địa của thần hồi xưa. Bao năm đã qua... Kim hổ vẫn không trốn khói vận mệnh. Tuy nhiên, nếu không phải do hắn nảy lòng tham rồi bị lăng tiêu phát hiện, Lăng tiêu cũng chưa chắc đã đối xử như thế với hắn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân trọng yếu hơn là Lăng tiêu muốn giản mặt huyền thiên. Huyền thiên lệnh bài chắc chắn là siêu cấp pháp bảo, nhưng sự thực có phải là hình thành từ thời hốn độn như lời huyền thiên lệnh chủ nói hay không, Lăng tiêu lúc này cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Nếu như nói những biểu hiện ban đầu của huyền thiên làm lăng tiêu kinh sợ bao nhiêu thì sau khi bị chọc thủng, những biểu hiện trước kia của huyền thiên đều trở thành điểm hoài nghi của lăng tiêu. Hôn độn linh bảo phải trải qua trận chiến kinh khủng cỡ nào mới bị biến thành tình trạng thể thảm như bây giờ. Nhưng với lăng tiêu mà nói, huyền thiên có phải là hình thành từ hôn độn hay không, đối với một người tu chân nhỏ bé như hắn chăng có gì quan trọng. Quan trọng là khi nào mình có thể luyện hóa pháp bảo này biến nó hoàn toàn thành pháp bảo của mình, đó mới là điều lăng tiêu muốn. Huyền thiên quả thực bị một màn này chấn động. Tuy rằng nó có thể tự lừa dối mình mà nghĩ rằng, lão tử năm đó tung hoành vũ trụ, tên ma tộc nhỏ bé kia căn bản là không để vào mắt. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng là, với biểu hiện hôm nay của lăng tiêu, hán, làm không được. Chuyện càng làm cho huyền thiên rung động, là chuyện tiếp theo. Long Đẳng thấy long nạo dường như có rất nhiều tâm trạng, Liên hỏi. Lúc trước tại cấm địa của thần hai lần cánh cổng thánh vực mở ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên mặt Long Nạo lộ vẻ trầm tư, sau đó nói. Theo lẽ thường cánh cổng thánh vực căn cứ theo từng chủng tộc khác nhau mà phương thức mở ra cũng không giống nhau. Tỷ như Long tộc chúng ta, sau khi đạt tới thánh giai thực lực, kỳ thật đã vượt xa nhân loại cường giả thánh cấp cùng giai. Cho nên, cánh cổng thánh vực của Long tộc chúng ta là một đầu cự Long xuất hiện giữa bầu trời. Sau đó miệng rồng mở ra, hút cường giả đã nhập thánh của chúng ta vào. Sau khi tiến vào thánh vực sẽ trực tiếp xuất hiện ở thánh vực ngoại hải. Long đằng gật gật đầu. Chuyện này hắn có biết. Long nạo lại nói tiếp. Nhưng lần đó ở cấm địa của thần. Bất kể là trùng tộc gì đều bị cánh cửa đá to lớn kia hút vào. Tiếp theo là cánh cửa thánh vực bị lăng tông chủ đánh nát. Hình dạng cũng như thế. Rõ ràng là do người ta tạo ra. Có người đã dùng một số lượng kinh người tinh thạch để lập truyền tống trận trong thánh vực. Sau đó định hướng, mở ra cánh cổng thánh vực. Cho nên, đám người long tộc bị hút vào thánh vực của chúng ta lần đó có lẽ sẽ xuất hiện ở nơi nào đó trong ngũ lục địa của thánh vực. Có lẽ còn phải trải qua một con đường dài buôn ba mới có thể đến được biển khơi. Chỉ mong những người bên trong thánh vực đó sẽ không làm khó dễ đám long tộc và tinh linh tộc chúng ta. Long đằng trận mắt há mộm. Đến tận hôm nay hắn mới biết, hóa ra hai lần cánh cổng thánh vực mở ra kia không ngờ đều do con người thao túng. Thực tế, lúc đó sau khi cầm chế ở cấm địa của thần biến mất, cánh cổng thánh vực cũng sẽ tự động mở ra. Chi là có người đi trước một bước, sắp xếp sắn, hút toàn bộ cường giả lúc đó vào một chỗ. Bọn họ muốn cái gì? Nhìn kia! Thanh âm của long ngạo đông có chút khác lạ. Hắn lớn tiếng quát, âm thanh biến dạng vì kích động. Nhưng cho dù là bất cử kẻ nào thì cũng thế thôi. Bởi vì họ đã thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Trên trời, thân hình lăng tiêu dần ly khai cánh cổng thánh vực hình dạng như thiên thê vô cùng vô tận. con từng bậc đá phủ đầy rêu xanh thủy chung vẫn bám sát lăng tiêu trước sau không rời. Giữa trời đất đông sinh ra một lực hốt cường đại không gì kháng lại được. Toàn bộ mặt biển bên dưới đột nhiên dậy lên những con sóng cao hàng trăm thước. Vô số ma thu thực lực hùng mạnh sớm đã bị kinh động nhưng không con nào dám trường mặt ra xem náo nhiệt. Tất cả đều nhất nhất trốn sâu dưới đáy biển. Vô cùng hoảng sợ. Long đảo to lớn dường như cũng không kham nổi vi lực khủng khiếp của trời ảm, đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đột nhiên bốn bề long đảo xuất hiện một kết giới trong suốt khổng lồ, bao bọc toàn bộ long đảo. Chính là vi lực khôn cùng của trời đất đã kinh động kết giới nguyên thủy không biết có tự bao giờ của long đảo. Còn Long Tộc có ký ức truyền thừa như Long Ngạo thì mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn kết giới mà tương truyền qua bao đời Long Tộc chưa từng xuất hiện. Nghe nói, nếu không có áp lực đủ để hủy diệt Long Đảo xuất hiện, kết giới này sẽ không mở ra. Long Ngạo không kìm nổi khẽ dùng minh. Huy áp đủ để hủy diệt Long Đảo ít nhất cũng phải là huy áp của kiếm thánh bậc cao chứ. Lăng tiêu cao mày. Cảm nhận được lực hút trên trời càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ thầm. Lúc này chưa phải là lúc để mình vào thánh vực. Một là còn có nhiều chuyện làm chưa xong. Hai là bản thân mình có cường địch trong thánh vực, nếu không có chuẩn bị chu đáo. Lăng tiêu ta cũng chẳng muốn vội vàng bước vào thánh vực làm gì. Cho nên lăng tiêu khôi phục tinh thần. Nhìn thiên thể to lớn giữa trời đất luôn bám theo mình. Trên bề mặt thiên thể dài vô cùng vô tận ân chữa năng lượng cường đại. Cánh cửa thánh vực bị lăng tiêu đánh nát lần trước tuy rằng cũng do năng lượng cấu thành nhưng cũng không thể làm lăng tiêu rung động mãnh liệt như lần này. Phía trên từng bậc từng bậc của thiên thê trăng những cảm giác có đầy lực lượng mà còn pha trộn một ít thiên huy. Thiên Uy đó chính là thứ lăng tiêu kiêng kỵ nhất. Bởi vì kiếp trước ở tu chân giới, lăng tiêu bị thiên kiếp đánh trúng, mới tiến vào thế giới của thương lan đại lục này. Thời khác tiền bối sư môn độ kiếp làm phát động thiên huy. Đến tận bây giờ vẫn tồn tại chút lấn cấn trong lòng lăng tiêu. Đi. Không đi. Hai lựa chọn đối lập khiến lăng tiêu không thể chịu được. Trong đầu đống hiện lên hình ảnh cha mẹ thân nhân của mình, hồng nhan tri kỷ. Ảm, huynh đệ bằng hưu, toàn bộ đệ tử thuộc sơn kiếm phái từ trên xuân dưới, còn có binh đoàn tiêu chớp. Lao tử không đi. Từ đạo tâm của lăng tiêu tỏa ra một vòng hào quang màu vàng chói lõi. Những thất tình lục dục đang có trong nháy mắt lại thăng hoa. Lao tử tu chính là hữu tình chi đạo. Ta muốn một người làm quan, cả họ được nhờ. Người tu luyện mà ngay cả tình cảm cũng không có thì có thể là người sao. Đến người còn không phải, thì tu luyện cái giam á. Cho nên, tâm nguyện của ta chưa hoàn thành, ta không đi. Lang tiêu bỗng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dừ. Tiếng gầm vọng thẳng lên 9 tầng mây. Mây đen đầy trời như bị tiếng gầm này thúc dục càng gồn đồn kéo về nhanh hơn. Lăng tiêu quay người lại, yêu huyết hồng liên kiếm trắng ngẩn, mũi kiếm tỏa ra hào quang hồng rực trói lỏa trời đất. Trong đầu lăng tiêu truyền đến thanh âm đầy khí phách anh hùng của huyền thiên. Nàng làm không được đâu. Để ta đi. Lăng tiêu đang sử sốt. Lại nghe huyền thiên thúc dụ. Khốn kiếp. Đây là thiên uy. Ngươi muốn thanh kiếm của ngươi bị hủy sao. Trong lòng lại nghĩ, mẹ nó Lao tử đã bất chấp tất cả tiểu mỹ nhân nàng cũng nên cảm động chứ nhi lăng tiêu dùng mình từ khi yêu huyết Hồng Liên kiếm đi theo mình lập vô số chiến công giữa s không nởê Phương đã sớm hình thành sự ăn ý vi Diệu nếu yêu huyết Hồng Liên kiếm bị hủy Đây là chuyện lăng tiêu căn bản không thể chấp nhận còn yêu huyết Hồng Liên kiếm biết do nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn buộc phát toàn bộ khí thế cũng không phải là không biết mà là không sợ trong lòng lăng tiêu gấm áp Cũng chẳng nghĩ nhiều rằng vì sao huyền thiên đột nhiên trở nên hào phóng như thế, cầm huyền thiên lệnh bài, đồng thời thu yêu huyết hồng liên kiếm vào trong nhẫn chữ vật Trong ngáy mắt yêu huyết hồng liên kiếm bị thu vào trong nhẫn, Lăng tiêu đông nhiên cảm nhận được sự bất mãn của yêu huyết hồng liên kiếm. Khoe miệng hơi nhét lên, kiếm linh này rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Lúc huyền thiên lệnh xuất hiện trong tay lăng tiêu, đối đầu trực diện với uy áp từ thiên thê thánh vực hùng mạnh, trong lòng nó bông sinh ra cảm giác hối hận, mẹ nó. Lần này thì phiền to rồi. Năng lượng hấp thu từ cái cự phủ kia lúc nay chỉ sợ cũng không đủ mất. Sắc đẹp làm mở trí không rồi. Huyền thiên buồn bực đến độ gần như hộp máu, sau đó đông nhiên phát ra khí thế hùng mạnh. Một đạo hào quang màu vàng sáng lòa từ huyền thiên lệnh vươn dài ra hơn một thước, ra dáng kiếm quang. con lệnh bài trong nháy mắt biến hóa, biến thành một chuôi kiếm cổ lao rêu phong. Bất kể trong lòng hắn nghĩ thế nào, Trận chiến này cũng là trận chiến đầu tiên kể từ khi Huyền Thiên đi theo Lăng Tiêu. Từng là pháp bảo hùng mạnh, sao có thể bôi nhỏ thanh danh của mình. Lăng Tiêu cầm Huyền Thiên, cảm nhận chiến y kinh người từ nó. Khoe miệng mỉm cười, thú này xem ra dục vọng còn rất manh liệt nhỉ. Đáng thương thay Huyền Thiên, hành động bảo vệ tôn nghiêm bảo khí cường đại của hắn lại bị Lăng Tiêu xem là khoe khoang. Không biết nếu Huyền Thiên biết được suy nghĩ kia trong lòng Lăng Tiêu có hộp máu mà chết không. lúc này Thánh vực thiên thê cũng cảm giác được nhân loại này dường như muốn trốn tránh. Lực hút kinh người kia càng mạnh mẽ hơn. Lực hút này tác động trực tiếp đến đại dương mênh mông bên dưới. Biển khơi trong trăm dặm như sôi trảo. Sóng thần cuộn cuộn dựng lên. Không biết có bao nhiêu sinh vật biển gặp thai hương. Tịch diệt. Lăng tiêu lạnh lùng nói ra hai chữ. Một đạo kiếm khí theo huyền thiên phát ra. Đạo kiếm khí này bao hàm lĩnh ngộ của lăng tiêu với kiếm kỹ. Mang theo huy lực cực kỳ cường đại Hơn nữa còn có năng lượng vô biên trên huyền thiên. Đạo kiếm khí này đánh ra, đánh thiên thê vẫn luôn bám theo lăng tiêu thất điên bắt đảo. Thiên thê ẩn chứa năng lượng cường đại chợt mất đi điểm tượng, đứt đoạn giữa không chung. Năng lượng khủng bố phá nát nhiều chỗ trong không gian, sau đó chẳng biết thoát đến thế giới nào. Lăng tiêu không thèm nhìn bầu trời đang vằn mẹo. Một kiếm tịch diệt phá nát một phần 3 thiên thê. Mà lúc này, thiên uy càng mạnh như đang nổi cơn tịnh nộ. Lực hút trong dây lát tăng lên mấy lần. Lăng tiêu hử một tiếng, lại quát. Luân hồi. Dưới đám mây đen cuồn cuộn trên trời đống nhiên bùng lên hào quang và trượng. Hào quang bắn thẳng đến 9 tầng mây. Một kích này dung hợp năng lượng cường đại của huyền thiên. Trong nháy mắt đánh tan mây đen đầy trời thành hư không chẳng còn tung tích. Mặt trời trói trang, lơ lửng giữa trời, thiên thiên lại bị đánh nát 1 phần ba. Long tộc đứng trong kết giới trên long đảo chết lặng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng như thế. Bọn họ thậm chí quên đi chủng tộc của mình, quên mình đang ở đâu, quên đi hết thảy Như si như ngốc nhìn nhân loại vô cùng nhỏ bé trước thiên thê đang đứng giữa trời. Lúc này, trong lòng họ, người này trở nên vô cùng to lớn. Sau 2 kích kinh thiên, thánh vực thiên thê bị hủy 2 3, nhưng lực hút đuổi theo lang tiêu lại tầng thêm mấy lần. Lang tiêu cũng hết cách. Uy áp như vậy. Chỉ sợ là cường giả cảnh giới kiếm thánh cũng chưa chắc dám ngành kháng. Huyền thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng hử lạnh lèo như băng. Đồng thời tiếng hắn vang lên trong đầu lăng tiêu. Tiểu tử, ngươi nợ ta một nhân tình to lớn. Nói xong, huyền thiên bỗng nhiên thoát khỏi tay lăng tiêu, giữa không chung vẽ lên một đạo kiếm khí màu vàng, như sao băng đánh về phía 1/3 thánh vực thiên thê còn xuất lại. Sau đó bùng lên một cổ khí thế kinh người hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Lực hút lăng tiêu trong nháy mắt biến mắt căm mất tích. Sau đó thiên thê kia cũng nhanh chóng tiêu tán giữa không trùng, không ngờ tránh không khỏi kiêm khí màu vàng. Huyền thiên hung hăng chém lên bể mặt thiên thê chưa kịp tiêu thất. Và anh! Từ trên trời chuyển đến một tiếng nổ long trời lỡ đất. Thanh thế này như ném một ngọn núi lớn xuống biển. Khi thế loại này buộc phát ra, phạm vi ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể cảm ứng. Vì manh như thế, kinh người như thế, anh tuấn tiêu sái như thế. Ngoại trừ huyền thiên đại gia ta, còn ai có thể làm được? Tiểu mỹ nhân, lão tử không tin nàng không động lòng. Dưới khí thế này, tất cả thiên uy của thánh vực thiên thê đều tiêu tan. Tuy thánh vật thiên thê chi là vật chết, nhưng gần như tất cả mọi người đều có cảm giác cánh cổng thánh vực kia đang chật vật chạy trốn bốn. Trên trời, mặt trời vẫn trói trang hừng hực. Mặt biển cũng dần khôi phục sự yên tĩnh. Tất cả tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Huyền Thiên suy yếu vô cùng đã trở về trong nhẫn trừ vật của Lăng Tiêu. Sau đó, một thanh âm lạnh lùng cao ngạo vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Ngươi dám thừa cơ hạ cấm chế lên ta, ta có một vạn loại phương pháp cắn trả. Ừ! Ngươi tự mình suy tính đi. Lăng Tiêu vừa mới thu phục Kim Hổ. Tiêu hao thật lớn, làm sao còn tinh lực mà tính chuyện thu phục Huyền Thiên. Lại nữa, lần này Huyền Thiên coi như có đại ân với Lăng Tiêu. Nếu bây giờ ra tay thu phục nó, có vẻ không biết điều. huống chi, với thực lực xuất khiếu trung kỳ bây giờ của lăng tiêu, vẫn không đủ để phong ấn huyên thiên. Phát bảo này, tạm thời đành để nó tự do. Sau khi vào trong nhân chữ vật, huyên thiên cười ha ha nói với yêu huyết hồng liên kiếm đang tức giận đùng đùng. Tiểu muội mội, thấy ca ca uy phong không. À, đúng rồi. Với thực lực của nàng, chắc cũng không cảm ứng được nhiều lắm. Hay là DKK giảng giải thêm một chút cho nàng? Lời còn chưa dứt, đã thấy yêu huyết hông liên kiếm trong không gian của nhẫn chữ vật tự động tuất ra khôi vỏ. Vung lên từ trên thân kiếm bùng lên một cỗ sát ý khổng lộ, hung hăng chém vào bản thể huyền thiên. Huyền thiên sợ tới mức sẹt một cái chuồn vào trong lệnh bài, sau đó kinh hoàng nói. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, tiểu muội muội chúng ta lại không có thâm cừu đại hận. Chẳng lẽ ngưỡng mộ nàng cùng là sai lầm sao? Thanh âm trong chèo lạnh leo vang lên. Huyền Tiên buồn bực ngầm miệng lại, lần thứ hai. Hai lần đùa dỡn kiếm linh tiểu mội mội, lại được hai câu, nhưng cùng một chữ. Được rồi. Ta biến. Huyền thiên nhắm mắt lại điều tức, trong lòng nghĩ, chờ lao tử khôi phục thực lực. Lúc lãng tiêu thần sắc có chút mệt mỏi trở về long đảo. Thấy ánh mắt tất cả người trong long tộc nhìn mình có chút là lạ, trong lòng có chút kỳ quái. Đám long tộc này bị sao vậy? Quả thật không ngờ, biểu hiện của chính hắn đã mang đến cho Long tộc rung động như thế nào. Long Nạo và Long Đẳng đón Lăng Tiêu vào. Sau khi ngồi xuống, Lăng Tiêu thấy hai người có vẻ lo lắng, cười khẽ hỏi. Các người bị sao vậy? Long Đẳng thở dài một tiếng. Bằng hưu của ta, người gây họa lớn rồi. Lăng Tiêu nhướng đôi mảy kiếm lên, sau đó nói. Đánh vỡ cánh cửa thánh vực. Long Nạo gật gật đầu, nói. Lăng Tông Chủ. Bằng hữu của ta Ngươi phải tin ta Ván minh của Long tộc lâu dài hơn rất nhiều so với nhân loại Hơn nữa trí nhớ chuyển thừa lời lời Không hề mất đi Cho nên rất nhiều chuyện ta biết rất rõ Ngươi quả thật gây ra phiền toái to rồi Thần xác lăng tiêu không đổi Kỳ thật hắn cũng biết mình làm như thế Tất nhiên sẽ có chút hậu hoạn Nhưng đại trưởng phu có những việc nên làm Và có những việc không nên làm Nếu ta tu luyện đã là hữu tình đạo Như vậy chỉ cần trong lòng ta có vướng mận, đạo tâm của ta sẽ không viên mãn. Húng chi, ta tu luyện theo con đường của mình, không gì có thể chi phối vận mệnh của ta. Cho dù giá phải trả là cùng trời đất, cùng người tranh đấu, cũng không hối tiếc. Long ngạo cũng rất thông minh. Thấy bộ dáng Lăng tiêu, cũng biết đại khái những suy nghĩ trong lòng hắn. Tuy nhiên hắn vẫn một mạch nói ra những gì hắn biết. Lăng tiêu chăm chú nghe. Cuối cùng long ngạo nói. Từ xưa đến nay, người lưu luyến nhân gian phồn hoa không muốn đến thánh vực không phải không có, nhưng chưa ai thành công. Nguyên nhân tối trọng yếu là thời khắc cánh cổng thánh vực mở ra lần sau, lực hút sẽ mạnh hơn 10 lần. Hơn nữa còn kèm theo thiên phạt. Tuy rằng cánh cổng thánh vực lấy việc tiếp dẫn làm chính, nhưng với người có dám làm chuyện nghịch thiên sẽ có trừng phạt. Hôm nay trừng phạt cũng đã khủng bố lắm rồi. Càng đáng sợ hơn là các thế lực bên trong thánh vực. Lần này thiên thê đến từ thánh vực Nam Châu bị ngươi đánh nát. Cương giả thánh vực Nam Châu sẽ xem đây là một sự sỉ nục thật lớn. Cho dù ngươi tránh khỏi thiên phạt, tiến vào thánh vực cũng sẽ bị tất cả mọi người ở thánh vực Nam Châu đôi giết. Tuy nhiên loại chuyện này cũng phải xem vận khí của ngươi. Có lẽ ngươi rất may mắn. Lần sau cánh cổng thánh vực không phải là Nam Châu. Có thể tránh thoát trưởng kiếp nạn này. Mặt lăng tiêu không hề đổi sắc. Trong lòng lại ngạc nhiên thán phục. Vận khí của mình quả nhiên lớn. Chẳng lẽ thiên đạo thấy mình mấy năm nay quá mức thuận lợi, nên muốn đem đến chút phiền toái cho mình. Vô tình đắc tội tất cả mọi người ở một đại châu. Chuyện này có phải hơi oan uổng không? Chỉ mong không nghiêm trọng như Long Ngạo nói. Lăng thiếu nghĩ.